chương 452. lâm thiên nguyên tổ tôn ba đời liền ta là đồ bỏ đi chương 452. lâm thiên nguyên tổ tôn ba đời liền ta là đồ bỏ đi những tài liệu này có thể luyện chế cấp cao nhất đ ế binh ra ra ngươi cầm lâm dương nghĩ tới điều gì trực tiếp ném ra một viên chữ vật giới chỉ cho lâm vô thần lâm vô thần thần nhiệm q u é t qua trong mắt trận thật lớn ông trời ơ i hôn đ ộ n thân thép thiên đạo thiên kim cái này cái này cái này liền xem như nguyên tổ lúc trước luyện chế đ ế binh cũng không có xa xỉ như vậy a mỗi một loại vật liệu đều cơ hồ tuyệt tích coi như tiên tổ cũng không bỏ ra nổi Tiểu d ư ơ người n g dùng liền xong việc lâm vô thần triệt để mất bức ven đường n h ặ n n g ư ơ i lừa gạt quỳ đâu đơn giản so nói người không có tu luyện liền có thể treo lên đánh tiên đế còn không hợp thói thường h lâm dương một núi bay nói thật là thật không có người tin a h ắ n khí vẫn ậ n v luôn là cấp cao nhất cho nên bảo vật sẽ ngẫu nhiên đổi mới ở bên cạnh hắn khi còn bé hắn sẽ còn ra ngoài hiếu kỳ nhặt một nhặt nghiên cứu một chút nhưng về sau thật sự là nhìn phát chán để hệ thống mở tự động nhặt những năm này không hiểu thấu nhặt thần chân bảo vật căn bản đếm đều đếm không tới vậy ta liền nhận lâm dương trên mặt vô cùng kiên định nội tâm lại lắc đầu không chỉ thế hệ trước vẫn thật là dính chiêu này a thật sự là không có cách tặng lễ đều phải động não ta mệt mỏi quá đi về lâm tộc uống rượu lâm vô thần tâm tình vô cùng thư sướng thành cựu tiên đế cảm giác thành cựu thật sự là để cho người ta muốn ngừng mà không được bất quá nghe lâm dương đối đạo trình bày về sau hắn lại cảm thấy con đường phía trước vô cùng tận tu luyện đường vừa mới bắt đầu cho nên hắn bây giờ đã kích động lại cảm thấy có vô cùng chờ mong cả người càng già càng dẻo dai ý chí chiến đấu sổ sôi ông hắn sẽ mở không gian cảm thụ được tiên đế lĩnh vực xuyên toa không gian thủ đoạn nội tâm thoải mái lật ra một khi thành tựu tiên đế có thể trực tiếp đúc thành không gian thông đạo khoảng cách không biết muốn so chuẩn tiên đế lúc xa gấp bao nhiêu lần loại này cực hạn thăng hoa về sau trong nháy mắt mạnh lên không biết nhiều ít cấp độ cảm giác khiến người ta say mê chỉ là một bước hắn liền vượt qua mười cái tiên trâu đi tới bất hủ lâm tộc ta mẹ nó thật nhanh a trước đó nào có như thế thoải mái lâm vô thần thoải mái cười to vô cùng hài lòng già ra ngươi thích nhanh lâm dương tùy ý lại tặng ra hành tự quyết đây là tiên giới thứ nhất đột thuật tiên đế thi triển. hiệu quả càng thêm cường đại ta đi đây không phải đạo môn chín tông đi tông c h ấ n tông thần thông sao làm sao trong tay ngươi lâm vô thần c h ừ n g mắt nhìn có chúc m n g bọn hắn cái kia hành tự quyết là giả ta cái này mới là thật lâm dương tùy ý nói hoặc là nói bọn hắn cái kia là không trọn vẹn cắt x ế n bản ta cái này mới là hoàn toàn bản lộc c ụ c lâm vô thần tiếp nhận hành tự quyết phủ nhẹ phía trên thái cổ cho tàn chỉ là lật ra trang địa liền cảm nhận được xông vào m u ô i thái cổ khí tức đây đây là thái cổ thời kỳ nguyên bản hắn mở to hai mắt nhìn thái cổ bị một trận đại hòa mai táng chỉ còn lại có cho tàn bây giờ đã gần như không thể gặp thái cổ vật mà hành tự quyết thái cổ nguyên bản thế mà tại mình tôn nhi trên tay loại rung động này đơn giản để hắn tiên h linh đều tại rung động hắn một hồi nhìn xem trên tay nguyên bản một hồi nhìn xem lâm dương cho dù là hắn dạng này hào sảng không bị trói buộc tính cách đều bị chấn động đến một câu đều nói không nên lời sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi nói ra tôn nhi ngươi thật là khó lường a ta cũng không có ý định hỏi ngươi là thế nào đạt được không phải tám thành lại muốn nói tại ven đường nhặt không đây là tại hầm cầu nhặt được lâm dương nhịn không được thất ra nói xong mới phát giác được có chút không ổn lặng lẽ cười một tiếng không nói nữa lâm vô thần tay run lên mặc dù nghe xong lập tức liền muốn đem cái này s á c h cổ né m bay nhưng nghĩ đến là hành tự quyết thái cậu nguyên bản hắn vẫn là tranh thủ thời gian nhẫn nhịn lại loại này xúc động giở khóc giở cười nhìn xem lâm dương ngươi thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a ngay tại ông cháu hai cái đàm tiếu ở giữa lâm thiên nguyên đã nhận được báo cáo bay tới chỉ là trong n y mắt hắn liền cảm nhận được lâm vô thần trên thân đang sợ khí tức lập tức vui mừng quá đỗi cha hiện tại chúng ta ông cháu ba cái liền ngươi m á t con vô dụng này không phải tiên đế lâm vô thần lối ra liền đem lâm thiên nguyên nụ cười trên mặt phong ấn cha ngươi làm sao hết chuyện để nói lâm thiên nguyên kém chút bị lâm vô thần một câu đ ố i nghẹn chết cả người đều không vui hừ cha ngươi thành tiên đế ngươi làm sao một mặt không cao hứng n g ư ơ tử lâm vô thần gặp lâm thiên nguyên cái bộ dáng này lập tức giận d ữ mắng họ lâm thiên nguyên tức giận đến không được nhưng vô luận thân phận vẫn là thực lực hắn hiện tại cũng bị áp chế gắt đao chỉ có thể cố nén gạt ra vài tia cứng ngắc tiêu dung chúc mừng cha a ừng cái này còn tạm được lâm vô thần hài lòng nhẹ gật đầu tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện ha ha không ra nói dỡn nói chính sự lâm thiên nguyên lập tức chỉnh đốn một chút biểu lộ sau đó lâm vô thần đem lần này đột phá thành đế kinh lịch gian nguy quá trình nói một lần nếu không phải tiểu dương kịp thời xuất hiện ta liền nguy rồi lại còn có loại chuyện này lâm thiên nguyên cũng kinh hại không thôi những tên kia thế mà d a n h giới cuối cùng thấp đến loại trình độ này vì bản thân tư tâm không tiếp đoạn tuyệt kẻ đến sau đường cho nên thần bí nhân kia bị giết chết còn không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì nói không chừng kia thần bí liên minh sẽ không lại an phận ờ thế lâm vô thần sắc mặt tâm trầm mà lại ta có thể cảm nhận được tiên giới thiên đạo tại phục hồi như cũ trở thành tiên đế độ khó mỗi một giây đều tại trợt hạ xuống bản thân về sau có thể đ ă n g lâm tiên đế cảnh tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều bọn hắn muốn ngăn cũng càng không tới tiên giới sắp nên đón đại biến lâm tộc nhất định phải vì sắp đến đại biến cách chuẩn bị sẵn sàng cha ngươi có kế hoạch gì sao lâm tiên nguyên sắc mặt nghiêm túc đương nhiên đó chính là ngươi tiểu t ử t r ư ớ c cố gắng một chút tranh thủ thời gian thành tiên đế lại nói lâm vô thần nhà danh nói tại sao lại mẹ hắn nói đến trên người ta ta không sống được lâm thiên nguyên buồn bực kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài một bên lâm dương thấy muốn cười lại cảm thấy có chút không lễ phép kìm nén đến rất khó chịu nhưng vào lúc này một đạo tiếng chung lại vang vọng vân tiêu rộng rãi bố cáo âm thanh bỗng nhiên vang lên nghe nói bất hủ tiên tộc đã toàn bộ trở về tiên giới bản đế trong lòng rất là vui mừng rất muốn gặp thấy một lần cố nhân về sau hạn bây giờ bất hủ tiên tộc c h i chủ trong vòng ba ngày đến đây thần m ộ t nhai bãiết không được đến trễ chương bốn trăm năm mươi ba tiên đế không tầm thưởng không quen cút đi. Đi. đi cái gì lâm tiên nguyên ngưỡng mày thần mục ngai p h ụ thân ngài nghe qua cái thế lực này sao lâm vô thần lắc đầu không từng nghe nói thời kỳ thượng cổ tiên đế xuất hiện lớp lớp không phải cái gì tiên đế đều có thể bị bất hủ tiên tộc cường giả biết được đại khái s u ấ t là cái nào xó xỉnh bên trong không biết tên tiên đế tránh thoát đại kiếp bây giờ ra nghị s u ấ t tồn tại cầm đi ừng lâm tiên nguyên nhẹ gật đầu yên lòng bây giờ lâm tộc có tiên sơn thất kiếm đế lâm vô thần tám vị tiên đế toa trấn một vị không biết từ nơi nào xuất hiện tiên đế nhảy ra hắn thật đúng là không có áp lực gì tộc trưởng thần mục ngai sứ giả đến một vị lâm tộc chiến tướng đến bẩm báo nói, nhanh như vậy. lâm tiên nguyên s ư ớ n g sở bên này mới bưng lợi bên kia liền có sứ giả đến ha ha vậy liền hảo hảo chiếu cố người sứ giả này thành cựu tiên đế về sau còn không có đường đường chính chính đánh một trận đâu lâm vô thần nhét miệng cười một tiếng bây giờ đại thế biến động những n à y ẩn thế tiên đế đều sao động b ấ t an bắt đầu nghĩ gây sự đã như vậy liền muốn cường thế nên kích giết gà dọa khỉ ai dám hướng chúng ta d ố i mong ướt đem hắn trực tiếp chấn áp cho dù là tiên đế cũng giết không tha hôm nay liền muốn chiêu cáo thế gian cho dù đây cũng không phải là thượng cổ ta lâm tộc vẫn như cũ không thể đ h ụ c dù là ngươi làm một vị tiên đế lâm tiên nguyên sát khí đằng đằng lâm tộc cửa thủ một vị tiêu căng thanh niên lạnh lùng đứng thẳng phía sau hắn đi theo hơn mười vị cừng giả tất cả đều là chuẩn tiên đế cái này lâm tộc thật vô lễ chẳng lẽ còn tưởng rằng thượng cổ sao ta đường đường trí tôn thế lực đi truyền tiên đế c h i tử đều đã biểu lộ thân phận bọn hắn còn dám đem ta phơi ở bên ngoài không tranh thủ thời gian mời ta đi vào làm khách thanh niên trong mắt lóe lên một tia âm lệ trong lòng rất là không vui h u y ề diệp công tử an tâm chớ v cái này lâm tộc trong lúc nhất thời không nhìn rõ tình thế rất bình thường chờ bọn hắn kiến thức đến thần một đại nhân cường thế liền tự nhiên thần phục một bên mấy vị chuẩn tiên đế đều nết miệng lạnh leo cười hừ lạnh lùng thanh niên một huyền diệp hừ lạnh một tiếng hiện tại vắng vẻ ta vậy cũng đừng trách chờ một lát ta cho bọn hắn khó coi đang nói liền thấy nơi xa có lưu i quang bay tới lưu i quang bên trong có tam nữ một chó chính là bạch tấu vi lâm cựu nguyệt cùng d ừ n g sắp mưa cùng đại hắc cầu lần này đa tạ hai người các người không phải ta cũng rất khó nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới lâm cựu nguyệt rất vui vẻ gần nhất nàng một mực đi theo bạch đ ấ u vi rừng sắp mưa hai cái cùng đi ra mạo hiểm bạch đ ấ u vi thân là chuyển thế truyền kỳ tiên đế bây giờ chỉ là đang áp chế cảnh giới tùy thời có thể lấy thành tiên đế rừng sắp mưa thân là thiên nhân tộc hỗn độn ách tộc s o n g huyết mạch lại kế thừa ách tổ vị cách cũng đi tới chuẩn tiên đế cực cảnh cơ hồ muốn đưa thân tiên đế lĩnh b ự c đi theo hai vị này mạo hiểm gọi là một cái dễ chịu hoàn toàn không tồn tại nguy hiểm gì có thể nói cơ duyên tùy tiệc cầm thăng cấp như uống nước một bên đại hắc cầu g ũ cụp lấy đầu lưỡi cũng rất hưởng thụ mặc dù đường, đường đêm đại tiên thánh bây giờ biến thành chân để nó cam tâm tình nguyện làm sùng vật trong khoảng thời gian ngắn nó liền đã đột phá kiếp trước cực hạn đi tới tiên chủ cảnh giới t một bên một huyền diệp nhìn thấy cái này tam nữ một chó con mắt đều nhìn thẳng cái này lâm tộc chẳng lẽ lại sản xuất mỹ nữ t u y tiện nhìn thấy ba cái đều đẹp đến loại trình độ này đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung làm cho người kinh v ị thiên nhân nhịn không được liền muốn đưa các nàng chiếm làm của riêng công tử không cần kiềm chế dục vọng của mình muốn làm cái gì thì làm cái đó lâm tộc tiên đế nhóm đã sớm ở trong trận đại chiến đó mất tích bây giờ thần mục đại nhân chính là tiên giới mạnh nhất tồn tại người thân là con của hắn Vô luận l à một cái cũng có cái dám người nói gì không gì. sẽ m bên lão hầu n é t miệng cười một tiếng nhìn ra một huyền diệp tâm tư liên tục su nịnh nói lộc cộc một huyền diệp nuốt ngủ nước miếng vì tránh họa thượng cổ đại kiếp phụ thân mang bọn ta tự phong thần m ộ t nhai hạ mấy trăm vạn năm bây giờ mới bài trừ phong ấn cái này mấy trăm vạn năm hát cám cùng nhẫn lại quá khổ bây giờ thật vất vả xuất thế là nên thoải mái một chút coi như là tưởng thưởng một chút mình không sai công tử ngài nói đều đúng vung tay đi làm đi không có vấn đề gì lão ầ u mặt mũi tràn đầy nếp may đều trồng chất tại cùng một chỗ cười đến giường như hoa cúc nở rộ ngươi rất không tệ trở về ta sẽ ở trước mặt phụ thân vì ngươi nói tốt vài câu một huyền diệp v ỗ v ỗ lao hầu mặt mò vậy liền đa tạ công tử l a o hầu đ ạ i hỉ ừng không cần tạ hiện tại ra tay giúp ta đem ba người nữ nhân này đều cho bắt tới đi một huyền diệp một chỉ lâm cựu nguyện ba người công tử làm gì dùng ta xuất thủ chỉ cần ngươi cho thấy thân phận của mình nói không chừng các nàng ba cái đều sẽ cầu đi theo ngươi đây l a o hầu tiếp tục l i ề m nói ồ không sai không sai ta làm sao không nghĩ tới đâu một huyền diệp càng thêm lớn vui thượng cổ đại kiếp quá khứ đương thời còn có thể có mấy cái tiên đế hắn hiện tại chính là đương thời hiện hách nhất quý tộc k h ú k h ú người nhắc nhở rất đúng ta là nên hảo hảo thích h ứ n g một chút mình bây giờ vùng đất mới vị một huyền diệp cảm khái gật đầu tại thượng cổ thần mục nhai chỉ là một cái xó x ỉ n h thế lực nhỏ hắn sống đương nhiên cũng không có gì mặt mũi ra ngoài cửa tại đều phải bó tay bỏ chân run dậy đừng nói bất hủ gia tộc hậu nhân coi như chọc tới một tôn bá chủ thế lực hậu bối hắn đều phải dập đầu tạ tội bởi vì bá chủ thế lực nhất định phải là bá chủ cấp tiên đế mới có thể sáng tạo tiêu mang ý nghĩa ít nó thế lực bên trong có một vị tứ cực tiên đế có thể tùy ý treo lên đánh cha hắn mà bây giờ ngưu bức tiên đế nhóm đều tại đại kiếp bên trong biến mất hắn cảm thấy mình thật nên đổi một cái cách sống nhất định phải lờ lối uy ba người các ngươi một huyền diệp ư ỡ n thẳng xuống lưng thần sắc t i ê u căng đối lâm k i ự u nguyệt ba người ngoắc một tay ừng lâm k i ự u nguyệt nhữ mày nhìn sang ngươi là ai tới bãi phòng ta lâm tộc sao đi cửa chính đi chương trình đi ta mặc kệ chuyện này một huyền diệp sững sở t i ể u ni h tử ngươi thật sự là có mắt không biết thái sơn một bên lão h u lập tức n ả y ra dẫn phú nói vị này thế nhưng là thần mục nhai đích chuyển thiếu chủ thần mục ngai lâm cựu nguyệt gãi đầu một cái ở đ â ừ rất a gà nhanh các ngươi liền sẽ đối với danh tự này như sấm bên hay thẳng thắn nói cho các ngươi mới đi bản thiếu phụ thân tên là một bạch chính là một vị thượng cổ hận thế thiên đế hắn kiều căng vô cùng cảm thấy mình nói ra câu nói này về sau nhất định sẽ thu hoạch lâm cựu nguyện ba người t h ầ n kinh cùng sùng bái nhưng hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn cái này tam nữ không những không khiếp sợ ngược lại còn một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn làm sao tiên đế không tầm thường thật có l ỗ i không quen mời n g ư ờ i cút cầu khen ngợi khen thường nha chương 454. b ấ t hủ lâm tộc lại kinh khủng đến loại trình độ này chương 454, b ấ t hủ lâm tộc lại kinh khủng đến loại trình độ này một huyền diệp hoàn toàn một bức cái này cũng đã nói xong kịch bản không giống a không nói tốt một bại lộ thân phận đương thời tất cả mỹ nữ đều phải hận không thể lấy lại sao các nàng làm sao tuyệt không chấn kinh hắn trong lúc nhất thời bắt đầu bản thân hoài nghi chẳng lẽ nghe đồn có sai thượng cổ những cái kia tiên đế căn bản liền không có mất tích tại sao còn chưa đi lâm cựu nguyệt nhữ mày ngươi là tìm đến sự tình a kéo kẹt kéo kẹt một huyền diệp rốt cuộc nhịn không được cả giận nói ngươi đến tột u cùng nghe rõ ta nói cái gì sao ta là tiên đế về sau hoa ngươi thật lợi hại được rồi lâm cựu nguyệt con mắt l ó e sáng tinh tinh ừ một huyền diệp nhẹ gật đầu cái này còn t ạ m được hoa ở đâu ra đồ đần làm sao ngay cả âm dương k h á i khí đều nghe không hiểu lâm cựu nguyệt triệt để bó tay rồi uy ngươi sẽ không thật cảm thấy tiên đế nhiều hiếm thấy a vừa nói ra người khác liền muốn sợ không được một huyền diệp hoàn toàn động ngoa tạo nàng chăm chú hoàn toàn xem thường thân là tiên đế c h i tử hắn tiên đế chẳng lẽ ở trong mắt nàng thật sự là cái gì rất tiện đồ vật sao thiếu chủ không cần cùng các nàng nhiều lời thật sự là cầm bất hủ tiên tộc vinh quang đ ư ờ n g vĩnh viễn đâu còn cảm thấy hiện tại là thượng cổ sao cái này để các ngươi thấy rõ hiện thực một bên lão hầu gặp thiếu chủ không vui lông mày đứng đấy nội g i ậ n quát một tiếng thiếu chủ để cho ta xuất thủ trực tiếp đưa các nàng ba cái cầm xuống chờ đem các nàng bắt về thần mục nhai về sau ngươi muốn làm sao xử trí các nàng liền xử trí như thế nào tốt động thủ cho ta một huyền diệp thẹn quá hóa giận phẫn nộ quát ừ ba cái hoàng mao nha đầu thật sự là không biết tốt xấu không biết kính sợ lao thân như vậy cũng tốt tốt giáo dục một chút các ngươi lao h ổ khí tức quanh người kéo lên trong khoảnh khắc liền t r i ể n lộ ra chuẩn tiên đế thất gia i lực lượng đáng sợ nàng ngạo nghễ nhìn về phía lâm cựu n g u y ệ t tam nữ bây giờ tiên đế không còn thất gia i chuẩn tiên đế hẳn là đầy đủ hành ép thế gian a nàng triệt lộ ra thực lực còn không phải đem cái này ba cái tiểu nha đầu dọa cho chết và ta không nghe lầm chứ nàng đang uy hiếp chúng ta lâm k i ự u nguyệt nháy mắt to không dám tin hỏi ha ha ha đơn giản chết cười một cái chuẩn tiên đế t h ấ t g i a yếu gà thật không biết ở đâu già tự tin rừng sắp mưa cũng c ư ờ i bưng kín bụng còn tại mạnh miệng la hầu đồng tử đứng đấy tức giận đến dâu tóc bay lên khô mục đại thủ h u n g h ă n g c h ụ p tới c ú t đi ngươi tiểu vũ xem sớm lao thái bà này không vừa mắt một cước đ ã tới ha ha ngươi dám đối ta ra ừng la hầu vừa định trào phúng trong nháy mắt cả kinh tế cả da đầu tiểu nha đầu này trên t â n vậy mà tràn đầy nồng đậm hỗn độn chi lực một cước này nặng nề phảng phất ba ngàn thế giới lại xuống để nàng sinh ra một loại không cách nào phản kháng cảm giác bất lực cái này sao có thể nội tâm của nàng run rẩy kinh hại đến cực hạn một tiểu nha đầu vậy mà ít nhất là một vị cứu cực chuẩn tiên đế quá nguyên tiên đáng tiếc lúc này lại nghĩ chạy đã hoàn toàn không còn kịp rồi một cước này đã qua trực tiếp đưa nàng bàn tay đá nát trực tiếp đá vào nàng sọ não lên phốc phốc chỉ là trong n g a y mắt la hầu sọ não như dưa hấu nổ t u n g bị một cước trực tiếp nổ đầu toàn trường đều yên lặng lộc c ộ một huyền diệp kém chút bị một màn này tươi sống dọa cho chết một cái nhìn bất quá mười mấy tuổi tiểu nha đầu bay lên một cước liền đem một vị thất gia i chuẩn tiên đế đầu đạm phát nổ thế giới bên ngoài hiện tại điên cùng như vậy sao hắn khổ tu không biết bao nhiêu năm hiện tại mới đại tiên thánh cảnh giới a còn tại làm gì ngần ra cùng tiến lên bảo hộ thiếu chủ l a o hậu thân h ồ n nổi đồng bể giữa không trung t h é t to tiểu xúc sinh này thế mà muốn đánh lén chúng ta thiếu chủ giết bảo hộ thiếu chủ hơn mười vị chuẩn đế đều động thiếu chủ nếu là có cái gì sơ s u ấ t bọn hắn trở về cũng sẽ gặp thai hỏa n đầu quá tốt rồi gần nhất mạo hiểm đều không có ý gì đối thủ đều có yếu một bàn tay liền đều trộm chết ấu vi tỷ lắc ẩu lách mình ở phía sau há m ồ m phun ra một t r ư ớ n g pháp trị trong miệng nhập tụng kia pháp chỉ bên trong cực đạo chi uy chậm rãi t h ứ c t ỉ n h vô cùng đáng sợ đến a nhiều đến điểm không phải còn chưa đủ làm nóng người non Nó nớt khiêu khích â m thanh truyền đến l a c ẩu hãi nhiên nhìn lại nàng ngay cả pháp trị đều không có hoàn toàn kích hoạt đâu vừa rồi xông đi lên kia hơn mười vị chuẩn tiên đế vậy mà đều sưng mặt sưng núi ngã trên mặt đất bị tiểu nha đầu kia chất thành một đống trực tiếp dẫm tại dưới chân có a la hậu tê cả ra đầu cái này chiến lược đơn giản quá kinh khủng so với nàng thấy qua tất cả chuẩn tiên đế đều mạnh không chỉ một cấp độ nhưng nàng trên thân lại không có cực đạo chi uy chẳng lẽ chuẩn tiên đế liền có thể cường đại đến loại trình độ này sao đơn giản chưa từng nghe thấy quá mức kinh dị thử xem ra ngươi là giả heo ăn thịt h ổ ngươi tất nhiên là lầm t ộ c cần thế cường giả giả trang m à thành muốn cho ta một hạ mạ uy ta đã sớm xem thấu âm nhu quỷ kế của ngươi mạnh hơn lại như thế nào trung bi là cái chuẩn tiên đế tiếp được đạo này tiên đế pháp chỉ sao la h ậ gầm thép một tiếng ầm vang tế ra trong tay tiên đế pháp chỉ hoa nha nha thế ra thật đồ vật tiểu vũ trên mặt lộ ra hoảng sợ hình ừ la hầu trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi mặc cho ngươi mạnh cỡ nào còn không phải lộ ra nguyên hình người cho rằng ngoa tạo con mẹ nó ngươi đang làm gì nàng ngập bức ngay tại trước mặt nàng tiểu vũ một thanh liền đem kia tiên đế pháp chỉ bắt được sau đó xé nát vỏ a vào đi nhét vào mình miệng bên trong g i ọ n mùi thịt cá d ừ n g sắp mưa thỏa t h í c h ăn chính là quá mềm dai không tốt ngay hương vị a mẹ nó người đem tiên đế pháp chỉ ăn số má la hầu cả người đều cho váng chẳng lẽ còn muốn làm quen ăn sao ta không biết ta tiểu vũ nháy mắt chuồn chân m à cười cười hận không thể muốn đem lão hầu cả người tươi sống t ứ c chết đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lão hầu điên cuồng trực tiếp tế ra một viên thần mục tiên đế luyện chế đế phủ trên đó đế bi hạo đ ẳ n g một khi kích hoạt tương đương với tiên đế một cái tay một kích toàn lực hoa nha nha cái này không dễ chơi ta không được rừng sắp mưa giật mình mặc dù nàng rất ham chơi nhưng cũng rất khó khéo đối với mình có bao nhiều cân lượng rất rõ ràng ấu vi tỷ tỷ cái này được ngươi đến nha bạch đấu vi mỉm cười bước liên tục nhẹ nhàng ngăn tại rừng sắp mưa trước mặt h ừ cố lộng huyền hư cho là mình thật có thể ngăn lại sao tiên đế một trưởng một k í c h chi uy không giống vì tiên đế người không có khả năng ngăn lại la hầu cười nhạo một tiếng cảm ứng được bạch đấu vi khí tức bất quá là cựu giới tiên chủ thậm chí ngay cả hợp nhất cảnh tiên chủ đều không phải là thời điểm nàng kém chút răng hàm đều cười rơi mất hết ngồi đại giếng xác thực lý giải không được thương thiên mênh mông đến mức nào đại địa u y ề n bắc đến mức nào bạch đấu vi cười nhạt một tiếng n g ư c nơi trái tim trung tâm buộc phát ra đáng sợ quan man ở trong đó phong tồn lấy nàng kiếp trước tiên đế chi lực. tùy thời có thể lấy vận dụng phá bạch hầu vi chỉ là tùy ý một chỉ liền đem cái kia đạo tiên đế phụ lục đánh nát thư giãn thích ý khí quyển đều không mang theo thở một chút l a o hầu triệt để tuyệt vọng cảm giác mình đến nhầm địa phương làm sao cổng tùy tiện đụng phải ba nữ hải liền có hai cái nghịch thiên đế không hợp t h o i thưởng đặt ở thượng cổ đều có thể xưng tiên đế phía dưới vô địch bất hủ lâm tộc thật sự đáng sợ đến loại trình độ này sao chương bốn trăm năm mươi lăm bị che chở một mực là ta ạ chương bốn trăm năm mươi lăm bị che chở một mực là ta ạ thiếu chủ tình huống không đúng mau trốn l ã hầu sắc nhọn kêu to lộc cộc một huyền diệp vừa rồi đều bị sợ choáng váng lúc này mới phản ứng được đáng chết các ngươi chờ lấy ta nhất định sẽ trở về đến lúc đó muốn để các ngươi tất cả mọi người hối hận dứt lời hắn hóa thành lưu quang hướng về nơi xa bay đi gâu chạy đi đâu đại hắc cầu nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp một cái m a n h chó bay nào cái gì một huyền diệp hãi nhiên quay đầu phát hiện tốc độ của mình thế mà bị một con đại hắc cầu cho nghiền ép ngay cả sùng vật chó đều mẹ hắn là tiên chủ cảnh giới hắn tuyệt vọng trong nháy mắt không muốn sống hắn danh s ư n g thần m ộ t nhai thứ nhất t i ê n tiêu người mang tiên đ ế huyết mạch tu hành hơn hai mươi và năm n bây giờ cũng bất quá đại tiên thánh cảnh giới mà thôi hắn móc ra một tấm lệnh bài ẩm vang b ó n nát không được đại h á c cẩu lương phát lệnh mắt chó chừng đến căng t r ọ n trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen chạy trốn nhưng lệnh bài kia bên trong uy năng b ộ c phát quá nhanh nó vẫn là bị tác động đến chỉ là lao tới một kia liền trực tiếp bị điện giật toàn thân cháy đen bay đâm vào một bên trên mặt đất miệng p h u n khói đen đạo thân ảnh này chính là thần m ụ c nhai c h i chủ thần m ụ c tiên đế không nghĩ tới hiện thế còn có người có thể làm cho con ta bóp nát ta ban cho thần hồn lệ n h bài để cho ta không thể không hóa thân giáng lâm thần m ụ c tiên đế có chút kinh ngạc đôi mắt lưu chuyển nhìn về phía trước mắt tam nữ một chó diệp nhi ngươi nhưng thông báo cho bọn hắn ngươi là b ả n đế về sau nói cho nhưng bọn hắn vẫn là đối t a hạ độc thủ muốn giết chết ta một huyền diệp liên tục quát không chút nào sách mình trước hết nghĩ mạnh hơn bắt tam nữ sự tỉnh thì nên trách không được ta bản đế ẩn nút mấy trăm vạn năm bây giờ xuất thế tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tái phạm ta đế bi tiên đế, không thể đủ. thần mục tiên đế ánh mắt lạnh lùng đến cực hạ đại thủ trực tiếp hướng về phía trước v ỗ tới cái này tiểu vũ kinh hãi đôi mắt đều chừng lớn đây là một tôn thiết thiết thực thực tiên đế hóa thân nàng không cách nào ứng đối vẫn là ta tới đi vậy đâu vi đứng dậy thản nhiên nói mặc dù bây giờ nàng còn không phải tiên đế chỉ có thể nông cạn điều động một chút trái tim bên trong nội tình nhưng chỉ cần không phải tiên đế đích thân tới nàng đều có thể thông dòng ứng đối thần mục tiên đế cười lạnh một tiếng bàn tay đánh ra mà xuống thiên tinh thông bất ạ c h đ bên trong tinh quá rất nhanh thần mục tiên đế liền chấn định lại cười to nói nguyên lai chỉ là chuyển thế thân đã mất đi kiếp trước lớn vi năng bây giờ thậm chí bất quá là tiên chủ cảnh giới quá yếu nghe nói trái tim của ngươi là tiên giới ít có trí bảo hôm nay ngươi chuyển thế thân bị ta gặp được thật đúng là vận may của ta a ha ha ha thần mục tiên đế đôi mắt lóe ra cuồng hỉ chết đi cho ta hãn đại thủ một lần nữa ngưng tụ uy thế hướng về phía trước vô tới a bày đầu vi cười lạnh một tiếng ngươi còn chưa đủ tư cách dứt lời nàng đem tiếp tục đến cực hạ n tinh quang chi l ự c toàn bộ gánh ra phản phất một kích quét ngang ra toàn bộ tinh không ầm ầm hai đại thần thông đụng nhau trong n h y mắt toàn bộ tiên lâm đế đô đều đang r u dày nhưng bị các loại đế trận ra cố qua đế đô sớm đã vững như thái sơn coi như chân chính tiên đế tới cũng chưa chắc có thể tạo thành cái gì quá lớn phá hư a thần mục tiên đế trên mặt lộ ra một vòng t h i ế u d u n g vùng tinh không kia bị hắn một trường này đều đánh rách tả tơi nhưng sau một khắc trên mặt hắn liền lộ ra vẻ hoang sợ vỡ vụn tinh không bên trong có bảy viên lớn tinh phá không mà đến trực tiếp đánh xuyên bàn tay của hắn cái này sao có thể thần mục tiên đế con ngơi co r ụ t lại không cách nào tin bảy viên lớn tinh tướng thân thể của hắn trực tiếp bắn thành cái sảng sau đó sụp đổ đem đạo này tiên đế hóa thân trực tiếp nổ nát vụn thằng đến tiêu tan thời điểm thần mục tiên đế đều tại m ộ t bức hắn không thể tin được mình đường đường một đạo tiên đế hóa thân lại bị một cái tiên chủ cho làm phát nổ xa xôi chỗ thần mục nhai tận cùng dưới đáy phát ra gầm lên giận dữ tiếng giống giận này chấn tiên h háng địa phương viên đức vạn g i ả m sinh linh đều giật mình quý sát không dám ngẩng đầu đây là các ngươi bức t a đó làm tức giận đế uy đáng chết thần mục tiên đế chân thân p h n g thần mục gốc rễ đi ra hai mắt sát cơ nghiêm nghị băng lánh vô tình suy suy suy hắn đại thủ hướng về phía trước xé ra trực tiếp sẽ rách không gian cấu trúc một đầu vô tận xa xôi thời không thông đạo vâng hắn một bước bước vào trong đó b ấ t quá mấy hơi thời gian liền d á n g lâm tiên lâm đế đô b ạ c h vi tiên đế ngươi huy hoàng thời đại đã qua cũng không tin ngươi một cái chuyển thế thân còn có thể đối kháng ta đường đường tiên đế chân thân sao t h ầ n m ụ c tiên đế đôi mắt băng lãnh hờ h ữ g phát ra chất vấn cái này chất vấn trùng trùng đ h ư ợ điểm rung động vô tận không gian khiến sinh linh run sợ nhường đường thì nhiễu loạn ông trời ơ i lại là cái tiên đế được rồi không cảm thấy kinh ngạc dân chúng bị chấn kinh trong chốc lát liền lại bình tĩnh trở lại không chút nào hoảng toàn bộ t h n giới hiện tại nhất có cảm giác an toàn chính là tiên lâm đế đô dân chúng dù sao bọn hắn đều được chứng kiến lâm tộc bình l o ạ n hắc cám tiên đế một màn biết bất hủ lâm tộc ngay cả tiên đế đều có thể bãi bình cho nên gặp được cái gì đại loạn bọn hắn đều không hoảng hốt cái gì thân mục tiên đế thấy cảnh này nội tâm khó chịu đến c ự c h ạ n thế mà ngay cả những n à y dân chúng bình thường còn không sợ hắn từng cái bất quá đều là chút phạm nhân đại đế chân tiên thiên tiên cấp bậc sâu kiến cũng dám như thế coi thường hắn đơn giản đảo ngược thiên cương、ừ. xem ra một mực sống ở ngươi che chở cho bất hủ lâm tộc có chút thật không có, có cảm ó c giác nguy cơ thần mục tiên đế nhìn về phía bạch đấu vi cười lạnh nói bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi một cái c h u y ể n thế thân liền vô địch khắp thiên hạ muốn che chở ai liền che chở người nào không hôm nay liền giết ngươi vào tầm để thiên hạ toàn bộ sinh linh biết hiện tại tiên l i n h giới là ta thần mục tiên đế tiên l i n h giới hắn gầm thét thẳng hướng bạch đấu vi kinh khủng cực đạo chi uy trấn thiên hàm địa vô biên vô hạn ha ha bạch đấu vi bị chọc phát cười ai nói cho ngươi là ta tại che chở lâm tộc bị che chở một mực là ta h sau một khắc toàn bộ tiên lâm đế đô đều s ô i t r à o cái này đến cái khác cực đạo tiên đế khí tức tại bước lên thần mục tiên đế vừa rồi có bao nhiêu tự tin giờ khác này hắn liền có bao nhiêu sợ hãi chương 456. lấy tầm mắt của ngươi còn chưa xứng nhìn trộm cảnh giới của ta chương 456, lấy tầm mắt của ngươi còn chưa xứng nhìn trộm cảnh giới của ta cái gì thần mục tiên đế nội tâm phản g p h ấ t hụt một nhịp ở sâu trong nội tâm dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác chẳng lẽ hắn trận to mắt hãi nhiên nhìn về phía đế đô chỗ sâu không không không không đây tuyệt đối không có khả năng nhiều như vậy cực đạo tiên đế khí tức đang thất tình đơn giản quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g mặc kệ trước bắt người chất lại nói thần mục tiên đế dọa sợ càng nhanh hướng về bạch tấu vi trộm tới nhưng ngay tại hắn chạm đến bạch tấu vi trong nháy mắt một đạo trường thường phá không mà đến trực tiếp đem hắn bàn tay đụng bay xương tay đều b ẻ gãy đổng thần mục tiên đế bay ngược mà ra trong mắt tràn đầy kinh hãi ai ông lâm vô thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện đem trôi này trường thương n ắ m l ấy tại ta lâm tộc trước cửa làm cản không nên mình trước cho biết tên họ sao ừ bản tọa chính là thần mục tiên đế thần mục tiên đế nhữ mày thật sự là không nghĩ tới lâm tộc thật là có thể giấu thế mà còn có một vị tiên đế tại thế xem ra các ngươi lúc trước nói đem hết toàn lực cùng quỷ dị chiến đấu hoàn toàn nói đúng là lấy chơi phải không cũng bảo lưu lại thực lực ngươi cho rằng ai cũng giống như n g ư ơ i bần thiệu mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng lão tử là làm thế tiên đế lâm vô thần gầm thét một tiếng cưỡn một cái trường thường trực tiếp đánh tới ngươi cho rằng ta t r ả lẽ lại sợ ngươi thần mục tiên đế trực tiếp tế ra bản mệnh tiên đế binh cùng lâm vô thần chém giết cái gì ngươi cái này chiến lực vừa quyết đấu thần mục tiên đế liền quá sợ hãi lâm vô thần còn không có tế ra cái gì tiên đế binh liền đ è ép hắn đánh nguyên lai、like、là cái chưa sáng tạo pháp sơ cực tiên đế ha ha thời đại thượng cổ tất nhiên cũng là vắng vẻ vô danh a thật vất vả sống tạm qua đại kiếp liền muốn đến ta đường đường bất hủ tiên tộc trước mặt diêu võ dương a i muốn chết lâm vô thần nổi giận gầm lên một tiếng một thương đập c h é m xuống tới dường như vô tận hỗn độn dòng lũ giáng lâm ta dựa vào a thần mục tiên đế tê cả ra đầu biết mình đánh không lại trực tiếp quay đầu liền chạy nhưng vừa mới chuyển quá mức hắn liền tuyệt vọng bất chi bất giác hắn tất cả đường đều phong kín mặt khác bảy cái phương vị bảy đạo kinh khủng thân h n h chống trời đập đất đất trầm dãi trên thân đều c u ộ n c u ộ n lấy đáng sợ hỗn độn cực đạo khí tức ngoa tạo a thần mục tiên đế triệt để m ộ t b ư ớ c lâm tộc có tám vị tiên đế là đang nói đ ù a mà căn bản không có khả năng c h ắ c không được các nàng trước đó đối tiên đế hai chữ không chút nào chấn kinh mẹ nhà hắn lâm tộc lại có tám vị tiên đế người nói sớm a ta liền sẽ không xúc động như vậy một huyền diệp khóc không ra nước mắt giờ phút này thật tuyệt vọng la hậu càng là run lầy b ẩ y biết hôm nay sợ là thật chơi xong muốn chạy trốn sao đừng si tâm vọng tưởng thiên sơn thất kiếm đế sắc mặt đều âm trầm không thôi đối với nảy vị diện đối đại kiếp lựa chọn tham sống sợ chết hậu bối bọn hắn rất là phẫn nộ vì chính mình năm đó hy sinh mà cảm thấy không đáng rất hiển nhiên thân là nhân tộc tiên đế ngươi không đủ tư cách bọn hắn nén giận xuất thủ bảy đại cực đạo tiên uy quét ngang mà ra thiên sơn thất kiếm đế thần mục tiên đế cảm thấy da đầu r u lên tuyệt vọng đến không thể t h ở nổi đây là thời kỳ thượng cổ một cái cực kỳ nổi danh thế lực cấp độ bá chủ một môn bảy tiên đế còn tất cả đều là bá chủ cấp tiên đế thượng cổ không phải đi qua sao một thế này không nên tiên đế một cái cũng không còn sao làm sao ta vừa thất tình vừa ra hang ổ nhìn một chút cái này từng cái thượng cổ tung hoành đại nhân vật liền tất cả đều hiện thân thần mục tiên đế buồn bực suy nghĩ thổ huyết may mắn hắn cảm giác được cái này bảy vị kiếm đế nên cũng đều là phục sinh trùng tu chi thể mặc dù cũng tại tiên đế lĩnh vực nhưng bây giờ cũng chỉ là sơ cấp tiên đế nếu không bảy vị bá chủ cấp tiên đế đồng thời ra tay với hắn hắn chẳng mấy chốc sẽ hôi phi yên diện、Phúc. cho dù thất kiếm đế không còn đỉnh phong cường đại nhưng dù sao cũng là hôn đ ồ thể đồng cấp vô địch hoàn toàn là ngang t r ớ c mắt liền đem thần mục tiên đế chạm gân bay trọng thương đến cực h ạ n tiếp、tục. cho ơ i h nên nha. h Lâm vô t đế đế, đế, đế đến g cùng tiên r núi i thất đế lĩnh vực trở lên giết địch cực kỳ gian nan trên cơ bản đều lựa chọn phong ấn địch thủ sau đó chậm rãi tiêu hao giết chết như các tộc tiên tổ chính là như vậy kết cục lâm dương giết tiên đế sở dĩ nhìn đơn giản thêm vui sướng là bởi vì hắn đạo siêu việt tiên đế quá nhiều nhất lực phá vạn pháp mà thôi giết chết một vị tiên đế thật đúng là khó khăn c h á c không được hắc cám tiên đế bị nhiều như vậy nguyên tổ liên thủ vây quét nhiều lần như vậy cũng chỉ là bị phong ấn không cách nào bị chân chính giết chết lâm vô thần đều có chút đánh mệt mỏi ha ha các ngươi giết không được ta chờ ta tìm cơ hội đào thoát về sau có các ngươi lâm t ộ c chịu thần mục tiên đế bị đánh phiền muộn vô cùng chỉ có thể dựa vào một mép tìm đến tràng diện về phần một huyền diệp là ẩu thần phách các loại đã sớm tại cực hạn trong kinh hãi bị tiên đế giao chiến đáng sợ dư ba sẽ thành mạnh nhỏ ngay cả kinh phiếu cơ hội đều không có đánh như thế nào như thế nửa ngày ngay cả ngủ ngon giấc đều không cho lười biếng thanh âm vang lên thiếu niên áo trắng một mặt im lặng xuất hiện trong chiến trường tâm trong nháy mắt giao chiến đình chỉ thiên sơn thất kiếm đế lâm vô thần đều lúng túng d ừ n g tay ra hỏa này quá khó giết lại cho chúng ta ba ngày ba đêm hẳn là liền có thể triệt để đem hắn chém giết có phiền thoái như vậy sao lâm dương n g á y nháy mắt hắn giết kia t r u n g niên áo đen tiên đế thế nhưng là tùy tiện một quyền liền đánh chết ta hắn quay đầu nhìn về phía thần mục tiên đế cho ngươi cái sống sót cơ hội ngươi muốn sao lại tới một cái tiên đế theo cái này đến cái khác lâm tộc bên trong cường giả hiện thân thần mục tiên đế thần sắc dần dần cứng ng Muốn mượn u ố n m cơ hội làm nhục tại ta mà đế khả s á t bất khả nhục thần mục tiên đế ngạo nghễ ngầm đầu thẳng thắn cương nghị trên thực tế hắn chỉ là tự tin không ai có thể tùy tiện giết hắn có lẽ hắn còn có cơ hội đào tẩu đương nhiên nếu như các ngươi nghĩ r ằ n g hòa ta khẳng định sẽ đáp ứng a lâm dương cười lạnh một tiếng một chỉ thần mục tiên đế q vì... u v hoành đại đạo như núi trong nháy mắt ép xuống mang theo thần mục tiên đế ngóc lên đầu lâu trong nháy mắt bị đẻ thấp toàn thân gân cốt nổ đùng tứ chi bỏ phục trên đất kém chút bị trong nháy mắt đẻ nát cái gì thần mục tiên đế kinh hãi đến cực hạn Một chữ l i ề n để ta Tuyệt quỷ. Cái này. n k h ô g có chẳng có chữ khả những thể năng này. n g Ta một để ư ơ i quỷ, c ũ người có chữ thể một chữ để n g chết. là tiên n g mắt tổ tia lành thần m ụ c tiên đế hãy nhìn hỏi a lấy tầm mắt của ngươi còn chưa xứng nhìn trộm cảnh giới của ta lâm dương cười lạnh ta chỉ hỏi một câu hiện tại Đế thân g dập đ đầu dập đầu. là đường đường tiên đế đối mặt đại kiếp chỉ lo tự thân thậm chí cam tâm tự phong mấy trăm vạn năm ngủ say tại hắc cám trong tình h mình loại người này đem mạng của mình đem so với cái gì đều trọng yếu tôn nghiêm càng là nhẹ như lông hồng、Go. một bên đại hắc cầu phát ra bất mãn tiếng tê ợ n g ư ơ i chửi mình liền m ắ g mình tại sao phải nói mình là chó đâu đơn giản quá vũ nhục chó n g ư ơ i chẳng bằng con chó đại hắc cầu còn phún nhưng nói xong lại cảm thấy không đúng lắm giống như nói thế nào đều đang m ắ g mình thế là triệt để phiền mượn c ầ u đại lão ngài cho con đường sống đi thần m ụ c tiên đế không ngừng dập đầu nơi nào còn có cái gì đế giả huy nghiêm đường sống ngược lại là có một cái lâm dương thản nhiên nói xin ngài chỉ rõ thần m ụ c tiên đế nghe xong đôi mắt sáng lên liên tục hỏi từ lúc khoảnh khắc ngươi trở thành ta lâm tộc nô bục vì ta lâm tộc trong nhà h ộ u viện liền có thể lưu đến một mạng lâm dương tùy ý nói cái gì ngươi để cho ta một cái tiên đế cho n g ư ơ i xem đại môn thần mục tiên đế đều nghe ngươi người ta ta tốt xấu là cái tiên đế a ta ngược lại thật ra có thể gia nhập lâm tộc dù là ngươi để ta làm khách khanh trưởng lão cũng được a làm cản ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi thương lượng sao lâm dương ánh mắt đ ỗ n g nhiên lăng lệ một tiếng quắc khẽ uy áp trực tiếp đem thần mục tiên đế đệ sấp trên mặt đất ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn hoặc là đầu cắt đứt xuống đến treo ở trên cửa chính chấn nhiếp cái k h á c n g h ĩ đến gây chuyện tiên đế hoặc là làm nô b ộ c nhìn đại môn hiện tại cho ta đáp án của ngươi ta làm nô b ộ c ta nhìn đại môn đại lao ngươi đừng có giết ta thần mục tiên đế đơn giản thốt ra đáp án không có chút nào mang do dự có thể còn sống cũng không t ệ rồi nhìn đại môn lại như thế nào làm nô b ộ c lại như thế nào hắn vụng trộm dương mắt nhìn thoáng qua lâm dương trái tim thỉnh thịch đập l o ạ n gặp lâm dương ánh mắt tiến tĩnh trên thân uy áp cũng giảm nhỏ về sau hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra ai đáng thương ta đường đường một tôn tiên đế n à y sau vậy mà thật muốn đi xem đại môn thần mục tiên đế khóc không ra nước mắt nhưng lại may mắn mình sống tiếp được bất quá lâm tộc xác thực kinh khủng lập tức liền xuất hiện tám vị tiên đế còn có một vị hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn cường đại đến hoàn toàn không hợp lý thiếu niên áo trắng ta một cái sơ cực tiên đế tại lâm tộc trộn lẫn cái nhìn đại môn việc cần làm tựa hồ cũng rất hợp lý không sai chính là như vậy thần mục tiên đế không ngừng thuyết phục mình muốn để cho mình trong lòng cân bằng một chút thiểu dương cái này lâm vô thần đều nhìn đ ộ n mình cái này tôn nhi thật đúng là dám nghĩ dám làm vậy mà để một vị tiên đế nhìn đại môn đơn giản tuyệt thật sự là khoáng cổ tuyệt kim thứ nhất của nhân đại đạo càng thêm viên mãn thượng cổ phong tồn tận thế những cái kia tiên đế cảm nhận được về sau lần lượt đều sẽ xuất thế lâm dương giải thích nói bọn hắn đ o á n chừng đều muốn cầm bất hủ tiên tộc khai đao thả một cái tiên đế nhìn đại môn vừa vặn c h ấ n nhiếp một chút đám đạo trích kia chi đ ổ miễn cho nhảy ra một tên i hệ liền muốn xử lý một chút thật sự là phiền phức nha ta hiểu được đây là tại giết gà dọa khỉ lâm vô thần cười ha ha nếu không phải mỗi ngày bậy một cái đầu lâu tại cửa ra vào thật sự là điểm xấu ta vừa rồi đem hắn đầu trả xuống thả cổng trấn nhiếp nút trong bóng tối địch nhân rồi lâm dương c đại lão không chặt tốt vẫn là không chặt tốt n g ư ơ i như đem ta chặt ai còn có thể biết ta là tiên đế thần mục tiên đế dọa đến k e m chút thẻ ra quần liên tục chắp tay tìm cho mình lý do ta sống người ta mới biết được ta là tiên đế à? dù sao ta tại thượng cổ cũng không có danh khí gì n g ư ơ i chỉ đem ta đầu bậy ở kia nói không chừng căn bản không ai nhận biết ta đây không phải toi công bận r ộ n rồi ngài nói có đúng hay không ha ha n g ư ơ i tâm tư ngược lại là k ỳ n áo lâm dương nếp miệng cười một tiếng vỗ vỗ thần mục tiên đế bà vai đúng thế kia là thần mục tiên đế cười làm lành bất quá xét thấy ngươi có phản bội nhân tộc tiến khoa ngươi ngoài miệng nói đương lâm tộc nô bục ta cũng không yên tâm lâm dương không đợi thần mục tiên đế rào biện liền một chỉ điểm vào hắn đỉnh đầu tại hắn trong thần hồn gieo một cái nô ấn nô đế c h i ấn đã gieo xuống nếu ngươi dám phản bội lâm tộc trong khoảnh khắc thân tử h n diện lâm dương thản n h i ê nói n lộc cộc thần mục tiên đế nuốt n g ụ m nước miếng đối lâm dương càng thêm kính sợ cùng sợ hãi tiên đế pháp đóng vào cổ đã vượt ra khỏ thiên đạo ước thúc phạm vi chưa từng nghe nói qua có thể nô dịch tiên đế thủ đoạn mà cái này thần bí đại lão lại hạ bút thành văn có thể nào để cho người ta không sợ hãi? mời đại lão ngài yên tâm ta nhất định tận tâm tận lực thủ hộ lâm tộc cạnh cửa ngày sau ta chính là lâm tộc trung thành nhất môn thần thần mục tiên đế biết mình vận mệnh đã thành kết cục đã định nhận mệnh hết lớn không tệ nói lên môn thần lâm dương ma sát một chút cái cảm môn thần nói như vậy đều là một đôi bình thường gia tộc thủ vệ cũng là hai người cùng một chỗ xem ra qua vài ngày đi yêu v ự c đến lại tìm cái tiên đế tới đ ư ờ n g thủ vệ mới được ngoa tạo a thần mục tiên đế kinh ngạc hắn một cái tiên đế nhìn đại môn còn chưa đủ ngươi còn muốn góp một đôi lâm vô thần cười ha ha không hổ là tôn nhi ta thật sự là khí t ô n vạn dặm hào khí phách chỉ là suy nghĩ một chút tương lai lâm tộc hai vị tiên đế nhìn đại môn c h ẳ n g cảnh hắn cũng cảm giác thoải mái đến đỉnh đ ầ u mà coi như lâm tộc nhất hưng thịnh lâm tộc nguyên tổ chiếu dọi tiên đế giới uy áp chúng sinh thời điểm cũng không có xa xỉ đến có thể để cho hai vị tiên đế cho nhìn đại môn con a chúng ta nói không chừng là từ trước tới nay cái thứ nhất để tiên đế nhìn đại môn thế lực hắn thoải mái cười to thiên sơn thất kiếm đế cũng nhịn không được bất quá nghĩ đến lâm dương thủ đoạn cùng cường đại cũng đều thoải mái đây chính là một vị có thể đem tiên giới thiên đạo triệu tri tức đến vung chi liền đi một bàn tay đập chết một cái còn sót lại tiên tổ tuyệt thế để hai cái tiên đế cho nhà nhìn đại môn thế nào hợp lý đơn giản quá hợp lý đã vấn đề giải quyết chúng ta cũng nên trở về tiếp tục bế quan lâm tộc nguyên tổ chứng đạo c h i địa s á t thực rất huyền ảo chúng ta có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực thiên sơn thất kiếm đế rất hưng phân cáo tử lâm dương mỉm cười gật đầu cái này b ả y v ị đều đã từng là bá chủ cấp trở lên tiên đế nếu là có thể khôi phục đỉnh phong thực lực phối hợp hôn đ ồ thể tuyệt đối là không thể k i n h thường chiến lực lâm tộc an toàn cũng có thể được tốt hơn bảo hộ ta cũng muốn đi nắm chặt luyện chế mình bản mệnh tiên đế binh đường đường sáng tạo pháp thành đế ta thế mà ngay cả như thế một cái thái kê đều không có cách nào tùy tiện bạo ngược thật sự là mất mặt lâm vô thần mắt nhìn thần mục tiên đế ghét bỏ xoay người rời đi ai thần mục tiên đế ai t h á n một tiếng rất là thương tâm khổ sở quay người thành thành thật thật nhìn đại môn đi lao ca ca ca sư phụ nhìn ngoại nhân đều đi bảy t á m phần tam nữ vội vàng đánh tới trực tiếp đem lâm dương bao bọc vây quanh h ư ơ n g mềm vào lòng lâm dương nhìn xem ba tấm tuyệt mỹ khuôn mặt ghé vào trước mắt trong lúc nhất thời cũng không biết nhìn cái nào tốt thật sự là phiền nào a cầu khen ngợi khét thưởng chương bốn trăm năm mươi tám không biết làm sao lại vô địch n g ư ơ i nói có trách hay không chương bốn trăm năm mươi tám không biết làm sao lại vô địch n g ư ơ i nói có trách hay không thối lao ca ngươi lần này lại đi rất lâu là đi nơi nào chơi đều không mang theo ta lâm i ử u nguyệt chu mỏ một cái a đi bồng lai tiên đảo lăn lộn cái lao tổ đ ư ơ n g lâm dương mỉm cười mặc dù không mang ngươi đi nhưng là ta mang theo ăn ngon trở về a ăn ngon quá tốt rồi ăn hàng tiểu vũ lập tức con mắt t r ừ n g lớn nước bọt chảy r ò n g lâm dương cười cười đem bồng lai tiên đảo tiên tiểu cùng tiền quả phân cho tam nữ một chút hoa、wow, thật hảo hảo ăn thật là kỳ lạ hương vị ta còn không có nếm qua đâu liền xem như kiến thức rộng rãi bạch t ấ u vi cũng n h ị n không được tán thưởng ca tiếp xuống ngươi lại muốn đi chỗ nào sẽ không lại lén đi ra ngoài không mang theo tà chơi à? lâm i ử u nguyệt hỏi lâm dương bóp bóp nàng thủy nộn khuôn mặt nhỏ ăn đều không trận nổi miệng của ngươi bất quá tiếp xuống mấy ngày nay hẳn là không sự tình gì qua vài ngày dự định đi yêu vực bắt một cái tiên đế trở về đương môn thần hoa thốt ta lâm i ử u nguyệt rất vui vẻ lâm dương thật vất vả nguyện ý trong gia tộc đợi một đoạn thời gian lâm dương mỉm cười hắn xác thực thật lâu không có bất thời gian ngồi người nhà vừa vặn thừa cơ hội này tại lâm tộc lúc l á nát hưu nhàn một chút âu vi nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện tựa hồ đối với hợp nhất cảnh có hiểu mới lâm dương hỏi là sư tôn ta tại lĩnh hội sao trời cũng không tính tạo một cái đơn thuần thể nội thế giới mà là muốn sáng tạo một cái chân chính t i n h không ta cho rằng đó mới là thể nội thế giới hình thái cuối cùng bạch âu vi ánh mắt sáng rực lâm dương nhẹ gật đầu lấy tiên đế tầm mắt quay đầu trùng tu tiên chủ cảnh đúng là hàng duy đà kích ngươi có lẽ có khả năng sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thể nội thế giới cho tương lai con đường đánh tốt căn cơ bất quá bây giờ n g ư ơ i dù sao chỉ là tiên chủ cảnh không muốn mơ tưởng xa vời nghĩ đến một bước đúng chỗ tiên chủ cảnh có thể làm được cực hạn chính là sáng tạo một cái tinh không hình thức ban đầu theo cảnh giới đề cao không ngừng đi hoàn thiện lớn mạnh là đủ a bạch đấu vi nội tâm chấn động lâm dương đơn giản để nàng hiểu ra tiên chủ là có cực hạn nếu như không có một cái chân chính đứng ở cảnh giới chi cao người đề điểm nàng có lẽ sẽ không ngừng đi để tâm vào chuyện vụ vặt nghĩ đến trực tiếp sáng tạo một cái hoàn mỹ tinh không giới từ đối với lâm dương tuyệt đối tín nhiệm nàng rốt c u c suy nghĩ thông suốt sư tôn ngươi thật sự là quá tốt một câu liền đem ta đề tình ta đã minh bạch tiếp xuống nên làm gì bây giờ trong một tháng hẳn là liền có thể bước vào hợp nhất tiên chủ cảnh rất tốt lâm dương nghĩ nghĩ người b à i sư đến nay ta cũng không đã cho ngươi vật gì tốt đâu đã ngươi có quyết tâm muốn sáng tạo một mảnh hoàn mỹ thể nội thế giới khối này sáng tạo cột mốc ngươi thì lấy đi đi sáng tạo cột mốc bạch đ ấ u vi nhìn xem lâm dương xuất ra khối kia thần bảo cả người đều mẫu bức kia không chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết sao hiện thế căn bản không tồn tại bảo vật có thể lại sáng tạo thể nội thế giới quá trình bên trong để sáng tạo ra thế giới cưỡng ép cực hạn thăng hoa giá trị không thể đo lường truyền thuyết đều là có nơi phát ra không r ả n h huyện đến gió lâm dương cười cười đem sang tạo cột m ú c giao cho bạch đấu vi sau đó hắn nhìn về phía tiểu vũ ngươi có phải hay không gần nhất chỉ toàn ham chơi rõ ràng ngươi là dễ dàng nhất tiến cảnh thành tiên đế làm sao theo ta đi thời điểm so một chút cũng không có tiến bộ a cái này tiểu vũ trên mặt lộ ra quất bách nàng một mực bị vây ở cấm khu bên trong vượt qua âm vú đầy tử khí tuyến nguyện bây giờ đi vào ngoại giới thế giới phồn hoa này tự nhiên mới lạ không được tăng thêm phát hiện ăn ngon quá nhiều ở đâu ra tâm tư tu luyện ca ca ta sai rồi nha không muốn trách phạt ta có được hay không tiểu vũ dắt lấy lâm dương tay náo tội nghiệp nói lâm dương liếc mắt một cái thấy ngay tiểu vũ nội tâm hí mỉm cười ngươi cho rằng ta muốn trách phạt ngươi a tiểu vũ xứng sở lâm dương thế mà không phải muốn đánh nàng cái mông sao chẳng biết tại sao có hơi thất vọng a cho lâm dương móc ra một bản tu hành pháp đưa cho tiểu vũ lớn phẩm thôn vệ pháp tiểu vũ mê hoặc lật ra tu hành pháp chỉ là nhìn một chút trang địa liền kinh hỉ đến thất lên ăn được ăn liền có thể thăng cấp hoa ca ca ngươi thật sự là quá hiểu ta trên đời này lại có thần kỳ như vậy tu hành pháp sao lâm dương cười ha ha một tiếng đã ngươi không nguyện ý tu hành chỉ thích mỹ thực vậy liền đi hưởng thụ mỹ thực tốt đại đạo đơn giản nhất hết thể đều là pháp vạn pháp t r ă m s ô n g đổ về một biển ăn ăn ngủ ngủ hài lòng mà vì lại thế nào không tính là tu đạo đâu mua tiểu vũ hung hăng tại lâm dương trên m ặ t hôn một cái bảo bối vô cùng thu hồi lớn phẩm thôn vệ pháp đây quả thực là nàng thiên mệnh công pháp lao ca ta nói làm sao khi còn bé không nhìn thấy ngươi tu hành ngươi còn thật nhanh mạnh lên một cái giấc ngủ bảy nát đại pháp một cái lớn phẩm thôn vệ pháp chỉ cần ngươi vui chơi giải trí bảy nát đi ngủ l i ề n có thể không ngừng mạnh lên nguyên lai、like、là dạng này lâm i ể u n g u y ệ t bừng tỉnh đại ngộ ưu hoan ó i lão ca ngươi lừa gạt ta thật đắng lâm dương cười ha ha không có cách các ngươi tư chất quá ngu dốt còn muốn dựa vào tu hành pháp mới có thể lĩnh nộ g bảy nát c h â n lý mà ta thật từ nhỏ đến lớn đều không có tu hành qua từ xuất sinh chính là b ả y n h à còn không để ý không biết làm sao lại vô địch ngươi nói có trách hay không thật là khiến người sờ vớt không đến cùng não thối lão ca ta thật muốn đặt mông ngồi chết ngươi lâm i ể u n g u y ệ t tức giận đến phát điên nào có lâm dương như thế làm giận đơn giản tức chết người không đền mạng thì ra là thế rừng sắp mưa ở một bên nghe được mê mẩn càng thêm kiên định về sau liền n ế m một chút mỹ thực tiêu g i a o sinh hoạt tâm thái tu hành tu cái truy chúc mừng túc chủ lại đạt được một vị bảy nát dạy hạch o tâm đệ tử ban thưởng c ử u châu viện định hướng thăng cấp một lần hệ thống nhắc nhở âm vang lên ồ lâm dương nhớ mày như thế niềm vui ngoài ý muốn hắn lật tay một cái ý thức nhìn lướt qua định hướng thăng cấp nội dung không tệ lắm hắn ánh mắt sáng lên định hướng thăng cấp có rất nhiều lựa chọn tỉ như tông môn chiến khôi vũ khí cường hóa hoặc là tiêu chuẩn thấp nhất toa kỵ hoặc là thăng cấp cựu châu viện nội bộ công trình gia tăng như linh thu cát thần binh cát tảng kinh cát đ a n tháp trở công trình vậy thì liền tùy tiện tuyển một h ạ n g tốt lâm dương tiện tay một điểm thăng cấp một chút cựu châu viện chiến khôi vũ khí từ lúc khoảnh khắc cựu châu viện mười vạn chuẩn tiên đế đại quân toàn bộ nắm giữ tiên đế binh chiến lược có thể nói là tiến hành một lần to lớn b a y vọt nếu như ta có thể toàn diện thăng cấp một lần cựu châu viện cho dù là quỷ dị còn dám xâm phạm đều có thể nhẹ nhõm quét nàng a lâm dương rất là hài lòng thủ hạ thế lực càng cương đại hắn bảy nát liền càng nhẹ nhõm nhiều như vậy cầm trong tay tiên đế binh chuẩn tiên đế coi như đối mặt một vị ch cũng cho hắn chết hắn Dương. đuối. Thiểu lâm Thiên Nguyên mang theo liễu như yên đi tới, trên mặt tràn Như Liễu đi vui Nguyên Yên mang sướng. đầy Ừm. Lâm dương giật mình hắn đã thật lâu không có gặp liễu như yên vừa mới gặp mặt liền cảm nhận được trên người nàng biến hóa nghiêng trời l ệ c đất chương 459. c ó ta ở đây có thể thương các nàng người còn chưa ra đời đâu chương 459, c ó ta ở đây có thể thương các nàng người còn chưa ra đời đâu và lão mụ ngươi nhanh đột phá đến tiên đế lâm dương kinh ngạc nói tiểu dương nhãn lực chính là lợi hại liễu như yên mỉm cười thiên đình trở về tiên giới về sau ta tại tiên trong kho tìm được tiên đế y bát truyền thừa về sau tiến cảnh như bay bây giờ đã mới nhìn qua tiên đế chi đạo khá lắm cái này nhà ta ngựa thật bên trên liền tra ngươi một cái không phải t i ê n đế lâm dương cười xấu xa lấy nhìn về phía lâm thiên nguyên lâm thiên nguyên mặt đen thành đ á n nổi nhớ năm đó hắn nhưng là quát tháo ba ngàn giới v ư ợ thứ t nhất tiên h tiêu quang hoàn vô h ạ bây giờ làm sao lại thành h ạ n chót ừ không nên xem thường ta trên người ta nguyên tổ y bát cũng rất cường đại không bao lâu ta cũng sẽ đặt chân tiên đế lĩnh vực lâm thiên nguyên đánh cược nói ừ n hy vọng không thể so với cự nguyệt càng v ư đi lâm dương thật sâu gật đầu cho lâm thiên nguyên dựng lên cái ngón tay cái lao cha ngươi cố lên hắc tiểu tử ngươi lâm thiên nguyên liếc mắt nội tâm âm t h ầ m phân cao thấp thể tuyệt đối không muốn làm trong nhà cái cuối cùng đột phá tiên đế tu sĩ được rồi hôm nay là ra ra ngươi đột phá tiên đế ngày vui muốn mở tiệc chiêu đại toàn tộc làm cho tất cả mọi người đều biết ta lâm tộc lại nhiều thêm một vị tiên đế lâm thiên nguyên cười khua tay nói quá tốt rồi làm ý thực tiểu vũ con mắt lập tức phát sáng lên người đầu tiên xông vào gia môn lâm dương im lặng lần thứ nhất nhìn thấy so với mình đ ố i ăn xong để y ăn hàng rất nhanh tiến hội mở ra các nhà đều đến ăn mừng lâm tộc tộc địa vừa nóng nháo đến cực hạ thật sự là cảm khai à đại kiếp quá khứ chúng ta bất hủ tiên tộc lại ra đời mới tiên đế xem ra lâm dương hiền chất nói không sai đại đạo đang b i ế n hóa hiện tại lại có thể sinh ra tiên đế nhận được tin tức về sau chúng ta các tộc lao tổ cũng bắt đầu bế quan nếm thử đột phá hy vọng không lâu sau đó chúng ta các nhà đều có thể lại lần nữa sinh ra tiên đế chân chính khôi phục chúng ta bất hủ tiên tộc u y danh các tộc tộc trưởng đều rất vui vẻ bất hủ tiên tộc đồng khí liên tri cùng tiến cùng lui đều là năm đó tại quỷ dị đại kiếp bên trong vào sinh ra từ chiến hữu Ta một ta cũng không che không giấu, hồi lâm i ề n đ m vô thần h trầm i ê n đắc ô n giọng nói ra càng sâu tầng lý do không tệ chỉ là như quỷ dị quyền thổ vào tới chúng ta thật còn muốn giống nguyên tổ nhóm chiến tại tuyến đầu sau trương gia ra chủ trương vạn lâm n h ư mày câu này để tất cả tiên tộc c h i chủ nụ cười trên mặt đều dừng lại ánh mắt nghiêm túc lại cũng là không phải lão tử sợ chết năm đó ai còn không phải ở trong trận đại chiến đó đầu đ a u l i ế m máu chém giết ra trương vạn lâm một ném mắt rượu nhưng ngươi xem một chút sau đó tiên giới đám này sâu mọt mẹ hắn con chim phía sau đâm chúng ta đao chẳng những n g ư ờ i nhìn chúng ta vây ở ba ngàn giới vực mặc kệ còn xưng chúng ta vì tội máu lão tử suy nghĩ một chút liền đến khí v ì nguyên tổ nhóm cảm thấy không đáng như quỷ dị lại đến chúng ta còn nặng hơn phục trước đó thê thảm đau đớn giáo hơn sao còn muốn cho bi kịch tái diễn sao còn muốn cho con cháu của chúng muốn tiền a trên t lưng vô ộ đ u d h cho những bị người sống Còn muốn này gian đâm cổ sao. tần r trốn á bá tiểu kết xuất thiên hát Tiên hiện nói bờ bãi, điên qua sau nhân nạn, xương ăn Động. hạ, bạch sao. đó đảo bờ long đế bỗng nhiên vừa gõ cái bản trên mặt mang theo vẻ giận dữ lao trương nói không sai t u y ệ t không thể để bi kịch tái diễn đừng nói bi kịch không thể tái diễn chính là trước đó một hơi này cũng không thể cứ như vậy nuốt xuống coi như xong đúng không sai đông đảo bất hủ gia tộc tộc trưởng đều lòng đầy căm phẫn cuối cùng cùng nhau nhìn về phía lâm thiên nguyên lâm tộc bây giờ đã trở thành bất hủ tiên tộc bên trong v u a không ai một thế này rất nhiều kiết nạn đều là từ lâm tộc dẫn đầu hoàn thành ba ngàn bất hủ tiên tộc có thể thành công trở về tiên giới cũng đều toàn bộ nhờ lâm tộc bây giờ chúng ta tự nhiên đều tôn lâm tộc cầm đầu mặc dù không có định ra văn bản rõ ràng quy củ nhưng tất cả mọi người rất ăn ý nhận đồng điểm này mọi người nói đúng lâm thiên nguyên thâm dĩ vi nhiên gật đầu trước đó cựu hận cùng n ợ m á u nhất định phải để bọn hắn hoàn lại về phần về sau đại chiến ngược lại là dễ làm nguyên tổ nhóm đều là tuyệt đối chính nhân q u tử k i n h thường tại trêu đùa âm tàn thủ đoạn nhưng chúng ta còn không phải thế đến lúc đó chỉ cần cự tuyệt trên chiến trường thế lực lớn hết thẻ đ ổ d i ệ t thế phải đem bọn này g i a n định tà ma tiểu nhân toàn bộ loại bỏ nếu không cho dù tiên giới may mắn còn sống sót cũng chưa chắc thấy là một chuyện tốt vậy l i ê n định như vậy chờ chúng ta các nhà đều có tiên đế sinh ra về sau liền bắt đầu đại thành tính tiên giới thế lực có một cái tính một cái nhất định phải bọn hắn lấy răng trả răng lấy máu trả máu cơ vô mệnh lập tức nói Tốt. đông đảo bất hủ tiên tộc tộc chủ đều ánh mắt sáng dực nhẫn lại quá nhiều năm rốt cục muốn tới mở mày mở mặt lúc báo kiểu tuyết hận lâm dương ở một bên vui chơi giải trí đối với mấy cái này cũng không thèm để ý hắn tin tưởng những chuyện nhỏ nhặt này các tộc các tộc trưởng hoàn toàn xử lý tới không cần hắn xuất thủ nói đến lần này cựu vĩ làm sao không có tới lâm dương hỏi hướng thanh khâu tiên tử hồi lâu không thấy hắn nhưng là rất muốn nghiệm cái này tiểu hồ ly ta đang muốn muốn nói với người chuyện này thanh khâu tiên tử thở dài ánh mắt nghiêm túc một bên hoàng triều nữ đế cũng đi tới không tệ ồ lâm dương lúc này mới chú ý tới phượng vũ lần này cũng không đến hai chúng ta tộc nguyên tổ đã từng là phải tốt tỉ muội cùng nhau quật khởi tu hành sáng lập tiên tộc t h a n h khâu tiên tử mặc dù cùng phượng cầu hoàng không hợp nhau lắm nhưng này chỉ dính đến hai người tình nợ hai tộc l ư u nghị vẫn là trường tồn tổ địa trở về về sau phượng vũ tiến vào truyền t h ừ a đ ị a thu được hoàng triều nguyên tổ tiên đế y bát phượng cầu hoàng nói tiếp hai chúng ta tộc nguyên tổ đã từng lưu lại một đạo huấn thị hai tộc kế thừa tiên đế y bát hậu nhân có thể cộng đồng mở ra một đạo truyền tống môn trong đó có các nàng lưu lại trọ n g bảo có thể để cho người thừa kế huyết mạch cực hạ n thăng hoa kia là chuyện tốt ta lâm dương gật đầu theo lý mà nói là như vậy nhưng cựu vĩ cùng phượng vũ hai cái bị truyền tống đi nhanh một tháng đến nay không có tin tức liên hệ cũng liên lạc không được chúng ta lo lắng các nàng ra nguy hiểm phượng cầu hoàng thanh khâu tiên tử trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng tiểu dương ngươi là tiên đế có thể hay không cảm giác được các nàng lâm dương giật mình còn có chuyện này h á n đ ố i thanh khâu k i ự u v i vẫn là rất để ý lúc này cũng bấm ngón tay tính một cái lông mày không khỏi nhữ lại tới thế nào tiểu dương ngươi cảm giác được cái gì sao thanh khâu tiên tử thấy thế càng thêm kinh hãi trạng huống của các nàng s á t thực không tốt lắm lâm dương trong mắt lóe lên một tia lanh sắc bất quá không sao đã hai vị mở miệng ta liền tự mình đi một chuyến đi vậy liền xin nhờ t h a n h khâu tiên tử phượng cầu hoàng đều rất khiếp sợ lần lượt bắt lấy lâm dương bàn tay vất vả ngươi hai vị không cần lo lắng có ta ở đây có thể thương các nàng người còn chưa ra đời đâu lâm dương xoay người một q u y ề n oanh mở không gian thông đạo d ậ m chân đi vào trong đó chương 460. đạo lữ của ta tên là lâm dương chương 460. đạo lữ của ta tên là lâm dương yêu vực huyết nguyện quốc đô t h a n h công cựu vi cùng phượng vũ bị cầm tù tại thiên lao chỗ sâu sắp sắp người mặc xích hồng sắc áo m ã n bảo thanh niên từ thiên lao bên ngoài dạo bước mà tới huyết nguyện hoàng tử giá lâm Toàn một h con con bên phượng vũ cũng gật đầu tán đồng hai người chúng ta nguyên tổ đối với các ngươi huyết bức nhất tộc có đại ân kết quả các ngươi cứ như vậy hồi báo ân tình của các nàng sao ha ha chính là xem ở hai vị kia tiền bối chút tình mọn bên trên ta mới không có đối với các ngươi vận dụng hình phạt đều nhanh một tháng còn tại cùng ngươi hảo nôn thương lượng huyết nguyện hoàng tử trong mắt hơi h í p cười lạnh nói bất quá kiên nhẫn luôn luôn có cực hạ hôm nay chính là các ngươi sau cùng thời hạn tối nay giờ tý h vô luận hai người các ngươi đáp ứng cùng không đều đừng trách ta bá vương ngạnh thượng cùng tổ chức đại hôn cưới hai vị làm vợ ta nhổ vào ngươi vô s ỉ thanh khâu cựu vĩ trong mắt phun lửa nguyên tổ lúc trước thật sự là mắt bị mủ cứu được các ngươi những n à y lánh huyết xúc sinh lông lá nguyên tổ vật lưu lại chúng ta từ bỏ lập tức thả chúng ta rời đi phượng vũ mở miệng nói ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi vật kia chỉ có máu của các ngươi có thể tỉnh lại các ngươi rời đi vật kia liền vô dụng huyết n g u y ệ t hoàng tử cười nhạo một tiếng các ngươi cũng còn không có đi qua chuyện phòng khe đều vẫn là lần thứ nhất ta chờ đêm nay chúng ta đại hôn liền mượn từ các ngươi xử nữ máu tỉnh lại món đồ kia chờ các ngươi huyết mạch cực hạn thăng hoa một khắc này cùng ta kết hợp mang thai liền có thể sinh ra hai cái huyết mạch cao quý đến cực hạn không thể siêu việt hậu bối hắn chính là ta huyết mạch nhất tộc đánh vỡ khốn cảnh mấu chốt đem dẫn đầu ta huyết nguyệt nhất tộc một lần nữa đi hướng vĩ đại nguyên lai、like、ngươi đánh chính là cái chủ ý này thanh khâu i ể u v i đôi mắt run lên đáng chết trước đó vẫn là đánh giá cao ngươi danh giới cuối cùng liền xem như ta tự vận cũng tuyệt không có khả năng bị như ngươi loại này b ẩ n t h u huyết mạch chỗ ô nhiễm phượng vũ trong mắt lóe ra điên cùng sắc cơ hắc n g ư ơ i thật đúng là ngây tơ h ta cũng dám nói với ngươi kế hoạch của ta chẳng lẽ còn không ngăn cản được ngươi tự s á t mà huyết nguyệt hoàng tử cười nhạo một tiếng đến lúc đó ta huyết nguyệt nhất tộc lão tổ sẽ ở một bên toàn bộ hành trình thủ hộ bảo đảm các ngươi không làm được bất kỳ nguy hiểm nào hành vi các ngươi sẽ không cho là mình có cơ hội tại một vị cực đạo tiên đế trước mặt tự vật y ha ha ha các ngươi huyết bức nhất tộc thật sự là biến thái t h a n h câu cựu vĩ buồn nôn muốn nói hành phòng sự còn muốn có người ở một bên nhìn xem cái gì dở hơi n g ư ờ i biết cái gì đây là vì ta huyết nguyệt nhất tộc tương lai tại cái này kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn trước mặt một điểm tôn nghiêm tính là gì huyết n g u y ệ t hoàng tử cười nhạo một tiếng ha ha thành thành thật thật trở lấy cùng ta thành hôn đi khuyên các ngươi không muốn làm cái gì vô vị dãy r u ộ n kia không có chút ý nghĩa nào các ngươi mặc dù là tiên tộc nguyên tổ về sau nhưng bây giờ thực lực đều rất rắn rưởi không có khả năng chạy ra chúng ta huyết nguyệt tộc hàng đô chơ một chút t h a n h khâu kiểu vi ánh mắt lạnh lẽo gọi lại huyết nguyệt hoàng tử ồ n g ư ơ i thay đổi chủ ý muốn cam tâm tình nguyện cùng ta thành hôn sao huyết nguyệt hoàng tử cười ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta đã có một vị đạo lữ t h a n h khâu kiểu vi âm thanh lạnh lùng nói n h a huyết nguyệt hoàng tử con ngươi màu đỏ ngòm lập tức dựng lên toàn thân khí thế đều l a n g lệ ai hắn phá hủy ngươi t ấ m thân xử nữ a cái t i ê u ngược lại là chưa từng bất quá hắn cũng là một vị tiên đế đương thời tiên đế thành khâu k i u vi cắn g i n g nói ngươi như thực có can đảm bức hôn hắn biết về sau tuyệt đối sẽ san bằng các ngươi huyết nguyện nhất tộc ha ha ha ha đương đua đương thời ở đâu ra tiên đế chúng ta bộ tộc này cho dù bị vây ở cái này huyết nguyệt bí cảnh bên trong nhưng cũng biết thế này đại đạo có thiếu sinh ra không được tiên đế ngươi bịa đặt cũng không tìm cái đáng tin cậy huyết nguyệt hoàng tử cười nhạo ngươi nghĩ lừa ta để cho ta sợ hãi hắn gọi lâm dương là ngươi tuyệt đối không chọc nổi người thanh khâu cựu vĩ thản nhiên nói ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại nếu không đêm nay ngươi sẽ hối hận đến c ự c h ạ n ồ nghe danh tự là cái nhân tộc ngươi thật đúng là s á đoạn thế mà cùng đê tiện nhân tộc kết làm đạo lữ huyết nguyện hoàng tử cười nhạo một tiếng mà lại đừng nói hắn khẳng định không phải tiên đế coi như thật sự là tiên đế lại như thế nào ta huyết nguyệt nhất tộc sẽ sợ hắn ách bất quá trải qua ngơi ư kiểu nói này ta còn thực sự muốn cho hắn phát một cái thư mời mời hắn đến quan sát hôn lễ của chúng ta ngươi nói hắn sẽ căn bản dọa đến không dám tới vẫn là đến báo thù về sau bị chúng ta tùy ý chu sát đâu máu của hắn hương vị nhất định rất không tệ đáng tiếc ga đáng tiếc cái này bí cảnh trong ngoài ngăn cách không phải ta còn thực sự muốn thử xem huyết nguyệt hoàng tử càng cười càng biến thái máu tanh đôi mắt đánh giá hai nữ thật sự là chờ mơ à trí cao huyết mạch mụi vị ngay tại đêm nay dứt lời hắn liền cười gần rời đi hắn thật sẽ đ i không phượng vũ rất là khẩn trương nhịn không được hỏi vừa hỏi ra lời nàng đã cảm thấy vấn đề này rất buồn cười mình thế mà tin tưởng như thế hoang đường sự tình cái này bí cảnh có hai vị nguyên tổ tự mình bày ra phong ấn bình thường tiên đế đều không thể tùy ý ra vào chỉ có thể mượn từ huyết mạch của các nàng mở ra lâm dương sợ là ngay cả cái này bí cảnh ở nơi nào đều không thể cảm ứng được cho dù cảm ứng được cũng vào không được ta tin tưởng hắn sẽ thanh khâu cựu vĩ anh mắt doanh n g u y ê cứ như vậy tin tưởng hắn phượng vũ lắc đầu không thể nào hiểu được thanh khâu cựu vĩ đối lâm dương mê chi tự tin người không hiểu thanh khâu cựu vĩ lắc đầu biết nói cái gì phượng vũ cũng sẽ không tin tưởng cùng đem hy vọng đặt ở trên người hắn còn không bằng chính chúng ta tranh thủ một chút hy vọng sống phượng vũ đôi mắt hiện lên một tiếng o a n lệ người có biện pháp thanh khâu cựu vĩ kinh ngạc huyết nguyệt nhất tộc lúc trước làm bộ tự nguyện vì nguyên tổ giữ bí mật cảnh kỳ thực là ham chúng ta cực điểm thăng hoa về sau đỉnh cấp huyết mạch phượng vũ lật tay xuất ra một viên phụ lục chỉ cần chúng ta có thể chạm đến nguyên tổ lưu lại món đồ kia có lẽ có ngược gió lật bản khả năng bên ngoài có huyết nguyệt nhất tộc vô số cường giả thủ hộ còn rất có thể có một vị tiên đế cấp bậc lao tổ tồn tại chúng ta lấy cái gì xông thanh khâu cựu vi n h ư mày biện pháp ngược lại là có một cái phượng vũ trong mắt lóe lên một tiên văn lệ thiêu đốt trên người chúng ta nguyên tổ y bát b ộ c phát ra cực hạn chiến lược có lẽ có cơ hội có thể đánh tiến huyết nguyện tộc c h â sâu thiêu hủy nguyên tổ truyền thừa y bát thanh khâu cựu vi giật mình phượng vũ thật là một cái ngon nhân dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh ta phượng vũ thà rằng chết trong chiến đấu cũng tuyệt không nguyện ủy thân cho người phượng vũ t u tay nắm chặt trong mắt lóe lên một tiên văn lệ trong tay hỏa diễm phủ văn trực tiếp cắm vào lồng ngực của mình sau đó Mó và lửa p hai u n r hóa thành ó lọi hỏa diễm, hòa ở t r ê người n cùng, cùng, cùng nhau bấm phát quyết đôi trước mặt nhà giam một trưởng quốc gia giờ phút này đạt được y bắt chi lực hai người chiến lược đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất một t r ư ờ n g phía dưới vậy mà trực tiếp đem thiên lao nổ nát vụn phốc phốc phốc tất cả trông coi cơn giả đều tại thiên lao vỡ vụn dư vi bên trong hóa thành bột mịn tiêu thảm cũng không kịp phát ra thanh khâu cựu vĩ phượng vũ hai người dết ra thiên lao liền phát hiện bây giờ huyết nguyệt hoàng thành răng đèn kết hoa vui mừng vô cùng chính là muốn làm tiệc cưới khúc nhạc dạo không ít bí cảnh bên trong trùng tộc khác đều được thỉnh mời mà đến giờ phút này nhìn thấy thiên lao phương hướng bạo loạn nhao nhao kinh hại đứng dậy đã xảy ra chuyện gì thật là đáng sợ ba động chẳng lẽ hôm nay muốn phát sinh đại biến sao cơ hội của chúng ta tới một chút cường giả đều ánh mắt mịt mờ quan sát đến chuyện độc tính huyết nguyệt nhất tộc từ khi dính vào hai vị k i ê nguyên tổ về sau Thế ừng có có đi ra không bao xa huyết nguyện hoàng tử kinh hãi liền thấy thanh khâu cựu vi cùng phượng vũ hướng hắn giết tới đây cái này sao có thể huyết nguyện hoàng tử dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán đem hai nàng này bắt lấy thời điểm là cha hắn hoàng t ử mình đưa các nàng thực lực phong ấn hai nàng này vậy mà có thể đột phá chuẩn tiên đế cấp bậc phong ấn trên người các nàng có ngay cả cha ta đều không có cảm hứng ra tới át chủ bài huyết nguyệt hoàng tử hai nhiên hắn bất quá là tiên tôn cảnh cực h ạ lúc này hoàn toàn không phải hai nữ đối thủ quay đầu liền chạy hắn trốn hai nữ truy ven đường huyết nguyệt tộc cường giả lần lượt xuất hiện ngăn cản bất quá đều không phải là hai nữ đối thủ tất cả đều bị chém giết làm sao có thể huyết nguyệt hoàng tử mở to hai mắt nhìn các nàng người tiên làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy rất nhanh hắn ánh mắt sáng lên b ư ớ c thanh bước đỏ hai vị tướng quân mau tới cứu ta hai vị này đều là hợp nhất cảnh tiên chủ tại huyết nguyệt nhất tộc địa vị cực cao kia hai nữ bản thân thực lực bất quá tiên tôn coi như khủng bố đến đâu át chủ bài cũng không có khả năng để hai cái tiên tôn làm được cùng hợp nhất cảnh tiên chủ đối kháng đi hoàng tử đừng sợ bất quá hai cái tiên tôn tiểu đối mà thôi xem chúng ta tay đến cầm phốc phốc b ư ớ c thanh bước đỏ hai người nói đều chưa nói xong liền bị hai nữ một người một ước trực tiếp đá bể đầu lâu ngoa tạo a như thế người tiên huyết nguyện hoàng tử bị hù hồn phi phách tán không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy cái gì nghịch t i ê n đồ chơi có thể để cho hai cái tiên tôn miệu sát hợp nhất cảnh tiên chủ đây chẳng phải là nói các nàng hiện tại c h i l ư c hoàn toàn có thể địch nổi chuẩn tiên đấy rồi hơn nữa còn không phải phổ thông cái chủng loại kia chuẩn tiên đế nguyên tổ thủ đoạn như n g ư â i loại này hết ngồi đáy giếng không hiểu cũng bình thường thanh khâu kiểu vĩ phượng vũ hai người trong mắt đều quần quận lấy cực hạn sắc ý đối huyết nguyệt hoàng tử hận t h ấ u xương Siêu. rất nhanh huyết nguyệt hoàng tử một đầu chui vào trong hoàng cung ta có thể cảm ứng được nguyên tổ vật lưu lại nên ngay tại cái này trong hoàng cung phượng vũ nói liên tục không tệ thanh khâu kiểu v ĩ cũng gật đầu chúng ta liên thủ xông vào chỉ cần tại người lão tổ kia xuất thủ trước đó cầm tới nguyên tổ lưu lại chi vật phối hợp nguyên tổ y bát dù có mạnh mẽ đến đâu bệnh n n chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận Tốt. phượng vũ há mồm phun ra một đạo hỏa liên hỏa liên phía trên các loại tiên thiên thần hỏa tụ tập sẽ lẫn cô động đến cực hạn ầm ầm cái này một ngụm vạn hỏa tiên liên trực tiếp đánh rách t ả tơi hoàng cung hộ pháp đại trận các ngươi ngược lại là có chút quyết đoán vậy mà đem trên người tiên đế y bắt đều cho t h i ê u đốt đem đổi lấy chiến lược kinh người thanh âm lạnh lùng vang lên một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh tự phá nước trong hoàng cùng chậm rãi bay lên phu thân huyết n g u y hoàng tử phản phất thấy được cứu tinh hét lớn phủ hoàng cứu ta ừ phế vật hai nữ nhân đều nhìn không tốt nếu không phải trên người ngươi có ta huyết n g u y ệ t nhất tộc thuần túy nhất huyết mạch đêm nay kết hôn người chính là ta chính giữa vòng trời bước nguyệt hoàng lạnh lùng nhìn về phía nhi tử trong mắt tràn đầy g h é t bỏ nếu không phải lão tổ chặn ngang m ộ t cước đêm nay chính là hắn nạn tiếp mà không phải nhi tử lấy vợ hai người các ngươi thật sự là không góp sức ca truy sát như thế nửa ngày đều không có đem phế vật này ngủ xuẩn giết đi bước nguyệt hoàng nhìn về phía thanh khâu cựu vi cùng vũ trong lòng tràn đầy thất vọng hắn một mực tại kéo dài cố ý không xuất thủ bây giờ hoàng cung đều nổ hắn lại không ra tay ý đồ cũng quá rõ ràng sau đó nhất định sẽ bị lao tổ trách phạt thật là đáng、tiếc. các n g ư ơ i nếu là giết chết hắn đêm nay chính là ta cùng các ngươi giao hợp liền có thể sinh hạ hai cái hoàn mỹ hậu đại đến kế thừa ta hoàng vị v â nôn im miệng cho ta thanh khâu cựu vĩ cùng phượng vũ đều g ầ m thét liên thủ thẳng hướng bước nguyệt hoàng vô vị dãy r ù a chẳng lẽ không biết ta huyết n g u y ệ t nhất tộc l a o tổ chính là tiên đế các ngươi làm sao dãy r ù a đều nhất định là tốn công vô ích bước nguyệt hoàng cười nạo ít d ò n người các ngươi người l a o tổ kiên như thật tồn tại vì cái gì từ đầu đến cuối cũng không thấy người khác chỉ tồn tại trong miệng của các ngươi thanh k â u cựu vĩ cười lạnh lại không chính là ngươi huyết m i ệ c nhất tộc đã sớm không có tiên đế lại không chính là các ngươi vị l a o tổ kia xảy ra đại vấn đề đã sớm không cách nào tùy tâm sở dục xuất thủ thật thông minh nữ nhân bước n g u y ệ t hoàng con ngươi co r ụ t lại sắc cơ bước lên nhưng nữ nhân thông minh vận mệnh đều chú định rất thê thảm nơi xa ngắm nhìn các tộc cường giả thấy thế đều no ngoe muốn động không sai xem ra huyết nguyệt nhất tộc l a o tổ thật xảy ra vấn đề lộc cộc cơ hội rốt cuộc đã đến không đ ổ i lại xem bọn hắn chém giết chúng ta cuối cùng ra trận các tộc cường giả đều cười lạnh vờ anh trong khoảnh khắc bước nguyện hoàng trực tiếp hiện ra bản thể lại là một đầu trọn vẹn vài trăm mét to lớn tí máu con rơi hắn một tiếng rít chấn động đến thương thiên giao rơi toàn bộ thế giới không gian cũng bắt đầu xuất hiện bọn sóng là huyết nguyệt nhất tộc chấn tộc thần công d i ệ t thế bơ câm các tộc cường giả đều biến sắc cho dù huyết nguyệt nhất tộc lao tổ thật không thể ra tay chỉ riêng chỉ là hắn liền coi như một cái cường địch a buộc chúng ta thiêu đốt nguyên tổ y bát còn muốn có thể toàn thân trở ra sao hôm nay thể phải g i ế t sạch huyết nguyệt nhất tộc báo các ngươi phản bội nguyên tổ mối thủ t h a n h khâu c ử u vĩ phượng vũ cũng đều hiện hóa ra bản thể tại nguyên tổ y bát ra chỉ dưới thành khâu cựu vĩ vậy mà hiện hóa ra tắm đôi thông tin triệt đ i a đôi dạy nhưng càn quét sao trời Mà Phượng Vũ cũng Vũ long long long long. ba đạo tuyệt thế thần thông tại trong vòng trời đụng nhau dư ba v ị hoàng đô đế trận bắn ngược trực tiếp đánh xuyên bí cảnh tinh không nếu không phải đâm vào hai vị nguyên tổ lưu lại phòng ngự trận bên trên có lẽ cái này sóng sung kích sẽ để cho bí cảnh thế giới bích đều bị hao tổn vỡ tan thật là đáng sợ quyết đấu thật sự là chờ mong à không biết chinh phục như thế thiên k i ê u hai nữ về sau kết hợp cực hạn thăng hoa huyết mạch cuối cùng có thể sinh hạ cường đại cỡ nào dòng dõi có lẽ thật có thể đạt tới hai vị t i ê n nguyên tổ cảnh giới đánh xuyên cái này l ồ n giam g để chúng ta chạy ra bí cảnh các tộc cường giả đều ngao nghe muốn động s á t cơ đạt đến đ ỉ n h phong đồng đồng đồng đồng đồng không gian khắp nơi vỡ vụn đại đối quyết kết thúc một đạo tơ máu từ trong quyết đấu bắn bay mà ra đám người định thần nhìn lại l ặ bạn người lại là bước n g u y hoàng chơi ạ các nàng vậy mà đánh bại bước n g u y hoàng thật sự là không thể tưởng tượng nổi huyết nguyệt lao tổ không ra hắn chính là huyết nguyệt bí cảnh không có chút nào tranh cãi đệ nhất cường giả vậy mà liền như thế bại lộc cộc các tộc cường giả cũng n h ị n không được nữa bước nguyệt hoàng lạc bại trong n g y mắt tất cả đều hết u y hồng con mắt nào về phía huyết nguyệt hoàng cung nhưng vào thời khắc này biến cố phát sinh toàn bộ huyết nguyệt hoàng cung lại giờ phút này mình đã nước ra huyết b u ồ n đại khẩu từ trong đó bay ra chỉ một ngụm liền đem s ô n g lên phía trước các tộc cường giả toàn bộ thôn vệ là huyết nguyệt tiên đế hắn còn sống cũng không chết đi tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên têu sợ hay quát huyết nguyệt tiên đế khôi phục ý vị n à y g u y v ọ n g nguyệt c ù n tiên đế thế mà c h còn sống các tộc cường giả đều cảm thấy sợ hãi và phần khó có thể tin ngoa tạo a cái này quá bất hợp lý xác nhận không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua huyết nguyệt tiên đế còn tại thế vậy bây giờ nên làm cái gì các tộc cường giả đều c đề, không không tộc tộc kinh n hãi hồi lâu mới chính thức chấn định lại thành khâu cựu vĩ phượng vũ cũng sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía tấm kia huyết bùn đại khẩu vừa rồi tối thiểu các tộc có vài chục vị chuẩn tiên đế bị một ngụm ngất vào giờ phút này chút cường giả bị tấm kia miệng rộng nhấm ớt thể nội máu tươi trong nháy mắt bị hút khô biến thành khô thi sau bị phun ra tựa như ăn cây mía hấp thụ trong đó nước về sau đem cặn bã phun ra làm cho người cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng tàn nhẫn kiệt kiệt kiệt mùi máu tươi a khát quá lâu rốt cục đạt được bổ sung thanh âm giản mua từ lòng đất chậm rãi dâng lên để cho người ta nghe được đã cảm thấy không rét mà run phanh phanh đại địa không ngừng bị x é n ứ c thẳng đến một cái cự đại địa động xuất hiện tại trong mắt mọi người trong truyền thuyết sáng thế h u t t r đông đạo cường giả đều mở to hai mắt nhịt huyết miệt bí cảnh sinh ra bắt nguồn từ một bãi cực kỳ thần bí chi cao sáng thế huyết trì huyết nguyệt nhất tộc thậm chí huyết nguyệt tiên đế đều là từ này bảy thần bí trong huyết trì dựng dục ra tới mà bây giờ sáng thế huyết trì lại lần nữa xuất hiện không nghĩ tới đều đã nhiều năm như vậy còn có người nhớ kỹ ta huyết nguyệt nhất tộc nơi đản sinh à. g a màu đen cự bức chậm rãi hiện hiện tinh hồng trong hai mắt như có vô cùng huyết h ả i tại bốc lên toàn thân lông tóc màu đỏ sậm ràn nua không chịu nổi lộ ra mục nát khí tức huyết nguyệt tiên đế bản thể chính là dạng này một con trọn vẹn mấy ngàn mét to lớn ràn mua con rơi các người đoàn không sai ta xác thực thân thể ra to lớn vấn、đề. chỉ có thể mỗi ngày ngâm mình ở sáng thế huyết chỉ bên trong mới có thể kéo dài hơi tàn huyết nguyệt tiên đế quỷ dị mà cười cười quan sát tất cả mọi người nhưng đ ơ i mới máu có thể kéo dài ta ở bên ngoài thời gian hoạt động nếu không phải hôm nay ngày đại hỷ các tộc chuẩn tiên đế còn sẽ không tụ cùng một chỗ a vội v ạ n hôm nay các ngươi tất cả đều hóa thành ta lương thực lão bất tử đồ vật ngươi mơ tưởng đỏ hổ tộc tộc trưởng trực tiếp tế ra chấn tộc bào khí mọi người cùng nhau xuất thủ không nên lưu tình nhìn lao giả này sắp tắt thở rồi chúng ta đưa no cuối cùng đoạn đường、Tốt. các tộc cường giả đều rõ ràng thân câu cựu vĩ nhẹ gật đầu đây là các nàng duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng ha ha ha ha ha ha tốt tốt hào hào huyết n g u y ệ t tiên đế ngửa mặt lên trời cười to chờ chính là giờ khắc này giả chết nhiều năm như vậy các người đều không có liên thủ đến tiến công t a huyết nguyệt nhất tộc còn muốn dựa vào hai cái ngoại giới tới tiểu nha đầu dẫn đầu thật sự là nhu nhược lại buồn cười a bất quá không quan trọng chí ít kết quả là đồng dạng đế trận khôi phục giờ khắc này sáng thế huyết chỉ chấn động toàn bộ huyết nguyệt thế giới tiên lực đều hướng về huyết nguyệt tiên đế hội tụ mà đi để hắn giàn mua làn d a dần dần trở nên giàu có sức sống cả người từ sắp chết trạng thái cấp tốc hướng về trẻ trung hóa khôi phục không được hắn là cố ý đã sớm đang mong đợi điểm này không nghĩ tới huyết nguyệt tiên đế còn có như thế nghịch tiên át chủ bài mặc dù cả đời chỉ có thể vận dụng một lần cái này đoạt tiên tri thuật nhưng cũng đầy đủ huyết nguyệt lao tổ cảm thụ được trên thân tuân g i a lực lượng thoải mái cười to còn chưa đủ a máu tươi ta muốn càng nhiều máu tươi hắn hóa thành huyết ảnh tẩm vang giết ra ngoài chỉ là trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở đỏ hộ tộc tộc trường trước người cái gì đỏ hộ tộc tộc trường quá sợ hãi nhưng không đợi hắn kịp phản ứng tiết hầu liền bị huyết nguyệt lao tổ móng tay xuyên ấ u cả người trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô rơi xuống tại trên mặt đất siu siu siu. huyết nguyệt lao tổ tốc độ nhanh đến mức cực hạn một nháy mắt tựa hồ có thể đồng thời xuất hiện tại mấy cái địa phương mỗi một trong nháy mắt đều nắm chắc vị chuẩn tiên đế bị tàn sát hắn phảng phất c u ầ n bạo huyết ma tùy ý tàn sát lên trước mặt cứu non bất quá hô hấp ở giữa liền có vài chục vị chuẩn tiên đế bị chu sát hoàn toàn chính là hàng duy đà kích căn bản nhìn không ra mới vừa rồi còn là cái lập tức liền muốn chết đi sắp chết láo quái hắn càng đánh càng mạnh lớn tàn sát tốc độ tại biến nhanh cái này còn đánh cái cái g á mau trốn đông đảo chuẩn tiên đế cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng hướng về bốn phương tám hướng điên cùng chạy trốn ha, ha, ha. ta mặc dù lão nhưng cũng không phải các ngươi những này sâu kiến có thể mạo phạm trốn là không cần suy nghĩ hôm nay đều chết cho ta ở chỗ này đi huyết nguyệt lao tổ vung tay lên toàn bộ huyết nguyệt hoàng đô đều bị phong cấm cho dù là chuẩn tiên đế cũng trong lúc nhất thời khó mà đào tẩu hắn đứng ở không trung lạnh lùng quét mắt những này tuyệt vọng các tộc chuẩn đế cuối cùng đem ánh mắt rơi vào phượng vũ cùng thanh khâu cựu vĩ trên thân nguyên lai là hai vị kia hậu nhân xin đợi đã lâu các ngươi nhìn như thông minh kỳ thực đều là một ít thông minh thành thành thật thật cùng ta kia huyền tôn thành hôn sinh hạ dòng dõi không tốt sao nhất định phải náo một màn như thế kết quả chẳng những không có chạy đi ngược lại biến tướng trợ giúp ta kiệt kiệt kiệt các ngươi hối hận không phượng vũ sắc mặt tái nhận tiên đế trung quy là tiên đế cho dù tiêu h đốt nguyên tổ y bát tới tranh l ệ n h vẫn như cũ rất lớn hối hận không hối hận thanh khâu cựu vĩ chấn động trường kiếm trong tay nếu không phải ta hai người nguyên tổ ngươi lão giả này thượng cổ liên chết bây giờ chẳng những phản bội nguyên tổ còn muốn đối với chúng ta mưu đồ làm loạn hôm nay giết ngươi Rõ r g i ặ huyết nguyện tiên đế ẩm vang x u n g tới sắc cơ bừng bừng t ự hạn tiêu đốt thanh khâu cựu vĩ hét lớn một tiếng nguyên tổ ta biết lực lượng của ngươi không chỉ như thế trên người nàng y b á t giờ phút này triệt để thiêu đốt trói lọi đạo văn đang tỏa ra y b á t chỗ sâu ẩn tảng cực đạo tiên đế dâng lên mà ra thanh khâu cựu vi khí tức càng thêm cương đại phía sau tắm đôi u vậy mà tại giờ phút này bù đắp thành cựu vĩ ừng phượng vũ ánh mắt sáng lên đồng dạng kích phát ra chuyển thừa y b á t bên trong lực lượng mạnh nhất cái gì là hai vị k i a huyết nguyệt tiên đế hai nhiên hắn tại hai nữ trên thân cảm nhận được quen thuộc mà đáng sợ khí tức ầm ầm hai nữ công kích trước mắt đã tới cùng hắn đụng thẳng vào nhau giờ khắc này thiên đệ đều hát tịch nháy mắt sau đó trói l õ i đến cực hạn tiên quang sóng xung kích h u y ế t tán mà ra trong khoảnh khắc vỡ nát đế trợ toàn bộ hoàng đô đều bị san thành bình điệm các tộc chuẩn tiên đế đều bị bắn bay thổ huyết sắp chết rơi xuống tại vỡ vụ n đại địa bên trên t r ờ i cung đất đều nghịch l o ạ n cả cái này một đôi kích nếu không phải nguyên tổ lưu lại phong ấn đủ để đem toàn bộ huyết nguyệt bí cảnh t r ọ c ra cái đại lỗ thủng một lần đôi kích chưng hủy diệt một phương thế giới vi lực kinh khủng、Phúc. huyết nguyệt tiên đế thể nội máu tươi đều tại đối kích bên trong bị đục ra hóa thành vô tận huyết vụ p h u n ra ở trong thiên đ i ệ hắn không dám tin hôm ác mà bất thường nhìn về phía bay ngược mà ra hai nữ. mặc dù là lấy một đ ị c h h a i nhưng làm tiên đế hắn vậy mà phụ tổn thương đây là không thể tha thứ sự tỉnh không hổ là hai vị kia đại nhân a thế mà tính toán đến một bước này cho các ngươi lưu lại loại lực lượng này huyết nguyệt tiên đế âm trầm cười nguyên bản ta còn tính toán đợi các ngươi cùng ta huyền tôn kết hôn sinh hạ dòng dõi lại thông qua thôn vệ kia hai cái kết hợp tộc ta cùng người tộc huyết mạch dung hợp hải tử đến trị liệu trong cơ thể ta t h ư ơ n g thế nhưng hiện tại xem ra ta không cách nào làm được bắt sống các ngươi chỉ có thể hiện tại liền giết chết các ngươi thừa dịp mới mẹ trực tiếp thôn vệ các ngươi cái gì tất cả mọi người kinh ngạc ngài không phải nói sinh ra hai đứa bé kia là vì bồi dưỡng bọn hắn trở thành đỉnh cấp cường giả sao huyết n g u y ệ t hoàng tử sắc mặt tái nhuận không cách nào tin huyền tổ thế mà ngay từ đầu ngay tại lợi dụng hắn giữ n h u ăn hết con của hắn kiệt kiệt kiệt huyết n g u y ệ t tiên đế âm tiếu ngươi cho rằng như ngươi loại này phế vật cũng xứng biết chân tướng của sự thật sao kế hoạch này chỉ có một mình ta biết được phụ thân ngươi đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn âm lãnh nhìn về phía thanh khâu kiểu vĩ phượng vũ nói thật cho các ngươi mới đi các ngươi nguyên tổ vật lưu lại ta cho nước ăn cái gì thanh khâu k i u vĩ phượng vũ kinh hãi vật kia chỉ có hai chúng ta tộc huyết mạch có thể tiếp nhận người đang nói láo kiệt kiệt kiệt ta là ai ta là t r ư ở n g không huyết dịch tiên đế huyết nguyệt tiên đế đ i ê n c t n g cái gì máu là ta ăn không được chí ít ta lúc đầu là nghĩ như vậy đáng tiếc món đồ kia s á c thực quá bá đạo cho nên ta cũng bỏ ra đại giới ăn vật kia về sau ta một mực ở vào sắp chết trạng thái chỉ có dựa vào sáng thế huyết chỉ mới có thể kéo lại tính mạng của ta ta một mực chờ đợi đối đãi các người đến ta phỏng đoán nếu như có thể sinh ra ta huyết mạch nhất tộc cùng các ngươi hai tộc huyết mạch rung hợp hải tử lại ăn hạ máu của hắn liền có thể trung hòa vật kia mặt trái hiệu quả ta liền có thể nên đón chính ta cực hạn thăng hoa từ đây chân chính siêu thoát mà các ngươi lại không nguyện ý phối hợp ta các ngươi chỉ là đã mất đi trong trắng cùng hải tử mà ta mất đi lại là thông hướng con đường vô địch ta tuyệt không có khả năng cho phép một màn này trình diễn cho nên các ngươi vẫn là đi chết đi bị ta thôn vệ trở thành ta một bộ phận đi huyết n g u y ệ t tiên đế điên cuồng đến cực hạn toàn thân huyết dịch đều bị hắn nóng lửa hắn buộc phát gia đình phong m ộ t kích hướng về đã vô lực phản kháng thanh khâu cửu vĩ phượng vũ trộp tới ta tận lực phượng vũ nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón tử vong không có lẽ hết thảy còn chưa kết thúc thanh khâu cựu vĩ nhìn xem cái kia đáng sợ sát chiêu tới gần cùng phong thổi lên mái tóc của nàng cùng váy nàng đồng tử bên trong hình như có h ỏ a diễm đang tiêu đốt tin tưởng vững chắc cái kia truyền kỳ thân ảnh nhất định sẽ giáng lâm hơn ba ngàn chữ lớn thêm chữ t r ư ơ n g chương bốn trăm sáu mươi ba chỉ có áo trắng vô địch chương bốn trăm sáu mươi ba chỉ có áo trắng vô địch chết đi huyết n g u y ệ t tiên đế đang gầm thét bàn tay trực tiếp xuyên thủng hư không xong đời hai vị này cũng chịu không được chúng ta hôm nay sợ là thật muốn chết rồi nếu để cho huyết nguyệt tiên đế cái này lao x ú t sinh cực hạn thăng hoa lại lần nữa hoàn toàn khôi phục chúng ta chủng tộc khẳng định sẽ bị triệt để nô dịch các tộc chuẩn đế trong mắt đều lộ ra hoảng sợ cùng bàng hoàng a ta đã thấy được ta vô địch đường huyết nguyệt tiên đế trên mặt tràn đầy t i ế u dung con n g ư ô i màu đỏ ngòm đ a n g t h i ê u đốt nhưng ngay tại hắn lập tức liền phải bắt được thanh khâu cựu vi thời điểm trước mặt hắn không gian ngầm vỡ vụn một nắm đấm từ vỡ vụn không gian bên trong đánh ra cái gì huyết nguyệt tiên đế giật mình hoàn toàn không có phòng bị một quyền này thật sự là quá mức uy dị cùng đột nhiên là ai trong đầu hắn chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này liền đụng đầu vào cái này đột nhiên xuất hiện trên nắm tay đổng sau một khắc thân hình của hắn bay ngược mà ra máu tươi bạo nôn làm sao có thể hắn con ngươi co r ụ t lại không cách nào tin một k í c h mạnh nhất cứ như vậy bị đỡ được đây là tình huống như thế nào các tộc cường giả vừa mừng vừa sợ tất cả đều nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện không gian kẽ n ứ c n g ư ờ i vẫn là tới thanh khâu cựu vị ánh mắt sáng rực nỗi lòng lo lắng rốt cục đông xuống khoe miệng có chút câu lên ta không chết phượng vũ mở mắt không dám tin đương nàng vẫn chưa hết sợ hai thời điểm mới chú ý tới kia vỡ vụn không gian tạo thành một cái không gian thông đạo một đạo áo trắng thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra phiêu giật mà xuất khí quang mang vật trưởng ừ m làm sao tựa hồ đánh tới người nào lâm dương nhìn một chút năm đấm của mình hắn mới vừa ở trên biến hội tiện tay vung ra một q u y ề n đả thông hai bên không gian thông đạo cũng cảm giác có người một mặt liền đâm vào quả đấm mình bên trên đi đường cũng không nhìn đạo sao lâm dương nhũng mày thật sự là im lặng sẽ không một quyền cho hắn đánh chết ta dù sao cũng là liên thông lưỡng giới một quyển uy thế vẫn là không nhỏ tiên đế phía dưới sinh linh sợ là đều gánh không được huyết nguyệt tiên đế phun ra một mùa máu tươi ánh mắt rung động nhìn xem lâm dương một vị tiên đế n g ư ơ i n g ư ơ i là thế nào xuất hiện tại ta huyết nguyệt bí cảnh a xem ra ta đánh chính là n g ư ơ i lâm dương nhìn xem huyết nguyệt tiên đế trên mặt đỏ tươi quyền ấn nhất miệng cười một tiếng may mắn n g ư ơ i ra dày thịt béo miễn cưỡng kháng trụ một quyền này n g ư ơ i có hay không đang nghe ta nói chuyện n g ư ơ i là thế nào làm được mở không gian thông đạo tiến vào huyết nguyệt bí cảnh nơi này có truyền kỳ tiên đế bày ra phong ấn ngoại trừ huyết mạch của các nàng hậu đại không người nào có thể ghé qua bí cảnh trong ngoài huyết nguyệt tiên đế cùng hống người giống lớn tiếng như vậy làm cái gì một chết lâm dương nhữ mày lạnh lùng nhìn huyết n g u y ệ t tiên đế một chút ừ m huyết n g u y ệ t tiên đế mộng nhân tộc này tiên đế h ả o h ả o bá đạo vậy mà hoàn toàn không đem hắn để vào mắt m ở miệng liền muốn giết hắn xem ra ta không tới chậm lâm dương nhìn về phía sau lưng đang m ộ c quan g doanh doanh nhìn hắn thanh khâu cửu vĩ mỉm cười vừa rồi tại trên đến hội hắn bấm ngón tay tính tới thanh khâu cửu vĩ ngay tại kinh lịch một trận kiếp nạn liền không có cảng hướng sâu đi suy tính lập tức a n h mở không gian thông đạo lại tới phu quân ta liền biết ngươi sẽ đến thanh khâu cửu vĩ vô cùng kích động lập tức nào tới nào vào lâm dương trong n ự c phu quân hoàng cung phế tích bên trong huyết n g u y ệ t hoàng tử trong lòng kinh hãi muốn tuyệt thật xuất hiện thanh khâu c ử u vĩ trong miệng vị t i a nhân tộc tiên đế đạo lữ hán hán thật tới cái này sao có thể làm sao có thể không có đạo lý a giảng không t h ô n g a chúng ta còn không kết hôn đâu lâm dương nhìn xem trong ngực tiểu hồ ly nhìn không được t r e o g ẹ o nói mặc kệ mặc kệ ngươi chính là phu c ủ a ta đã cứu ta nhiều lần như vậy mệnh ta nội tâm đã sớm chỉ có một mình ngươi thanh khâu cựu vĩ nhiệt liệt vô cùng vừa rồi làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng thật phải chết đâu ô ô. yên tâm cho dù chết ta cũng có thể cho người phục sinh lâm dương nói xong cảm thấy có chút không ổn lại bổ sung chớ nói chi là người ta ở giữa có nhân quả liên lụy người thật có hẳn phải chết nguy cơ ta liền có thể cảm ứng được làm sao ngươi cũng không chết được t h a n h khâu cựu vĩ buồn cười cười ra tiếng liền ngươi sẽ nói một bên p h ư ợ n g vũ thần sắc có chút mất tự nhiên thấy cảnh này nội tâm chẳng biết tại sao có chút thế ẩm không nghĩ tới hắn thật xuất hiện cựu vĩ đối với hắn phần này t í n n h i ệ m ta xác thực không kịp、Phượng、vũ nội tâm cười khổ một tiếng sống sót sau tai nạn nàng cũng nghĩ nhau tới nhưng từ đầu đến cuối không cách nào giống cựu vi tùy tâm sở dục như vậy đành phải đối lâm dương cười nói đa tạ ngươi xuất thủ cứu ta đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta nhất định sẽ báo đáp ngươi n h a đều nhanh quên ngươi cũng ở đây lâm dương nhìn lại n é t miệng cười một tiếng không có việc gì tiện tay mà thôi thôi chưa nói tới cái gì báo không báo đáp là như thế này n h a phượng vũ nội tâm cảm giác mất mát càng thêm máy liệt miệng nàng môi đang run run y rất muốn nói cái gì lại phát hiện nói cái gì cũng không quá đúng đành phải bất đắc dĩ thở dài khó chịu a khó chịu phượng vũ tỷ ngươi chính là quá khó chịu thậm a n h h k chí chờ ta cực hạn thăng hoa về sau ta còn có thể cùng ngươi làm kết bái huynh đệ nhất thống đương thời thế giới nhân tộc vị đạo hữu này ngươi thật muốn vì hai nữ nhân cùng một vị đường đường tiên đế liều chết l i ề u mạng sao cùng ta kết bái ngươi đang vũ nhục ta lâm dương nhìn về phía huyết nguyệt tiên đế ánh mắt băng lánh xuống tới liền như ngươi loại này tiên thiên không đủ ngụy tiên đế cho ta làm sùng vật ta đều chẳng muốn thu cái gì huyết nguyệt tiên đế con ngươi co giúp lại ngươi làm sao có thể nhìn ra ngươi rốt cuộc l à vật gì hắn đản sinh tại sáng thế huyết trì một thân tu vi cùng đối đạo lý giải đều là tự có mà có nói cách khác hắn trên thực tế là bị huyết trì sáng tạo ra chỉ hiểu được làm sao vận dụng đạo pháp lại không hiểu tự thân đạo pháp ngụy tiên đế mà thôi chân chính chiến lược cùng tiên đế so có thể nói tiên thiên không đủ rất khó đánh đ ộ n g nhìn ra lại như thế nào nơi này là địa bàn của ta huyết nguyệt tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng mau đến giờ khắc này toàn bộ huyết nguyệt thế giới đều chấn động sáng thế huyết chỉ đang sôi trào lực lượng kinh khủng tại bốc hơi hội tụ hướng huyết nguyệt tiên đế coi như ngươi là chân chính tiên đế tại địa bàn của ta ngươi cũng phải quỳ xuống cho ta ồ thật sao lâm dương cười nạo một tiếng nên quỳ xuống là ngươi vê anh lời nói rơi xuống huyết nguyệt tiên đế quanh thân đạo pháp hoàn toàn tán đi lực lượng mất hết ẩm van quỷ s á t xuống dưới huyết nguyệt tiên đế tại địa bàn của mình bị một chữ a quỷ giờ k h ắ c này thiên địa yên tĩnh chỉ có áo trắng vô địch phá trăm vạn chữ cho nên hôm nay phát đại trương ăn mừng đây là cựu dương c u ố n thứ ba chính thức phá trăm vạn tiểu thuyết dài với ta mà nói lại là một cái sự kiện quan trọng trong lòng cảm thái cảm tạ mọi người chương bốn trăm sáu mươi bốn không phải mỗi cái tiên đế đều có tư cách cho ta thủ, thủ vệ cái này cái này sao có thể đây chính là tiên đế a trên đời này sao có thể có một câu liền để tiên đế đều quỳ xuống tồn tại đơn giản không hợp thói thường chưa từng nghe thấy siêu việt tưởng tượng tất cả thấy cảnh này người đều choáng váng không biết làm sao nhìn xem một màn này cảm giác vô cùng m ộ n g ảo ngươi người rốt cuộc là vật gì huyết nguyệt tiên đế cũng nhanh sợ choáng chỉ cần đăng lâm tiên đế vị cách đều là rất cao có lẽ thực lực không bằng người nhưng tuyệt sẽ không bởi vì địch nhân một câu liền cho hắn uống q u ỷ a dù sao đế không quỳ đế người chết không cần biết tục danh của ta lâm dương thản n h i n ó i chẳng lẽ ngươi là tiên tổ không đúng liền xem như tiết tổ cũng hẳn là làm không được mới là huyết nguyệt tiên đế càng nghĩ càng sợ mất mật vừa rồi hung lệ cấp tốc biến mất toàn thân đều run rẩy lên trước mặt vị này thiếu niên thần bí hoàn toàn là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại tiền bối mới vừa rồi là ta có nhiều đ ắ c tội không biết cái này hai nữ là nữ nhân của ngươi còn xin đừng nên trách nghĩ thông suốt mình tuyệt đối đánh không lại lâm dương về sau huyết nguyệt tiên đế lập tức nhận sợ a lâm dương cười lạnh một tiếng ngươi vừa rồi hô hảo muốn giết ta thời điểm cũng không phải nói như vậy đều là hiểu lầm a huyết nguyệt tiên đế nói liên tục ta nguyện ý hiệu chung tiền bốn ngươi trở t bọn, bọn. bọn họ h cũng đều biết chuyện hôm nay đoan chừng kết thúc dù sao không có cường giả có thể cự tuyệt một vị tiên đế cho mình trong nhà hộ viện ruột hoặc quá ngưỡng bức một màn này đủ để ghi chép tiến vào sử xa các tộc chuẩn tiên đế cũng than thở không thôi lâm dương thật sự là quá mức cường đại thế mà có thể làm cho một vị tiên đế quỳ phục đây là bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua thanh kiều làm mơ cũng không dám ngộng như thế không hợp thói thường sự tình lâm dương tuyệt đối không nên tin tưởng hắn a hắn chính là cái hai mặt tiểu nhân trước đó còn nói muốn giúp chúng ta hai tộc nguyên tổ thủ hộ bảo vật đ ầ u kết quả hắn cũng không chút nào do dự phản bội hai vị nguyên tổ thanh khâu cựu vĩ nói liên tục đúng vậy a hắn chính là cái bội tín tiểu nhân tuyệt đối không nên tin tưởng hắn phượng vũ cũng liền ngay cả bồ đao các ngươi huyết nguyệt tiên đế đáy mắt hiện lên ẩn n h ẫ n sắc cơ trên mặt lại lộ ra tiểu dung tiền bối trước khác nay khác ta đối với ngươi tuyệt đối là trung tâm ta có thể lập xuống cực đạo lời thể nếu có làm trái này thể để cho ta cũng không còn có thể sáng tạo pháp tăng lên cảnh giới ngươi một cái tiên tiên không đủ n g vị tiên đế vốn là ngu xuẩn đến muốn chết coi như không lập cái này lời thề đến chết cũng chế không được cái gì phát tới lâm dương k i n h bị nói a cái này huyết nguyệt tiên đế sắc mặt một giới mặc dù muốn phản bác nhưng không thể không thừa nhận lâm dương chỉ là ăn ngay nói thật tiền bối kia ngài nói đi thế nào mới có thể tha ta một mạng chỉ cần có thể mạng sống làm gì đều được cho dù là làm nô bột của ngươi làm ngươi trung quyền trong nhà hộ viện đều có thể huyết nguyệt tiên đế phi thường không có điểm mấu chốt định đoạn cười nói lao tổ huyễn tổ huyết nguyệt hoàng đế hoàng tử chờ thấy cảnh này cảm giác sống lưng đều bị đẻ gãy trên mặt đốt hoàng đặc biệt là huyết nguyệt hoàng tử đơn giản muốn bị xấu hổ g i ế t trước đó hắn còn trào phúng lâm dương nói nếu là hắn dám đến khẳng định sẽ bị tùy tiện đánh g i ế t đảo mắt nhà mình lao tổ liền quỳ gối dưới chân hắn chó vẫy đôi mừng chủ nguyện ý làm nô là buộc vậy hắn tính là gì chẳng phải là ngay cả người ta chó cũng không bằng liền cái này hắn thế mà còn từng vọng t ư ở n g nhúng c h à m loại này tồn tại nữ nhân hắn giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào a lâm dương cười hô ngay tại huyết nguyệt tiên đế coi là lâm dương rốt cục muốn thả qua mình lúc lâm dương lời nói lạnh như băng lại làm cho hắn tâm triệt để tuyệt vọng người cho rằng chỉ cần là cái tiên đế liền có tư cách cho ta trong nhà hộ viện sao cái gì huyết nguyệt tiên đế không dám tin sau đó triệt để nhịn không được phẫn nộ nhân tộc ngươi chớ quá mức ta đường đường một cái tiên đế đều đã hạ mình đến loại trình độ này thậm chí c a m nguyện làm người hầu của ngươi trung quyền ngươi còn không nguyện ý ngươi có chút quá mức ngươi cho rằng ngươi là ai thật sự như vậy xem thường ta giờ khắc này liền liên hạ phương những cái kia các tộc chuẩn tiên đế cũng nhịn không được gật đầu không nghĩ ra lâm dương sao có thể cự tuyệt một vị tiên đế cho nhà mình giữ cửa r ụ hoặc lâm dương cười ha ha ngươi cho rằng ta nhà thiếu giữ cửa tiên đế sao a một câu nói kia ra cả phiến tiên địa lại lần nữa lâm vào ỵ h ì n t ĩ n h giống như chết ngoa tạo hắn nói cái gì hắn nói trong nhà hắn căn bản không thiếu tiên đế nhìn đại môn cái này cái này cái này cái này nói cách khác bối cảnh của hắn cường đại đến tối thiểu có một vị tiên đế đang cho hắn đương các cổng cái này cỡ nào như bức đơn giản n g ư tiên không phải là nổ đi xem hắn một câu liền đem huyết nguyện tiên đế thu thập thành thành thật, thật không tin cũng phải tin a người chính là ngưu bức như vậy t i ê n tĩnh về sau chính là thông tin h ê rung động các tộc cường giả cũng không dám tin nghị luận ở mỹ muốn cho ta thủ vệ tiên đế bất quá là cửa h ạ n mà thôi còn phải thông qua khảo nghiệm mới có thể lâm dương thản nhiên nói thứ nhất không thể không chung thứ hai cần nhờ mình sáng tạo pháp thành đạo thứ ba phải có tiềm lực đột phá tiên đế cảnh giới cái này ba điểm ngươi là tuyệt không d í n h cũng dám vọng tưởng làm người hầu của ta thật sự là si tâm vọng tưởng k i n h người quá đáng huyết n g u y ệ t tiên đế đơn giản muốn bị làm tức chết con mắt đỏ màu càng thêm huyết hồng bất quá vì tranh thủ sống sót cơ hội hắn vẫn là cưỡng chế trong lồng ngực l ử a g i ậ n n g ặ t trời tốt tốt tốt mặc kệ ngươi nói thật hay giả ta còn là muốn tranh lấy một tia sinh cơ cái này sáng thế huyết trì chỗ sâu nhất cất giấu đại bí mật chỉ có sinh ra ở trong đó ta có thể đi vào cầm lấy phải biết coi như lúc trước hai vị kia nguyên tổ cũng không có cách nào đặt chân sáng thế huyết trì ngươi như giết ta đem bỏ lỡ một cái tuyệt thế đại cơ duyên ta hiện tại dùng cơ duyên này đổi ta một tia sinh cơ có thể hay không ồ lâm dương cười lạnh một tiếng trực tiếp mang theo mọi người đi tới huyết trì trước đó a mắc câu rồi huyết nguyệt tiên đế cười lạnh một tiếng lấy lâm dương biểu hiện r a ngạo khí tuyệt đối chịu không được hắn khích tướng pháp cái này sáng thế huyết trì vô cùng kinh khủng liền xem như tiên tổ đi vào nói không chừng cũng muốn mất hận n h ư hắn thật có thể đem lâm dương lừa gạt đi vào vậy liền có thể làm được không đánh mà thắng coi như hắn tự tin vô cùng thời điểm lâm dương ngón tay chỉ về phía trước nhà n n h ạ t quát mở ẩm ẩm huyết trì tại thời khắc này như sống lại sóng máu quần quận ứng thanh chia làm hai nửa thuận theo đến cực hạng ngoa tạo huyết nguyện tiên đế con mắt kém chút chừng ra ngoài đầu góc trống g i n g người sao có thể kinh khủng đến loại trình độ này ngay cả sáng thế huyết chỉ đều đang sợ hãi hắn hắn lớn nhất đ t chủ bài tại người ta trong mắt cũng là như thế b ự n cười giờ k h ắ c này tâm hắn chết như sám ngồi liệt trên mặt đất đường đường một vị tiên đế bị hù dọa s i n h s i n h đã mất đi đấu trí triệt để tuyệt vọng chương 465. t h ầ n thoại hộp đen thái cổ b ả o huyết chương 465, t h ầ n thoại hộp đen thái cổ b ả o huyết quả nhiên có chút thành t i ệ u lâm dương nhẹ gật đầu ngón tay nhất câu huyết chỉ chỗ sâu nhất hộp đen liền bay ra rơi vào trong tay hắn lộc cộc huyết nguyệt tiên đế nuốt ngủ nước miếng trong mắt tràn đầy tham lam hắn trông mả thèm món bảo vật này không biết bao nhiêu năm tháng. nhưng cho dù hắn là tiên đế cũng hoàn toàn không cách nào dung chuyển cái này hộp đen một tơ một hảo cho nên một mực chỉ có thể trông m à t h è m mà không thể đắc thủ hộp này không có khe hở không khe hở hoàn mỹ một thể bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thể dung chuyển thứ nhất tia một hảo huyết nguyệt tiên đế nói ừ n lâm dương liếc thấy thấu cái này hộp đen bên trong bí mật mỉm cười lại là tổng thần nói thời đại lưu t r u y ề n đến nay đồ vật quả thật không tệ cái gì huyết nguyệt tiên đế con người co g i ù lại thần thoại thời đại trong truyền thuyết xa xưa nhất thời đại một đời kia thật sự có thần tiên tồn tại danh xưng một chứng vĩnh chính là chân chính bất hủ vậy mà đến từ thần thoại thời đại huyết nguyệt tiên đế trong mắt tham lam đạt đến c ự c hạng nếu quả thật có thể được đến cái này trong hộp đồ vật nói không chừng liền có cơ hội phản s á t lâm dương cái này hộp cần dung luyện các loại cao dai huyết mạch hình thành huyết mạch chi thìa đến mở ra lâm dương nhìn về phía thanh khâu cựu vĩ ta còn chưa từng đã cho ngươi cơ duyên gì cái này hộp liền tặng cho ngươi đi nếu có duyên ngươi ngày sau có lẽ có thể mở ra cái này hộp thu hoạch được trong đó chỗ tốt cái gì các tộc cường giả cùng huyết nguyệt tiên đế đều nộp bức đến từ thần thoại thời đại bất hủ bất diện thần bí bảo vật nói đưa liền đưa ngươi đến có ba đơn giản quá bất hợp lý lâm dương ca ca cái này dù sao cũng là đến từ thần thoại thời đại thần vật ngươi thật không cần mà liền ngay cả thanh khâu cựu vĩ đều ngây n g ẩ n cả người chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời đại đồ vật chân chính hiện thế nội lực phong tồn bảo vật đến cùng đáng sợ đến cỡ nào căn bản không phải thời đại này tu sĩ có thể tưởng tượng mà lâm dương thế mà muốn đem loại này đỉnh cấp bí bảo đưa cho nàng lâm dương thản nhiên nói đối với người khác tới nói đây có lẽ là nghịch thiên cơ duyên với ta mà nói bất quá là một tục vật thôi cho ngươi liền thu cất đi、Tốt. thanh k â u cựu vĩ nhận tiểu hát h ộ đôi mắt sáng long lánh như ngày sau ta có thể mở ra cái này hộ p chắc chắn tìm lâm dương ngươi cùng một chỗ chia sẻ bảo vật trong đó lâm dương cười cười cũng không thèm để ý thử huyết nguyệt tiên đế đôi mắt lạnh lùng đến c ự c hạ dù sao lâm dương cũng sẽ không lưu tính mạng hắn còn không bằng liều chết đánh cược một lần bây giờ cái này thần bảo rơi vào t h a n h khâu cựu vi trong tay hắn vẫn có năng lực cướp đoạt tới Và anh, hắn hóa thành huyết ảnh, ẩm vang thành ngoài, thành này. anh, hóa ra phía Haha, hắn ảnh, liền sông sống huyết h một lâu ẩm bại ở hắn trực tiếp xuất hiện tại huế y t nguyệt tiên đế trước mặt cái gì huế y t nguyệt tiên đế không dám tin lâm dương tốc độ vậy mà nhanh hơn hắn nhiều như vậy nhanh đến hắn căn bản là không có cách lý giải vê anh lâm dương đại thủ trực tiếp hướng về huế y t nguyệt tiên đế đầu lâu t r ọ m tới tiên lực đều không sử dụng nghĩ tay không giết chết ta mà huế y t nguyệt tiên đế cảm giác mình thực sự bị miệt thị đến cực hạ nội n tâm khuất n ụ c đến cực hạ nhưng n lại không thể không thừa nhận hắn cùng lâm dương ở giữa tranh lệnh sợ là so bình thường chân tiên cùng tiên đế tranh lệnh còn mưa lớn ta không cam lòng a không cam lòng trước khi chết hộp ắ đen phía t trên phát ra mịt mờ huyết quang cuối cùng tại trên cái hộp xuất hiện một tia mạnh khảnh huyết sắc đường vân chờ huyết văn tre kín toàn bộ hộp đen liền có thể mở ra lâm dương ma s á e cái cảm cũng không nhiều đoan chừng lại giết ngàn tám trăm n cái huyết nguyệt lao tổ loại này cấp bậc sinh vật là được rồi đương nhiên phải là khác biệt chủng tộc ngoa tạo bên cạnh các tộc nghe được phía sau lệnh siêu siêu nhìn về phía lâm dương ánh mắt như là gặp ủy chẳng lẽ lâm dương muốn đem bọn hắn cho hết tàn sát không thành lâm dương lường bọn hắn một chút cười lạnh một tiếng huyết mạch của các ngươi quá mức rắt rưởi hộp đen sẽ không tiếp nhận máu của các ngươi hô các tộc cường giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm d ở khóc d ở cười yêu tộc từ trước đến nay lấy huyết mạch luận tôn thi bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ có một ngày may mắn huyết mạch của mình đầy đủ rắt rưởi không đủ tư cách bị người coi trọng đều phải g i ế t chết sao độ khó kia quá lớn thành k â u cựu vĩ có chút đắng vượt mực chỉ cần có bản mệnh tinh huyết là được cảnh giới càng cao huyết mạch liền càng thuật t lâm dương giải thích nói. Ồ. t h a n h khâu cựu vi ánh mắt sáng lên lập tức nhỏ một giọt tinh huyết tại trên cái hộp ông huyết quang sáng rõ trên cái hộp lập tức xuất hiện một đạo sáng tỏ mà tráng kiện đường vân so sánh dưới huyết nguyệt lao tổ máu hạch c h â kích phát ra đường vân lộ ra vô cùng nhỏ yếu b u ồ n cười ta mới chỉ là tiên tôn mà thôi đây là có chuyện gì t h a n h khâu cựu vi kinh ngạc nói bởi vì ngươi là thần thú hắn chỉ là thần huyết thai ngén sinh ra một loại sinh vật huyết mạch cấp bậc kém nhiều lắm chờ ngươi huyết mạch cực h ạ n thăng hoa lại đang lâm tiên đế về sau hiệu quả lại so với hiện tại còn mạnh hơn gấp trăm lần không thôi lâm dương mỉm cười nói vậy thì tốt quá ừ kinh ngạc cái gì ủy dị đại tiếp sắp tới ta giúp ngươi sớm ngày mở ra cái này hộp cũng coi là vì tiên giới đại nghĩa phượng vũ nghĩa chính ngôn từ nói nói xong còn giả bộ như lơ đãng nhìn thoáng qua lâm dương gặp lâm dương cũng không có cái gì biểu tình biến hóa không khỏi có chút thất vọng thành thành thật thật đem tinh huyết nhỏ ở trên cái hộp đồng dạng diễm lệ huyết văn sinh ra đúng rồi chúng ta lần này tới là vì nguyên tổ lưu cho đồ đạc của chúng ta chỉ là đáng tiếc vật kia bị huyết nguyệt lao quá ăn thanh khâu cựu vĩ đáng tiếc nói lo lắng của ngươi là dư thừa lâm dương chỉ c huyết ỉ h nguyệt hắn huyết tổ thi thể, lao mạch cấp quá thấp tiêu hóa không được thái cổ b ả o huyết hai người các ngươi tộc nguyên tổ cho các ngươi vật lưu lại vẫn còn ở đó hai nữ định thần nhìn lại quả nhiên huyết nguyệt lao tổ sau khi chết rốt cuộc á p chế không nổi thể nội bạo động huyết mạch khô cạn hai d ọ t b ả o huyết từ kia khô cạn trong thi thể trôi nổi mà ra tản ra vô tận tiên quang hào quan vạn đạo r u n động lòng người Bên tại n sáng tộc thế trong huyết trì luyện hóa cái này thái cổ b ả o huyết đi chở các ngươi huyết mạch cực hạn thăng hoa về sau liền có thể tự hành trở lại tên liên giới lâm dương mỉm cười đối thanh khâu cựu vĩ hai nữ nói người muốn rời đi sao thanh khâu cựu vĩ có chút thất lạc mà hỏi đã tới yêu vực đương nhiên phải thật tốt du lịch một phen còn không có tại yêu vực du m à c q u a lâm dương đương nhiên nhẹ gật đầu hai nữ luyện hóa bảo huyết đều là vũ hóa thăng hoa quá trình khẳng định phải không ít thời gian hắn nhưng lời nhắc ở chỗ này khô tọa ngốc trở. hắn là cái không chịu ngồi yên người như vậy đi chờ các n g ư ơ i cực hạn thăng hoa về sau ta lại đến tiếp các ngươi lâm dương ma sát một chút cái cảm đề nghị thật quá tốt rồi yêu ngươi thanh khâu cựu vĩ lập tức nhảy đi lên tại lâm dương trên mặt bẻ một ngụm người cái tiểu ni tử hiện tại càng ngày càng không k h á c h k h í lâm dương ngoài miệng g h é t bỏ trong lòng cũng rất vui vẻ an tâm đi thôi được rồi hai nữ tướng thái cổ bảo huyết thu thập về sau nhao n h a u tiến vào huyết chỉ bên trong lâm dương quay đầu ánh mắt đảo qua các tộc ta trở về trước đó các ngươi đều muốn ở chỗ này hộ pháp ai có dị nghị bình bịch, bịch chỉ một cái liếp mắt tất cả dị tộc cường giả tất cả đều dọa quỷ gối đ ị a chúng ta không có dị nghị ổn thỏa liều chết tuân thủ đại nhân mệnh lệnh rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu mỉm cười p h t tay ban thưởng một chút chuẩn đế cấp đan dược về sau liền thoải mái dậm chân rời đi hai ngày này tính gộp lại thêm chữ cũng có một chương nhiều đo. tương đương với trăm vạn chữ ăn mừng tăng thêm lạc cầu khen thưởng khen ngợi chương bốn trăm sáu mươi sáu cầm tù b ả o hộ chương bốn trăm sáu mươi sáu cầm tù b ả o hộ xác nhận lâm dương thật rời đi về sau các tộc cường giả mới thở dài một hơi trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất quá mẹ hắn dọa người tà thao a các ngươi thấy được thật chính là như vậy khẽ vươn tay liền đem huyết nguyệt lao tổ vô chết đúng vậy a ngẫm lại liền nghĩ mà sợ loại này tồn tại là chúng ta không cách nào tưởng tượng những này chuẩn tiên đế nhìn xem những cái kia trôi nổi chuẩn tiên đế cấp đan dược bất quá vị này đại lao thật rất giáng cứu không khiến người ta cho không hắn làm việc mặc dù uy áp thật rất đáng sợ đi, nhưng thợ hồ có thể làm thủ hạ của hắn cũng rất hạnh phúc ca các tộc cường giả đều x u ố n g tới nhìn thấy những đan dược này cụ thể t r ù n g loại về sau đều là sợ h ã i thán phục liên tục những n à y đối bọn hắn tới nói đều là khó được bảo đan đáng tiếc vị này đại lão tầm mắt quá cao ngay cả huyết nguyệt tiên đế cũng không xứng cho hắn nhìn đại môn chúng ta càng đừng nói nữa may mắn cho đại lão làm một cái việc phải làm đã là đẩy trời đại hạnh không tệ đám người điểm đan dược về sau vẫn chưa hết sợ hãi, lẫn nhau nhìn một chút trong mắt đều dâng lên lênh ý hắc <cười> hắc chúng ta tựa hồ quên cái gì ha không tệ huyết nguyệt nhất tộc ước hiếp chúng ta lâu như vậy bây giờ huyết nguyệt l a o quái rốt cục chết rồi huyết nguyệt hoàng đế cũng trọng thương sắp chết đến chúng ta có cửu báo cựu thời điểm bắt đầu tàn sát hôm nay huyết nguyệt thế giới lại không huyết nguyệt nhất tộc nơi sống yên ổn một tên cũng không để lại toàn giết sạch bọn hắn lập tức xuất ra đưa tin lệnh bài bởi vì lâm dương để bọn hắn hộ pháp mệnh lệnh bọn hắn không ai dám rời đi nơi đây nhưng lại có thể truyền lệnh để cho mình tộc nhân đến báo thủ ẩm ẩm rất nhanh các tộc tộc nhân thu được tín hiệu về sau đều giết tới đây toàn bộ huyết nguyện hoàng đô chiến hỏa liên thiên vốn là đã là phế tích hiện tại càng thêm khó coi hối hận không phải làm sơ a huyết nguyệt hoàng tử vô cùng thống khổ nhìn trước mắt thảm liệt cảnh tượng ta không muốn chết vì cái gì lúc trước muốn lên cái kia tham nhập đâu phản bội người khác trung quy sẽ nên đón báo ứng đánh giám ngươi cũng xứng làm ta huyết nguyệt nhất tộc hậu nhân huyết nguyệt hoàng đế nhữ mày giận mắng chỉ đổ thừa chúng ta tính toán không chu toàn không nghĩ tới hai vị này phía sau còn có như thế nghịch tiên tồn tại mà thôi đã quyết định chính là đang đánh cược có chơi có chịu chết thì chết、hết. lao tử không hối hận dứt lời hắn thôi động cuối cùng một tia khí huyết sắp nhập vào các tộc liên quân bên trong bất quá hắn thật sự là nỏ mạnh hết đà trong khoảnh khắc liền bị các tộc cường giả liên thủ đánh thành m ư a máu nhất đại huyết nguyệt hoàng đế thân tử đạo tiêu phụ thân huyết nguyệt hoàng tử sắc mặt tái nhận doa đến muốn chạy trốn nhưng cũng t i ế c hoàn toàn không cách nào chạy ra các tộc săn bắn ha ha huyết nguyệt nhất tộc một mực để chúng ta cống hiến tinh huyết bây giờ chúng ta xoay người sao có thể dễ dàng như vậy vòng qua bọn hắn về sau huyết nguyệt nhất tộc đều biến thành huyết nô vì bọn ta tu hành cung cấp tinh huyết các tộc cường giả đều hưng phấn không thôi đem huyết nguyện hoàng tử tr thật hối hận huyết nguyệt hoàng tử l ệ rơi lầy mặt nội tâm rất là hối hận buổi sáng hắn vẫn là đường đường hoàng tử trong nháy mắt liền thành tù nhân thiên hạ còn có người so với hắn thảm sao mau nhìn huyết nguyệt bích trướng tại biến mất x í c h hồ tộc cường giả giống to các tộc cường giả đều nhìn sang ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quá tốt rồi điều này đại biểu hai vị kia thượng cổ nữ đế lưu lại phong ấn biến mất chúng ta có thể chạy ra huyết nguyệt thế giới ha ha ha ha quá tốt rồi hai nữ nhân kia phong ấn chúng ta nhiều năm như vậy bây giờ chúng ta rốt cục có thể thoát ly nơi này các tộc cường giả đều rất h ư n vấn bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào sáng thế huyết trì trước hướng riêng phần mình tộc trưởng bẩm báo việc này chúng ta thụ vị kia cường giả bí ẩn n h ư vả nhất định phải ở đây hộ pháp không thể tùy ý rời đi chờ chuyện nơi đây kết thúc chúng ta lại rời đi đi kim mưng tộc tộc trưởng đem vừa rồi phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần cái gì đập phát chết luôn huyết nguyện tiên đế cái này quá bất hợp lý thật có cường đại như vậy tồn tại các tộc cường giả đều kinh hãi bất quá rất nhanh liền có người đưa ra dị nghị xích hổ tộc nhị trưởng lão cười n ạ o một tiếng cho dù chúng ta sớm đi thì đã có sao tiên giới như thế lớn chẳng lẽ hắn còn có thể tìm tới chúng ta không thành chẳng những muốn đi hơn nữa còn muốn giết kia hai cái cựu địch về sau lại nói ngân giao tộc thiếu tộc trưởng sắc mặt tâm tàn chúng ta bị vây ở hết u y n g u y ệ t thế giới nhiều năm như vậy tất cả đều là bởi vì kia hai cái đáng sợ thượng cổ nữ đế bây giờ các nàng hậu nhân tới chúng ta không báo thù ngược lại cho các nàng hộ pháp đơn giản người tiên không tệ vụ trộm giết hai nữ nhân kia sau đó chạy đi tiên giới chi lớn lượng cái này nhân tộc tiên đế cũng tìm không thấy chúng ta kim ưng tộc tộc trưởng vung tay lên vừa rồi được chứng kiến lâm dương thủ đoạn các tộc người mạnh nhất đều lắc đầu các ngươi thật sự là hồ、đồ. ngây thơ b u ồ n cười các ngươi không có gặp vị kia nhân tộc tiên đế thủ đoạn nói những n à y h ồ u ngôn loạn ngữ ta không trách các ngươi nhưng các ngươi đừng muốn nhắc lại việc này nếu không đừng trách chúng ta quân pháp bất vị thân ừ chúng ta yêu tộc từ trước đến nay đều là dũng manh không sợ các ngươi chẳng lẽ bị cái này nhân tộc tiên đế sợ mất mặt sao kim ưng tộc tộc trưởng cười nhạo một tiếng thật sự là mất mặt dù sao chúng ta là không hầu hạ dứt lời hắn xoay người kim ưng tộc theo ta rời đi huyết nguyệt thế giới không tệ ngân giao tộc nguyện ý theo ta rời đi liền cùng ta cùng một chỗ lấy sáng thế huyết chỉ bảo huyết sau rời đi ngân giao tộc thiếu tộc trường hát lớn ngươi tử ngươi muốn phản bội lão tử sao ngân giao tộc tộc trưởng tức g i ậ n đến lỗ múi bốc khói ngươi già rồi đã mất đi nhuệ khí cùng dũng khí phản bội ngươi lại như thế nào ngân giao tộc thiếu tộc trưởng cười lạnh một tiếng thôi liền để bọn hắn đi thôi ở đây cường đại nhất bạch tượng tộc tộc trưởng lắc đầu chỉ là không cho phép các ngươi tổn thương hai vị kia nữ đế về sau cũng không cho phép đánh sáng thế huyết chỉ chú ý muốn rời khỏi ngân giao thiếu tộc trưởng kim ưng tộc trưởng chờ ánh mắt lấp loe ở chỗ này hộ pháp đều là huyết nguyệt thế giới nhóm người mạnh nhất là các tộc người mạnh nhất như thật cứng đôi cứng bọn hắn sợ là rất khó chiếm được c h ỗ t ố t cân nhắc về sau bọn hắn hừ lạnh một tiếng cùng các ngươi đồng tộc thật sự là mất mặt dứt lời bọn hắn liền biến thành lưu quang hướng về huyết nguyệt thế giới bên ngoài bay đi rốt c ụ c muốn thoát ly l ồ n g giam đi đi ra bên ngoài rộng lớn thế giới thật sự là chờ mong a hai vị kia đang chết nữ đế tù vây nhốt chúng ta nhiều như vậy năm tháng kiệt kiệt kiệt chờ sau khi ra ngoài nhất định phải để các nàng hậu nhân đẹp mắt tự do các tộc cường giả bay đến dưới vực hàng rào phong ấn tại dần dần biến mất hiện tại đã cho phép người ở bên trong đi ra đi bọn hắn hưng phấn b ha ha ha ha la chân thật tiên giới a thật sự là rộng lớn chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy sinh lòng hào hùng ngân giao tộc thiếu chủ cười to nhưng không đợi hắn tiếng cười kết thúc cả người hắn liền sững sờ ngay tại chỗ thế nào thiếu chủ đám người giật mình liên tục nhìn lại chỉ gặp ngân giao tộc thiếu chủ đầu lâu vậy mà chậm rãi cùng thân thể tách rời cuối cùng triệt để t r ở xuống là ai bọn hắn quá sợ hãi hô một đạo hắc ảnh bay tới bắt lại ngân giao tộc thiếu chủ đầu lâu, lâu đặt ở miệng bên trong mấy ngụm liền nhai nát nước vào tiệt kiệt, kiệt. không hổ là huyết n g u y ệ t thế giới dựng dục sinh linh trên thân đều mang sáng thế huyết chỉ hương vị đối với chúng ta yêu tộc tới nói là chân chính đại bộ a thời kỳ thượng cổ vạn tộc đều đối huyết n g u y ệ t thế giới thèm nhỏ dãi và phần nếu không phải kêu hai cái yêu sen vào việc của người khác nữ tiên đế phong ấn huyết n g u y ệ t thế giới bảo vệ những thức ăn này bọn hắn sớm đã bị chúng ta nhốt nô dịch trở thành gia súc lấy thịt ngồi chờ tại cái này huyết n g u y ệ t thế giới bên ngoài nhiều như vậy năm tháng rốt cục để chúng ta trở đến đưa tin yêu tộc các tiên châu huyết miệt thế giới phong ấn tại biến mất chúng ta chờ đợi vô tận tuế nguyện mỹ vị tiệc rốt cục mình ra từng đạo kinh khủng thân ảnh giáng Lâm, ánh mắt tinh hồng. bọn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m từ huyết nguyệt thế giới bay ra các tộc như đang ngó chừng mỹ vị đồ ăn khoe miệng cũng n h ì n không được chảy ra nước bọn sao tại sao có thể như vậy kim ưng tộc tộc trưởng quá sợ hãi không nghĩ tới sự thật lại là như thế hai vị kia nữ tiên đế phong ấn huyết nguyệt thế giới cũng không phải là muốn cầm tù bọn hắn mà là muốn bảo vệ bọn hắn tại hai vị nữ tiên đế thị giác bên trong các nàng là bảo vệ các tộc cho nên mới đương nhiên yêu cầu các tộc thủ hộ kia thượng cổ bảo huyết cung cấp các nàng hậu bối kế thừa chúng ta các tộc đều có chuẩn tiên đế cho dù tại tiên giới cũng không tín yếu nàng coi là bảo hộ chính là bảo hộ sao. chúng ta dựa vào chính mình cũng có thể đánh ra một phiến t i ê n địa không tệ các ngươi muốn cầm chúng ta làm huyết thực coi như huyết thực n a m mơ dùng nắm đấm đánh nát các ngươi huyết tưởng kim ưng tộc tộc trưởng sinh hồ tộc trưởng lão đều gào thét quanh thân bộ c phát khí tức cường đại đến từ huyết nguyệt thế giới mấy trăm vị các tộc chuẩn tiên đế đứng chung một chỗ tự tin phi phạm bọn hắn tin tưởng vững chắc mình vô địch cũng không tán đồng hai vị nguyên tổ cách làm là đối bọn hắn bảo hộ ha ha ha ha ha các ngươi thật đúng là chó cắn lữ động tân ta người ngoài này đều nhìn không được âm m u lạnh lẽo thanh â m vang vọng q u n mình tự đạo tiên lực đang sôi trào trên mặt m không dám tin nhìn về phía thanh âm kia t r u y ề n đến chỗ huyết nguyệt thế giới phong ấn biến mất tin tức tại điên truyền h i ệ n nhiên là có ẩn thế tiên đế nghe hỏi mà đến rồi chừng bốn trăm sáu mươi bảy ba vị tiên đế đánh cờ chừng bốn trăm sáu mươi bảy ba vị tiên đế đánh cờ cái gì tiên đế các tộc chuẩn tiên đế đều kinh hai đến cực hạ nhanh n như vậy đã có tiên đế đến mẹ nó không phải nói thế này không tiên đế sao đám này lão lục giấu thật ta ố t hô hô mây đen quét sạch một đạo âm n u nam tử tử trong đó đi ra đầu hắn mọc ra hai sừng làn ra vì màu xanh tím còn ngươi màu hoàng kim lại là một vị long duệ lộc cộc con mẹ hắn là một vị cùng long tộc có liên quan tiên đế các tộc chuẩn tiên đế tuyệt vọng đến cực hạ long tộc chiến lược vô song cùng giai vô địch thậm chí vượt cấp mà chiến cũng dễ dàng một vị long tộc tiên đế cho dù tại thượng cổ cũng là vô địch đại danh tử hai vị kia nữ đế thay các ngươi nghĩ đủ chú đáo không nghĩ tới các ngươi vừa xuất thế chuyện thứ nhất chính là nhục mạ hai vị kia nữ đế thật sự là có đủ thú để cho người ta cảm thấy buồn cười long duệ tiên đế âm lánh chế d â ớ c kéo kẹt kéo kẹt kim ương tộc tộc trưởng gấm h é t ngươi biết cái gì nàng như thật thay chúng ta suy tính Coi như để chính chúng ta tuyển chọn phải chăng có thể đi ra huyết nguyệt thế giới mà không phải một vị đem chúng ta nhốt ồ các nàng làm sao không cho các ngươi lựa chọn đâu long duệ tiên đế chỉ chỉ phong ấn đại trận phàm là các ngươi không chịu thua kém điểm ra một cái truyền kỳ tiên đế chẳng phải tự nhiên đánh vỡ phong ấn đi ra huyết nguyệt thế giới sao nếu các ngươi thật ra một vị truyền kỳ tiên đế chúng ta tự nhiên cũng không dám đem các ngươi coi là huyết thực tựa như là một trái t r ứ n g xác các ngươi chính là vỏ trứng bên trong gà con có sức mạnh ra vỏ trứng mới có tư cách ở bên ngoài đàn sói vây quanh hoàn cảnh bên trong còn sống sót nếu không bất quá là trên đất thịt cá thôi ha ha ha đừng nói nữa k i mưng tộc tộc trưởng gâm thét ngươi nói chuyện này để làm gì nhục nhã các ngươi a cái này khiến ta tâm tình mỹ lệ long duệ tiên đế cười nạo h một tiếng mà lại để đồ ăn trước khi chết phẫn nộ khí huyết lưu thông ăn như vậy hương vị mới tốt ăn các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua cái này lý luận sao xem ra các ngươi đối mỹ thực chi đạo đều không đủ tinh thông a đáng chết lão tử l i ề u mạng với các ngươi k i mưng tộc tộc trưởng gâm thét bây giờ đã đi ra huyết nguyệt thế giới liền không cách nào quay đầu lại bởi vì bọn chúng là dựa vào lấy lỗi thủng cho tới mà không phải dựa vào chính mình thực lực đem phong ấn đánh nát không biết tự lượng sức mình long duệ tiên đế tiện tay quét qua mấy trăm vị chuẩn tiên đế giữa trời bạo thành huyết vụ hô long duệ tiên đế thuận miệng khẽ hấp liền đem những huyết vụ này tất cả đều hút vào trong bụng sáng thế huyết chỉ hương vị quá mức mỹ vị còn lại bắt hết cho t à n mới nốt vị này long ca ca ngươi có chút quá tham lam a một bên khác hai đạo cực đạo tiên lực đồng thời hiển hóa lại là một nam một nữ hai vị tiên đế đồng thời gián g lâm ha ha sáng thế huyết chỉ lực hấp dẫn quả nhiên đủ mạnh trong khoảng thời gian ngắn liền đưa tới ba vị tiên đế sao long duệ tiên đế cười âm hiểm một tiếng bất quá không cần nóng ộ i chờ những huyết thực này sinh hạ dòng dõi ta lại đem những cái kia hậu đại đưa tặng cho các ngươi một chút ngươi ít tại cái này giả ngu rời đi huyết nguyệt thế giới không có sáng thế huyết chỉ, huyết mạch của bọn hắn sẽ càng ngày càng rắt rưởi ba bốn thay thế về sau máu của bọn hắn liền sẽ triệt để mất đi dược hiệu mới tới hai vị tiên đế n h ư mày thanh âm b ă n g lãnh làm sao không phục cái này phương pháp phân phối hai người các ngươi làm muốn cùng b ả n long đế đánh một trận sao long tuệ tiên đế cười lạnh uy hiếm nói long tộc sát thực có vô địch danh sưng nhưng ngươi cũng không phải là thuần huyết long t ộ ca hai người chúng ta liên thủ ngươi liền có thể toàn thân trở ra sao Vậy ngươi tin nha.、Thư、hùng hai tiên đế cũng không chút nào lưu bước. Long tiên đế lạnh một tiếng, thôi được, phân ngươi nữa. Như lại không Thư lưu bước. cười được, hai thôi lại rất rệ tự chút Thử. một một có cho các đế đế đ ồ n g ý, lập tức khai chiến. Ồ. thư ứ c k a i chiến. h Ồ. t hùng hai tiên đế cân nhắc về sau nhẹ gật đầu có thể sau đó ba vị tiên đế thi triển đại pháp lực rất nhanh phân phối s o n g riêng phần mình số lượng huyết nguyệt các tộc tộc nhân khóc không ra nước mắt hối hận không có nghe các tộc người mạnh nhất k h u y ế n bảo hảo hảo đợi tại huyết nguyệt thế giới bên trong bọn hắn tự tin có thể dựa vào thực lực của mình xông ra một phiến thiên địa đáng t i ế p tại ngoại giới trí cường g i ả trong mắt bọn hắn bất quá là có thể bị g i ă m ba câu liền phân phối huyết thực không có chút nào tôn nghiêm có thể nói điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ không quan trọng gì chủ yếu nhất là huyết nguyệt phong ấn tại biến mất chúng ta suy đoán cái này có lẽ cùng trong đó sáng thế huyết chỉ biến hóa có quan hệ thư hùng hai tiên đế nói ra một hai tháng bên trong cái này phong ấn liền sẽ triệt để tiêu tán đến lúc đó chúng ta liền có thể không chút kiềm kỵ xâm nhập huyết nguyệt thế giới bên trong đoạn huyết trì ăn huyết nguyệt các tộc kiệt kiệt thật sự là chờ mong a không tệ long duệ tiên đế nhẹ gật đầu t ù y ý xếp bằng ở trên bầu trời hoàng kim đồng l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên trước mắt huyết nguyệt thế giới bích trướng b ả n đế tu vi từ thượng cổ liền đình chỉ không tiến thêm thật hy vọng sau một tháng sang thế huyết chỉ có thể cho ta k i n h h ỉ nhập giới về sau toàn bộ sinh linh một tên cũng không để lại toàn bộ n u ố t n u ố t ăn số lượng vẫn như c ũ n h ư vừa rồi số lượng hai người các ngươi cùng ta chia năm năm có thể thư hùng hai tiên đế, nhẹ gật đầu. Tam đại tiên đế cự đầu thỏa đàm về sau liền tất cả đều lẳng lặng xếp bằng ở trong hư không thủ hạ bên cạnh mài đao xoèn xoẹn mắt mang khát máu con mang bọn hắn đều đang đợi chờ đợi huyết nguyện phong ấn triệt để tiêu t r ừ n g à y chương bốn trăm sáu mươi tám thiếu một cái hướng dẫn du lịch chương bốn trăm sáu mươi tám thiếu một cái hướng dẫn du lịch đùi cứu nướng tươi mới đùi cứu nướng b u ổ i sáng vừa r ế t quá thanh ma dê nướng mới mẹ g i ò non n h ư ơ n g chảy mỡ đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua ngao thô cùng tiếng giao hàng chuyển đến lâm dương ngồi tại sức kéo trên xe du lãm lấy yêu tộc thành thị cùng nhân tộc so sánh yêu vực cho người cảm giác khác biệt quá nhiều phong tục cùng quen thuộc đều rất mới mẻ như thế có ý tứ địa phương ta thế mà mới đến du lịch thật sự là tính sai lâm dương tùy ý ném ra ngoài mấy k h o ả đầu c h ó kim mua một con b ú c lên mở dê to lớn đuổi cựu nướng đuổi dê trọn vẹn dài hơn ba mét tính cả xương cốt nặng mấy và cân không có điểm thực lực ngay cả cái này đuổi cựu nướng đều cầm không được trên đường phố các tộc yêu ma đang đi lại hình thái khác nhau có lấy hóa hình hình người trạng thái hành tẩu cũng có nửa người nửa yêu trạng thái cũng có duy trì chủng tộc bản thân hình thái bởi vì là thành thị vì để cho ăn ở quy cách hóa thân cao yêu cầu thống nhất tại hai mét đến trong vòng một mươi thước yêu tộc huyết mạch bí thuật đều tại lẫn nhau thẩm thấu chính là ăn quá mức t h u a cùng thiếu khuyết tinh xảo gia vị bất quá cũng coi là có một phong vị khác ngẫu nhiên ăn ăn một lần vẫn cảm thấy thật thú vị lâm dương cắn một cái đùi cừu nướng không có khác liền một chữ hương thuần túy ăn thịt thoải mái cảm giác vơi anh vừa tiến lên không bao xa bên đường liền phát sinh kịch liệt đổ đả máu tươi phun ra lâm dương đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc yêu tộc là một cái cách gọi trên thực tế từ không biết nhiều ít chủng tộc tập hợp mà thành những n à y chủng tộc lẫn nhau đều đang chém giết lẫn nhau cạnh tranh tương hố là đồ ăn đây chính là tàn khốc yêu vực đông đảo chủng tộc tại chỉ có một chút tiên châu bên trên tranh đoạt tài nguyên nương theo huyết tinh cùng t à n khốc siêu việt tưởng tượng ở trong thành thị chém giết tần suất đã tính ít ở trong vùng hoang dã cơ hồ khắp nơi đều đang chém giết cùng chiến đấu hoàn cảnh như vậy bên trong đ ạ n sinh ra c ứ n g giả kinh nghiệm thực chiến đều đáng sợ do người cung cấp bậc cơ hồ miễu sắt những cái tia sống ở nhà ấm bên trong nhân tộc thiên tiêu một cái hạ tam phẩm chủng tộc lại dám cùng bên trong tam phẩm chủng tộc lên xung đột đã là tội chết chấp pháp đội trưởng lạnh a một tiếng không hỏi mọi việc cũng không đi kiếm thanh nguyên do làm rõ hai bên chủng tộc về sau liền trực tiếp xuất thủ xóa bỏ cự tích tộc đám người sau đó liền xuất đội rời đi h a lâm dương im lặng lắc đầu yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa văn hóa khác biệt khắp nơi đều t ạ i hiện hiện cái này chấp pháp cũng là đặc sắc một trong yêu tộc lấy huyết mạch vi tôn chia làm cửu phẩm chỉ cần lên xung đột mặc kệ nguyên do đội chấp pháp đều là vô não khuynh hướng cao cấp hơn huyết mạch chủng tộc dù sao yêu tộc tầng cao nhất đều là từ cao gia huyết mạch cấu thành khẳng định vô nao khuynh hướng người trong nhà đương nhiên ra ngoài đại cục cân nhắc cao gia yêu tộc tiềm lực trưởng thành cao hơn n h â n yêu trên chiến trường càng cần hơn cao gia chủng tộc cường giả đi chinh chiến giữ gìn cao gia chủng tộc l i ề n có thể tại chiến trường thu hoạch được càng lớn ưu thế khai cương thác thổ vì yêu tộc c h ỉ n h thể thắng được nhiều tư nguyên hơn vẫn là được nhiều đi ra ngoài không nhìn không biết thế gian hoa văn thật sự là nhiều a lâm dương mỉm cười từ huyết nguyện thế giới rời đi hơn nửa tháng hắn một mực tại du lịch yêu vực tựa như là một mực tại du lữ hành đây là hắn thích nhất cách sống trò chơi hồng trần nhìn lượn thế gian ngàn vạn chìm nổi vẫn là như vậy sinh hoạt thích nhất lâm dương cắn miệng đùi từ nướng lại từ trong túi chữ vật xuất ra một bình càng cơn rượu mánh quát mạnh một ngụm sảng khoái đánh cái n ư ớ c công tử hôm nay chúng ta là cái gì hành trình lâm dương phía trước sa phu tiếng chầm hỏi sa phu là một vị tráng như man ngưu nam tử lâm dương liếc mắt nhìn hắn này yêu tên là n g u nhị là hắn trên đường tiện tay cứu một cái trùng thực yêu vừa vặn hắn thiếu cái người hầu liền để đi theo bên người cho hắn keo xe mở đường làm việc t u n sức ta là tới hưởng thụ không phải đến trả lời vấn đề lâm dương cao mày nói vân g vân g vân g công tử ta sai rồi ngưu nhị liên tục túi đầu túi người rất là khiêm tốn trung thực bất quá ta đối thành thị này cũng không quen á công tử lão ngưu ta sẽ chỉ kéo xe thật xin lỗi lâm dương im lặng liếc mắt xem ra ta thiếu một cái quen thuộc bản địa hướng dẫn dụ l g ư ờ i ta h á n tùy ý nhìn một chút bên cạnh khi thấy một cái ven đường ăn xin tiểu nữ h à i nữ h à i mặt bẩn t h i u nhưng có thể nhìn ra tư sắc cũng không t ệ lắm t u ổ i tắc cũng không lớn uy người đối tỏa thành thị này có quen hay không tất lâm dương hỏi tiểu nữ hải nhìn xem lâm dương trong tay lớn đổi dê trong mắt tràn đầy khát vọng quen thuộc ta mỗi ngày trên đường ăn xin cái này phố lớn ngõ nhỏ không ai so ta quen thuộc hơn rất tốt lâm dương tiện tay cho nàng ném đi một túi đầu chó kim quá khứ hiện tại lên ngươi chính là của ta hướng dẫn du lịch lên xe đi a tiểu nữ hải xương sở nhìn vào tay chĩu n ặ n g vàng không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng d ỡ liên tục cho lâm dương không người c ả m t ạ n ta ơn vị này ca ca ừ m lâm dương nhữ mày tiểu nha đầu này ngược lại là rất có lễ tiết cùng lễ phép không giống như là cái d ã nha đầu thậm chí so với hắn nửa tháng này nhìn thấy đại đa số yêu tộc công tử ca hành vi cử chỉ đều phải thể nhiều chỉ là nhìn rất nghèo túng cùng bẩn t h i u mà thôi xem ra nàng cũng không đơn giản bất quá hắn cũng không thèm để ý càng không muốn trực tiếp xem thấu hết thảy như thế cũng quá nhàm chán hết thảy đều hài lòng mà vì mới là thoải mái nhất người tên là gì lâm dương hỏi ta gọi a ô c à ca nữ hải nháy mắt nhìn về phía lâm dương ừng ta gọi lâm dương bất quá về sau ngươi giống như hắn gọi ta công tử lâm dương chỉ chỉ n g ư nhị gặp qua lâm dương công tử a ô lại thi cái lễ người rõ ràng có chút tu vi đánh như thế nào giả trang bẩn t h i u lâm dương cười nói hạ công tử có chỗ không biết ta không có bối cảnh cũng không có chân chính thực lực cường đại nếu như không đem mình làm cho bẩn thiệu một khi bị người coi trọng hạ tràng sẽ rất thảm a ô chu m ỏ một cái ngươi ngược lại là rất thông minh à. lâm dương dựng lên cái ngón tay cái bất quá về sau ngươi không cần che lấp dung mạo của mình thật sao a ô rất k i n h hỉ nhưng lại có chỗ chăn t r ờ ta hướng dẫn du lịch vẫn chưa có người nào dám khi dễ lâm dương mỉm cười nói Tốt. a ô liên tục gật đầu toàn thân nhất chuyển ô chọc giết hết nàng làn ra như ngọc hai con ngươi lập loẹ động lòng người môi anh đào g i n g trắng chỉ là có chút g ầ y yếu nhìn điểm đạm đáng yêu ngoại trừ trên thân vẫn là mặc vải rách nát áo bên ngoài cơ hồ không thể bắt bẻ hoa、wow. liền ngay cả ngưu nhị loại này trung thực yêu đều như nhịn không được trâu kêu một tiếng có thể thấy được a ô bản thân dung mạo đến cỡ nào k i n h diễm ừ n lúc này mới ra dáng lâm dương nhẹ gật đầu người lớn bao nhiêu mười sáu tuổi a ô nói liên tục mười sáu tuổi chính là thiên tiên cảnh giới c ự c h ạ n có chút ý tứ lâm dương mỉm cười ngưu nhịn g h e n ư u nhãn chừng đến càng gia tăng đừng nhìn lâm dương bình thường tiếp xúc đều là đại lao giống như tiên giới thật tiên vương khắp nơi trên đất đi trên i ê n hoàng không bằng chó. t thực tế tiên giới là vô cùng to lớn có thể xưng vô biên vô hạn đặt ở bình thường yêu tộc thành thị một cái thành lớn có thể có một cái tiên vương toa c h ấ n đều là có thể xưng siêu cấp thành lớn 16 tuổi thiên tiên cực hạn tu vi loại thiên phú này đơn giản chính là truyền thuyết đối với hắn loại này bình dân phạm yêu tới nói căn bản là không có cách tưởng tượng dù sao hắn khổ tu nhiều như vậy năm tháng cũng liền khó khăn lắm chân t i ê n cảnh chỉ có thể trộn lẫn cái làm khổ lợi sống nếu không phải gặp lâm dương nửa tháng trước hắn tại vận chuyển vật liệu nhiệm vụ bên trong liền bị người ăn cướp giết chết công tử á ô chấn kinh cực kỳ trước mắt vị này thiếu niên thần bí vậy mà có thể một chút nhìn ra tù vi của nàng nàng rất hoảng đây chẳng phải là nói rất có thể cũng nhìn ra huyết mạch của nàng rõ ràng trên người nàng có bí bảo che lớp a yên tâm ta đối với n g ư ơ i bí mật không có hứng thú n ó với ta mà nói cũng không đáng hợp đồng lâm dương tùy ý nói đương tốt ngươi hướng dẫn du lịch ta cho ngươi tiền lương chỉ đơn giản như vậy hướng dẫn du lịch tiền lương a o nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không biết rõ lâm dương nói chuyện ý tứ bất quá vẫn là rất vui vẻ nhẹ gật đầu ta hiểu được công tử đang lúc a ô muốn lên xé lúc một thanh em gọi lại lâm dương vị công tử này ngươi đừng vội lấy đi a lâm dương nhữ mày nhìn lại chính là một đám đầu chim thân người yêu tộc từng cái khí tức bất phàm chưa phát giác ở giữa liền vây quanh hắn sức kéo xe cô bé này là nữ nhi của ta rời nhà đi ra ngoài hôm nay rốt cục tìm được công tử ngươi có bằng lòng hay không đưa nàng trả cho chúng ta cầm đầu đ i ể u nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía lâm dương Trưng tiên giới thứ nhất tộc. Trưng tiên giới thứ nhất tộc. Ta, ta không biết không bọn hắn. giới giới 469, 469, ha ha cầm đầu điệu nhân thản như nói ta nữ nhi này quả thật có chút phản địch công tử không nên tin nàng nếu ngươi chịu đưa nàng giao cho chúng ta chúng ta có thể cho ngươi một khối cực phẩm tiên tinh cái gì ngưu nhị giật này mình một khối cực phẩm tiên tinh tương đương với một trăm vạn hạ phẩm tiên tinh tương đương với một trăm triệu lượng hoàng kim hắn đ ờ i này tân tân khổ khổ làm việc tốn sức cũng liền để giành được mấy vạn khối hạ phẩm tiên tinh mà thôi với hắn mà nói cái này có thể xưng không cách nào tưởng tượng tài phú đương nhiên nếu là ngươi cự tuyệt cầm đầu đ i ể u nhân ánh mắt lạnh lẽo trên thân triển lộ ra thâm trầm khí thức băng chi đạo quả trong mắt hắn c h ỉ n nổi là một vị tiên quân ngưu nhị hai nhiên không thể tin được tiên quân cảnh cương giả tại tầm thường yêu tộc trong mắt đã là đại lão rất nhiều thành lớn thành chủ cũng chính là tiên quân cảnh hiện tại ngươi có bằng lòng hay không tin tưởng ta thuyết pháp cầm đầu đ i ể u nhân tự tin vô cùng lấy tiên quân cảnh tu vi hành đ ầ u tại loại này bình thường bên trong tòa thành lớn còn không người dám đối với hắn vô lệ cung kính, kính các ngươi làm ta mù sao lâm dương cười nạo một tiếng cũng không tệ dầm nhìn xem mình dáng dấp có bao nhiêu xấu hai người các ngươi là thân thích chứ phi nàng đột biến gen ừ m điều nhân rất là phẫn nộ nó đã triển lộ ra tu vi tiểu tử này còn như thế nói năng lỗ mãng xem ra ngươi là không định cho chúng ta mặt mũi này rồi t r u n g quanh hơn mười vị đ i ề u nhân đều thần sắc bất thiện r i ê n g phần mình triển lộ ra tu vi tất cả đều là t i ê n quân cảnh giới chỉ bất quá đạo quả tương đối cấp thấp ông trời của ta như nhị dọa đến không được hắn đợi này thấy qua người mạnh nhất chính là nửa bước tiên quân cảnh nhiều như vậy tiên quân đồng thời vây quanh hắn đơn giản muốn đem hắn hủ chết bất quá vì bảo hộ ân nhân cứu mạng hắn đỉnh lấy sợ hãi rút ra eo bên trong trường nào tùy thời chuẩn bị chịu chết lâm dương thần sắc vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng a o thở dài công tử là ta cho các ngươi thêm p h i ề n thoái ta cùng bọn hắn rời đi ngươi không cần thiết bởi vì ta cùng bọn hắn lên xung đột、ừ. lâm dương ánh mắt sáng lên vui mừng nhẹ gật đầu mỉm cười nhìn về phía a o còn nhớ rõ vừa rồi ta nói qua cái gì sao a a o nháy n a y mắt không rõ lâm dương ý tứ tuy tòng của ta chưa từng có người nào dám k h i dễ lâm dương dứt lời ống tay nào tùy theo vung lên không được động thủ điều nhân thủ lĩnh kêu to đáng tiếc đã chậm chỉ là trong nháy mắt kia vung tay lên quang hoa đã lướt qua toàn bộ đường đi hơn mười vị đ i ề u nhân tiên quân toàn bộ đầu chim ném đi chết không thể chết lại phốc phốc phốc không đầu thi nhóm nga xuống đất máu tươi chảy xuôi thành dòng suối nhỏ cái này sao có thể đ i ề u nhân thủ l ĩ n h kinh hai môn tuyển trực tiếp dọa đến quỷ trên mặt đất thượng tôn ta có mắt không t r ọ n g không nhận ra ngài tường đại cầu ngài thứ tội a ta chỉ là cái nhu nhược nô lệ con buôn nhìn nàng d á n g dấp không tệ mới lên đáp ý cầu tới tôn tham ạ n g h ã n thầm than mình thật sự là không may không hiểu thấu liền gặp một vị thiếu niên trí tôn lâm dương nhìn trẻ tuổi như vậy khẳng định vẫn là thiếu niên nhất đại bên người cũng liền đi theo một cái chân tiên sa phu thoạt nhìn là cái rất tốt bót quả h n g mềm không nghĩ tới lại là một đầu ẩ n tàng chân long ngươi không nói lời nói thật lâm dương thản n h i ê nói n lộc cộc cái này thượng tôn ngại đều cảm thụ ra điều nhân đơn giản bị dọa tẻ ra quần trên lệnh cảnh giới quá lớn tu sĩ cấp cao hoàn toàn có thể xem thấu đề g a i người tu hành tâm linh vị này đại lao cảnh giới có lẽ so với hắn nghĩ còn muốn đáng sợ là ta nói thật đoạn thời gian trước chúng ta nô lệ lao bản vòng tròn bên trong nhận được một chương lệnh truy nã chỉ cần có thể bắt được ảnh lưu niệm bên trên thiếu nữ liền ban thưởng một trăm triệu c ự c phẩm tiên tinh vậy lưu ảnh bên trên thiếu nữ cùng bên cạnh n g ư ơ i vị này cực kỳ tương tự ta lúc này mới nhất thời vắng đầu điều nhân thủ lĩnh con ngươi đảo một vòng nhìn lại lão ngài cùng vị này cũng là mới quen ta nói cho ngài hối đoái con đường ngài liền có thể đạt được một trăm triệu mai c ự c phẩm tiên tinh đủ để phú hút khả địch quốc ta đến lúc đó ngài tùy tiện khen thưởng ta cái mấy trăm vạn c ự c phẩm tiên tinh ta liền thỏa mãn a ô đồng tử r u lên trong lòng rất là bi thương ẩn giấu đi lâu như vậy cuối cùng vẫn là bị tìm được những người kia thật là hào phóng thế mà ra giá một trăm triệu c ự c phẩm tiên tinh khổng l ỗ như vậy tài phú ai có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc trước mắt vị công tử này cùng mình bất quá gặp mặt một lần lại có lý do gì không đem nàng bán đi đổi treo thường đâu ai nàng tuyệt vọng thở dài nhận m ệ n h túi đầu ha ha ha ha lâm dương không khỏi cười ra tiếng ngươi ngược lại là có ý tứ còn dám trái lại cùng ta muốn khen thưởng gặp qua đồ con lợn nhưng xuẩn thành như ngươi loại này trình độ thật đúng là làm cho người nhịn không được bật cười đại nhân đây chính là một trăm triệu t ự c phẩm tiên tinh a điều nhân thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn cảm giác thế giới q u a n cũng sắp sụp đổ cái này đại lao thế mà đối kia một trăm triệu c ự c phẩm tiên tinh hoàn toàn không quan tâm bộ dáng cầm khoản này khoản tiền lớn treo thưởng giết một vị tiên tôn đoán chừng đều sẽ có rất nhiều tiên thánh sẽ đoạt ra tay đi ngươi lại hoàn toàn không quan tâm con mẹ nó đến có bao nhiêu g i à u chuyện gì xảy ra hôm nay làm sao nhiều như vậy không có mắt tại ta rất hướng thành cái giày thật là đáng chết vừa rồi hộ vệ thủ lĩnh đi mà quay lại rất là khó chịu đi mà quay lại sau lưng mang theo mấy trăm vị thành vệ quân đại nhân hắn không hiểu công kích chúng ta còn giết ta nhiều hình đệ như vậy ngươi phải làm chủ cho ta gặp thành vệ q u â n đến điệu nhân thủ lĩnh con mắt trong nháy mắt sáng lên hắn đối với mình huyết mạch phẩm dai có tuyệt đối tự tin nếu như thành vệ quân nguyện ý xuất thủ tuyệt đối sẽ giúp hắn đến lúc đó liền để cái này trang bức thiếu niên cùng phụ thành chủ hai hộ tranh chấp hắn liền thừa cơ chạy đi ừng thành vệ quân thủ lĩnh mắt nhìn điệu nhân thủ lĩnh trong lòng giật mình lại là một vị mực vũ tộc tộc nhân thất kính yêu tộc huyết mạch nhất phẩm tối cao cựu phẩm thấp nhất mực vũ tộc đứng hàng tứ phẩm huyết mạch bộ tộc này từng sinh ra không ít tiên tôn đã là cực kỳ tôn quý chủng tộc nếu là mực vũ tộc người tất nhiên sẽ không nói láo thành vệ quân thủ lĩnh ra ngoài cẩn thận vẫn là nhìn về phía lâm dương sau đó lông mày thật sâu nhữ lại hắn vậy mà nhìn không ra lâm dương chủng tộc n g ư ơ i là chủng tộc gì lâm dương bình thản nói tiên giới thứ nhất tộc tiên giới thứ nhất tộc thành vệ quân thủ lĩnh con n g ư ơ i c o rụt lại n g ư ơ i là long tộc a khuất tại một châu chỉ là long tộc cũng xứng x n g tiên giới đệ nhất lâm dương khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh chậm rãi nói ra tiên giới thứ nhất tộc chưa hề đều là nhân tộc a chương bốn trăm bảy mươi ta thật đúng là vẫn may vào đầu a chương bốn trăm bảy mươi ta thật đúng là vẫn may vào đầu a nhân tộc người là nhân tộc đội chấp pháp đội trưởng ánh mắt kinh hãi trong nháy mắt cảnh r i á c lên yêu tộc cùng nhân tộc mở ra mấy trăm vạn năm đại chiến thảm liệt vô cùng chính là lẫn nhau đại địch yêu vực bên trong nhân tộc chính là tội tộc cơ h ộ i chỉ có thể lấy nô lệ hoặc là đồ ăn thân phận xuất hiện vê anh chấp pháp đội trưởng sau lưng trên trăm vị yêu tộc quân sĩ toàn bộ tế r a chiến qua khí thế h ù n g h ổ ha ha ha nguyên lai vẫn là cái nhân tộc điều nhân thủ lĩnh đơn giản muốn cười đ i ê n rồi nói liên tục tướng quân ngươi cẩn thận a nhân tộc này cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt liền m i ễ sát thủ hạ ta mười cái tiên quân đội chấp t pháp viên giấy lên phong hỏa như lâm đại địch muốn triệu hoán lực lượng mạnh nhất chu sắt lâm dương phiền phức lớn rồi nhu nhị ra đầu đều rung lên a ô càng là tự trách không thôi bởi vì nàng thế mà liên lụy ra phiền toái lớn như vậy nơi này dù sao cũng là yêu vực lâm dương lợi hại hơn nữa còn có thể một người tại yêu vực lật trời sao man ư ơ n g thành là siêu cấp thành lớn có tiên vương chấn giữ một khi bị cuốn lên nói không chừng cái khác yêu tộc tiên vương thậm chí tiên hoàng đều sẽ đổi tới lâm dương khẳng định sẽ bị nàng hại chết nàng rất gấp lôi kéo lâm dương tay á o công tử đi nhanh đi ta biết man ư ơ n g thành đại trận một chỗ lỗ thủng có thể mang ngươi bỏ chạy lâm dương mỉm cười tiên giới thứ nhất tộc chưa từng tránh lui l i ệ t nhân một chút yêu như tôi cứ tới đi một mình ta đón lấy là được đạo ngược thiên cương chỉ là một cái nhân tộc tại ta yêu vực vậy mà làm cản đến loại trình độ này đơn giản n g ư tiên đội chấp pháp thủ lĩnh đơn giản muốn chọc giận điên rồi quanh thân tiên quân cầm ự c bộc trước c phẩm phát, khí thế bộc phát. Ta trước đem ta ngươi cầm xuống nhìn xem ngươi có bao nhiêu c â n lượng dám cản rỡ như vậy n g ư ơ i lâm dương nhàn nhạt liếc qua đội chấp pháp thủ lĩnh、Phúc. đội chấp pháp thủ lĩnh trong nháy mắt như gặp phải trọng kích cả người đầu lâu đều nổ t u n g t h ầ n h ồ n v ỡ vụn căn bản không chịu nổi ánh mắt này bên trong băng lãnh không biết tự lượng sức mình lâm dương thu hồi ánh mắt không thèm liếc mắt nhìn lại cái gì n g o tạo a đội trưởng thế nhưng là cực phẩm tiên quân bị một ánh mắt liền cho miểu sát lộc c ộ người tiên đây tuyệt đối là tiên vương trở lên siêu cấp tường giả n h â n tộc thiếu niên trí tôn thanh chủ ngươi nhanh h i ư n thân chấn áp nhân tộc này tội nghiệt các đội viên kèm chút bị dọa điên rồi lâm dương biểu hiện đơn giản quá mức kinh khủng mau trốn t r u n g quanh yêu tộc dân chúng tầm thường thấy thế có người hưng phấn có người sợ hãi đường đi lập tức loạn thành một đoàn đáng chết chấp pháp đội trưởng bình thường liền biết t h hiếp chúng ta những này cấp thấp huyết mạch chết tốt lắm dân tộc này ta nhìn cũng không có gì không tốt vừa rồi hắn còn vào xem ta tiểu điếm mua ta một con đùi k i u nướng đâu vậy hắn cũng là nhân tộc nhân tộc chính là đáng chết bọn hắn trời sinh chính là chúng ta định nhân vì cái gì người quản nhiều như vậy nhân tộc chính là đáng chết không phải thường thức sao các đại nhân không phải liền lại như thế nói cho chúng ta biết a cái này đám yêu tộc lẫn mất xa xa tiếng nghị luận nhao nhao đều lộ ra rất rất y ế u kỳ dù sao tại yêu vực nhìn thấy một cái nhân tộc cường giả vẫn là rất hiếm thấy đại đa số người tộc không phải bị làm thành mỹ thực chính là lấy thân phận làm nô lệ xuất hiện còn có ai muốn ngăn đường lâm dương nhàn nhạt mở miệng bệ ngã h tất cả mọi người lộc cộc một chút giết cực phẩm tiên quân uy thế quá mức đáng sợ tất cả yêu tộc quân sĩ giờ phút này đều cảm thấy huyết mạch băng lãnh đầu gối đều đang phát run phạm là bị lâm dương nhìn thấy tất cả đều không tự giác lui lại trong tay binh qua đang run dày không một yêu dám cùng chi đối mặt a tự xưng là nhân tộc vì tội tộc bây giờ cũng không dám tới đối mặt ngoài miệng đường hoàng vẫn như cũng là mạnh được y ê u thua yêu tộc hết mạch luận không gì hơn cái này lâm dương thu hồi ánh mắt cười lạnh một tiếng lộc cộc ngưu nhị cảm giác vô cùng rung động vị công tử này thật sự là cường đại vượt quá tưởng tượng với hắn mà nói lâm dương có phải hay không nhân tộc cũng không hề khác gì nhau dù sao nó sinh trưởng tại yêu vực từ nhỏ cùng nhân tộc liền không có chút nào liên quan trong sinh hoạt tất cả thống khổ cùng khó khăn đều là cùng là yêu tộc người cho hắn sáng tạo là một bình thường tiểu yêu hắn chỉ biết là nhân tộc chưa từng thiếu hắn một phân tiền cho nên hắn đối nhân tộc cũng không có ý kiến gì công tử chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì ngưu nhị thấp giọng hỏi lâm dương mỉm cười nhìn về phía a ô ngươi không phải rất quen thuộc nơi này sao chỗ nào tương đối thích hợp dung n g o ạ n a á ô con mắt đều ngốc trệ trời ạ lúc này ngươi còn muốn lấy du lịch đâu công tử mặc dù những binh sĩ này không làm gì được ngươi nhưng man lưng bên trong thành là có cường giả chấn giữ á ô nói liên tục ngươi cũng không trả lời vấn đề của ta lâm dương ánh mắt lạnh lẽo làm tốt bổn phận của ngươi công việc là a ô giật này mình biết mình nhiều lời nói liên tục ta biết thành bắc có một cái thuyết thư lao giả phi thường được người hoan n g ê n một khi hắn xuất hiện giảng sách liền sẽ muôn người đều đổ xô ra đường làm an lương thành một đại thịnh sự không tệ lâm dương lòng có cảm giác nhẹ gật đầu liền đi thành bắc nói xong a ô cho ngưu nhị chỉ đường sức kéo xe bình ổn tại man lương thành trên đường cái hành sự chung q u n h xem nhân tộc vì tội tộc yêu tập bọn mặc dù trong lòng phẫn nộ cũng không dám ra một lời đứng ở hai bên đường phố ngược lại giống như là tại cho lâm dương mở đường cảnh vệ khuất n h ụ quá mức khuất n h ụ bọn hắn nghi gầm thét một vị nhân tộc cường giả đường hoàng tại yêu t ộ c trên đường cái tuần sát yêu tộc quân s i đang cho hắn mở đường d ạ n phố phảng phất hắn mới là chủ nhân nơi này nơi này hoàng đế hết lần này tới lần khác lại không có bất luận cái gì yêu có tư cách có thực lực ngăn cản cước bộ của hắn cái này kỳ cảnh dẫn tới càng ngày càng nhiều yêu tộc bách tính đến đây vây xem rất nhanh liền tạo thành một đạo kỳ cảnh ven đường tiếng thán phục liên tục thật phảng phất một vị hoàng đế tại tuần sát lãnh thổ của mình giờ phút này man ương phủ thanh thành chủ man hưng tiên vương đang cùng quý khách thưởng thức t r à nói chuyện phiếm thần thái rất là khiêm tốn thành chủ không xong xảy ra chuyện lớn ương tộc giáp sĩ và vào thần s á t sợ hãi phế vật hôm nay quý khách lâm môn đã sớm nói qua cho các n g ư ờ i trừ phi trời sập nếu không không cho phép quay dậy ta tiếp khách man hưng tiên vương trong mắt tuân ra sắc cơ bất quá rất nhanh liền nhị xuống quay đầu định nọt cười nhìn về phía quý khách thuộc hạ không hiểu chuyện để kim đại nhân chê cười kim đại nhân cười nhặt nói không sao lần này tới gặp ngươi đơn giản cũng chính là hỏi thăm một chút thiếu nữ kia hạ lạc đã ngươi không có đầu mối ta cũng nên đi đại nhân không thể lưu lại thêm sao man ưng ơ tiên vương vô cùng thất lạc kim đại nhân địa vị vô cùng chi cao đến từ siêu việt nhất phẩm yêu tộc đáng sợ nhất cực phẩm huyết mạch chủng tộc kim ô nhất tộc nếu là có thể l ị n h mỡ bên trên vị này hắn có thể nói là lên như diều gặp gió rốt cuộc không cần ở chỗ này hoang thành nhỏ đương thành chủ dù là có thể trà trộn vào kim ô nhất tộc làm cái thị vệ cũng so ở đây làm thành chủ mạnh hơn nhiều không cần ngươi lưu ý thêm thiếu nước kia nếu có thể cung cấp tin tức của nàng ta bảo đảm ngươi tiến vào các ngươi man ưng đế quốc nội các kim đại nhân tùy ý nói phản phất an bài một vị tiên vương tiến vào man ưng trong đế quốc các là không quan trọng gì tiện tay mà thôi v â n g v â n g v â n g man đương tiên vương đại h ỉ lập tức phẫn nộ nhìn về phía thị vệ kia đều do cái này không hiểu chuyện thị vệ nếu không phải hắn b a chạm kim đại nhân nói không chừng sẽ không đi vội vã một hồi liền đem hắn chém đầu gian chúng có cái gì tình báo nói đi man đương tiên vương lạnh lùng nói có một vị nhân tộc thiên kiêu len lén lẹn vào chúng ta man đương thành trong n g á y mắt liền miễu sát ứng toàn đến tướng quân hộ vệ liên tục bầm báo cái gì đơn giản đảo ngược thiên cương hắn muốn nghịch thiên sao một cái nhân tộc dám ở ta yêu vực như thế cản rỡ man hưng tiên vương kèm chút cảm thấy mình lỗ thai hỏng cả người một mặt một b ớ c hiển nhiên cái này trong báo cáo cho quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g ồ kim đại nhân cũng dừng bước cảm thấy việc này có chút thú vị vậy bọn hắn hiện tại người đâu bắt lấy không man hưng tiên vương nhữ m à y h ỏ i chưa từng tiên nhân tộc cường giả chính chính hộ vệ có chút khó mà mở miệng đừng mẹ nhà hắn nói nhảm nói không phải lão tử giết người man hưng tiên vương phẫn nộ đến cực hạ cảm giác mình nhanh tại kim đại nhân trước mặt đem mặt, mặt mất hết chính lái xe tại tuần nay giống như muốn ngắm cảnh chúng ta man h n g thành hộ vệ dở trực tiếp thả ra ảnh lưu niệm hình tượng trong tấm hình nhân tộc thiếu niên cùng một vị dung nhan hoàn mỹ thiếu nữ ngay tại trên xe vừa nói vừa cười ngắm cảnh bên cạnh yêu tộc bách tính đường hẻm hoan nghênh yêu tộc tướng sĩ đi theo tại hai bên thanh tràng nhìn dường như nhân tộc này mới là man hưng thanh chủ a a a a khi người quá đáng ta cái này đi đem bọn hắn nghiền xương thành cho man ưng tiên vương hận muốn đ i ê n sắt cơ t r ù n g tiên c h ờ một chút kim đại nhân quát chói h a i một tiếng ta cũng đi cái gì man ưng tiên vương xứng sở đều không để ý tới tức giận kim đại nhân địa vị cao như thế làm sao lại quản loại chuyện này nhân tộc này bên cạnh thiếu nữ đúng là chúng ta đang tìm kiếm người kim đại nhân trong mắt buộc phát ra vô tận vẻ hưng phấn trong tộc treo thưởng t r ụ c tỷ cực phẩm tiên tinh đang tìm nàng không nghĩ tới gọi ta cho đủ phải kiệt, kiệt kiệt thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ta thật đúng là vẫn may vào đầu a thêm chữ chương cầu khen thưởng khen ngợi chương 471. hôm nay ngươi vận khí thật không tốt chương 471. hôm nay ngươi vận khí thật không tốt s ấ p s ấ p tụ tập người càng ngày càng nhiều vây quanh xe vua tiến lên yêu tộc chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều tràn g diện càng thêm long trọng lâm dương bình tĩnh ngồi tại trên xe kéo liếc về một bên điệu nhân thủ lĩnh hai mắt dán r à o hiển nhiên là phát hiện sự tình không đúng muốn vụng trộm lui đến đám người sau lưng muốn đi lâm dương nhấc câu ngón tay trực tiếp đem điệu nhân thủ lĩnh t u n g tới lớn đại lão ngươi có gì chỉ giáo a điệu nhân thủ lĩnh rợ khóc rợi ta lại hỏi ngươi tuyên bố treo thưởng chính là ai lâm dương thản nhiên nói ta trả lời có thể sống sao điệu nhân thủ lĩnh nói liên tục ừ lâm dương cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên sắc cơ ta nói ta nói điệu nhân thủ lĩnh cả người đều nhanh v ủ chết hắn biết nếu như mình lựa chọn không trả lời hiện tại liền phải chết chúng ta những n à y nô lệ con b u ồ n cũng đều là phụ thuộc đại tộc sinh tồn đầu ta trên đỉnh là một vị kim ô tộc đại lão hắn hạ treo thưởng nói bắt được vị cô nương này liền có thể đạt được một trăm triệu khối cực phẩm tiên tinh điệu nhân thủ lĩnh nói liên tục kim ô tộc sao lâm dương nhẹ gật đầu đồng thời hắn phát giác được bên người á â nghe được ba chữ này thời điểm rõ ràng thân thể r u lên bờ môi đều không tự g ắ á c nhấp ở cùng nhau công tử ta ăn ngay nói thật đi a ô muốn đem bí mật của mình đều thẳng thắn ra dù sao lâm dương vì hắn gánh chịu nhiều lắm nàng không muốn lại tiếp tục gần giấu đi cái này khiến nàng lương tâm bất an lâm dương vung tay lên không cần nhiều lời ngươi làm tốt công việc của ngươi đã ta thuê ngươi liền sẽ bảo hộ ngươi an toàn bí mật của ngươi ta không có hứng thú ngươi cũng không cần cùng ta nhiều lời a ô ánh mắt r u lên lấy nàng thông minh trong n h mắt liền minh bạch đây là lâm dương đối nàng bảo hộ không khỏi nội tâm càng thêm ấm áp trong nháy mắt có loại muốn khóc r a xúc động đa tạ công tử lâm dương nhìn xem a o không biết tiểu nha đầu này mình tại nội tâm não bổ cái gì bất quá hắn cũng không quá để ý dù sao vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì hắn đều có năng lực bãi bình vậy không bằng thuận theo tự nhiên có lẽ còn có thể thu hoạch một chút không biết kinh hỷ. Sắp sắp, q u â nghỉ đội đ mở ư ờ n n nhị mở ra toàn lực hình thức, mở ra A.O tại lực c đảo đi đại đông dưới, trường. người tới liền Nơi rất thành một nhanh quang này nghìn nh châu vua xe bắc Long t ộ c n g u y ê n tổ chờ đại ô cao một vị thuyết thư lão nhân tiên phong đạo cốt ngay tại say sương ngon lành gián sách lâm dương xa ra đến thời điểm vô số người đi theo còn có quân đội mở đường thanh thế quá mức to lớn làm cho cả quảng trường đều yên tĩnh là ai như thế đại gia thế chẳng lẽ lại là mang lương hoàng đế đích thân tới không thành trên quảng trường người xem giật này mình tranh thủ thời gian nhìn sang thuyết thư lão nhân mở to hai mắt nhìn thấy rõ xa giá bên trên thiếu niên về sau dùng lực rủi rủi con mắt hoảng sợ nói thật là ngại à lâm dương cũng nhìn về phía thuyết thư lão giả mỉm cười thật đúng là ngươi không tệ cái này thuyết thư lão nhân chính là cùng hắn có chút hữu duyên lão giả sớm nhất đoán ra hắn chính là anh tiên đế gia hỏa người ta thật đúng là có duyên à làm sao mỗi lần gặp được ngươi ngươi cũng đang giảm ta sự tỉnh lâm dương ma sát cái cảm lộc cộc hôm nay thuyết thư kết thúc tất cả mọi người tản đi, đi. thuyết thư lão nhân liên tục đục lên đến đại lão Ngài thật đúng là ở khắp mọi nơi a không phải ta cố ý nói ngài thật sự là ngài cố sự quá mức có sắc thái c h u y ể n kỳ mọi người liền nguyện ý nghe ngươi cố sự ta giảng cái k h á c cố sự tất cả mọi người không nghe đều đang thúc giục càng liên quan tới ngươi cố sự a ngài nếu là để ý ta liền rốt cuộc không nói ừ m lâm dương im lặng nên nhà danh không nên là ta sao ngươi mới là ở khắp mọi nơi a chỗ nào đều có thể đụng phải ngươi hh ắ c ắ c thuyết thư lão nhân miết miệng cười một tiếng gặp lâm dương không nhiều trách tội mình tuyên truyền giảng giải sự tích của hắn yên tâm rất nhiều nhờ có đại nhân ngươi đem bệnh của ta chữa khỏi không phải ngài tại cái này cũng không gặp được ta ồ、oh, lâm dương nhữ mày thuyết thư lão nhân tu hành xảy ra vấn đề ý đồ chạm t a minh đạo tản mát ba ngàn phân thân hắn nhìn ra vấn đề của đối phương từng đề điểm đối phương vài câu bây giờ ta đã có thể cảm giác được càng ngày càng nhiều phân thân khác biệt phân thân ở giữa có thể tùy ý trao đổi vị trí theo phân thân ở giữa dung hợp ta đối đạo lý giải càng thêm khắc sâu hiện tại đã khôi phục lại tiên quân cảnh giới thuyết thư lão nhân đối lâm dương phi thường cung tính nếu không phải lâm dương hắn còn bị đi ngủ về sau liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống chứng bệnh sở k h ô n nhiều đâu、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu xem ra ngươi xác thực có hy vọng trong tương lai một ngày nào đó ba ngàn thân hợp nhất thành công c h ạ m tam i n h đạo hồng trần hoa phảm mượn n g à i chúc lành thuyết thư lão nhân n ế t miệng cười một tiếng đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời điểm thiên đ ệ u đ ố n g nhiên tối xâm lại c ò n chúng vây xem tất cả đều sắc mặt đại biến cảm giác hô hấp đều khó khăn đáng sợ tiên đạo uy thế đang ngưng tụ hiển nhiên một vị đáng sợ tồn tại giáng lâm quá tốt rồi là thành chủ đại nhân chúng ta được cứu rồi thành chủ đại nhân rốt cuộc đã đến mời đại nhân hạ xuống trừng phạt chu sát nhân tộc n h i ệ trùng đông đảo yêu tộc chiến sĩ đều gầm thét biệt khuất lâu như vậy bọn hắn rốt cục dám lớn tiếng gầm rú lâm dương nhữ mày ồn ào đ ổ n g sau một khắc đại hống đại khiếu yêu tộc chiến sĩ toàn bộ vỡ nát thân thể hóa thành hết u y vụ nhân tộc người quá mức cuộc vọng man ưng ơ tiên vương chấp hai tay sau lưng cười lạnh từ mây đen bên trong đi ra người có lẽ có ít bản sự nhưng hôm nay người vẫn khí thật không tốt có kim đại nhân ở đây người vô luận như thế nào điên cuồng cũng chú định không cách nào lật trời thuyết thư lão nhân kịch bản có thể thấy được thứ sáu chương một trăm chín mươi bảy chương bốn trăm bảy mươi hai h ư ơ n g phiêu mười vạn tuyệt thế nương kim ô chương 472, h ư ơ n g phiêu mười vạn dặm tuyệt thế nướng kim ô là t h à n h chủ đến rồi ngay cả t h à n h chủ đều muốn xưng một tiếng đ ạ i nhân chẳng lẽ là đế quốc hoàng thất có cường giả vừa lúc trong thành sao lần này chúng ta được cứu rồi quá tốt rồi để nhân tộc này phách lối dám ở yêu vực trong mắt không yêu lập tức để hắn hóa thành đồ ăn chung quanh yêu tộc binh sĩ tất cả đều nội tâm cùng hỉ nhưng không dám lên tiếng dù sao vừa rồi dám la to đã đều bị lâm dương vung tay lên toàn đánh nổ đập phá vụn sắc không chỗ tìm được đến không mất chút công phu chúng ta bộ tộc này tìm ngươi thời gian dài như vậy không nghĩ tới thế mà gọi ta ở chỗ này đụng phải ngươi tiếng cười ông trầm văng lên khiến quanh mình kiềm chế đến c ự c hạng đáng sợ khí tức bao trùm mà đến làm cho tất cả mọi người đều không thể hô hấp ông trời của ta cái này cần là cái gì cấp bậc đại lão tất cả mọi người mở bức bọn hắn từ nhỏ đến lớn thấy qua người mạnh nhất chính là man ư ơ n g tiên vương chỗ nào cảm thụ qua đáng sợ như vậy khí tức kim đại nhân man ư ơ n g tiên vương cung kính có người một mực cung kính nhường ra chủ vị để kim đại nhân hiện thân thật là đáng sợ huyết mạch chi lực huyết mạch này áp chế đơn giản không hợp t h i thường cách xa như vậy y nguyên để cho ta từ huyết mạch chỗ sâu cảm nhận được sợ hãi không ít yêu tộc cũng n h ị n không được trực tiếp quỳ trên mặt đất cùng bái yêu tộc đối huyết mạch sùng bái sâu tận xương thủy kim ô huyết mạch đứng hàng c ự c phẩm huyết mạch thời đại thượng cổ thậm chí nhất tộc vừa ra đời mười vị tiên tổ hiển hách đến căn bản là không có cách tưởng tượng đủ để cùng long tộc phượng hoàng tộc chờ đi tranh đỉnh cấp chủng tộc sắp xếp trước mấy vị thử nghĩ mười vị thủy tổ kim ô gián lâm như là mười vòng nắm gắt ai có thể ngăn cản hoàn toàn hoành hành thái cổ cái này cũng dẫn đến bộ tộc này làm việc vô cùng bá đạo hoành không sợ miệt thị hết thảy cựu công chúa ta tìm ngươi tìm thật vất vả a kim đại nhân cười lạnh nhìn về phía a o chỉ là ngươi xa đoạn thế mà cùng một cái đê tiện nhân tộc xen lẫn trong cùng một chỗ cùng ta hồi tộc đi tộc trưởng chính là đang tìm ngươi yên tâm an toàn của ngươi sẽ rất có bảo hộ không ai có thể tổn thương ngươi lời này vừa nói ra một mảnh xôn xao tất cả mọi người kinh hãi đến cực hạn cô gái kia lại là kim ô nhất tộc công chúa kim ô nhất tộc cỡ nào cao quý sợ là đương thời trong tộc còn có ẩn thế không ra tiên đế toa trấn mà vị này lại là một vị kim ô tộc công chúa nó địa vị phóng nhãn toàn bộ yêu vực cũng là hiếm thấy cao làm sao lại cùng một cái nhân tộc sen lẫn trong cùng một chỗ một bên điểu nhân thủ lĩnh càng là hoàn toàn một b ư ớ c hắn vừa rồi muốn bắt lại là một vị kim ô công chúa nói loại này tứ phẩm huyết mạch đệ tiện yêu tộc bình thường tới nói cầu cho nàng dập đầu sợ là đều căn bản tìm không thấy cơ hội các ngươi ta sẽ không còn tin tưởng một chữ a o trong mắt mang theo tràn đầy cựu hận từ mẫu thân của ta chết một khắc này ta liền đã thấy rõ diện mục thật của các ngươi nếu ngươi còn biết ta làm qua kim ô tộc công chúa hiện tại liền rời đi kiệt kiệt kiệt ta đây có thể làm không đến a kim đại nhân trên mặt cung kính trong nháy mắt thu liễm cười nhạo một tiếng ngươi thật giống như là hiểu lầm ta cũng không phải là tại cùng cựu công chúa ngươi thương lượng hôm nay ngươi đi cũng phải đi không đi cũng phải đi hắn âm lãnh nhìn về phía lâm dương nhân tộc ngươi huyết mạch đê tiện dám xuất hiện tại yêu vực vốn là tội chết nhưng nếu ngươi có thể thông minh chút chủ động giao ra nàng ta ngược lại thật ra có thể cam đoan không xuất thủ ngươi hôm nay có lẽ còn có cơ hội có thể rời đi cái gì một bên m a n đương tiên vương giật mình hắn nhưng là biết lâm dương một ánh mắt liền miệu s á t một vị c ự c phẩm tiên quân hắn đều không nhất định có thể làm được kim đại nhân không giúp đỡ hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể cầm xuống lâm dương nguyên lai、like、là kim ô nhất tộc lâm dương cười nhạo một tiếng lúc trước bị nhân tổ một người liền chém chín cái thủy tổ tạp mao t r ủ n g tộc không biết có cái gì lực lượng tại cái này rõ ràng cái gì lời vừa nói ra một mảnh xôn xao kim đại nhân càng là con ngươi co rụt lại kinh hại đến cực h ạ n ngươi làm sao có thể biết loại này bí ẩn ngươi đến cùng là ai lâm dương lời nói nếu là đúng kim ô nhất tộc một bộ tộc mười tổ chiếm hết ưu thế cho nên tại thượng cổ điền cuồng đến cực h ạ n miệt thị hết thảy không muốn có một lần trêu chọc phải nhân tổ bị thứ nhất người liền chấn áp chín vị thủy tổ chỉ có một con nhỏ nhất kim ô thủy tổ thoát đi chỉ là việc này quá mức xa xôi phát sinh ở nhân tổ chờ còn không có rời đi tiên giới trước đó trải qua quá nhiều tuyến nguyện cơ hồ không có ai biết chuyện này là tiên giới tuyệt đối bí mật t r ờ i ạ thế mà còn có chuyện thế này người k i ê n tổ vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này ông trời ơi chúng yêu gặp kim ô thủy tổ cũng không có phủ nhận không khỏi h ã i nhiên đến cực hạ bị cái này bí mật rung động tam quan cũng phải nát rách ra tiên tổ không phải là vô địch sao làm sao lại bị một người liền chấn áp xử lý chín vị chẳng lẽ tiên tổ cũng không phải vô địch thấy chung quanh yêu tộc kinh hô kim đại nhân lập tức kịp phản ứng h ử quả thực là h ồ ngôn l o ạ ngữ lập lịch sử ta kim ô mười vị thủy tổ đều là cái thế nhân vật vô địch đều là bị âm hiểm tiểu nhân đánh lén mới thất thủ bị trấn áp ngươi là thứ gì nhìn tuổi tắc bất quá mười v à n tuổi có thể biết cái gì dám ăn nói bừa bãi theo dệt vô cớ gấp lâm dương vui vẻ hoan g ngôn chưa từng đả thương người chân tướng mới là khói đao h a kim đại nhân bị tất cả người đều đỏ ấm tốt tốt tốt xem ra là ta quá mức nhân tử hôm nay ngươi cũng đ ư n g đi trở thành ta bữa tối đi nhân tộc thiên kiêu máu n g ụ vị ta rất lâu không có hưởng quà dứt lời hắn trực tiếp h ó a thành một đạo n ắ n gắt g mặt trời t r ó i trang trên không đáng sợ nhiệt độ ngay cả tiên kim đều có thể hòa tan ta dựa vào đây là tiên thánh cấp đại nhân vật tiên thánh đây chẳng phải là so thành chủ đại nhân còn cao hơn ba cái lớn cấp bậc ngoa tạo a những này yêu quái tầm thường đều kinh hài đến cùng nào c h o n váng bọn hắn rất nhiều người nằm mơ cũng không dám mơ tới mình có thể nhìn thấy tiên thánh cái này tiểu tử kia khẳng định là song đời tiên thánh d á n g lâm mặc hắn nhiều yêu n g h i ệ t cũng căn bản vô kế khả thi không có người tin tưởng lâm dương còn có thể còn sống sót dù sao nhìn hắn bất quá là người thiếu niên tuyệt đối ngay cả một vạn tuổi cũng chưa tới một vạn t u ổ i cũng chưa tới tiên thánh từ xưa đến nay sợ là cũng không tồn tại đi công tử người đi mau a ô xuất ra một khối hộ thân phủ liền muốn b ó c nát mang theo lâm dương bỏ chạy lâm dương tùy ý n h ấ n xuống nàng tiêm tiêm tay nhỏ、à. a a ô giật mình không dám tin nhìn về phía lâm dương công tử kia kia là ta kim ô tộc tiên thánh a thực phẩm huyết mạch tu sĩ cùng giai cơ hồ đều có vô địch c h i tư kim ô cũng không so với long tộc kém nhiều ít chiến lược cực kỳ đáng sợ yên tâm nó bất quá là ta bữa tối mà thôi lâm dương mỉm cười quay đầu nhìn về phía kia hóa thành nắm gắt hướng hắn ép xuống tới kim ô tiến thánh so đồ lửa ngươi không được hắn tiện tay vỗ tay phát ra tiếng ngón tay ma sắt cùng một chỗ trong nháy mắt đánh ra một đạo hỏa hoa k i a lửa kia v ẩ y ra mà ra theo bay múa càng thêm nóng bỏng ha ha ta kim ô nhất tộc trên hỏa diễm c h i đạo thành cựu há lại ngươi có thể tưởng tượng kim ô tộc tiên thánh cùng tiếu ở trước mặt ta đồ lửa ngươi là múa dịu qua mắt thợ nhưng sau m ộ t khắc nụ cười của nó liền cứng ở trên mặt bởi vì kia giữa không trung hỏa hoa nhiệt độ vậy mà càng ngày càng tính khủng khoảnh khắc liền đốt thùng hư không thiên địa đại đạo đều bị cực hạn nhiệt độ cao trô bấm méo bản nguyên đại đạo lửa cái này sao có thể? k i như sát na pháo hoa hắn biến thành mặt trời tại viên kia hỏa hoa bên trong bị nhét lửa trong khoảnh khắc hắn thái dương chân hỏa liền bị đốt cháy hầu như không còn ta không muốn hồi phi i ê n diệt kim mẫu tộc tiên thánh giống to thỏa mãn ngươi lâm dương nếp miệng cười một tiếng hòa hoa nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy cái cấp độ vừa vặn hảo hảo đem kim mẫu tộc tiên thánh từ trong ra ngoài đ ư n g chín thần hồn đốt diệt giữa trời liền biến thành một đạo phiêu hương mười vạn dặm tuyệt thế n ư ớ n g kim ô, chương bốn trăm bảy mươi ba cái này canh có thể hay không phân cho chúng ta một miếng a chương bốn trăm bảy mươi ba cái này canh có thể hay không phân cho chúng ta một miếng a ở đây tất cả mọi người mở bức vượt qua bọn hắn nhận biết tiên thánh cấp cường giả vẫn là đến từ c ự c phẩm t r ù n g tộc kim đại nhân vậy mà liền dạng này tại bọn hắn trước mắt sống sờ sờ bị nướng thành một món ăn ta cọ a đây là h u y ễ n cảnh sao trong nháy mắt miệu s á t t i ê n thánh cái này, cái này cái này đơn giản quá n g ư ờ tiên chúng yêu lâm vào cồn loạn bên trong không thể tin được một màn trước mắt man ư ơ n g tiên vương càng là lạnh càng người hoảng sợ nhìn xem cái này nhân tộc thiếu niên áo trắng cái này cần là thực lực gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên chủ cảnh sao phải biết man ư ơ n g đế quốc hoàng đế cũng bất quá là cái tiên thánh nói cách khác nhân tộc này thiếu niên ngay cả man ư ơ n g đế quốc hoàng đế đều có thể tùy tiện m i ể u s á t hiện tại nhân tộc thiên tiêu đều như thế không hợp thói thường sao trong đầu hắn suy nghĩ thay đổi trong nháy mắt cảm giác mình cách tử vong vô cùng tiếp cận hô hô man ư ơ n g tiên vương tô trọng hô hấp nướng kim ô mùi thơm để hắn nhịn không được chảy nước miếng chơi ạ đây là món ăn thời điểm sao Hắn giờ khóc cũng dở dở cười, bất quá đây liền à nào chuyện không có cách nào khác. Cào cấp mạch thực, không huyết huyết đ ố cấp tộc lực cái cho chừng thấp hấp tới trí tiên như thánh hắn không hắn yêu này Nếu nướng nói, kim nói i dẫn mạng. ăn, là l ô cứ ó thể trực tiếp đột phá cảnh c giới. Liền.、Cứ、thế mà chết đi a o tầm mắt không phải những người khác có thể so sánh giờ phút này toàn trường kinh hại nhất chính là nàng tiên chủ cũng tuyệt không có khả năng làm được đánh cái búng tay toát ra hỏa tinh tử liền tùy tiện đem một cái tiên thánh cho m i ệ u sát thậm chí còn có thể thu thả tùy tâm đem nhiệt độ khống chế tại vừa lúc có thể đem đồ ăn nướng mỹ vị như vậy trình độ công tử thực lực đã đ ạ chúng yêu đều vô cùng hoảng sợ ngoa tạo còn có lần sau lâm dương vây tay một cái đem nướng kim ô thu nhập ở trong tay giải lên hương liệu mị mị cắn một cái cào dài xinh linh thịt tăng thêm tuyệt rượu nướng cùng gia vị về sau thương căn bản không cách nào hình dung tiêu hương mềm non đơn giản ăn một miếng liền muốn vũ hóa phi thăng cho dù lâm dương đến qua nhiều như vậy mỹ thực kim ô mỹ vị cũng có thể xếp tại rất trước mặt suy suy kim ô máu thịt bên trong mặt trời kim tinh hóa thành l i n h quang tại phiêu giận để lâm dương ăn say sương ngon lành hắn giống như nhớ ra cái gì đó nhìn về phía một bên a ô n h ế t miệng cười một tiếng n g ư ơ i muốn ăn điểm sao À. vẫn là không được a ô dợ khóc dợ cười mặc dù tại yêu tộc bên trong đồng loại tướng ăn cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình nhưng nàng nội tâm đối với cái này vẫn còn có chút mâu thuẫn n g ư ơ i cùng hắn có thù a cái này đều không ăn thịt của hắn ngươi thật đúng là cái thuần chân cô nương tốt lâm dương lắc đầu tán dương có lẽ vậy a o không biết mình nên nói cái gì đa tạ công tử ngươi xuất thủ không phải ta chắc là phải bị bắt về hạ tràng sẽ rất thảm có lẽ sẽ bị rút khô tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng cho ta tỉ tỉ muốn sống không được muốn chết không xong tiện tay mà thôi thôi vừa vặn ta cũng còn không có n ế m qua kim ô hắn đâm vào ta trên họng súng mà thôi lâm dương mỉm cười cũng không thèm để ý điểm một chút kim ô thịt cho n g u nhị vì không đem hắn no bạo còn sớm cho hắn một viên hóa tiên đ a n trợ giúp hắn kiện vị tiêu thực n g u nhị xoắn suýt nửa ngày không dám đậu khẩu dù sao vô luận thực lực vẫn là huyết mạch cấp độ hắn đều so kim đại nhân phải kém qu nội tâm loại k i a áp lực quá đáng sợ yên tâm đi ngươi cùng ta dính nét quả cái này tiên giới liền không có người ăn không được đồ vật lâm dương thản nhiên nói này Đơn giản cực mức phẩm mỹ m vị A. quá hắn vậy mà bởi vì cái này một khối ki mẫu thịt trực tiếp tiến rai thiên tiên cảnh giới cái này cũng không khoa trương đối với một cái chân tiên tiểu yêu tới nói một khối tiên thánh cấp ki mẫu huyết n ụ tuyệt đối là n ị c h thiên cấp đại cơ duyên lộc cộc mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ở trận chúng yêu không có một cái nào không muốn ăn nhìn lâm dương ăn thơm như vậy nước bọt đều nhanh chảy ra mặc dù rất thơm nhưng chỉ ăn món chính có chút nhạt nhỏ a lâm dương ánh mắt t h o á n g nhìn b ị n cười nhìn về phía kia đã bị dọa đến ổn định ở nguyên địa man ứng tiên vương đại đại nhân không thể a mới vừa rồi là ta không đúng ngài không muốn ăn ta, ta đã giả chất thịt cứng ắc, thịt không h tiên bị ăn ngon. Man ưng vương bị dọa đến vong dọa ồ n tán, toàn thân phản đông căn bản đều đều phất kết, lâm à không cách động gì có mảy may. Ồ! l dương có chút thất vọng hô、oh. man hưng tiên vương thở dài ra một hơi ai ta ngược lại thật ra có ý kiến hay lâm dương ánh mắt lại sáng lên trực tiếp một tay lấy man hưng tiên vương bổ tới ngoa tạo man hưng tiên vương không đợi lên tiếng kinh hô qua trong dây lát liền bị xử lý sạch sẽ biến thành một mảnh nát tương khối ư n g cùng gà hẳn là không sai bị lắm gà mái chất thịt cũng lao nhưng nấu canh lại là t ự c phẩm bây giờ vừa vặn thiếu một ngụm canh uống vào nồi lâm dương trực tiếp đem nát ư ơ n g thịt ném vào trong nồi đại hỏa đ u ô n n h ư mùi thơm quả nhiên m ộ n phía thành chủ a đông đảo yêu tộc quân sĩ bi thống và phần thậm chí chảy ra nước mắt thật sự là man ư ơ n g tiên vương thoáng qua liền mất chết quá đột ngột bọn hắn cũng không kịp a i điếu liên bị k i ê m mùi thơm thèm khóc người tiên quá mẹ hắn người tiên h u n g tàn đến cực hạ đến cùng hắn là yêu vẫn là chúng ta là yêu pham la thấy cảnh này bởi yêu đều vừa kinh vừa sợ một cái nhân tộc tại yêu vực liên trạm cường giả yêu tộc sau đó trước mặt mọi người đôn nhử thành mỹ thực ăn như do quấn trang diện này thấy thế nào làm sao khiến yêu phẫn nộ bất quá phẫn nộ sau khi trong bọn họ tâm cũng n h ị n không được t o á t ra một cái xúc động ý nghĩ cái này canh có thể hay không phân cho chúng ta một miếng a chương bốn trăm bảy mươi b ố cùng ta làm giao dịch ngươi còn chưa xứng chương bốn trăm bảy mươi b ố cùng ta làm giao dịch ngươi còn chưa xứng ừ m g ăn uống no đủ về sau lâm dương có chút rỗi lưng một cái thật sự là dễ chịu nên cân nhắc một cái du lãm địa phương là nơi nào công tử A.O. đề nghị cây bên này có tháng chi thành vô cùng đặc thù là cái này một mảnh yêu vực thánh địa có lẽ chúng ta có thể đi nơi đó nhìn một chút nàng đối với yêu vực hiểu rất rõ vừa rồi sở dĩ không nói là không biết lâm dương thực lực dù sao nguyệt chi thành làm phụ cận mạng lớn yêu vực thánh thành vô cùng thần bí bên trong có rất nhiều đáng sợ cường giả t ỏ a c h ấ n nếu là người bình thường đi một cái không chú ý trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một mịn nơi đó cảnh sắc được xưng là yêu vực nhất tuyệt tuyệt đối là không rung bỏ qua cảnh đẹp chỉ bất quá nơi đó rất nguy hiểm có thể muốn so với nhân tộc chúa tể thế lực còn kinh khủng hơn rất nhiều a ô nhắc nhở công tử nếu như ngươi cảm thấy không ổn lời nói ta còn có cái khác đề nghị không được liền đi nguyệt chi thành lâm dương mỉm cười hắn này đến chính là vì du lão yêu vực có tuyệt cảnh không nhìn tới là không thể nào về phần nguy hiểm ở trước mặt hắn cái gì có thể được cho nguy hiểm lên đường lâm dương vung tay lên được rồi đã tấn thăng thiên tiên cảnh n ư u nhị một tiếng trâu giống kéo xe càng thêm có lực m à tốc độ nhanh không được bất quá đi đến cửa thành thiên khung nơi xa có một đội k h ô n g chế phi dao thân mang trọng giáp cường giả yêu tộc phá phong m à đến bọn hắn khí tức thâm trầm trên thân yêu lực ngập trời hiển nhiên đều là yêu vực tuyệt đối hạch tâm chiến sĩ là chấn vực sứ đại nhân dẫn đầu đội thân vệ xem ra kim ô tộc tộc nhân chết đi đưa tới sóng to gió lớn ngay cả chấn ngục làm đều xuất động t h ừ lần này nhân tộc này còn g vọng dù sao cũng nên kết thúc đi b ở y yêu đều cực kỳ chấn động yêu vực sáu vực mặc dù từ khác biệt chủng tộc chỗ cấu thành nhưng tổng thể tôi nói vẫn là từ l â m tộc phượng hoàng côn bằng kỳ lân k i mô thiết yêu lục đại đỉnh tiêm chủng tộc tại chủ đạo cái này lục đại chủng tộc vì giám thị riêng phân minh yêu vực đều thiết lập chấn vực sứ đến xử lý đột phát sự kiện lớn một vị chấn vực sứ mang theo đội thân vệ liền có hủy diệt một cái yêu tộc đế quốc thực lực tại yêu vực bên trong là tất cả yêu sùng bái cường giả chân chính bởi vì đừng nói là chấn vực sứ coi như chỉ là gia nhập chấn vực sứ thân vệ cánh cửa đều là tiên thánh vương ầm ầm hai mươi đầu phi giao c h ư ớ c mắt đã tới trên đó trọng giáp yêu tộc chấn vực chiến sĩ nạo nghễ mà đứng thuần một sắc đều là tiên thánh vương trở lên cường giả trong đó hai vị càng là đạt đến cứu cực tiên thánh cấp độ bọn hắn như hai mươi vầng mặt trời vắt ngang giữa trời nhìn xuống hết thảy chính là người giết chết kim ô tộc hạch tâm tộc nhân tại cái này kim ô yêu vực đây là tội lớn mặt trời đem tiệm kim ô di hải giao ra kim ô tộc không cho phép bất kỳ tộc nhân nào thi thể bị người khác cầm đi nghiên cứu cầm đầu hai vị cứu cực tiên thánh mẩm lâm dương n é t miệng cười một tiếng bởi vì nó đã bị ta ăn cái gì hai vị cứu cực tiên thánh đều phẫn nộ đến cực h ạ n con mắt đều hết u y h ồ n g làm càn tại cái này yêu vực ai dám ăn tà kim ô nhất tộc c h ấ n vực sứ đại nhân lập tức liền đến hiện tại lập tức quỷ xuống đền tội nếu không để ngươi muốn chết không xong tặc b a o chim thật đúng là nhiều biết ta mới vừa rồi còn không ăn đủ mình đến đưa đồ ăn rồi lâm dương cười nạo một tiếng côn vọng nhân tộc nhận lấy cái chết chân vực yêu tộc chiến sĩ sát cơ ngưng tụ đến cực h ạ n liền muốn xuất thủ d ư n g tay các ngươi không phải là đối thủ của hắn thanh â m bình tĩnh truyền đến đám người lập tức dừng lại sát phạt trạng thái cung kính nhìn hướng phía sau chỉ gặp một vòng xích kim sắc mặt trời từ phương xa chạy đến hắn ngọc diện tóc trắng chân đạp thần kiếm k h í tức kéo dài như vực sâu chấn vực sứ đại nhân chấn vực các chiến sĩ đều cung kính quỷ xuống tuần lễ ngọc diện kim ô i chấn vực sứ tùy ý nhẹ gật đầu nhìn về phía lâm dương ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng lấy hắm m i t lộ ra một vòng ngưng trọng ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng lấy mắt lộ ra một vòng ngưng trọng một vị thiếu niên áo trắng thực lực cao thâm mặt c h ắ c nói không chừng chính là hắn suy đoán vị kia mới quật khởi đại nhân vật nếu thật là hắn suy đoán người vậy hắn thực lực cũng căn bản không đáng chú ý thế nào muốn tìm sự tình lâm dương liếm m ô i một cái hỏi ngọc diện kim ô cảm giác trong lòng một trận ác hàn phản phất tại đối mặt một đầu chân long lúc nào cũng có thể sẽ bị một ngụm n u ố t ăn yêu tộc từ trước đến nay tôn trọng cường giả vi tôn ngươi tuy là nhân tộc nhưng s ắ c thực đủ cường đại trước đó những này nhỏ hiệu lầm tự nhiên không đáng giá nhắc tới ngọc diện kim ô liên tục mẩm i ệ n g sợ lâm dương hiểu lầm không đáng giá nhắc tới ngoa tạo a kim ố nhất tộc hạch tâm thành viên bị ăn thế mà có thể được xưng là không đáng giá nhất tới chúng yêu đều mất bức trong lòng bọn họ trí cao vô thượng địa vị so hoàng đế còn cao không biết bao nhiêu chấn vực x ứ thế mà đối một cái nhân tộc cung kính đến loại trình độ này đơn giản không thể tưởng tượng hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải nguyên lai không phải đến đánh nhau lâm dương có chút thất vọng ha ha ngọc diện kim ố khỏe miệng giật một cái đối lâm dương vừa c h ắ p tay cựu công chúa cùng trong tộc quả thật có chút hiểu lầm ta này đến có hai chuyện một là tiếp hồi thứ chín công chúa kim ố nhất tộc nguyện ý cho ngài một trăm ước ự c phẩm tiên tinh hy vọng ngài có thể đồng ý cái này giao dịch giao dịch lâm dương v ẩ y một cái lông mày thứ nhất ta xưa nay không cầm người bên cạnh làm giao dịch thứ hai cùng ta làm giao dịch ngươi còn chưa xứng cái gì ngươi dám phát ngôn bừa b ã i một bên c h ấ n vực thân vệ đều lên cơn giận dữ đại nhân ngươi cùng một cái nhân tộc nói lời vô dụng làm gì để chúng ta trực tiếp giết hắn im miệng ngọc diện kim ô vội vàng quát lớn đã đại nhân ngươi không muốn giao dịch quên đi ta lần này đến kỳ thật còn có một việc trước muốn xin hỏi ngài có phải không là lâm dương lâm đại nhân ồ lâm dương nhữ mày ngươi vẫn còn tính có chút kiến thức thế mà có thể nhận ra ta thật đúng là ngọc diện kim ô hít sâu một hơi kém chút dọa đến từ trên trời đến rơi xuống lâm dương uy danh hiền hách phàm lạc có chút nghe thấy đều sẽ cảm thấy sợ hai đây chính là một vị nhân tộc thiếu niên tiên đế bực này truyền kỳ sợ là vạn cổ đến nay phần độc nhất vậy là tốt rồi ngọc diện kim ô càng thêm cung kính từ trong ngực xuất ra một phần thư mời tộc trưởng đại nhân biết ngài thích mỹ thực rượu ngon đặc biệt xin ngài phó kim ô đại hội mong rằng ngài có thể đáp ứng ồ thái dương tinh hỏa đập vào mặt nồng hậu dày đặc cực đạo tiên lực đang sôi trào đây là tại triển lộ thực lực của mình vị này kim ô tộc tộc trưởng lại là một vị tiên đế không hổ là yêu vực chúa tể sáu tộc một trong nội t i n h quả nhiên ghê gớm thuyết thư lão giả nhãn lực độc đáo một chút liền nhận ra được cũng liền tặng được lâm dương tùy ý nhìn sang tùy ý đem ném cho á ô cái này ngọc diện kim ô biến sắc nội tâm thấp thỏm lo âu đã có mỹ thực món ngon ta sẽ đi lâm dương mỉm cười vậy là tốt rồi thiểu nhân cáo từ trước ngọc diện kim ô mồ hôi lạnh đều chạy ra vừa chắp tay liền muốn quay người rời đi h ứ t í n h ngươi vận khí tốt c h ấ n vực đội thân vệ trong lòng nghiến răng nghiến lợi quay người liền muốn đi theo ngọc diện kim ố cùng rời đi ta nói các ngươi có thể đi rồi sao lâm dương thản nhiên nói nhân tộc ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước đội thân vệ hai vị cứu cực tiên thánh g ầ m thét bọn hắn nhưng không biết lâm dương đến cùng là ai chỉ biết là hắn tựa hồ là bây giờ nhân tộc đệ nhất thiên tiêu n g ư ơ i thiên tài đi nữa tại yêu vực còn muốn làm mưa làm gió sao ngươi không có thực lực kia rất tốt miệng cứng như vậy nấu ra canh nhất định ă n thật ngon lâm dương cười lớn một tiếng sâu kiến phẫn nộ sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười hắn tùy gậy ngón tay một cái Thiên địa sụp đổ, hoảng sợ thân vệ toàn trấn hoảng thần hồn đều vỡ Phốc phốc phốc. đội nổ địa đổ, đầu, đều bị sụp sợ vụt. áp bộ vệ vỡ một đám không đầu yêu thánh ngay tiếp theo tọa hạ phi giao cùng một chỗ rơi xuống bị lâm dương phất tay thu nhập trong túi a ngọc diện kim ô cơ hồ bị sợ vỡ mật hiện ra nguyên hình trong nháy mắt liền biến thành mặt trời tốc độ ánh sáng biến mất không thấy gì nữa sách c h ắ c không được lúc trước có thể chạy đi một con kim ô thủy tổ cái này đi đường tốc độ thật đúng là nhanh lâm dương khẽ cười một tiếng bất quá hắn cũng không có dự định giết đối phương dù sao vừa ăn xong một con kim ô còn không phải rất đói trước làm điểm trên đường ăn dự trữ lương đã đầy đủ chương bốn trăm bảy mươi lăm săn bắt c ự c â m thân thể chương bốn trăm bảy mươi lăm săn bắt c ự c â m thân thể thật sự là mở rộng tầm mắt ta về sau lại có cố sự có thể giảng thuyết thư lão nhân vớt dâu rất là vui vẻ dứt lời hắn đối lâm dương khẽ không người tiểu lão nhân cũng nên cáo tử ta lại cảm nhận được cái k h á c phân thân vị trí có lẽ lần này ta có thể khôi phục đến tiên vương cảnh thực lực ừ n lâm dương nhẹ gật đầu ném cho thuyết thư lão nhân mấy cái t i ê n thánh vương cấp nguyên liệu nấu ăn trên đường giữ lại ăn đi đa tạ công tử thuyết thư lão nhân đại hỉ sau khi nhận lấy trịnh trọng đối lâm dương cáo tử sau đó một bước liền biến mất ngay tại chỗ hắn mặc dù có thể phát huy ra tới lực lượng rất yếu nhưng bản thân vị cách rất cao xuyên toa không gian c à n g là hạ bút thành văn tốt hướng yêu vực lên đường đi lâm dương phân p h ò nói rõ ngưu nhị nhẹ gật đầu lôi kéo xe vua căn cứ a o chỉ thị hướng về nơi xa mà đi cùng lúc đó n g u y ệ t chi thành t h á n h vực bởi vì n g u y ệ t chi thành quá đặc thù quanh mình nước vạn giảm thổ địa không về bất luận cái gì đ ế quốc thậm chí không nhận kim ô tập quản hạn tự thành thành vực không người dám can thiệp phạm lại yêu vực sinh linh đều nghe nói qua nguyện chi thành đại danh tòa này thánh vực từ một cái tên là bãi nguyệt giáo tông môn thống trị vô cùng thần bí truyền thuyết nguyệt chi thành quan hồ lấy thái cổ lớn bí chỉ cần đào móc đến một tia trần tướng đều đủ để để thực lực đột nhiên tăng mạnh còn có có thể khiến người ta dung nhan bất lao bất lao nguyệt s u ố i hấp dẫn vô số nữ tu sĩ cùng nhệt i truy phủng mất cả tháng chi thánh vực vô cùng phân hoa tu sĩ người đến người đi mà lại mỹ nữ tu sĩ khắp nơi trên đất phi thường đẹp mắt vô số yêu tập thậm chí nhân tộc thiên tiêu vì thưởng thức mỹ nữ này như mây kỳ cảnh đều sẽ cố ý đi vào nguyệt chi thánh vực nơi này có đồ vật gì đang hấp dẫn ta thùy miểu, miểu ông bước vào nguyện chi thành thánh vực đem so với trước khí chất của nàng phát sinh to lớn thuế biến cả người tắm rửa lấy thần thánh quan mang phía sau vậy mà mơ hồ hiện ra một đạo nguyệt hoàn có lẽ nơi này có để cho ta có thể tấn thăng đến tiên tôn cảnh thời cơ thùy m i ệ u m i ệ u trong mắt rất là chấp nhất ngươi nói nếu như ta tấn thăng đến tiên tôn cảnh lâm dương ca ca sẽ đến nhìn ta sao tiểu ngũ lắc đầu nếu như ngươi nghĩ như vậy niệm chủ nhân vì cái gì không trực tiếp liên hệ hắn đâu chủ nhân mạnh mẽ như vậy tồn tại hẳn là có thể cảm ứng được ngươi kêu gọi ai từ khi tại trên hiến hội thấy được phước vũ thanh k â u cựu vĩ hai vị vạn cổ thiên tiêu về sau ta liền biết mình kém quá xa thùy m i ệ u m i ệ u lắc đầu nếu như ta muốn theo các nàng tranh nhất định phải có đầy đủ thực lực chỉ có như thế ta mới có thể bị lâm dương ca ca nhìn n h i u a ta cũng không muốn hắn chỉ lấy ta làm m ộ i m ộ i đối đãi cùng các nàng tranh tiểu ngũ liền vội vàng lắc đầu đây chính là phóng nhãn vạn cổ đều có thể xếp tại hàng t r ư ớ c nhất cứu cực thiên tiêu khuyên ngươi vẫn là đường v ọ n g tưởng giống như ta bày nát tốt bao nhiêu ngươi là thần thú chỉ cần nằm đi ngủ đều có thể thăng cấp ai có thể cùng ngươi so lại nói loại đả kích này ta tính tích cực ta liền đánh ngươi thùy m i ệ n m i ệ n nhớ tới cái này liền đến khí thôi đi ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi tiểu ngũ không quan trọng n h ế t miệng đồng sau một khắc nó lại gặp đến bạo kích đầu bị tú chỉ hung hăng gõ một cái、ừ. tiểu ngũ lập tức sù lông hoảng sợ nhìn về phía trước mặt hư ảnh ta sát n g u y ệ t thần đại nhân ngươi làm sao tự mình ra rồi sống nhờ tại thủy m i ệ u m i ệ u hồn hải bên trong n g u y ệ t thần tàn hồn rất suy yếu cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ say có rất ít lúc thanh tỉnh bây giờ thế mà xuất hiện ta nói qua nàng là ta hậu nhân bây giờ lại lấy được ta trợ lực tiêm lực của nàng không thể so với vạn cổ đến nay bất luận cái gì thiên tiêu yếu n g u y ệ t thần thanh lanh thanh â m vang lên lại nói chút bảy nát ủ rũ lời nói ta liền đánh quẻ n g ư ơ i đuổi thỏ tiểu ngũ giật này mình lập tức không dám ngôn ngữ cái này n g u y ệ t thần thế nhưng là tôn thần nói thời đại thần tiên tàn hồn kinh khủng vô biên không phải nó có thể trêu chọc tiền bối n g à i làm sao xuất hiện thùy miểu miểu nháy máy mắt nhìn n g u y ệ t thần cho nàng chỗ dựa rất là vui vẻ nơi này cùng ta có lớn lao nguồn gốc để cho ta thần hồn trạng thái ổn định rất nhiều nguyện thần tàn hồn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa nguyện chi thành nhưng cũng có một cỗ cùng ta chỏi nhau lực lượng tồn tại. tại vùng lĩnh vực này bên trong ta không cách nào xuất thủ thật a ta kia cần cỗ ngươi giúp ta tìm tới tìm t ầ đầu cầm n lượng nguồn. nếu là thành công bí lực là dự có cảm, Ta tới v kia, t a có t h ể khôi phục rất nhiều phá như tôn giúp ngươi đột phá tiên lực lúc rất trở đột t lượng đến bàn đó, dễ a y Thật! Thủy m i ể u m i ể u rất k i n h hỉ nếu là có thể đột phá tiên tôn hẳn là có thể đuổi theo được phân vũ thanh khâu cựu vị bước chân đi tại lâm dương trước mặt nàng cũng không cần như vậy tự ti t ố t ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới nguyệt chi thành lực lượng đầu mườn thùy miệu miệu kiên định nói ừng nguyện thần vui mừng nhẹ gật đầu lập tức liền biến mất tiếp tục tại thủy miệu miệu hồn hải chỗ sâu ngủ say xem ra trước tiên cần phải nghĩ biện pháp gia nhập b á i nguyệt giáo mới được thùy miểu miểu đang nghĩ ngợi liền thấy trên bầu trời bay tới mấy đạo lưu quang、Phúc. cầm đầu lưu quang là một vị mỹ lệ nữ tử giữa lông mày có một đạo nguyện vấn nàng trực tiếp bị đánh rơi trọng thương rơi xuống đất không được thùy miểu miểu bên ngoài lịch luyện rất lâu biết không thể xen vào việc của người khác lập tức liền muốn quay người đạo tàu、ừ. có ý tứ nguyện thần thạch phản ứng càng c ư ờ n g liệt kẻ đuổi r ế t đầu lĩnh trong mắt lóe ra hưng phấn quang trạch bắt lấy kêu ô n thỏ thiếu nữ thể chất của nàng so nữ nhân này càng thêm phù hợp rõ kẻ đuổi rét tất cả đều nhà mỗi cái đều là tiên tôn trở lên cừng giả căn bản không dung thủy miệu miệu phản kháng trong nháy mắt liền đem nàng b ắ t các ngươi muốn làm gì thủy miệu miệu kinh hãi hỏi đừng sợ cái này đối ngươi t i nói thế nhưng là một cơ duyên to lớn kẻ đuổi r ế t đầu lĩnh mỉm cười cầm nguyện thần thạch tại thủy miệu miệu trước người n h o a n một cái sau một khắc nàng đôi mắt buộc phát ra kinh người qua n mang hoàng sợ nói thế mà bắt được một cái cực â m thần thể người sở hữu ha ha ha ha đây chính là một cái công lớn a chủ giáo đại nhân khẳng định sẽ cho ta trọng thưởng thủ lĩnh vậy cái này nữ nhân làm sao bây giờ Một b ê n t h hạ u ộ c chỉ vào trên đ ầ u có nguyện t thần tử.、So、nhân giang c thể n t chương bốn trăm bảy mươi sáu nguyện thần nhân giang thể. Gian thể khu khu thùy miễu miễu chậm rãi thức tỉnh phát hiện mình thân ở nhà giam bên trong tiểu ngũ đã không biết nơi nào đi bên cạnh chính là vị kia cùng với nàng cùng một chỗ bị bắt tới nữ tử trên chán có nguyệt n g ấ n nữ tử cũng tỉnh lại mang trên mặt tuyệt vọng cuối cùng vẫn là không có chạy đi người r ố t cuộc tỉnh thùy miểu miểu liên tục hỏi n g ư ơ i biết đây là địa phương nào sao nguyệt n g ấ n nữ tử nhẹ gật đầu nơi này là nguyệt chi thánh điện nhà giam ta chính là từ nơi này chạy đi đáng tiếc chạy trốn thất bại còn đem ngươi cũng dính l u vào thật xin lỗi ngươi cũng không phải cố ý không có việc gì thùy miểu miểu lắc đầu ta gọi thủy miểu miểu n g ư ơ i đây ta gọi nhẹ vấn nguyệt vấn nữ tử nói người đối với nơi này biết nhiều ít các nàng tại sao muốn bắt chúng ta a thùy miểu miểu liên tục hỏi ai người biết cũng vô dụng b ấ nguyễn t thần, thần i thùy m i ô n g miệng giật mình thật đúng là đúng dịp trách không được nguyễn thần nói nơi này có nguồn gốc sức mạnh của nàng vị này nguyễn thần một mực tại tìm kiếm chân chính giáng lâm thế gian nhân gian thể nhưng người bình thường thân thể căn bản là không có cách tới phù hợp cho nên Bái n g u y ệ thùy g miệng mực tại tìm thể kiếm có thể để cho n g u y t hoàn n á miệng thể.、Nhẹ、ngấn thở dài, giống chúng ta loại này i rất khiếp sợ không nghĩ tới b á i nguyệt giáo đang tiến hành đáng sợ như vậy thí nghiệm nếu như dung hợp thất bại hậu quả sẽ như thế nào đâu hội thần trí thất thường biến thành điên chẳng lầy người sau đó không lâu sau bạo thể mà chết nhẹ n g ấ n ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng chuyện này vốn là bí mật nhưng trong lúc vô tình bị ta phá vỡ ta còn biết tại ta trước đó đã có mấy vạn tên giống chúng ta dạng này nữ tử bởi vì cái này tàn khốc thí nghiệm chết đi các nàng đều là bị b á i nguyệt giáo nghe đồn lừa gạt tới các tộc thiên tiêu cuối cùng lại y mắng lại biệt khuất chết tại nơi này lừa gạt thùy miểu miểu mở to hai mắt nhìn không tệ cái gì thái cổ bí mật bất l a o nguyệt suối các loại đều là b á i nguyệt giáo thả ra tin tức giả chính là vì hấp dẫn cùng n g u y ệ t có liên quan thể chất đặc thù thiên tiêu đến đây sau đó tùy ý bọn hắn thí nghiệm giết hại nhẹ ngân khóc không ra nước mắt bọn hắn thích nhất đối chúng ta những này lén qua mà đến nhân tộc ra tay dù sao nơi này là yêu vực truy cha ra rất không tiện n h â n tộc cũng chỉ có thể suy đoán những n à y thiên k i ê u là bởi vì tranh cơ duyên chết đi thật tình không biết nữ nhi của bọn hắn cùng trong tộc thiên k i ê u đều là bị có dự ngưu lừa g i ế t ông trời của ta thùy miểu miểu cũng cảm giác rất tuyệt vọng n g u y ệ t thần tàn hồn ở chỗ này bị áp chế lực lượng còn không cách nào xuất thủ nàng đơn giản lâm vào tuyệt cảnh vãi nguyệt giáo thực lực thế nào nàng liên tục hỏi nói không chừng tăng thêm át chủ bài nàng có cơ hội g i ế t ra ngoài thâm bất khả chắc chỉ là ta biết tám vị chủ giáo tất cả đều là hợp nhất cảnh tiên chủ giáo chủ hẳn là tối thiểu là một vị chuẩn tiên đế cường giả còn có trường lão nguyên lao các loại cường giả căn bản đếm không hết nhẹ n g ấ n lắc đầu so tuyệt đại đa số người tộc chúa tể thế lực đều mạnh hơn cứng đôi cứng là tuyệt không phần thắng a cái này thùy m i ệ u m i ệ u rất im lặng cái này tình trạng cũng quá tuyệt vọng vốn còn nghĩ thăm dò cẩn thận một phen nguyệt chi thánh vực cho nguyệt thần tìm tới lực lượng c h i nguyên đâu không nghĩ tới không hiểu thấu liền bị bắt được nơi này tới tiểu ngũ còn không biết đi nơi nào cái k i a đang chết bảy nát thọ chẳng lẽ bị người luộc rồi ăn rồi rất có thể nàng rất lo lắng k i a dù sao cũng là lâm dương sùng vật nếu quả thật chết rồi lâm dương ca ca có thể hay không đối nàng bất mắn đâu vậy bây giờ liền muốn giải quyết hai vấn đề một cái là biết rõ bái nguyệt giáo sùng bái cái kia giả nguyệt thần đến cùng là cái gì một cái khác chính là đến tranh thủ thời gian tìm tới tiểu ngũ mới được thùy miệu miệu c ư ơ n g ép tỉnh táo lại bắt đầu phân tích nếu như có thể biết kia giả nguyệt thần bản chất có lẽ liền có cơ hội phản chế nàng dù sao cũng là thật nguyệt thần hậu nhân mà lại trong thức hải còn sống nhờ lấy nguyệt thần tàn hồn nói không chừng liền có khắt chế thủ đoạn của đối phương cùng cụt nhà giam đại môn bị mở ra người mặc áo bào đỏ nữ tử trầm rãi đi tới phía sau nàng có hơn mười vị khí tức cường đại cường giả đều là bái nguyệt giáo bên trong cao tầng là bái nguyệt giáo một vị hồng y giáo chủ nhẹ ngấn giật mình bị cầm tù lâu như vậy nàng còn lần thứ nhất gặp cấp bậc cao như vậy tồn tại quả nhiên là cửa cơm thân thể áo bào đỏ chủ giáo nhẹ gật đầu trong mắt nhịn không được t o á t ra v ẻ kích động tất cả thí nghiệm đều đình chỉ trước tiên đem nàng mang đến nguyện thần giống trước vâng sau lưng bái n g u y ệ t giáo cao tầng trực tiếp đem thủy miễu miễu tún ra nhà giam ngươi vận khí không tệ nếu như nàng là thích hợp nhất phụng dưỡng người liền có thể sống xuống tới hồng ý giáo chủ cười lạnh nhìn về phía nhẹ ngấn cho nên ngươi vẫn là hào hảo cầu nguyện nàng có thể thành công đi nguyện chi thánh điện tầng cao nhất nữ thần mặt t r ă n g tượng thần đứng lặng bái nguyệt giáo hồng y giáo chủ tất cả đều ở đây các nàng đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thủy miểu miểu tựa như đang nhìn hoàn mỹ nhất con mồi ui ui ui ta ở chỗ này m ọ u tới cứu ta thủy miểu miểu vừa tới liền nghe đến thỏ tiếng thét trói thai liên tục nhìn lại phát hiện tiểu ngũ bị vòng tại một cái sâu trong lồng đang cùng nàng nghe rằng trận mắt kêu to thủy miểu miểu bó tay rồi ta còn tưởng rằng ngươi đã bị nấu ăn đâu ta làm sao cứu ngươi chính ta đều muốn xong đời tiểu ngũ đỏ ngầu cả mắt ai đang gọi ngươi ngươi có thể có làm được cái gì ta là đang gọi trong thức hại của ngươi vị đại nhân kia thùy m i ể u m i ể u bó tay rồi nàng không cách nào xuất thủ ngươi đừng có hy vọng đi k i a xong con b ê chết thì chết đi chỉ hy vọng chết không có một chút thống khổ tiểu ngũ trực tiếp những người té ngựa trong lồng bốn chân một đám triệt để bẻ nát thùy m i ể u m i ể u tức giận đến hàm r ă n g trực dương dương đáng chết con thỏ thiệt thòi ta mới vừa rồi còn lo lắng ngươi t i ế n lặng hồng y giáo chủ l ệ n h a một tiếng sau đó nàng giang hai tay ra thần sát thành tính đến cực hạng i a n g hai cánh tay đối tượng thần quý xuống nguyện thần đại nhân chúng ta mang đến mới người hầu hạ ông rất nhanh châm t ĩ n h n g u y ệ n thần tượng thần vậy mà mở mắt cửa c ô n thần thể n g u y ệ n thần tượng thần biểu tình bình tĩnh nhấc lên v n sóng lập tức liền cưỡng ép kiềm chế x u ố n g dưới sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt thấy được sâu trong lồng cửa c ô n thọ ngọc càng thêm không cách nào kiềm chế trong mắt h ư phấn có hy vọng đám giao chủ đều chờ mong vô cùng n g u y ệ n thần tượng thần còn là lần đầu tiên lộ ra loại ánh mắt này lần này các ngươi làm rất không tệ tượng thần hạ xuống thanh lãnh thanh âm thùy miểu miểu triệt để xác nhận cái này cái gọi là nguyễn thần cùng với nàng thức hải bên trong tuyệt không phải một cái thanh âm đều hoàn toàn khác biệt đó là cái tên giả mạo độ phù hợp rất hoàn mỹ hơn nữa còn có sen lẫn thần thú máu làm kích nổ nàng có thể trở thành ta giáng lâm nhân g i a n thể n g u y ệ t thần tượng thần bình tĩnh nói rốt cục rốt cục đám giáo chủ ánh mắt toát ra điên cuồng cùng lửa nóng các nàng tìm vô tận với n g u y ệ t chỉ vì để n g u y ệ t thần giáng lâm bây giờ các nàng rốt cục muốn thành công sao đây chính là chỉ tồn tại ở thần tiên trong truyền thuyết dù chỉ là giáng lâm một tia lực lượng đều có thể nghiền ép đương thời đi từ nay về sau bãi n g u y ệ t giáo chính là tiên giới duy nhất dạy toàn bộ tiên giới đều đem phụ phục tại các nàng dưới chân cái gì yêu tộc yêu tổ Cái gì nhân trong ộ tộc, c bất tiên hủ c vòng ba ngày các ngươi cần tìm tới cái tia thuần dương trí thể đừng để ta thất vọng dứt lời nguyễn thần tượng thần liền triệt để nương kết đã không còn bất kỳ phản ứng nào hiện nhiên không có triệt để g á n g lâm thế gian trước đó hành động của nàng thời gian là bị hạn chế thuần dương chi thể mấy vị chủ giáo biến sắc b á i nguyệt giáo đều là nữ tính đi nơi nào tìm cái gì thuần dương chi thể vội cái gì nguyệt thần đại nhân đã hạ xuống chỉ thị liền chứng minh việc này cũng không phải là không có khả năng lãnh đạo thanh âm từ đám người phía sau t r u y ề n r a đông đảo chủ giáo tất cả đều xoay người trên mặt giật mình tất cả đều quỳ xuống lạy giáo chủ đại nhân lập tức bố cáo toàn bộ tiên giới sau ba ngày tổ chức nguyện thần đại hội sẽ có thần tích hiện hiện đến lúc đó sẽ chúc phúc ngày nguyện thần tinh thuần dương chi thể nguyệt chi thần thể đều có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn bãi nguyệt giáo chủ tự tin vô cùng cùng lúc đó mở ra thánh vực đại trận ba ngày này chỉ được phép vào không cho phép ra nhất định phải tìm tới nguyệt thần trong miệng vị kia thuần dương chi thể giáo chủ anh minh đám giáo chủ tất cả đều quỳ xuống lạy trong mắt khâm phục không thôi kia trước đó bắt được những cái kia vật thí nghiệm nhóm đều xử lý như thế nào đám giáo chủ hỏi tập trung lại sau ba ngày cùng một chỗ giết chết ngưng luyện ra tinh huyết cùng cơ câm thỏ ngọc máu cùng một chỗ l a n thang dạng này có thể tăng lớn nguyệt thần g á n g lâm sát xuất thành công bãi nguyệt giáo chủ thanh â m lãnh k ố c không có chút nào trần、trở. Rõ. đ ạ n g i con h đều đầu. gắt c nguyệt i thần a g sao cần máu của ngươi trước lưu ngươi sống ba ngày bái nguyệt giáo chủ âm lánh cười một tiếng chờ sau ba ngày ta tự tay lột ra ngươi con thỏ ra cô động ngươi thần huyết đầu trong nữ xấu hổ chết rồi ta mới không muốn bị như ngươi loại này nhân xấu xí giết chết cho ta thay cái đẹp mắt tỉ tỉ tiểu ngũ giật này mình dù sao đều là chết nó đã không quan trọng kéo kẹt kéo kẹt bái nguyệt giáo chủ tức g i ậ n đến răng ngà kém chút cắn nát bất quá vẫn là hừ lạnh một tiếng ta đường đường bái nguyệt giáo chủ còn khinh thường tại cùng một con điên x u ấ t sinh chấp nhận đưa các nàng một lần nữa giam lại chờ ba ngày sau đại đ i ệ n các ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh đi tìm cho ta thuần dương chi thể rõ cùng lúc đó lâm dương xe vừa tiến vào nguyện chi thanh vực ừ n dễ chịu lâm dương dối lưng một cái rất lâu không có như thế nhàn nhạc qua mỗi ngày chính là hưởng thụ tiểu mỹ nữ phục thị ă n m ỹ thực nhìn cảnh đẹp mấy ngày nay thời gian không biết bao nhiêu nhanh vui vẻ công tử chúng ta đã đến n g u y ệ t chi thánh vực á o nói lâm dương đi ra xe vua nhìn ra phía ngoài cảnh sắc ừng n g u y ệ t chi thánh vực cảnh sắc s á c thực rất mỹ lệ đi vào trong đó p h ả n phất đi vào một mảnh khác độc lập các khôn thánh vực thương k h u n g vĩnh viên ngân n g u y ệ t treo cao cao ngạo còn phong tại màu bạc dưới ánh trăng lộ ra lạnh lẽo mà thanh khiết nơi xa h u y n ngông ngân quang triều cường phun ra đem toàn bộ thánh vực đều nhiễm lên một tầng ngông lung ngân quang không lâu nguyệt chi thánh điện đứng lặng tại thánh vực ngọn núi cao nhất bên trên tại ngân quang bên trong ngông lung h i ể n hiện nguy nga vừa thần bí loại này mỹ cảm đặc biệt xác thực làm cho người vô an tán dương cái này cảnh sắc thật đúng là làm lòng người bỏ thần di không đến nhầm a lâm dương dối người một chút nhất miệng cười một tiếng nghe nói nguyệt chi thánh vực có bất l a o n g u y ệ t suối dùng bất l a o n g u y ệ t nước suối sản xuất không rượu lâu năm hương vị là tiên giới nhất tuyển a o cười nói ta vẫn muốn nếm thử đáng tiếc đến nay chưa thể toàn nguyện lần này để ngươi toàn nguyện lâm dương bảo đảm nói a â mấy ngày nay đem hắn phục vụ rất dễ chịu điểm ấy yêu cầu n h ỏ nhỏ, nhỏ. hắn tự nhiên sẽ thỏa mắt nàng rất nhanh bọn hắn liền tiến vào nguyện chi thành lớn nhất một nhà tử quán tiểu nhị đến hai ấm không rượu lâu năm ngưu nhị húng thanh nói trong nháy mắt toàn bộ tử quán đều yên lặng tất cả mọi người ánh mắt kỳ quái đánh giá lâm dương một nhóm khách quan ngươi chẳng lẽ đang nói đ ù a chứ tiểu nhị xấu hổ cười một tiếng không rượu lâu năm thế nhưng là bãi nguyệt giáo độc nhất vô nhị cung cấp một năm chỉ có một trăm ấm sản xuất có thể uống đến đây rượu không phú thị quý ta cái này tiểu điếm quanh năm suốt tháng cũng liền có thể làm đến một bình m ạ thôi ngươi há miệng liền muốn hai ấm nhìn lâm dương trẻ tuổi như vậy tiểu nhị có lý do hoài nghi hắn là tới quấy dối vậy liền bên trên một bình lâm dương thản nhiên nói a cái này tiểu nhị càng bó tay rồi công tử ngươi cũng đã biết cái này một bình cần bao nhiêu tiên lâm dương trực tiếp ném đi một viên chữ vật giới chỉ quá khứ nhiều lui ít bổ ít mục t í c h lãng phí nữa tâm tình của ta chả ngươi a tiểu nhị lắc đầu trong lòng khinh thường nơi này chính là nguyện chi thánh vực lớn nhất quảng hắn diệu bối cảnh thông thiên coi như ngươi là lục đại chúa tể chủng tộc thiên tiêu ở chỗ này cũng lật không nổi cái gì xóm tới hắn tùy ý mở ra chữ vật giới chỉ cả người nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ k i n h thị trong lòng chi tâm trong nháy mắt tan thành mây khói ngược lại cung kính vô cùng nhìn về phía lâm dương đại nhân ngài chờ một chút ta lập tức đi liên hệ lóc bản ngoa tào n g ư u bơ ca ta còn là lần thứ nhất gặp bãi n g u y ệ t quán diệu tiểu nhị đối người như thế cung kính đây chính là có tiền có thể mà xui quỷ khiến sao ta rất hiếu kỳ kia chữ vật giới chỉ bên trong đến cùng có bao nhiêu tiên tinh trước đó thế nhưng là có người ra giá một trăm triệu cực phẩm tiên tinh bãi n g u y ệ t quán diệu đều không có bản t ha ha xem ra là cái vừa ra lịch luyện lang đầu thanh thế mà không hiểu được dấu dốt cái này lớn dây béo thật sự là nhìn xem cũng là người ta chảy nước miếng trong lúc nhất thời toàn bộ quán rượu đều náo nhiệt lên lâm dương trở thành tất cả mọi người tuyệt đối tiêu điểm ừng lâm dương lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh mấy cái trong mắt dâng lên tham lam yêu tộc trực tiếp một bàn tay đánh ra đem tia hơn mười vị yêu tộc toàn bộ đập thành hết u y vụ cái gì đột nhiên b i ế n cố làm cho tất cả mọi người đều kinh hại đến cực hạn người đang làm gì không biết bái nguyện trong t i ể u lâu không cho phép bất luận kẻ nào động thủ sao người dám giết người người xong đông đảo yêu tộc hãi nhiên, thiếu niên mặc áo trắng này hảo hảo bá đạo bất quá trong mắt mọi người khinh thị cũng đều thu liễm rất nhiều mới vừa rồi bị một bàn tay trụ chết người yếu nhất đều là cực phẩm tiên quân không thiếu tiên vương cường giả nói cách khác vị này tối thiểu là một vị thiếu niên tiên hoàng có thể nuôi dưỡng được một vị thiếu niên tiên hoàng thế lực toàn bộ tiên giới đều nắm chắc đ ố i cảnh tuyệt đối thông thiên không phải bọn hắn t r ọ n g n ổ i đối ta có sắc ý liền có đường đến chỗ chết lâm dương thản nhiên nói còn dám lắm miệng các ngươi cũng cùng chết các ngươi không ít chủng tộc đều là ta chưa ăn qua muốn trở thành đồ ăn cứ tới đi ngọ tạo rất đẹp trai thật bá đạo không ít ở đây nữ thiên kiêu đều cực kỳ chấn động làm cản bái nguyệt quán rượu bọn hộ vệ tất cả đều ánh mắt b ă n g lãnh thể hiện ra đáng sợ khí tràng dừng tay cho ta một tiếng quát khẽ c h ấ n trụ tất cả mọi người là bái nguyệt quán rượu lâu chủ tại nguyệt c h i thành đây chính là vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật nghe nói là bái nguyệt giáo một vị chủ giáo đại nhân kết bái huynh đệ lâu chủ xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến sau đó cười trên nôi đau của người khác nhìn xem lâm dương lần này nhưng có trò hay nhìn chương bốn t r ư chẳng lẽ là ta không đủ xinh đẹp chương bốn chẳng lẽ là ta không đủ xinh đẹp Đang lâm ú c dương nhẹ gật đầu ngươi ngược lại là h i ể u chuyện đây là một bình không rượu lâu năm miễn phí tặng cho công tử bản điếm không lấy một xu bái nguyệt lâu chủ mỉm cười đem lâm dương chấp nhận trả trở về cái gì ta đi không lấy một xu trước mấy ngày cái kia ra một trăm triệu cực phẩm tiên tinh mua không rượu lâu năm đại lao đoán chừng muốn chọc giận chết rồi ha ha xác thực thật là khiến người rung động không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển những n à y những khách chú ý đều trận tròn mắt bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới bái nguyệt lâu chủ vậy mà đem chân quý như thế không rượu lâu năm t ặ n g không a thiên hạ không có cơm chưa miễn phí lâm dương nhận lấy chiếc nhẫn thản nhiên nói nói ra điều kiện của ngươi đi công tử quả nhiên là người thông minh bái nguyệt lâu chủ mỉm cười n g i theo ta lên trên lầu nhã gian một lần công tử a ô sợ bái nguyệt lâu chủ có quỷ cái gì yên tâm không có việc gì lâm dương tùy ý khoát tay á o đi theo bái nguyệt lâu chủ tiến vào trên lầu mật thất nói đi bái nguyệt lâu chủ ánh mắt run lên công tử xuất thủ bất phàm như thế chắc hẳn tự thân tất nhiên cũng là một vị cường g i ả tuyệt đỉnh lâm dương cũng không trả lời chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng thặng cho công tử không rượu lâu năm đúng là có một chuyện muốn nhờ nhưng nếu như công tử cảm thấy mình làm không được liền làm chưa từng nghe qua thỉnh cầu của ta rượu này ý nguyên miễn phí đưa tiễn tuyệt không cấm cầu bái nguyệt lâu chủ thi lễ một cái thái độ rất là cung kính nàng biết lâm dương tuyệt đối là tiên giới ít có đỉnh cấp đại lão một trong chỉ vì nàng vừa rồi tại lâm dương trong giới chỉ, thậm chí thấy được một kiện cực đạo tiên đế binh phải biết tiên đế binh tại chúa tể cấp trong thế lực cũng là cực kỳ hiếm thấy rất nhiều chúa tể thế lực một cái đều không có chỉ cần có một kiện tiên đế binh liền có thể tại bây giờ tiên giới đưa thân cấp cao nhất thế lực loại này đỉnh cấp thế lực cái nào không phải đem tiên đế binh làm bảo bối đồng dạng cất giấu cung cấp có thể đem một kiện tiên đế binh tùy tiện nhét vào trong chữ vật giới chỉ, cùng cái rách giới đồng dạng đ ặ p vào thậm chí còn đem chiếc nhẫn tùy tiện giao cho những người khác để cho người ta từ đó lựa chọn bảo vật cái này cần là dạng gì thông thiên đại lão nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên nàng nhận định chỉ có lâm dương có thể giúp nàng mà lại lâm dương tuyệt đối có tư cách này cùng thực lực ồ lâm dương vẩy một cái lông mày thái độ cũng không tệ nói một chút đi ta có một người m u ộ i m u ộ i tên là nhẹ ngấn đoạn thời gian trước mất tích ta hoài nghi nàng mất tích cùng bái nguyệt giáo có quan hệ bái nguyệt lâu chủ nói ồ ngươi không phải cùng bái nguyệt giáo chủ giáo quan hệ không t ệ sao hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết a o hầu nghi nói ha ha bái nguyệt lâu chủ thê thảm cười một tiếng ta chỉ là bái nguyệt giáo khôi lỗi mà thôi ta cùng vị giáo chủ kia cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ chưa nói tới quan hệ thế nào tâm đầu ý hợp đó bất quá là lựa gạt đạo trích c h i đồ chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người lý do thoái thác nha a ô nhẹ gật đầu hay là vô cùng hoài nghi nàng từ nhỏ bị tính kế nhiều lắm đối những người khác rất khó dâng lên chân chính tín nhiệm ngươi vì cái gì cảm thấy mội mội của ngươi mất tích cùng bái nguyệt giáo có quan hệ lâm dương hỏi bởi vì ta cùng bái nguyệt giáo quan hệ mất tiết h cho nên biết một chút thần tình các nàng tựa hồ một mực tại tìm kiếm cùng nguyện có liên quan thể chất đặc thù ta kia mội cái chán có một đạo nguyện vấn ta hoài nghi nàng chính là bởi vậy bị bái nguyệt giáo để mắt tới bãi nguyệt lâu chủ thở dài nàng lúc đầu sinh hoạt tại nhân tộc địa bàn ta khuyên nàng không được qua đây nàng lại bởi vì kêu bất lão nguyện suối chuyến thuyết nhất định phải tới nàng căn bản không biết n g u y ệ t chi thành nước đến cùng sâu bao nhiêu bây giờ nàng mất tích ta cũng thúc thủ vô sách chỉ có thể nghĩ đến tìm kiếm cường già trợ rút vậy ngươi vì sao không tìm vốn là tại n g u y ệ t chi thành nội cường già đâu ngươi kinh doanh quán rượu nhiều năm như vậy chắc hẳn có chút nhân mạch a ô hỏi một là bọn hắn cũng không dám trêu chọc bãi nguyệt giáo hai là ta không tín nhiệm bọn hắn công tử xem xét chính là nơi khác tới cùng bãi nguyệt giáo hẳn là không cái gì liên lụy cho nên ta mới dám mạo hiểm nói với các ngươi chuyện này bái n g u y ệ t lâu chủ t h ở d à i nói ta biết bởi vì cái này một mình không r ư ợ u lâu năm liền để ngài cùng bái n g u y ệ t giáo l à địch thật sự là không ổn nàng trực tiếp xuất ra túi chữ vật đem toàn bộ thân gia của mình hiện ra nhưng ta chỉ có cái này một người m u ộ i muội chúng ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất lẫn nhau nâng đỡ lớn lên năm đó vì kiếm tiền cho nàng tu hành tài nguyên ta một thân một mình đi vào n g u y ệ t chi thành sông sáo cầu phú quý trong nguy hiểm bây giờ cũng tích lũy rất nhiều bảo vật mặc dù biết ngài không nhìn chúng nhưng ta đã tật lực b á i nguyệt lâu chủ trực tiếp quỳ gối lâm dương trước mặt hai tay đem túi chữ vật dâng lên thành cần nói ừm hử lâm dương đôi mắt l ó e lên trực tiếp đem k i a túi chữ vật thu hồi có thể a b á i nguyệt lâu chủ một b ư ớ c nàng căn bản không ôm hy vọng mặc dù nàng biết lâm dương khẳng định là đại lao nhưng b á i nguyệt giáo cũng là quái vật khổng lồ ai dám tùy tiện treo chọc nàng xuất ra thẻ đánh bạc căn bản cũng không đủ cho nên cảm thấy lâm dương căn bản liền không khả năng đáp ứng nàng không nghĩ tới hắn thế mà cứ như vậy đáp ứng cái này bãi nguyệt giáo cùng ta có chút nhân quả lúc đầu ta cũng muốn đi chấm dứt cứu ngươi mội mỗi bất quá thu lâm dương t h ả n như nói vậy thì tốt quá bái nguyệt lâu chủ liên tục dập đầu cảm ơn vô cùng nàng cũng không biết lâm dương có phải hay không muốn cầm tiền không làm việc tại cái này lắc lương người nhưng cái này dù sao cũng là nàng hy vọng cuối cùng ngày mai bái nguyệt giáo liền sẽ cử hành một trận cỡ lớn thịnh hội r ộ n n g ờ i tiên giới các tộc thiên tiêu tiền đến kia có lẽ là cái cơ hội tốt bái nguyệt lâu chủ đạo đêm nay công tử ngươi ngay tại ta cái này nghỉ ngơi thật tốt một phen ta sẽ hảo hảo phục thị ngày nàng thành thục gương mặt bay lên một vòng đường đỏ một cái nhân tộc tại nguyệt chi thành dốc sức làm lâu như vậy thỏa thỏa một nữ công nhân bây giờ còn không có thể nghiệm qua làm nữ nhân cảm giác đâu cũng không biết công tử có nhìn hay không được chính mình có thể lâm dương cũng không nghĩ nhiều rượu ngon thức ăn ngon cho ta nhiều đến điểm lần này tới chính là vì nhấm n h á p n g u y ệ t chi thành đặc sắc mỹ thực công tử yên tâm bái nguyệt lâu chủ liên tục xuống dưới chuẩn bị sau đó mỹ t i ể u mỹ thực không ngừng bưng lên lâm dương thưởng thức mỹ vị tâm tình thư sướng bái nguyệt lâu chủ một mực phục thị ở bên cạnh nghĩ đến tìm cơ hội tính dân một chút chính mình dù sao nàng nỗ lực những cái kêu bảo vật liền để lâm dương xuất thủ một lần thật sự là để nàng á n ngại nhưng lâm dương hiển nhiên đối nàng không có gì hứng thú dáng vẻ chỉ là nhấm nháp mỹ thực rượu ngon ai xem ra công tử cũng không phải là người như vậy bái nguyệt lâu chủ nội tâm nhẹ nhàng thở ra nhưng cùng lúc cũng cảm giác rất mất mát đồng thời cũng đang hoài nghi mình chẳng lẽ là bởi vì chính mình không đủ đ a y không nếu là cùng hắn bên người a o s o xác thực không bằng nhưng mình cũng có mình thành thục phong v ậ n a đang xoan suýt bên trong trời đã sáng hùng vĩ tiếng t r u n g từ nguyệt chi trong thánh điện vang lên chấn động mất cả tháng chi thành thỉnh hội bắt đầu bái nguyệt lâu chủ nội tâm xếp chặt ừ n ăn uống no đủ cũng nên đi tàn bộ lâm dương đứng dậy dội lưng một cái nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía đỉnh núi nguyệt chi thánh điện chương 479. c ự u dương t h ầ n thể chương 479. c ự u dương t h ầ n thể b ã i n g u y ệ t thánh điện lao tù mang đi hồng y giáo chủ vung tay lên cái này ba ngày sau sao thùy m i ể u m i ể u sắc mặt xếp chặt trong lòng rất là sầu lo mấy ngày nay nàng một mực bị giam ở chỗ này căn bản nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp giải quyết trước mắt khó cảnh k i u giả n g u y ệ t thần đến cùng là cái gì nàng đến nay còn không có biết rõ nàng cũng cùng một chỗ mang đi hồng y giáo chủ chỉ vào khinh ngân cái gì khinh ngân giật mình ngươi không phải nói tìm tới phù hợp người về sau liền sẽ bông tha chúng ta những người khác sao ha ha đùa ngươi chơi ngươi thật đúng là tin a hồng y giáo chủ nhìn xem khinh ngân trên mặt tuyệt vọng bi phẫn biểu lộ cảm giác rất là thú vị ngươi sẽ không cho là chúng ta b á i nguyệt giáo là cái gì nói một không hai chính phái tông môn đi thật là khờ đáng yêu cho dù chỉ là ngươi biết những bí mật này cũng đầy đủ để ngươi chết tám trăm trở về hiểu không a cái này k i n h ngân phẫn nộ tuyệt vọng nhưng lại không thể làm gì tại b á i nguyệt giáo tôn này quái vật khổng l ồ trước mặt nàng một cái nho nhỏ tiên quân căn bản l ậ không nổi bất luận cái gì bọn nước tới đông đông đông tiếng chuông gó vang các trong ộ c t h này nhất định có thuần dương chi thể tồn tại chúng ta đã chuẩn bị xong đá kiểm tra một hồi thuần dương chi thể xuất hiện chúng ta có thể kiểm chắc đến đến lúc đó liền có thể cung nên nguyện thần giáng lâm mở ra tiên giới thời đại mới bãi nguyện giáo chủ giáo đều ánh mắt cùng nhật chúc mừng giáo chủ ngài chính là nguyện thần thời đại đặt vững người công thần lớn nhất v lần, lần này rất nhiều chủng tộc thiên t i ê u đều tới cộng đồng chứng kiến thần minh giáng lâm vừa vặn cũng tỉnh tuyên truyền bái nguyệt giáo chủ nhẹ gật đầu rất là hài lòng lập tức nàng đứng dậy chư vị các tộc thiên kiêu đều yên lặng xuống tới nhìn về phía bái nguyệt giáo chủ hôm nay thần minh muốn giáng lâm tất cả mọi người là người chứng kiến Bái、nguyệt、giáo hai nguyệt thanh cùng nhật. tay, cao chủ dơ cao tay, âm Ồ, không biết giáo chủ nói tới thần minh giáng lâm đến t ộ n cùng chỉ là cái gì bây giờ tiên giới các tộc thiên kiêu đều bị n g ư ơ i tuyên truyền hấp dẫn đến đây cũng đừng để cho chúng ta thất vọng đồng thời trêu đùa chúng ta các tộc cho dù là bái n g u y ệ t giáo sợ là cũng không nhất định có thể tiếp nhận loại kia hậu quả không tệ mấy cái nhất phẩm chủng tộc thiên kiêu đều đứng dậy bọn hắn bối cảnh cường đại chỗ chủng tộc đều tương đương với nhân tộc chúa tể thế lực cho dù so bái nguyện giáo yếu nhưng vẫn như cũ có mình lực lượng giờ phút này đều tại hỏi thăm bái nguyện giáo chủ ha ha bái nguyện giáo chủ nhìn về phía mấy người b ỉ m cười đã các ngươi đều có cái nghi vấn này ta đã nói cũng không sao hôm nay sẽ có một vị chân chính thần tiên khôi phục gián g lâm thần tiên tất cả mọi người hãy nhiên đến c ự c hạn không thể tin được đây không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trí cao tồn tại sao bái nguyệt giáo chủ lời này của ngươi quả thực có chút điên ta đến từ một cái nhất phẩm chủng tộc trong tộc có như vậy một chút liên quan tới thái cổ k ệ theo ta được biết cho dù siêu việt tiên tổ cảnh cũng xa xa không gọi được là thần tiên ngươi coi như nói hôm nay phải có một vị tiên tổ muốn khôi phục chúng ta cũng còn cảm thấy đáng tin cậy chút một vị thần tiên chẳng lẽ ngươi thật đang đùa bỡn chúng ta nhiều chủng tộc như vậy sao đúng rồi không ít bối cảnh rất cao thiên kiêu đều mở miệng bọn hắn đều chạy bái nguyệt giáo tuyên truyền siêu cấp đại cơ duyên mà đến không muốn mất hứng mà về cái gì tiên tổ vậy mà không phải tu hành cực hạ sao tiên tổ phía trên còn có cảnh giới một chút bối cảnh tương đối không lớn bao nhiêu thiên kiêu đều h ã i nhiên bọn hắn lần thứ nhất biết tiên tổ cảnh giới phía trên vẫn còn có tồn tại càng cường đại hơn ha ha các ngươi sắp thực hiện một điểm nhưng cũng thật sự chỉ có một chút bái nguyệt giáo chủ cười lạnh một tiếng chư vị lại yên lặng chờ kỳ tích xuất hiện là đủ b ấ tại quá l có có đương thời đ thành tiên đế dụ hoặc so bất kỳ một cái nào thời đại còn lớn hơn không ai có thể cự tuyệt có thể trở thành tiên đế cơ hội như thế nào bái nguyệt giáo chủ vung tay lên chư vị nhưng có nguyện ý tiếp nhận cơ duyên này cái này sợ không phải tại lửa gạt người hẳn không phải là bọn hắn sẽ không nói nhảm dù sao chỉ là một cái bãi n g mật giáo mặc dù xác thực rất mạnh nhưng cũng không dám đồng thời lừa gạt nhiều như vậy cường t ộ c đi ta cũng không tin bọn hắn dám ở trước mắt bao người làm cái gì chuyện người thiên có cơ duyên ở trước mắt lại không cầm kia là đồ đần ta đến lập tức một vị viêm hổ tộc thiên tiêu lên đài mà lên ông hồng y giáo chủ ánh mắt sáng lên lập tức tiến lên trong tay hòn đá tại viêm hổ tộc thiên tiêu trước mặt n h ó á n g một cái sau đó nàng thất vọng l ắ t đầu chỉ có thể đạt tới một dương chi thể độ tinh khiết tối thiểu nhất cũng muốn tam dương chi thể mới có thể ngươi không học cách đánh giám c viêm, viêm hổ tộc thiên n g h g tiêu Ta v m hổ h n tức t giận hư thuần một h phóng nhãn tiếng bộ t đành phải phi thân xuống này sau đó lại có mấy mười cái có tự tin thiên tiêu lên này đáng tiếc cao nhất một vị cũng bất quá là hai dương chi thể tất cả đều không vừa lòng điều kiện tại sao có thể như vậy bái nguyệt giáo chủ sắc mặt dần dần âm chầm xuống chẳng lẽ lại thật sự tìm không thấy một vị tam dương chi thể sao không ta tuyệt không tiếp nhận loại kết cục này nội tâm của nàng rất là lo lắng điên cuồng vô tận năm tháng n g u y ệ t thần rốt cục muốn giáng lâm kết quả mời lượn các tộc vậy mà tìm không thấy một cái tam dương chi thể cái này giáo chủ có lẽ thật không có hy vọng hồng y giáo chủ sắc mặt cũng rất khó coi ngay cả dương giao tộc thiên kiêu đều chỉ là hai dương chi thể trừ phi chúng ta trộm tới một vị thuần huyết kim ô hoặc là cựu trào kim long nếu không tiên giới sẽ không có so dương giao tộc còn mạnh hơn thuần dương huyết mạch đáng chết bái nguyệt giáo chủ cắn răng toàn thân đều đang phát run cho dù ai nhìn thấy nhất thống tiên giới cơ hội cứ như vậy ở trước mắt chạy đi đều sẽ phá phỏng ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm hồng y giáo chủ trong tay thuần dương thạch vậy mà chủ động bạo phát ra kinh thiên nóng rực q u a n mang cái gì hồng y giáo chủ hai nhiên nhìn thấy bàn tay viên t i ê thuần dương thạch vậy mà trong nháy mắt nóng rực đến mức độ khó mà tin nổi đưa nàng bàn tay đều tàn mặc vào chín k h o ả mặt trời từ trong đó từ từ bay lên ánh sáng toàn bộ t h i ê t niệm lộ c c n g hồng y giáo chủ bờ m ô i run dày ánh mắt đều ngốc trệ cái này cái này cái này là trong truyền thuyết cựu dương chi thể nàng nuốt n g ụ m nước miếng h ã i n h i ê n nhìn về phía hội trường cổng tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu được tất cả đều thuận hồng y giáo chủ ánh mắt nhìn chỉ gặp cửa thủ chỗ một vị thiếu niên áo trắng mang theo một vị tuyệt mỹ mà gầy yếu thiếu nữ dậm chân mà đến diệp nhưng như thần nhân trong nhà hơi có chút sự tình cản trộm chương bốn trăm tám mươi cách cục nhỏ chương bốn trăm tám mươi cách cục nhỏ đây đây là tình huống như thế nào tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem lâm dương cùng á ô ồn ào thảo luận tia dương thạch biểu hiện dị tướng tuyệt đối là có trong truyền thuyết cựu dương chi thể xuất thế chín b ị cực cựu dương chi thể danh s ư n g t h ầ n dương chi thể cực hạn cho dù tại thần thoại thời đại có được cựu dương chi thể thần linh sợ là cũng không có mấy cái đi hiện thế càng là khắp nơi tìm tiên giới các tộc cũng khó khăn tìm tới tam dương chi thể làm sao có thể có cựu dương chi thể xuất hiện thật sự là quá khoa trương căn bản chính là đang nằm mơ vừa rồi trên đài cũng không có người kiếm chắc mà lại người trong sân lúc đầu cũng đều tại không có khả năng đột nhiên phát sinh d ị biến giải thích duy nhất chính là vừa mới tiến tới hai vị này đưa tới cái này d ị biến hai người bọn họ bên trong có một vị là cựu dương chi thể tất cả mọi người ánh mắt nóng rực vô cùng vô luận như thế nào hôm nay đại cơ duyên khẳng định là phải rơi vào trong hai người này một người trên đầu bọn hắn rất là hâm mộ ghen ghét cái này thật sự là trời không tuyệt đường người bái nguyệt giáo chủ đơn giản mừng rỡ hơn như đ i ê n tam dương chi thể đều đầy đủ càng đừng đề cập cựu dương chi thể tìm khắp tiên giới và cổ lại có thể tìm ra mấy vị ha ha, ha, ha, ha, ha. thật sự là thiên mệnh cũng đang giúp ta ta nhất định mở ra n g u y ệ t thần thời đại muốn trở thành thời đại mới thần đợi minh nói người a bái nguyệt giáo chủ nội tâm cùng tiếu h khoe miệng đều áp chế không nổi nụ cười chúc mừng giáo chủ chúc mừng giáo chủ đám giáo chủ tất cả đều không người ăn mừng sớm chúc mừng ừng rất tốt bái nguyệt giáo chủ g i ả bộ bình tĩnh mời hai vị lên đài đi ồ lâm dương vậy một cái lông mày lên đài có chỗ tốt gì hôm nay sẽ có thần minh ban dân bái nguyện chủ giáo nói liên tục a không có hứng thú lâm dương tùy ý nói tất cả mọi người mộng b ư c đây chính là thần tiên a dựa theo truyền thuyết cho dù đương thời cho rằng tu hành cực hạ n tiên tổ cảnh cũng c h u n g quy là p h à m tiên không có siêu thoát mà thần tiên cùng p h à m tiên ở giữa trên lệnh lấy không biết nhiều ít cảnh giới bất luận cái gì cùng thần tiên có liên quan tin tức đều sẽ để cho người ta điên cuồng đến cực hạ n càng đừng đ ề cập bây giờ thật muốn có thần tiên muốn hiện linh c h ú c phúc ngươi thế mà nói thẳng không có hứng thú trang bức cũng không có giả bộ như vậy a trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy rất phẫn nộ bọn hắn cầu còn không được cơ duyên vậy mà ở trong mắt người khác không đáng giá nhắc tới thật có thể giả ngươi có cái gì thực lực a như thế có thể giả bộ còn thần tiên cơ duyên đều không để ý ngoại tảo ngươi sẽ không cho là ngươi chính mình là thần tiên đi đám người lên cơn giận dữ nhịn không được nội tâm đang gầm t hét ừng b ã i nguyệt giáo chủ n h i ệ những mày nhân tục này tựa hồ không quá phối hợp a bất quá đã các ngươi chỉ là muốn một cái c ự u dương t h ầ n thể a o ngươi đi lên cho bọn hắn bộc lộ tài năng liền tốt lâm dương trong mắt mang theo xem trò vui nghiền n g ấ m k h ẽ cười nói a công tử a o giật mình cái này lại không phải bí mật gì ta gặp ngươi lần đầu tiên liền đã nhìn ra lâm dương mỉm cười nói đi cho bọn hắn một điểm nho nhỏ rung động đi Sẽ ra chuyện gì ta đến g á n h lộc cộc a o bị chấn kinh đến đều nói không ra lời đành phải nhẹ gật đầu không tệ nàng chính là cựu dương chi thể đây cũng là nàng sinh ra bí mật lớn nhất cũng là nàng bị nhằm vào cuối cùng không thể không chạy ra kim ô tộc căn bản không nghĩ tới cái này kinh thế bí mật lâm dương thế mà đã sớm biết trong nội tâm nàng ấm áp như thế kinh thế thể chất chuyến đi đủ để chấn động tiền liên giới dẫn tới rất nhiều tiên đế đến tranh đoạt mà lâm dương rõ ràng đã sớm nhìn trộm đến bí mật này lại đối nàng vẫn như cũ như thường không có chút nào ngấp nghẽ loại này rộng rãi cùng cách cục là nàng bình sinh ít thấy liền ngay cả kim ô nhất tộc lão tổ cũng xa xa không kịp không cần lo lắng đi thôi lâm dương mỉm cười nói、Tốt. a ô nhìn xem lâm dương trong lòng không tự giác tuân ra vô tận lòng tin cùng lực lượng nàng một mực rất thống hận thể chất của mình bằng không thì cũng sẽ không bị tất cả mọi người ngấp nghẽ khiến cho thân nhân đối nàng cũng trở mặt thành t h ủ cho nên từ trong tộc trốn tới về sau nàng một mực thật sâu che giấu mình huyết mạch đối với mình huyết mạch rất là tự ti xưa nay không dám triển lộ ra một kia hôm nay rốt cục lại muốn cho cái này thể chất lại thấy ánh mặt trời sao a ô bước lên đài cao mặc dù vẫn như cũ trong lòng lo lắng nhưng nghĩ đến lâm dương ánh mắt cùng lời nói nàng liền đã không còn bất luận cái gì chần trở. n g ư ơ i cựu dương t h ầ n thể bái nguyệt giáo đám giáo chủ đều lẫn nhau kinh nghi bất định đối mặt thuần dương chi thể không phải chỉ xuất hiện tại nam tính trên thân sao nữ tính người mang thuần dương chi thể đã là đầy đủ không hợp t h o i thường làm sao có thể vẫn là cựu dương chi thể n g ư ơ i là một tộc kia hồng y giáo chủ nghi ngờ hỏi kim ô mặc dù không nguyện ý mở miệng nhưng a ô vẫn là nói cái gì kim ô nhất tộc lời vừa nói ra tất cả mọi người hoảng sợ lục đại chúa tể chủ tộc tổng quản yêu vực cao cao tại thượng siêu nhiên hết thảy cho dù là pha tạp huyết mạch kim ô xuất thế du lịch đều sẽ bị từng cái yêu tộc đế quốc hoàng đế trịnh trọng tiếp đãi chớ nói chi là thuần huyết kim ô vậy liên không kỳ quái tất cả thuần huyết kim ô đều là trời sinh thuần dương thể bởi vì trong truyền thuyết thái dương tinh cùng kim ô đồng khí liên tri vốn là đồng nguyên kim ô chính là thái dương tinh thái dương tinh chính là kim ô thật sự là không nghĩ tới trận này thịnh hội có thể đem kim ô nhất tộc tiên tiêu đều hấp dẫn đến nguyệt chi thành thật sự là tiền độ a k i mô nhất tộc xuất hiện càng thêm bằng chứng có lẽ thực sẽ có thần tiên hàng thế a các tộc thiên tiêu càng thêm mong đợi mắt thần hỏa nóng đến cực hạn đều n g h ị tranh thủ thời gian chứng kiến t h ầ n tích nguyệt chi thành thực lực cũng liền cùng c ự c phẩm chủng tộc tương tự nhưng muốn cùng lục đại chúa tể chủng tộc so còn kém thực sự quá xa làm sao bây giờ hồng y giáo chủ trong lòng giật mình tranh thủ thời gian truyền âm cho giáo chủ nàng thế nhưng là thuần huyết kim ô bối cảnh quá thâm hậu nếu như nàng là thuần dương chi thể một hồi bị hiến tế rơi kim ô nhất tộc nhất định sẽ tìm chúng ta hỏi tội ha ha ha ha ha ha ha nguyệt thần như thật giáng lâm phàm là t r i ể n lộ ra một tia thần tiên uy năng đều có thể nhất thống t i ê n giới ngươi cách cục quá nhỏ nếu ngươi không thay đổi suy nghĩ của mình ta nhìn ngươi cũng không xứng lại làm ta b á i nguyệt giáo chủ giáo hồng y giáo chủ nội tâm du lên giáo chủ dạy phải ta xác thực hẳn là chuyển đổi tâm tính dù sao b á i nguyệt giáo sắc quân lâm thiên hạ ta không thể để cho mình tiếp tục như thế không phong khoáng suy tư ừng b á i nguyệt giáo chủ hài lòng nhẹ gật đầu rất nhanh hồng y giáo chủ lại lần nữa tê ra một khối dương thạch để a ô xoể bàn tay ra kiếm chắc ông ông dương thạch càng ngày càng nóng dần dần ấm lên dần dần trở nên trong suốt cuối cùng ở trong đó hóa ra chín khoản năm gát quả nhiên là cựu dương chi thể chủ giáo sợ h ã i thán phục lên tiếng toàn trường đều bạo phát ra kinh tiên s ô n s a o bất quá bái nguyệt giáo chủ lại nhữ mày vừa rồi viên kia dương thạch thế nhưng là trực tiếp vỡ vụn dương khí ngút trời trực tiếp biến thành chín khoản năm gát cùng vừa rồi dị tượng so sánh bây giờ tình huống này đơn giản chính là tiểu đà tiểu nháo không thích hợp rất không thích hợp trong nháy mắt nàng dường như nghĩ thông suốt cái gì hãy nhiên nhìn về phía kia siêu nhiên vận ngoại di thế độc lập thiếu niên áo trắng là hắn chương bốn trăm tám mươi mốt lần này nhất định khiến hắn quỳ xuống chương bốn trăm tám mươi một lần này nhất định khiến hắn quỳ xuống hắn tuyệt đối có vấn đề lớn bái nguyệt giáo chủ nhũng mày lâm dương bình tĩnh vô cùng hắn chính là vô địch chi thể chỉ cần hắn nghĩ có thể tùy ý hiển hóa bất luận cái gì thể chất c ự c h ạ n vừa rồi kia dương thạch chỉ là xa xa cảm ứng được hắn một tia khí t ứ c liền trực tiếp nổ tung chính là bởi vì như thế cựu dương chi thể chỉ là dương thạch có thể phát hiện c ự c h ạ n nhưng cũng không đại biểu đây là cực hạn của hắn đáng tiếc nếu như là hiến tế hắn hẳn là sẽ có hiệu quả tốt hơn bái nguyệt giáo chủ nội tâm rất thèm lâm dương thân thể nhưng bây giờ n g u y ệ t thần chưa g á n g lâm nàng còn không có lực lượng thật sẽ mở ra mặt đem hết thẻ công bố bất quá có một cái cựu dương chi thể đã vượt qua ta mong muốn cũng không tệ b ã i n g u y ệ t giáo chủ mỉm cười nhìn về phía á ô sau đó lên tiếng nói đem cửa công t h ầ n thể thọ ngọc mang ra rõ mấy vị chủ giáo gật đầu đại môn mở ra thùy miểu miểu bị mấy vị chủ giáo mang ra ngoài nàng t h ầ n sắc ngốc trệ thân thể máy móc rất là quái dị h i ệ n nhiên là bị tiên chủ cường giả lấy đại pháp lực khống chế đối nàng một cái tiên hoàng tới nói tiên chủ quá mức đáng sợ căn bản là không có cách phản kháng đáng chết chẳng lẽ hôm nay thật muốn viết gì trúc ở đây rồi sao n g u y ệ t thần a n g u y ệ t thần ngươi tỉnh một chú ta ngươi hậu nhân muốn r á c thùy miểu miểu nội tâm giống to phía sau của nàng tiểu ngũ cũng nhảy lên nhảy lên nhảy ra ngoài hiển nhiên cũng bị k h ô n g chế thình thân giống bái nguyệt giáo chủ hét lớn một tiếng vanh long long long long n g u y ệ t chi thánh điện chỉnh thể nước ra khổng lồ tượng thần bị tiên lực tạo vật dẫn dắt từ thánh điện đỉnh chậm rãi đáp xuống trên đ à i cao đây chính là bái nguyệt thần dạy nguyện thần pho tượng sao lộc cộc hào hào thánh khiết thần thánh ta càng ngày càng tin tưởng thật muốn có thần tiên giáng lâm không tệ các tộc đều bị nguyệt thần pho tượng c h ấ n nhất rồi như thế một tôn khổng lồ pho tượng toàn thân từ cực hàn tiên ngọc đ ú c thành vô luận là thánh khiết cảm giác vẫn là l ự ợ c áp bách đều rất đáng sợ xác thực bất quá ta thế nào cảm giác pho tượng kia có chút tả tính đâu ta cũng có cảm giác không rét mà run không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại có loại rất quỷ dị cảm giác chỉ có một chút nhất phẩm t r ù n g tộc thiên tiêu n h ư mày huyết mạch chỗ sâu ẩn ẩn làm đau tựa hồ tại nhắc nhở bọn hắn gặp nguy hiểm cùng kinh khủng muốn giáng lâm loại này không ổn cảm giác quỷ dị cảm giác ta có rất ít mỗi lần xuất hiện tất nhiên là có điểm xấu sự tình muốn phát sinh những n à y nhất phẩm chủng tộc thiên kiêu đều ánh mắt g i ả m đạm khó hiểu những n à y đỉnh cấp thiên kiêu đều yên lặng lui đến đám người sau lưng cẩn thận quan sát tùy thời chuẩn bị đi đường huyết mạch không đủ cường đại cái k h á c các tộc thiên kiêu đều còn tại nghị luận ở mỹ không chút nào biết nguy cơ phong bạo đang nổi lên cung tỉnh nguyệt thần giáng lâm bái nguyệt giáo chủ trên mặt điên cùng cùng hưng phấn rốt cục giấu không được bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội nàng rốt cục có thể hoàn toàn vung tay ra đi làm mở ra giáng lâm đại trận bái nguyệt giáo chủ hét lớn một tiếng ông v â n sáng trong nháy mắt nhộn n ặ n lên toàn bộ bái nguyệt quảng trường đều bị che kín đây là có chuyện gì không cách nào cảm giác được ngoại giới cũng vô pháp liên lạc ngoại giới bái nguyệt giáo chủ ngươi muốn làm gì các tộc thiên tiêu lần lượt phát hiện không đúng giận dữ hét ha ha thần tiên giáng lâm tự nhiên không giống bình thường không cho phép kẻ khác khinh n h u n các ngươi lăn tăn cái gì bái nguyệt giáo chủ ánh mắt của nhiệt trực tiếp quỳ d i ả m xuống đất hai tay mở ra vi đại nguyệt thần giáng lâm đi ông giờ khắc này nguyệt chi thánh vực trên bầu trời vĩnh hằng ngân nguyện rốt cục viên mãn trăng tròn tại rung động nguyện thần pho tượng tại vậy mà tại chậm dãi n ư ớ ra ngươi làm rất không tệ thanh l ã n h cao ngạo thanh âm truyền v a n g ra tượng đá triệt để vỡ vụn trong đó ẩn chứa thần hồn hiện lộ mà ra thánh khiết đến c ự c h ạ n toàn thân không nhiễm trần thế nàng chậm rãi mở hai mắt ra đồng tử hiện lên thuần n g â n sắc chỉ là có rất ít người có thể phát giác được nàng thuần t r o n g mắt màu bạc trung tâm nhất có nhỏ không thể thấy một điểm màu tím đen b á i kiến nguyệt thần b á i nguyệt giáo giáo chúng đều kích động đến cực h ạ n mấy trăm vạn năm chờ đợi cùng kinh doanh rốt cục để các nàng gặp được thần minh hình dáng trước mắt đây hết thảy đều là cho ngài trở về chuẩn bị hiến tế sinh linh xin ngài thỏa thích t h dụng bãi nguyệt giáo chủ mặt khác đây là ngài khâm đ i ể m chuyện sinh thể cùng thang n à n g lại nhìn về phía thủy miều miều á o cùng c ự c â m thọ ngọc cái gì chúng thiên tiêu đều sắc mặt đại biến không được đó là cái âm n h ư u bái nguyệt giáo chủ ngươi có ý tứ gì ngươi nói chúng ta các tộc thiên tiêu đều là huyết thực ngươi làm sao dám nói câu nói này ở đây thiên tiêu thế lực sau lưng chung vào một chỗ đầy đủ đem là cái nguyện chi thành trò cốt đều cho dương ngươi dám lừa g i ế t chúng ta nhiều như vậy thiên tiêu mặc dù lúc đầu chuyện này liền rõ ràng lấy chút quỷ dị nhưng các tộc thiên tiêu đều rất có tự tin cảm thấy bãi nguyệt giáo tuyệt đối không dám đồng thời lừa g i ế t nhiều như vậy thế lực lớn hậu nhân không nghĩ tới bãi nguyệt giáo chủ vậy mà điên cuồng đến loại tình trạng này ha ha ha ha bây giờ chân thần đã g á n g lâm các ngươi thế lực sau lưng lại coi là cái gì bãi nguyệt giáo chủ ngựa mặt lên trời c ư ờ i to hoàn toàn không nghề mặt mũi h ừ muốn giết ta cho là chúng ta liền không có chuẩn bị sao các tộc thiên tiêu đều bắt tiên quá hải các hiện khả năng triển lộ ra riêng phần mình đi đường át chủ bài có người tế gia trong tộc ban cho độn thuật phụ lục có người tế gia pháp khí mạnh mẽ muốn phá toái hư không đáng tiếc hết thể cố gắng đều chú định phí công b ã i nguyệt giáo đại trận là một đạo thượng cổ tàn trận từ tiên tổ bổ trí vô cùng cường đại cho dù tiên đế đích thân tới muốn phá giải trận pháp đều phải một đoạn thời gian đáng chết b ã i nguyệt giáo các ngươi quả thực là muốn điên rồi thiên tiêu nhóm huyết hồng con mắt chúng ta không thể ngồi mà chờ chết đem tất cả át chủ bài tụ tập lại đánh ra một đầu không gian thông đạo ta có thể mời ta tộc tiên đế binh giáng lâm giải trừ nguy nan dương giao nhất tộc tiên tiêu hét lớn、Tốt. ở đây đều là các tộc đỉnh tiêm thiên tiêu đều không phải là sẽ tùy tiện nhận mọi người giờ phút này tất cả đều hành động、vâng. rất nhiều lá bài tẩy ra chỉ dưới vậy mà thật sẽ mở một tia nho nhỏ hư không lỗ hổng một bên khác dương giao nhất tộc tiên đế binh toàn lực bộ phát c ự c đạo tiên đế một cái tay lực lượng cường đại cưỡng ép sẽ mở tàn phá tiên tổ trận pháp vọt vào quá tốt rồi c ự c đạo tiên đế binh giáng lâm chúng ta được cứu rồi không tệ đương thời không tiên đế tiên đế binh xuất hiện chỗ liền đại biểu cho vô địch nhìn thấy tiên đế binh giáng lâm tất cả thiên tiêu đều phân chấn tràn đầy hy vọng nguyên thần bãi nguyệt giáo chủ biến sắc đầu chọc đều dọa đến có chút tái nhận bãi nguyệt giáo át chủ bài chính là tòa này tiên tổ tàn trận cũng không tiên đế b không sao một thanh p h à m tiên vũ khí thôi n g u y ệ t thần tàn ảnh dối ra một cái đại thủ tùy ý đem k i a toàn lực bộ phát tiên đế binh nắm ở trong tay tùy ý chấn động liền đem nó thượng tiên lực chấn động đến vỡ vụn cái gì c ứ c đạo tiên đế binh cũng bại bị m i ệ n sát căn bản không phải một cái cấp độ lực lượng chơi ạ tất cả thiên tiêu đều tuyệt vọng đến cực hạn tại bọn hắn nhận biết bên trong một thế này có thể bộ phát ra lực lượng mạnh nhất đều bị dễ dàng như thế bóc nát còn có cái gì có thể ngăn cản tôn này n g u y ễ thần ha ha ha ha nguyễn thần vô địch ha đám giáo chủ đều thoải mái cười to k h u â khỏa vô cùng bái nguyệt giáo chủ cũng miệng hơi cười ánh mắt t ậ n lực đang tìm kiếm cái k i a đạo siêu nhiên thế ngoại áo trắng thân ảnh ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ loại tình huống này hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh nói đúng thần minh không có hứng thú sao lần này nhất định phải làm cho hắn quỳ xuống gần nhất mỗi ngày đều là thêm một ít chữ đổi mới khen thưởng khen ngợi nhiều đến điểm nhà càng nhiều càng tốt cựu dương bái tạng chương bốn trăm tám mươi hai một lời thần quỳ chương bốn trăm tám mươi hai một lời thần quỳ theo một tiếng nghẹn nào dương giao nhất tộc tiên đế binh chi hồn triệt để từ bỏ chống cự đã mất đi còn trạch toàn bộ hội trường đều lâm vào bối rối cùng trong tuyệt vọng bái nguyệt giáo chủ tự tin vô cùng rất hài lòng các tộc tiên kiêu phản ứng cùng lúc đó cũng đang tìm kiếm lấy lâm dương thân ảnh ừ n nàng nhũ mày chuyện gì xảy ra lâm dương vẫn như cũ đứng ở nơi đó trên mặt không có chút nào vẻ bối rối cả người di thế độc lập tựa hồ mảy may không có đem phát sinh trước mắt hết thể để ở trong lòng cùng quanh mình thiên tiêu hoàn toàn không hợp nhau làm sao có thể nàng ánh mắt chấn động sớm cảm thấy cái này lâm dương không đơn giản nhưng bây giờ vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh là vượt quá nàng dự kiến bất quá kinh ngạc về sau nàng lại thoải mái nguyện thần thế nhưng là thần tiên đừng nói ngươi ẩn giấu đi thủ đoạn gì chính là ngươi thật sự là một vị đương thời tiên đế lại như thế nào như thường c h ấ n áp thích giả đúng không b á i nguyệt giáo chủ cười lạnh một tiếng chỉ hướng lâm dương ngươi đi lên cái gì đông đảo thiên kiêu giật mình lúc này b á i nguyệt giáo chủ vì cái gì đột nhiên điểm danh thiếu niên mặc áo trắng này lên đài ồ lâm dương vậy một cái lông mày không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến sống ngươi chỗ dựa bây giờ bất quá hào nhoáng bên ngoài nàng chưa kịp hoàn thành giáng lâm liền dám như thế nhảy chỉ có thể nói ngươi thật rất ngu cái gì bãi nguyệt giáo chủ sắp bị làm tức chết sắp chết đến nơi còn dám tạ i cái này miệng lưỡi bé nhọn hai người các ngươi cho hắn cho ta t ú n đi lên để hắn quỳ xem hết trận này như thế rõ bái nguyệt giáo chủ bên người hai vị chủ giáo cười lạnh một tiếng trực tiếp ra tay với lâm dương ha ha trang bức là không có kết cục tốt quả nhiên cái thứ nhất bị để mắt tới bái nguyệt giáo chủ giáo đều là hợp nhất cảnh tiên chủ cấp bậc hắn s o n g có chút thiên tiêu vốn là không quen nhìn lâm dương lúc này không khỏi lên tiếng dễ ước nói mặc dù mình cũng ở vào trong nguy cấp nhưng có thể nhìn đến so mình xui xẻo hơn bọn hắn đã cảm thấy trong lòng thăng bằng rất nhiều、Ách. lâm dương cười lạnh một tiếng cứ như vậy vội vã chịu chết Đường đường c hai vị bãi nguyệt chủ giáo hãy t nhiên t tiểu tử này thế mà tại hai vị hợp nhất cảnh tiên chủ áp chế xuống thân thể còn có thể đậu sau một khắc lâm dương bàn chân đã dẫm đạp mà xuống lúc nào hai vị bãi nguyệt chủ giáo thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng đầu lâu liền bị lâm dương trở thành cầu thang hai bước đạp xuống vừa vặn leo lên đài cao ngươi hai người nổi dẫn đến thực hạng đang nguồn quát lớn nhưng sau một khắc các nàng mới phát hiện đầu lâu của mình đã sớm bị một cước g ặ t nát ngay tiếp theo thân thể đều biến thành cho bụi chỉ còn lại có thần hồn đ ồ n g b ề n ông luyện ngục hồ lô sáng lên đem thần hồn hút vào trong đó bái n g u y ệ t giáo làm quá nhiều yêu nghiệt sự tỉnh trên thân bởi vì làm á c sinh ra nghiệp lực vô cùng to lớn là luyện ngục hồ lô thích ăn nhất đồ ăn ngoa tạo a cái này tình huống như thế nào phong k i n h vân đạm tùy ý hai cước liền cho hai vị hợp nhất cảnh tiên chủ đạp thành cho bụi chuẩn tiên đế cũng làm không được đi đông đảo thiên tiêu toàn ngập bức lâm dương nhìn cùng bọn hắn nghiên kỷ cũng liền tương tự tuyệt đối không cao hơn mười vạn tuổi làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này chẳng lẽ lại hắn mới là chúng ta hy vọng cuối cùng lộ cộng nói không chính xác hắn thật là thân bí thật là c ư ờ n g thế thiên tiêu nhóm cũng than thở ha ha tuyệt không có khả năng tiên đế binh đều thua trận hắn mạnh hơn lại có thể so tiên đế binh còn mạnh sao đây chính là đại biểu cực đạo tiên đế một cái tay chiến lược đúng vậy a không ít người lại lâm vào trong tuyệt vọng có ý tứ bái nguyệt giáo chủ c ư ờ i lạnh một tiếng ngược lại là xem nhẹ ngươi không nghĩ tới ngươi lại còn có loại bản lãnh này công tử bản lãnh lớn đâu a ô nói liên tục dừng lâm dương ca ca nhìn thấy lâm dương một máy mắt thủy m i ể u m i ể u con mắt chừng đến căng t r ọ n một mực tâm tâm miệng nhầm hắn thế mà cứ như vậy đột nhiên xuất hiện mà lại lại là tại nàng thân ở nguy nan nhất không cách nào giải quyết nguy cơ sinh tử thời điểm cái này ai chịu nổi ai có thể không động tâm a ngay cả luôn luôn bày nát tiểu ngũ con thỏ con mắt đều đ ớ t át huyết hồng không khỏi hét lớn chủ nhân ừng bái nguyệt giáo chủ giật mình ngươi chính là cái này t h ỏ ngọc trong miệng chủ nhân lâm dương thần thú bình thường đều vô cùng kiêu ngạo có thể để cho một con thần thú nhận chủ người đều không thể khinh thường lâm dương ngo tạo rất quen thuộc danh、tự. ta giống như nghe trong tộc trưởng bối nhắc qua không sai ta cũng nghe qua mẹ nó là nhân tộc mới đ ả n sinh vị kia đương thời tiên đế bất hủ lâm tộc cầm kiếm người tiên đế thật hay giả đương thời không phải không cách nào thành tiên đế sao ở đây bối cảnh rất cường đại tiên tiêu đều h ã i nhiên kinh hô nhận ra lâm dương thân phận Ừm. bãi nguyệt giáo chủ nghe được chung quanh t i ê n tiêu kinh hô con ngươi có r ụ t lại nàng say mê tại đ ể nguyệt thần giáng lâm khổ tâm kinh doanh n g u y ệ t chi thánh vực căn bản chưa từng nghe qua tân sinh tiên đế đạn sinh tin tức tại yêu vực trên thực tế chỉ có một ít cường đại nhất lại cùng nhân tộc có vãng lai chủng tộc mới biết được tin tức này mà lại hôm nay có nhân tộc thiên tiêu trình diện vì vậy mới nhận ra lâm dương từ xưa đến nay thứ nhất thiên tiêu một vị chỉ hẳn là tồn tại ở trong truyền thuyết thiếu niên tiên đế thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào nhân tộc ta không ít nhân tộc thiên tiêu đều kích động dừng tiên đế mời ra tay trụ diện tà thần phu chính tiên giới trật tự ha ha tốt vừa ra khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ nhân xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin lại dám vào lúc này xuất hiện bãi nguyệt giáo chủ c ư ờ i lạnh đánh giá lâm dương có thể tại đương thời thành tựu tiên đế ngươi xác thực rất có bản sự nếu là vừa rồi ngươi xuất thủ ta bái nguyệt giáo thật đúng là không làm gì được ngươi đáng tiếc ngươi qua c ù n g nạo vừa rồi không cứu lúc này mới hiện thân hiện tại cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng đã muộn ồn ào lâm dương cười lạnh một tiếng ngươi thích để cho người ta cho ngươi quỳ xuống đã như vậy ngươi liền quỳ xuống đi đ ó n g bái nguyệt giáo chủ ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên sau đó ầm vang liền quỳ trên mặt đất đáng sợ áp lực trực tiếp đưa nàng đạo cơ đều nghiền nát đáng sợ uy thế trong nháy mắt xóa đi tu vi của nàng vẹn vẹn một câu liền đem nàng vị này chuẩn tiên đế thứ thập giai siêu cấp cường giả tu vi đều phế bỏ cái này chính là tiên đế kinh k h ủ n g sao bái nguyệt giáo chủ tuyệt vọng vô cùng kinh hại hô to n g u y ệ t thần ta phụng dưỡng ngươi vô tận tuyến nguyệt vì ngài giáng lâm cống hiến hết thảy c ầ u ngài xuất thủ cứu vớt ta t i ê n tâm tiên đế tại ta mà nói sâu k i ế n thôi n g u y ệ t t h ầ n ánh mắt lạnh lùng không đem thế gian hết thảy để ở trong mắt bình tĩnh vươn một ngón tay liền muốn đem lâm dương nghiền nát lâm dương lạnh lùng liếc qua n g u y ệ t thần ngươi lại nhiều cái gì đồng dạng quỳ xuống cho ta、Phúc. bái nguyệt giáo chủ kém chút cười ra tiếng đây chính là thần tiên vị cách cao đến không thể nói, nói ngươi nói quỳ liền quỳ quả thực là điên rồi đ ộ n g sau một khắc n g u y ệ t thần ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên hai đầu gối mềm l h ũ n g vậy mà thật tẩm vàng quỳ gối trên mặt đất một lời thần quỳ chương bốn trăm tám mươi ba trộm làm tinh thần hoảng hốt tên người chương bốn trăm tám mươi ba trộm làm tinh thần hoảng hốt tên người cái gì giờ k h ắ c này toàn trường đều yên tĩnh đến cực h ạ n tĩnh có thể nghe châm tất cả mọi người thấy c h ó n g tay không tùy tiện liền đánh tan cực đạo đế binh n g u y ệ t thần thần hồn thần tiên trong truyền thuyết lại bị một lời liền cho ác quỳ quá mực ảo đơn giản để bọn hắn đại não một lát sẽ không suy nghĩ vấn đề không không không không không không không、Tuyệt、không có khả năng này. ngài thế nhưng là thần ngài sao có thể quỳ bái nguyệt giáo chủ so chính n g u y ệ t thần còn không thể tiếp nhận một màn này trong suy nghĩ hoàn m ị t h ầ n minh vậy mà cho người ta quỳ xuống nàng cảm giác mình tín ngưỡng đều muốn vỡ vụn cả người đều tuyệt vọng đến cháy thành cho tàn đây không phải là thật thần tiên không bị t h u a nàng điên cuồng hò hét đầu chọc đều bởi vì quá quá khích động toàn thân biến thành xích hồng sắc ai nói cho ngươi nàng là thần tiên lâm dương cười nạo một tiếng bái nhiều năm như vậy n g u y ệ thần t lại không tự biết cầm một tên trộm đường tín ngưỡng cuộc đời của các người thật sự là hư vô mà buộc cười người đánh giám người đánh giám n g ư ơ i đánh giám bãi nguyệt giáo chủ quỳ trên mặt đất điên cuồng gào thét n g ư ơ i đang nói láo tín ngưỡng của ta tuyệt không phải hư giả nàng chính là người thần quỳ trên mặt đất nguyệt thần cũng ánh mắt tạm đạm có hiểu thần t h o ạ i thời đại đã vỡ nát thần danh đều đã đoạt tuyệt ta từ thái cổ đợi đến đương thời vốn nên lại không trở ngại thật sự là không nghĩ tới cho dù đến hôm nay tiên giới còn sót lại như ngươi loại này tồn tại ha ha ha ha thế gian này thật sự là anh hùng hào kiệt vô số cường trung tự h ữ cường trung thụ a nói đi ngươi là cái nào lao quái chuyển thế thân để cho ta chết được rõ ràng ta chính là ta lâm dương t h ẳ n g nhiên nói như ngươi loại này trộm làm tinh thần hoảng hốt tên yêu ma quỷ quái còn không có tư cách cùng ta luận cổ kim ngươi ngay cả cái này đều biết còn nói ngươi là làm thế sinh linh nguyện thân một b ư ớ c phản phất gặp quỷ con ngươi co lại thành một điểm như ngươi loại này tiểu thâu vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái gì gọi là vô địch chờ ngươi đứng tại ta độ cao này tự nhiên là minh bạch cổ kim bất quá trong một ý niệm chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ hết thể bí mật đều có thể nhất niệm biết được với ta mà nói chỉ cần ta nguyện ý ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói lâm dương bình tĩnh nói, phản phất chỉ là đang nói một kiện mọi người đều biết thưởng thức ha ha ha ha ngươi chính là đáng k có lác cho dù ta biết những lao cái kia không có t u ế nguyện xét xử cũng vô pháp tùy ý nhìn ra hết thảy ngươi cho rằng ta không biết sao rất nhiều t u ế nguyện đều bị phong ấn căn bản là không có cách tùy ý dò xét vô luận ngươi cảnh giới lại cao hơn cũng chỉ có cùng ngươi đồng dạng cảnh giới người mơ hồ phong ấn qua cổ sự. bất luận kẻ nào đều tuyệt không có khả năng nhất nghiệm thông hiệu cổ kim tương lại sự tình nguyện thần điên c ư ờ i ngươi chính là một cái lao cái còn ở nơi này cố lộng huyền hư muốn giết ta không nhắm mắt hết ngồi đại giếng là như vậy lâm dương mỉm cười nói cái gì n g u y ệ t thần trực tiếp phá phòng ngươi nói ta là hết ngồi đ á y giếng không tệ lâm dương nhẹ gật đầu ngươi vừa rồi từng nói tiên đế đối ngươi như sâu kiến nhưng ta phải nói cho ngươi ngươi biết những cái được gọi là đại lão cùng ta tranh l ệ n h so tiên đế cùng ngươi tranh l ệ n h còn muốn lớn hơn nhiều n g u y ệ t thần cảm giác thế giới của mình xem đều muốn bị làm vỡ nát không thể tin được mình nghe được hết thảy nàng biết đến những cái k i a đại lão đôi trước mắt vị này tới nói đều sâu kiến không bằng vậy ngươi cảnh giới đến cao tới trình độ nào ngươi đang nói đùa căn bản không tồn tại loại này còn giả n g u y ệ t thần nghiến răng n g h i ế n lợi lâm dương lắc đầu lười nhắc lại nói tầm mắt quyết định một người nhận biết n g ư ơ i n g u y ệ t thần nghiến răng n g h i ế n lợi lâm dương thế mà kiêu ngạo đến căn bản khinh thường tại cùng với nàng giải thích cái này khiến nàng cảm giác chịu nhục đến thực h ạ cơ hồ điên cuồng hơn đừng lại dạng n à y vũ nhục ta là ta thua giết ta đi n g u y ệ t thần nghiến răng n g h i ế n lợi ánh mắt đỏ như máu ta sẽ không giết ngươi lâm dương thản nhiên nói tương phản ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cái gì nguyễn thần giật mình ngươi là có ý gì trộm làm tinh thần hoảng hốt tên có ý gì hôm nay cho ngươi một cái cơ hội trộm đoạt chân chính thần vị lâm dương n é t miệng cười một tiếng ngươi nguyện ý sao đương nhiên nguyện thần cơ hồ thốt ra nàng quá biết chân chính thần vị đến cùng có cái gì giá trị rất tốt lâm dương chỉ chỉ thủy miểu miểu chân chính nguyện thần ngay tại trong đầu của nàng ngươi nếu có thể đánh bại nàng liền có thể chân chính từ trong tay nàng đoạt đến thần vị đi thôi cái gì nguyện thần h ã i nhiên nhìn về phía thủy miểu miểu c h ắ c không được ta nhìn thấy nàng liền có một loại muốn đem nàng ăn hết xúc động thì ra là thế thủy miểu miểu phủ lâm dương ca ca ngươi lâm dương đối nàng mỉm cười thủy miểu miểu lập tức can tâm lâm dương xưa nay sẽ không hại nàng nàng khẳng định là phải tin tưởng lâm dương mới đúng Tốt. giả n g u y ệ n thần nhẹ gật đầu trong mắt tham lam đạt đến đ ỉ n h phong trực tiếp chui vào thủy m i ể u m i ể u trong thức hải thủy m i ể u m i ể u thức hải bên trong nguyên bản ngủ say n g u y ệ n thần bị bừng tỉnh nhữ mày nhìn xem hướng nàng đi tới giả n g u y ệ n thần rất nhanh nàng liền nhìn ra máy khỏe lông mày giãn ra lên nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi đang cười cái gì giả n g u y ệ n thần âm trầm cười một tiếng ngươi mặc dù từng là chân chính thần tiên nhưng bây giờ trạng thái quá kém ngươi thần danh bị ta cướp đi ngươi cũng đã mất đi lực lượng nơi phát ra còn tưởng rằng ngươi là đối thủ của ta sao hôm nay ngươi chú định bị ta thốt vệ bị ta cướp đi người thần vị sau ngày hôm nay ta đem danh vị hợp nhất trở thành chân chính n g u y ệ thần t bên ngoài vị kia có hay không đã nói với ngươi một sự kiện n g u y ệ n t h ầ n nhẹ nhàng cười một tiếng không chút nào h o ả n g ừng già n g u y ệ t thần nhữ n g mày cảm giác có chút không đối ngươi có ý tứ gì xem ra ngươi là hiểu lầm ta cũng không phải là tiên cổ những cái k i a kế thừa thần danh hậu đại ta là thần thoại thời đại đời thứ nhất người thần n g u y ệ n thần thản nhiên nói cái gì già nguyễn thần đơn giản muốn bị hụ chết tuyệt không có khả năng thần thoại thời đại đã bị đoạt tuyệt đời thứ nhất các thần tiên tuyệt đối đều đã triệt để chết ha ha bên ngoài vị kia nói quả nhiên không sai ngươi đúng là cái hết ngồi đ ạ i giếng lý giải không được cũng là bình thường n g u y ệ t thần lắc đầu tóm lại lực lượng của ngươi tất cả đều bắt nguồn từ tên của ta mà n g u y ệ t thần chi danh thuộc về ta ngươi trộm đoạt lực lượng ta tự nhiên có tư cách tùy ý tất đoạt ngươi đánh giám giả n g u y ệ t thần cảm nhận được không ổn quay người liền muốn phi độn rời đi c h ậ p n g u y ệ t thần tùy ý vung tay lên giả nguyện thần trên trán nguyện vấn liền bị xóa đi nàng tất cả lực lượng đều hóa thành năng lượng khổng lồ triều t ị về tới nguyện thần trên thân đáng chết làm sao có thể đời thứ nhất thần tiên cũng còn còn sống giả n g u y ệ t thần điên c u ồ n g xông ra thủy miệu miệu thức hải phẫn hận vô cùng nhìn về phía lâm dương không giả nguyện thần la hét một tiếng nàng không thể tin được mình bố cục nhiều năm như vậy kinh thiên đại kế vậy mà liền như thế nhanh chóng rách nát thậm chí còn chưa kịp triển lộ một tia thông thiên uy thế cứ như vậy biệt khuất bị bóc chết đây là cái gì vật rủi bất công bất công a nàng kêu thảm kinh tiên động địa h ồn ào lâm dương đại thủ hung hăng b ó c trực tiếp đưa nàng thần h ồ n b ó c nát ngưng tụ thành một đạo nguyệt c h i tinh hoa lộc cộc bái nguyệt giáo chủ bọn người như cha mẹ chết cả người đều tuyệt vọng đến cực hạ nhìn xem vì đó dâng hiến cả đời duy nhất tín ngưỡng bị người khác tùy ý b ó c nát loại cảm giác này thật sự là quá mức kinh khủng thống khổ a a a các nàng đều n ử a mặt lên trời bi phân t h i ế lên thể nội tiên lực bạo động muốn dẫn bạn mình muốn theo giả nguyệt thần t r ế t chung lâm dương bó tay rồi bái nguyệt giáo làm sao từ trên xuống dưới đều thích la to các ngươi tội ác n g ậ p trời n g h ĩ cái chết chi các ngươi không xứng hắn tùy ý một chỉ bái nguyệt giáo cao tầng tất cả đều thân thể hóa thành cho tàn phiêu tán tiên lực hóa thành triều tịch hóa giải trở về thiên địa cái gì bái nguyệt giáo các cao tầng thần hồn hãi nhiên vô cùng tại lâm dương trước mặt các nàng ngay cả lựa chọn tử vong quyền lợi đều không có tự bạo đều làm không được hô hô luyện ngục hồ lô giống như là cảm ứ n g được vị ngon nhất con mồi trực tiếp mở rộng hồ nước đem bái nguyệt giáo cao tầng tất cả đều hút vào đi vào a a a rất nhanh những n à y bái nguyệt giáo cao tầng đều lãnh hội cái gì gọi là địa ngục tra tấn không c h ú dù sao m u ố lâm dương đằng sau bắt vào tới cấp bậc đều quá cao cùng bọn hắn đều không nuốt tại cùng một tầng nói chuyện đều không thể nói rất là phiên muộn đáng chết làm sao nhiều người như vậy t i ê u lâm dương đến cùng giết nhiều ít tiên chủ chuẩn tiên đế bái nguyệt giáo chủ m ậ p bức cái này luyện ngục trong hồ lô đơn giản người đông n h ì n n h ị t mà nó ngươi mới là sát nhân ma đầu a giết người không thể so với ta nhiều dựa vào cái gì ngươi đến q u a n ta bái nguyệt giáo chủ vô cùng phẫn nộ rất k h ô n g phục bởi vì hồ lô là người ta mấy vị tiên chủ tâm tính đã sớm thay đổi từ phẫn hận lâm dương biến thành khi dễ luyện ngục kẻ đến sau làm xấu kẻ đến sau tâm thái xem bọn hắn tuyệt vọng phá phỏng đơn giản kỳ nhạc vô tận các ngươi thế mà giúp tia lâm dương nói chuyện bởi n g u y ệ vì các ngươi tạo nghiệt quá nhiều tiếp nhận hình phạt cường độ thời gian đều muốn so với chúng ta dài nhiều nhìn các ngươi ta cũng cảm giác vui vẻ ngươi bãi nguyệt giáo chủ dẫn đến cực hạn đổi lại thường ngày một cái nho nhỏ tiên thổ chi chủ dám như thế nói chuyện với nàng tuyệt đối sẽ bị một bàn tay trục chết nhưng bây giờ nàng không có bất kỳ cái gì năng lượng có thể điều động chỉ có thể bị nhục nhã bá lăng a a a tâm lý cùng thân thể song trọng đã kích để nàng tuyệt vọng đến cực hạ nàng n bây giờ chỉ muốn chết đáng tiếc chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời ngoại giới lâm dương đem giả nguyệt thần biến thành nguyệt chi tinh hoa trực tiếp đánh vào a o thân thể nguyên cửu dương chi thể quá bá liệt có những ngày nguyệt chi tinh hoa trung hòa tu hành tốc độ sẽ lên thăng mấy cấp độ ông ánh trăng vừa mới nhập thể cửu dương chi thể liền bạo phát ra kinh thế ánh lửa áo phía sau nhận nguyện cùng trời dị tượng hiện hiện bao gồm toàn bộ thiên cung dưới đại các tộc thiên tiêu đều thấy chảy nước miếng đáy mắt thần sắc đều có khác biệt bất quá kiến thức lâm dương cường thế về sau bọn hắn cũng không dám có cái gì quá kích cử động dù sao đây chính là một vị cường đại vô địch n h â n tộc tiên đế vê anh nhật nguyện cùng trời kiếp nạn giáng lâm A.O. phóng lên tận trời hiện hóa ra kim ô bản thể nên không biết giải chỉ là một tiếng thanh minh liền đem tiên kiếp c h ấ n vỡ hô tiên quân cướp t r ư ớ c mắt mà qua A.O. dục hỏa mà múa lần nữa hiện hóa ra thân hình thời điểm đã là một vị cực phẩm tiên quân mười sáu tuổi cực phẩm tiên quân không biết có thể hay không vượt qua tiểu hạo ghi chép đâu lâm dương ma sát cái cảm la hạo làm trừ mình bên ngoài vạn cổ đệ nhất kiếm đạo thiên tiêu duy trì một cái cực kỳ ngạo nhân tu hành ghi chép mười tám tuổi liền đăng lầm tiên vương cảnh mà a ô bây giờ mười sáu tuổi thành t i ể u c ự c phẩm tiên quân cảnh lại hướng phía trước chính là tiên vương cảnh có lẽ có cơ hội mặc dù thuần luận thiên phú nàng so ra kém tiểu hạo nhưng từ nhỏ đã sinh ra ở chúa tể t r ủ n g tộc tài nguyên vô hạn cất bước cao hơn tiểu hạo quá nhiều bây giờ lại gặp được ta rất có thể để nàng tại mười tám tuổi trước liền đặt chân tiên vương cảnh lâm dương ma sát cái cảm cười xấu xa một tiếng nếu như có thể đạt thành cái mục tiêu này ngược lại là có thể nhờ vào đó đà kích đà kích la hạo la hạo tu hành quá thuận cùng thế hệ một mực vô địch thiếu khuyết lòng tính sợ đặc biệt là cảnh giới tăng lên phương diện tốc độ càng là khinh thường lâm dương bên ngoài tất cả mọi người thậm chí thời gian ngắn liền lại vượt qua sư m i n h hoác vũ dẫn đầu đặt chân tiên tuấn cảnh cũng cần có người cho hắn biết b i ế thế t giới này chi lớn nhân ngoại hữu nhân đa tạ công tử a âu vô cùng kích động nàng có thể cảm nhận được có cái này nguyện thần tinh hoa về sau nàng quanh thân huyết mạch càng thêm viên mãn có một loại nhật nguyện điều hòa hoàn mỹ cảm giác tu hành tốc độ so trước đó sẽ tăng lên trên diện rộng thăng thêm cựu dương chi thể tiền đồ của nàng bất khả h à lượng có lẽ có lẽ nàng ngọc thủ chăm chú siết ở cùng một chỗ gáy mắt dâng lên ngọn lửa báo thù đây là nàng tại hôm nay trước đó chưa hề cảm tưởng qua sự tình dù sao nàng mạnh hơn cũng bất quá một người căn bản không có khả năng dung chuyển kim ô tộc một tơ một hảo dù là nàng thành tựu tiên đế lại như thế nào đâu kim ô tộc cũng không phải không có tiên đế thậm chí còn có một vị kim ô láo tổ còn tại thế gian chín vị kim ô thủy tổ bị phong ấn bực sâu nhưng bây giờ hết thể cũng khác nhau nàng căn cốt bị cải tạo hướng tới hoa mỹ vượt ra khỏi lẽ thưởng phạm chủ có lẽ ta có thể bước ra cực đạo có được cùng kim ố nhất tộc nói chuyện ngang hàng quyền lực đến lúc đó ta nhất định phải làm cho cái kia nữ nhân ác độc trả giá đắt ta muốn vì mẫu thân của ta báo thù A.O nội tâm h ỏ a diễm cháy l ư n g thực ồ lâm dương tùy ý liếc mắt một cái thấy ngay A.O trong lòng h ỏ a diễm khỏe miệng có chút nhấc lên người muốn mạnh lên A.O giật mình s á t mặt b ỏ bừng ta chỉ là trong lòng nghĩ tưởng tượng không nghĩ tới bị công tử trực tiếp xem thấu hạ vẫn chỉ là huyễn tường đâu coi như lại ngút trời kỳ tài nghĩ dung chuyển kim ố nhất tộc cũng không biết phải bao lâu xa tuế ngự đâu mẫu thân cứu hận tạm t h ờ đương nhiên có thể g g lòng. ta chưa cần g ơ từng mất năm thành công có thể lời lâm dương nhẹ gật đầu quá tốt rồi a ô ánh mắt sáng rực nội tâm vô cùng kích động nhịn không được đụng lên đến liền hôn lâm dương gương mặt một ngụm bất quá trong n g a y mắt nàng liền kịp phản ứng gương mặt xấu hổ đỏ bừng ta ta không phải cố ý chỉ là quá kích động trong lúc nhất thời tình khó chính mình lâm dương đương nhiên nhẹ gật đầu lý giải loại tình huống này rất phổ biến a a O vốn đang xấu hổ không được nghe lâm dương nói chuyện nội tâm nhịn không được ghen tung đồ nào bất quá nàng cũng rõ ràng lâm dương dạng ngày nam tử cô bé nào có thể không thích đâu tại gặp được mình trước đó khẳng định có rất nhiều nữ hài tử đối với hắn động tâm có a nàng không có gì có thể ăn g i m tương phản nàng rất cảm tạ rất may mắn gặp phải lâm dương nếu không nàng hiện tại vẫn là cái chỉ có thể trốn trốn tránh tránh ven đường tiểu ăn mày đâu ngay cả mình huyết mạch cùng thể chất cũng không dám triển lộ ra không biết ngày nào liền bị bắt về rút máu bản này mặt trời đạo kinh là t h u ấ n dương chi thể một mạch trí cao điện tịch bất quá thông thiên quá thơ b ả o trước cho ngươi bản này cơ sở thiên xem một chút đi nếu ngươi có thể tìm hiểu tùy tiện thành cái tiên đế không thành vấn đề lâm dương xuất ra một bản điện tịch ném cho a o sợ nàng không thể một ư ơ i tám tuổi trước đó đặt chân tiên vương thật vất và tìm tới cái có thể tại cảnh giới tu hành phương diện tốc độ đả kích la hạo yêu n h i ệ t nhất định phải hảo hảo bồi giữa một phen chỉ là cơ sở thiên liền có thể thành tựu ti a o trân trọng vô cùng thu hồi q u y ể n kia đ i ệ n tịch nhìn xem phía trên danh tự nhịn không được nuốt ngụm nước miếng nàng nghe nói qua mặt trời đạo kinh truyền thuyết là kim ô một mạch có thể tu hành cường đại nhất cấp cao nhất đạo kinh chỉ bất quá cho dù là kim ô tộc cũng chỉ có một tờ tàn thiên tồn tại chỉ có lịch đại tộc trưởng có tư cách đọc qua chỉ vì mặt trời đạo kinh là thái cổ trước đó sản phẩm rất có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại cho nên cho dù là mười đại kim ô thủy tổ cũng căn bản không lấy được mặt trời đạo kinh c ả bộ chỉ có thể làm đến cơ sở thiên một tờ tàn trải qua mà lâm dương cứ như vậy tùy tiện đem cơ sở thiên cả bộ ban cho nàng loại này đại ân căn bản là không có cách nói rõ không cách nào hoàn lại đa tạ công tử a o không thể báo đáp chờ mẫu thân đại t h ủ đến báo về sau a o nguyện ý vĩnh viễn đi theo tại ngài bên người phụ dưỡng đợi này duy công tử là tử a o c ú i đầu tới đất phát ra từ nội tâm cảm kích nói làm nghiêm túc như vậy làm gì một bản sách nát thôi không đến mức lâm dương khoát tay áo không muốn đem bầu không khí khiến cho quá nghiêm túc giờ phút này dưới đài đã loạn làm một đoàn chuyện hôm nay truyền đi tuyệt đối phải chấn động toàn bộ tiên giới a thần tiên truyền thuyết được chứng minh là chân thật thần thoại thời đại cũng là chân chính tồn tại dương giao nhất tộc thiên kiêu vô cùng kích động đại nạn không chết tất có hậu phúc chuyện này ta phải tranh thủ thời gian hồi tộc bẩm báo nguyện chi thánh vực bây giờ đã vô chủ như thế một khối lớn bánh gà tổ sao có thể không phần một c h i n canh huyền hổ nhất tộc thiên kiêu ánh mắt sáng rực chờ mong vô cùng không tệ một câu nói kia nhắc nhở đám người mọi người hô hấp đều thâu trọng liên tục nhìn về phía lâm dương lâm đại nhân ngại như là đã giải quyết chỗ này nguy nan cũng nên giải khai nơi này phong ấn để cho chúng ta hồi tục đi h u y ề n hộ tộc thiên kiêu hỏi hướng lâm dương ừng lâm dương v ẩ y một cái lông mày cười lạnh nhìn về phía h u y ề n hộ tộc thiên kiêu ta thiếu các ngươi cái này các tộc thiên kiêu ra đầu t ê dần tất cả đều nhăn hạ lông mày dừng thiên đế ngươi những lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn nhằm vào chúng ta ngươi tốt xấu cũng là nhân tộc thiên đế muốn lấy lớn lấn nhỏ chém giết chúng ta từ đó chặt đứt chúng ta các tộc tương lai sao không tệ ngươi muốn làm gì yêu tộc các tộc thiên kiêu đều bị mang theo tiết ấu n h o nhao lên tiếng chất vấn lúc đầu ta ngược lại thật ra không muốn nhiều như vậy bất quá bây giờ nhà ta đột nhiên phát hiện ở đây không ít chủng tộc ta cũng chưa từng ăn lâm dương liếm liếm khoe miệng các ngươi tốt ăn sao cái gì các tộc thiên kiêu lá gan đều sắp bị dọa phá nguyên lai vị này nhân tộc thiên đế chưa hề không có đem bọn hắn để ở trong mắt chỉ là coi là đồ ăn sao lâm dương người có ý tứ gì chúng ta thế nhưng lại yêu vực các tộc trọng yếu h ậ u bối người như giết chúng ta chúng ta phía sau chủng tộc nhất định sẽ toàn lực tham chiến đến lúc đó nhân yêu chiến trường sẽ máu nhuộm thanh thiên nhân tộc sắp chết tổn thương vô số không tệ các tộc thiên kiêu đều phẫn nộ bắt đầu triệt lộ lá bài tẩy của mình a lâm dương cười ha ha những này thiên tiêu thật sự là ngây thơ rõ ràng là b ã i nguyệt giáo chủ giết các ngươi quan chủ nhân nhà ta sự tình gì ta chủ nhân lâm dương thế nhưng là đại nghĩa vô tư kịp thời đổi tới dẹp tiên b ã i n g u y ệ t tà giáo cứu tiên giới tại trong nước lựa vô thượng anh hùng tiểu ngũ bật đi ra đối với mấy cái này thiên tiêu cười lạnh nói cái gì các tộc thiên tiêu sắc mặt trắng bệnh trong n g á y mắt minh bạch mình vị trí chính là cái gì tình trạng bây giờ b ã i n g u y ệ t tiên tổ đại trận phong ấn trong ngoài liên lạc bọn hắn chết cũng liền chết rồi chân tướng đến cùng là cái gì sẽ chỉ quyết định bởi tại người còn sống xuất nói thế nào ha ha ha, ha. nói, hiệu nói vượng. chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi lập một cái hoang nôn nhà chúng ta trưởng bối liền sẽ tin sao mau mau thả chúng ta ra ngoài huyên hổ dương giao hai tộc thiên kiêu đứng ra toàn trường bọn hắn thân phận tôn quý nhất muốn làm chim đầu đàn lâm dương lắc đầu các ngươi sai ta sẽ không lập cái gì hoang nôn ta cũng khinh thường lập cái gì hoang nôn để các ngươi trưởng bối biết ta ăn các ngươi lại như thế nào lại để toàn tộc các ngươi đến tìm phiền phức tốt còn không biết bọn hắn có đủ hay không đánh cho ta nhà tế ngoa tạo a cái này bá khí lời nói vừa ra tất cả yêu tộc t i ê n k ê u đều bị dọa mộng để mấy cái nhất phẩm yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng hoàn toàn miệt thị chi thậm chí đem nó toàn tộc đều coi là khẩu phần lương thực loại này hung tàn cùng cường thế đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn n g ư ơ i n g ư ơ i dương giao huyền hổ hai tộc thiên kêu i dọa đến sắc mặt đều tái nhuận lâm dương cường thế vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng mau trốn hai người quay người liền muốn chạy trốn lâm dương cười lạnh một tiếng trong nháy mắt liền đem hai người đánh xuyên máu tươi thương cung x ẹ thằng t đến nóng hổi máu tươi tại trên mặt mình các tộc thiên kêu mới hoàn toàn thanh tỉnh nhận rõ hiện thực bọn hắn tất cả đều ăn ý quỷ trên mặt đất cùng kêu lên hô to chúng ta sai cầu tiên đế đại nhân cho một đầu sinh lộ chương 486. âm mưu đây là dương hưu chương 486. âm mưu đây là dương hưu sinh lộ lâm dương cười nhạo một tiếng quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi bị áp lên tới rất nhiều bãi nguyệt giáo tù binh trong các ngươi có hay không cứ gọi khinh ngân đông đảo tù binh đều thấp thỏm lo âu chẳng lẽ vừa ra ổ sói lại nhập hang hồ sao đại đại nhân ta là khinh ngân khinh ngân trần trợ trong nháy mắt về sau vẫn là thừa nhận nói lâm dương ca ca nàng là ta bạn tù người vẫn rất tốt thùy miễu miễu nói liên tục、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu trực tiếp sáng tạo ra một cái không gian thông đạo vào đi rõ một bên khác chuyển đến cung kính tiếng đáp lại một bóng người xinh đẹp đi đến chính là bãi nguyệt lâu chủ khinh vũ ta đáp ứng ngươi sự tình đã hoàn thành lâm dương t h ả n n h i ê nói n t ỷ t ỷ khinh ngân s ữ n g sở mở to hai mắt nhìn nàng vốn cho rằng hôm nay chết chắc, chắc căn bản không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy t ỷ t ỷ của mình khinh ngân khinh vũ trực tiếp ôm lấy khinh ngân khắp khuôn mặt là nước mắt ngươi không sao chứ không phải rất tốt nhưng tác hạnh bây giờ đã an toàn khinh ngân vô cùng kích động hai tỉ mọi chăm chú đang ôm nhau、à. k i n h vũ giật mình liên tục xoay người đối lâm dương dập đầu cảm ơn đều tại ta vừa rồi tình khó chính mình k i n h m ạ n tiền bối cảm tạ tiền bối cứu ra mội mội của ta ừ m lâm dương mỉm cười ta giúp ngươi cứu được mội mội hiện tại ngươi hẳn là sẽ giúp ta làm một chuyện nhưng xin tiền bối phân phó k i n h vũ muôn lần chết không chối tử k i n h vũ nói liên tục có thể cho cường đại như vậy cường giả làm việc là một loại vinh quang từ lúc khoảnh khắc ngươi chính là b á i nguyệt giáo chủ kế thừa bãi nguyệt giáo cùng nguyệt chi thánh vực hiểu chưa lâm dương thản nhiên nói cái gì k i n h vũ không dám tin con ngươi kịch liệt chấn động ta bái nguyệt giáo chủ bất thình lình hạnh phúc trực tiếp đem nàng làm mộng nàng bất quá là một cái tiên tôn có tài đức gì có thể làm bái nguyệt giáo chủ k h ô n g lộ như vậy một cái thánh vực tại yêu vực bên trong vô cùng siêu nhiên viễn siêu bình thường nhất phẩm t r ủ n g tộc không nguyện ý lâm dương n h u m à y h ỏ i đại nhân ngài phân phó ta đương nhiên sẽ không chối tử cái này đối ta tới nói là thiên đại h ả o sự nhưng thực lực của ta thấp thật sự là n ắ m chắc không ở a k i n h vũ cũng biết mình bao nhiêu cân lượng thành cần nói đây cũng không phải là người nên cân nhắc sự tình lâm dương bàn tay xoe ra liền đem b á nguyện tổ trận trực tiếp luyện hóa sau đó đem trận pháp hạch tâm giao cho khinh vũ sau đó hắn lại lưu lại một viên phụ lục hai món đồ này đầy đủ ngươi chấn nhiếp hết thẻ địch ngồi vững vàng bãi nguyệt giáo chủ c h i vị lộc cộc khinh vũ nuốt n g ụ m nước miếng cung kính vô cùng tiếp nhận hai vật sau đó nàng vô cùng kích động dập đầu tạ tiền bối lại ân nàng cảm giác vô cùng m ộ n g ảo tối hôm qua bãi nguyệt giáo đối với nàng mà nói vẫn là chỉ có thể n g ư ớ c vọng không thể khiêu khích q u á i vật khổng lồ hôm nay nàng liền lên làm bãi nguyệt giáo chủ nàng rất rõ ràng đây hết thể tất cả đều là bởi vì lâm dương cho nên nội tâm của nàng đối lâm dương tràn đầy cảm kích cùng trung thành mà các ngươi như muốn tiếp tục sống cũng có thể lâm dương lại lần nữa nhìn về phía các tộc tiên h tiêu gia nhập bái nguyện giáo trở thành hoàn toàn tín đồ quyết không nhưng phản bội nếu không chết cái gì các tộc tiên h tiêu h ã i nhiên điều kiện này thật sự là quá mức h ạ khắc cơ hồ đồng đẳng với muốn để bọn hắn làm nô lệ ngươi muốn mượn bái nguyện giáo nô dịch chúng ta từ đó gián tiếp khống chế chúng ta các tộc trong nháy mắt có người nhìn ra lâm dương ý nghĩ ngươi cho rằng kế sách của ngươi rất khéo léo sao một chút liền có thể khám phá a lâm dương cười lạnh một tiếng ở đây những ngày thiên tiêu ngày sau đại bộ phận sẽ trở thành riêng phần mình trong tộc tộc trường nhận yêu chiến tranh nhiều như vậy năm tháng tích lũy huyết hải thâm cứu cho dù đâm thủng các tộc tiên tổ cùng nhân tộc tiên đế minh ước âm y ê u trận chiến tranh này cũng không dễ dàng như vậy đình chỉ vì kết thúc trận chiến tranh này cần sớm bố cục k h ô n g chế các tộc t i ê n kiêu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất đối tiên giới tới nói đây là lựa chọn tốt nhất với hắn mà nói đây cũng là thuận tiện nhất lựa chọn dù sao quỷ dị đại kiếp sắp tới đến lúc đó vẫn là phải các tộc đồng tâm hiệp lực mới có thể đối kháng nếu không vẫn là tránh không được hắn muốn chạy đến chạy tới bị ta đâm thủng âm mưu không phản đối đi một vị ba cánh tay linh viên tộc t i ê n kiêu cười lạnh nói âm như, lâm dương cười nạo một tiếng thật sự là ngu quá mức đây là dương l ư u a cái gì các tộc thiên tiêu h ã i nhiên lâm dương thế mà không chút nào che giấu trực tiếp thừa nhận cái gọi là dương l ư u chính là vô luận các ngươi có biết hay không đều không thể ngăn cản kỳ t h ự c hiện lâm dương n é t miệng cười một tiếng gia nhập b ã i n g ự ậ giáo hoặc là hôm nay bị ta ăn hết các ngươi cũng không có loại thứ ba lựa chọn dứt lời hắn trực tiếp đứng lên một tòa đại đ ỉ n h trong đỉnh đổ đầy linh thủy dấy lên tiến hỏa mắt thấy là phải làm dừng lại kinh thế tiệc cái gì rất nhiều tiên tiêu đều hãy nhiên bọn hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể không thừa nhận bọn hắn xác thực không có biện pháp tốt hơn ừ ta đường đường nhất phẩm chủng tộc thiên kiêu tuyệt không làm người khác nô lệ các vị theo ta một trận chiến có chết lại như thế nào yêu tộc vĩnh bất vino mấy vị nhất phẩm chủng tộc thiên kiêu gầm khét thế ra át chủ bài hướng về lâm dương đánh tới giết ở đây không ít yêu tộc thiên kiêu đều phẫn nộ muốn liều mạng một lần lâm dương nhẹ gật đầu các ngươi có chút huyết tính ta rất tôn trọng các ngươi sẽ đem các ngươi cố gắng ăn hết hắn một chỉ điểm tới xông lên tất cả yêu tộc thiên kiêu trực tiếp bị nghiền thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ chuyện thế gian này nhiều khi cũng không có đúng sai chỉ có lập trường đã xác định lẫn nhau là không chết không thôi định nhân kia đ ố i lớn nhất tôn trọng chính là đem chu d i ệ t phân phật khắp thiên yêu tộc t i ê n kiêu huyết n ụ c rơi xuống toàn bộ rơi vào chiếc đỉnh lớn kia bên trong tiên hòa ngốt trời nhuộm đỏ nửa bầu trời dâng lên mùi thịt trong khoảnh khắc tràn ngập ra để các tộc t i ê n kiêu cũng nhịn không được huyết mạch rung động con người run rẩy bọn hắn vừa hãi vừa sợ còn đứng ở trong sân tiên kiêu nhóm tất cả đều túi đầu q u xuống đất ta chờ nguyện ý gia nhập bãi người giáo trở thành tín đồ giáo chúng lâm dương hài lòng cười một tiếng không tệ kẻ thức thời mới là tuân kiệ một hồi cái này mỹ thực ra nổi các ngươi cũng có một phần lộc cộc chúng thiên tiêu đều nuốt ngụm n ư ớ c bọn trong lòng kích động đến c ự c h ạ n vừa rồi phản kháng không ít đều là cao gia huyết mạch t r ủ n g tộc huyết mạch chi lực vô cùng cường đại nhiều như vậy cường đại t r ủ n g tộc nấu chín ra bảo canh chỉ là uống một ngụm sợ là tối thiểu có thể bù đắp được ngàn năm khổ tu a b á i tạ rừng tiên đế các tộc thiên tiêu đều túi đầu tham viếng tại lâm dương ân u y tịnh thi phía dưới triệt để thật phục lâm dương tùy ý nhẹ gật đầu nhìn về phía k i n h vũ chuyện còn lại ngươi biết nên làm như thế nào xin ngài yên tâm k i n h vũ định sẽ không để cho ngài thất vọng t i n trăm tám mươi đoan. bảy người, người, miểu miểu, bước bước thiên n n tộc, tiêu đại l u á n hầm bốn trăm tám h t mươi bảy thiên tiêu đại luận hầm lâm dương kk thủy miểu miểu mấy cái đi theo vào、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu chỉ hướng nguyên bản cung phụng n g u y ệ t thần pho tượng địa phương ngồi ở châu đó a t h ủ y m i ệ u m i ệ u nhẹ gật đầu lâm dương tổng sẽ không hại nàng nàng rất nghe lời ngồi ở kia ánh trăng chiếu dọi tiến đến bồ đoàn bên trên ngươi cũng đi lâm dương nhìn về phía tiểu ngũ ta chỉ là cái vô tội con thỏ tiểu ngũ nằm dạp trên mặt đất không muốn động đ ộ n g lâm dương một cước cho nàng trực tiếp đã bay rơi vào thủy m i ệ u m i ệ u trước người ôi uy tiểu ngũ xoa cái mông ủy khuất vô cùng ngươi làm gì ngâm miệng lâm dương khó chịu nói hắn không cho phép ánh mắt chiếu tới chỗ có người so với hắn còn có thể bày nát không phải làm sao ra vẻ mình mới là thoải mái nhất dù sao bận bịu cùng hữu nhàn đều là tương đối ra dù là ngươi một ngày chỉ cần công việc ba giờ nhưng nhìn thấy người khác một ngày chỉ cần công việc một giờ thời điểm ngươi vẫn là sẽ cảm thấy mình mệt mỏi hơn không hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra nếu là có người so với hắn còn có thể bày hắn chẳng phải là tương đương với vi phạm với sơ tâm ta sai rồi tiểu ngũ không dám cãi lại mặc dù nội tâm vẫn không hiểu mình sai tại đâu ông ánh trăng phía dưới n g u y ệ t thần tàn hồn cũng trôi nổi mà ra hoa n g u y ệ t thần tình trạng của ngươi nhìn tốt hơn nhiều a thùy miễu miễu kinh h ỉ vô cùng nguyện thần tàn hồn nhìn so trước đó ổn định không ít cũng ngưng thật mấy phần không tệ lần này với ta mà nói đúng là cái đại cơ duyên chí ít giúp ta đã giảm b ấ t đi mấy trăm vạn năm tự lành thời gian nguyện thần đối lâm dương không người bái tạ may mắn mà có ngài ta mới có thể thu được như thế lớn cơ duyên lâm dương mỉm cười ngươi hộ vệ thủy miểu miểu coi như dụng tâm coi như là đối ngươi phần thưởng nàng là ta hậu nhân ta đương nhiên sẽ toàn tâm bảo vệ nguyện thần gật đầu nói đã ngươi ra hẳn là cũng biết ta muốn làm gì đi lâm dương cười nói minh bạch nguyện thần gật đầu ta sẽ mượn nhờ hoàn cảnh nơi này ưu thế đem thần danh chi lực tràn ra lại mượn nhờ cựu dương chi thể cơ âm thân thể cơ âm thỏ ngọc ba loại lực lượng Cấu trúc ra m ông ánh đ n trăng l ư ợ n giáng chuyển tuần lâm nhật nguyệt dị tướng hiện hiện tiểu ngũ thể nội thần thú huyết mạch cũng bị kích hoạt không tự chủ được bắt đầu thức tỉnh oanh long long long long năng lượng khổng lồ triều tịch phát tiết ra nhưng lại tại nguyện thần trì dẫn phía dưới hình thành ổn định tam giác đại trận đại trận ba cái điểm cối u a o thủy miểu miểu tiểu ngũ ngồi xếp bằng lông mày đều chăm chú nhăn lại thống khổ ba người đều cảm nhận được phi thường đáng sợ năng lượng xung kích trực tiếp tác dụng ở thể nội kinh mạch vô cùng thống khổ nhưng cùng lúc các nàng đạo cơ cùng kinh mạch cũng bị cái này năng lượng khổng lồ triều tịch tái tạo mở rộng củng cố ông long long triều tịch rất nhanh bị ổn định tuần hoàn tại ba người thể nội vận chuyển năng lượng cũng càng ngày càng tinh thuần lâm dương chuyển đến một cái ghế nằm ở phía trên tùy ý một nằm móc ra một bản t i ể u thuyết đọc cũng coi là vì ba người hộ pháp đến treo trăng đầu ngọn liêu thời gian năng lượng triều tịch rốt cục hoàn toàn thối lui năng lượng triệt để bình tĩnh trở lại Tốt. n g u y ệ t thân rất mừng rỡ trận này tu hành là bốn tháng cục diện tam đại thể chất đặc thù thay nàng tẩy luyện nguyệt chi năng lượng mà các nàng ba cái cũng đều phân biệt đạt được cơ duyên của mình phá kiếp a o đứng d ậ y hướng lên trời tránh ngược vậy mà một hơi phá tứ trọng tiên quân kiếp bước vào ngũ kiếp cực phẩm tiên quân cảnh trong nháy mắt liền mở ra nhất trọng nguyệt chi t h i ê t niệm ta cái này phá vỡ mà vào tiên tôn cảnh giới t h ủ y miệu miệu vô cùng kích động cả người đều n h i ệ t huyết sôi trào lên nàng rốt c ụ c tiên tôn cảnh đuổi kịp phượng vũ thanh khâu c ử u v i cảnh giới đ à o chết n ẫ u l ạ c sớm biết như thế đau tha rằng không cần thức tỉnh cũng không tới bị cái này tội nha tiểu ngũ nhai răng trận mắt thần thú huyết mạch triệt để bị kích hoạt trực tiếp bước vào tiên chủ cảnh giới có thể nói là ích lợi lớn nhất nhưng nó được tiện nghi còn khoe mẽ đem thùy miệu miệu vô cùng tức giận con thỏ chết ngươi thật sự không muốn mạch lên ít tại cái này cố ý chọc giận người thùy miệu nhà danh nói xin nhờ ta là thật không muốn a chủ nhân đều vô địch làm sủng vật của hắn còn phải cố gắng làm gì vô luận như thế nào cố gắng cũng không đổi kịp hắn một q cọc lông nha k i a không cùng không có cố gắng giống nhau sao tiểu ngũ nói ra nội tâm ý nghĩ cho nên đã cố gắng không cố gắng đều như thế còn bị cái k i a tội làm gì người thùy miểu miểu bó tay rồi thật sự là không muốn mạnh cái này để cho người có trí riêng nha tiểu ngũ mệt là hướng trên mặt đất một n ằ m sấp đau chết không được ta phải ngủ một hồi sau một khắc nó trực tiếp lâm vào ngủ say ngáy lên tức chết ta rồi tuy h m i ể u m i ể u sắp bị tiểu ngũ làm phá phỏng ừ m phía ngoài đại loạn hầm cũng đã nấu xong đã n o muốn ngủ liền không mang theo nó đi ăn lâm dương tùy ý nói ừ m ăn măng cộc vậy không được mang mang ta ta cũng nghĩ ăn tiểu ngũ trong nháy mắt từ dưới đất nhảy lên cao ba trượng nhảy dựng lên màu đỏ thọ mắt vụ sáng vụ sáng rất là khát vọng mỹ thực không được ngươi đến đi ngủ lâm dương một chỉ đập vào nó thọ sọ nao bên trên đưa nàng trực tiếp đánh cho bất tỉnh dù sao đây là chính ngươi trọn mạ không tiểu ngũ nghẹ nào một tiếng không cam lòng đã ngủ mê man ha ha, ha quá sung sướng liền phải tốt như vậy tốt chị chị cái này còn thỏ chết thùy miểu miểu phi thường hạ giận liên tục cho lâm dương so ngón tay cái a o ở một bên thấy b u ồ n c ư ờ i che miệng cười không ngừng đi ă n mỹ thực đi lâm dương cũng cười ha ha dẫm chân đi ra n g u y ệ t chi thánh điện vừa ra đại điện một cỗ nồng đậm mùi thơm liền xông vào mũi bên trong chiếc đỉnh lớn các tộc thiên kêu l u ộ c thành một nồi các loại b ả o thịt b ả o huyết b ả o cốt mùi vị đừng để c ậ p nhiều thơm chỉ là nghe một ngụm cũng làm người ta muốn ngừng má không được con mắt đều muốn thèm đỏ đại nhân k i n h vũ gặp lâm dương đến lập tức quỳ xuống đất nên đón Các lâm dương ăn rất vui vẻ đại nhân khinh vũ sắc mặt ngưng trọng đi tới ta tiếp quản bãi nguyệt giáo về sau thanh tẩy một phen sau đó tại kiểm kê bảo khố quá trình bên trong Phát hiện đ ồ n dạng g khó lâm ư Chương Chương ờ n g giới. giới. đồ Ồ. vật. tái tạo lục giới. Chương 488. Rửa sạch cho, tái tạo sạch cho, lục sạch cho, lục 488. 488. Rửa Rửa kiếp kiếp l dương nhẹ gật đầu lấy tới xem một chút k i n h vũ đem một chương quyển trục giao cho lâm dương cái khác bảo vật ta hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra nguyên nhưng chương này quyển trục vô cùng thần bí trên đó cho tàn ta không cách nào đ ụ n g vào chỉ là dâng lên muốn đụng vào suy nghĩ liền sẽ có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác ồ lâm dương nhữ mày tiếp nhận kia tre kín cho tàn quyển t có ý tứ lại là thái cổ kiếp cho thái cổ một trận chiến lục giới vỡ vụn chỉ còn tiên giới sau đó liên quan tới thái cổ hết thẻ đều bị mai táng tuyệt đại đa số cùng thái cổ trước đó có quan hệ tri vật đều bị cướp sám nơi bao bọc bất kỳ tu sĩ nào muốn đụng vào những ngày kiếp cho đều sẽ bị lực lượng vô danh chỗ c h u d i ệ t hình thần câu d i ệ t cho nên hiện tại tiên giới ngoại trừ cực thiểu số đ ố i cảnh thông tin ê tu sĩ bên ngoài liên quan tới thái cổ trước đó hết thảy đều đã thất truyền cũng tỉ như quỷ phụ phong tồn những cái kia thái cổ thư ký nếu như không phải lâm dương căn bản không có người có thể đ ụ n vào có không thể nói tồn tại đang tận lực dầu diếm mai táng thái cổ trước đó hết thảy không cho chân tướng bị hậu nhân biết hô hô lâm dương tùy ý run lên quần chục kia không thể đụng vào kiếp cho c h o t à n toàn bộ bị hắn tiết lộ tiêu tán hôn đ ộ n chỗ sâu có người dám đáp lời sự biến hóa này một vị nào đó thần bí tồn tại nhữ mày nhìn về phía tiên giới ừ m lâm dương cảm ứng được cái này ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn sang đào d á n h là hắn vị kia thần bí tồn tại nhìn thấy lâm dương ánh mắt trong nháy mắt dọa đến tê cả ra đầu liên tục không người tuần lễ không biết là tiền bối muốn xem xét thái cổ chuyện cũ là ta không hiểu chuyện tiền bối mời thỏa thích quan sát không phải giày ta rút lui trước hắn túi giặc người vô cùng k i ê m tốn vội vàng tránh đi lâm dương ánh mắt tiêu tán tại h ô n độn c h ỗ sâu a lâm dương cười lạnh một tiếng đối phương chỉ là nhìn hắn một cái thái độ cũng coi như cung kính lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không cố ý hao tâm tổn trí lực đi đánh giết đối phương ánh mắt của hắn chuyển hướng trong tay quần trục đem nó trải ra mà ra cái này bị cướp s á m mai táng không biết bao nhiêu năm tháng quần trục bỗng nhiên triển lộ ra ngập trời hoàng kim qua mang hoàng kim quần trục triển khai trên đó chỉ có tám chữ to hùng hồn hữu lực mỗi một c h ữ đều như muốn khai thiên tích địa tràn đầy đáng sợ khí cơ cái này tám chữ chính là r ử a sạch kiếp cho tái tạo lục giới đây đây là có ý tứ gì k i n h vũ ở một bên thấy rất là mất bức ừ m xem ra là thái cổ trận chiến kia lục giới vỡ vụn về sau có người muốn tái tạo lục giới lâm dương suy đoán nói cái gì k i n h vũ càng thêm mê hoặc lục giới là cái gì a lâm dương cười bất quá vẫn là giải thích nói từ xưa đến nay hết thể bị chia làm nằm cái thời đại thần thoại tiên cổ thái cổ thượng cổ hiện thế mà tiên cổ thái cổ thời kỳ cái này hỗn độn bên trong hết thể có lục giới cùng tồn tại tiên giới bất quá là lục giới một trong tôi t i ê n g i i ớ cũng bất quả lâm à nàng là lục cái giới một trong. Kinh vũ hai nhiên, nàng bất quá là một một bất n h vũ quả n tiên tôn, không có gì bối cảnh, tự nhiên là lần đầu tiên nghe này tộc tự có được bực bối đại gì bí là đầu ậ t Ừm. Lâm dương nhẹ gật đầu thái cổ đại chiến thủy d i ệ t trong đó ngũ giới chỉ có tiên giới may mắn còn sống sót q u y ề n t r ú n g này hiển nhiên là một vị nào đó tu sĩ không cam lòng thái cổ kết thúc muốn đ i tiên tái tạo lục giới chơi ạ cái này cần là dạng gì lớn các h cục đại khí phách khinh vũ cả người đều tê tiên giới đã vô tận rộng rãi dưới cái nhìn của nàng căn bản không thể tưởng tượng nhưng thế mà đã từng có tu sĩ lập trí muốn nghịch chuyển càn khôn tái tạo lục giới kia phải là cái dạng gì vượt quá tưởng tượng cực hạn đại năng đến có được cỡ nào vĩ lực c ũ n g không thể tưởng tượng nội t ạ o hóa không cần chân kinh từ hiện tại kết quả đến xem quần trục này chủ nhân hiển nhiên là thất bại lâm dương tùy ý nói có thể có loại này khí phách cùng đ ẳ n g lượng đã đầy đủ để cho người ta sợ hai thản phục cái này hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của ta cực hạn k i n h vũ vẫn là không nhịn được tán thưởng cho dù là tiên tổ cũng không dám nghĩ chuyện này a tiên tổ lâm dương cười nạo cho dù là tiên tổ phía trên cũng kém xa đâu cái gì k i n h vũ nuốt n g ụ m nước miếng đột nhiên cảm giác trong lòng thế giới rộng lớn vô số lần vẹn vẹn chỉ là mấy câu liền đem thế giới quan của nàng cùng tầm mắt đề cao không biết gấp bao nhiêu lần con đường tu hành so với ngươi nghĩ dài hơn rất nhiều lâm dương mỉm cười phù phù k i n h vũ trong nháy mắt minh bạch lâm dương ý tứ trực tiếp quỷ gối lâm dương trước mặt công tử k i n h vũ nhất định dốc hết toàn lực vì n g à i làm việc chỉ cầu đi xem một chút trên con đường tu hành càng xa phong cảnh lâm dương nhẹ gật đầu đơn giản dứt lời hãn điểm nhẹ k i n h vũ cái chán trực tiếp vì nàng mở thành dấu ngươi cũng kẹt tại tiên tôn cực cảnh rất nhiều năm ta lại là n g ư ờ i m ở tiên thánh chi môn bất quá về sau tạo hóa nha vẫn là xem ngươi biểu hiện a cái này k i n h vũ trong nháy mắt cảm giác sinh mệnh mình cấp độ đều tiến hóa cả người như phi thăng lên trời tiên thánh chi lực từ nàng mi tâm lưu chuyển toàn thân làm nàng so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần bái tạ công tử nàng trực tiếp dập đầu cảm ơn lâm dương cảnh giới hoàn toàn siêu việt nàng nhận biết có thể đi theo như thế một vị cường giả quả thực là tam sinh hữu hạnh Ừm. lâm dương lại lưu lại một bình thánh đan k i n h vũ muốn thay hắn chấp trưởng bái nguyên giáo thực lực quá thấp xác thực không thể nào nói nổi bái nguyệt giáo là hắn t ạ i yêu vực để xuống trọng yếu c u n cờ không cho sơ thất công tử người muốn đi sao k i n h vũ ánh mắt chấn động rất là không bỏ tuyệt cảnh nhìn qua rượu ngon uống rồi nên rời đi lâm dương nhẹ gật đầu thoải mái vô cùng cùng tiễn công tử k i n h vũ nhìn xem lâm dương bóng lưng ánh mắt đều m u ố n kéo như thế một cái vô địch cường giả quá mức hoàn mỹ cho dù ai chỉ cần cùng hắn đánh qua một lần quan hệ đều khó tránh khỏi tâm động t r ầ m luân lâm dương các a thùy miểu miểu ôm cửa cơm thọ ngọc đuổi theo ta lúc nào còn có thể gặp lại ngươi người có nguyệt thần hộ pháp tu hành đường không có quá nhiều long đong hoàng kim đại thế đã lại lần nữa mở ra tiên đế đem xuất hiện lớp lớp vô số thiên kiêu đem tranh phong lâm dương ngữ khi dừng lại chờ ngươi cảm thấy mình có tư cách tham dự vào trận này tranh đấu bên trong thời điểm liền đến lâm tộc tìm ta đi Tốt! Thủy gật thôi trong Thỏ tại một chút tình. gật biết Thủy một thua cố định không nhìn hiện nhiên nghề, không nhẹ Hắn không chịu cho ngủ say, ngày Miểu Miểu xem. câm Lâm Lâm Miểu Miểu kiên kia đầu, quá đều đầu. lưu Nàng trong ngực cửa Thỏ Ngọc còn Dương nặng nửa Dương đập đập lực, cửa có có sức n lưu nhị gặp lâm dương đi ra liên tục chất phác cởi hỏi nhận yêu chiến trường đi cũng nên đi gặp ta h ả o đồ đệ lâm dương mỉm cười hắn này đến bản thân cũng là vì hoắc vũ bây giờ bấm ngón tay tính toán cũng nên đến gặp mặt thời cơ chương 489, n g ư ờ i cùng ngắt gặp báo ứng chương 489, n g ư ờ i cùng ngắt gặp báo ứng bắt hắn lại chỉ là nhân tộc cũng dám xâm nhập yêu tộc cảnh nội ta nhìn người đúng là điên thiên cung phía trên mấy chục đạo lưu quang ngay tại truy sát một vị thiếu niên mặc áo lam thiếu niên mặc áo lam thân pháp xảo diệu đến cực h ạ tại hơn mười vị cường giả bên trong xê dịch chuyển di thành thạo điêu luyện ha, ha. liên mấy chục người cũng nghĩ bắt được ta các ngươi sợ không biết bị mấy vạn người truy sát là tiểu ra chuyện thường ngày mấy chục vạn người cũng chê ít thiếu niên mặc áo lam thậm chí còn có tinh lực t r e o chọc những n à y đuổi giết hắn cường giả mẹ nhà hắn tức chết ta vậy đồ chó hoang nhân tộc ngươi hôm nay chết chắc ngươi mang ai chó muốn được ta thiên cầu nhất tộc tàn sát sao ngạch thật xin lỗi bị nhân tộc văn hóa ảnh hưởng quá sâu cường giả yêu tộc nhóm một đường truy sát bị thiếu niên mặc áo lam khí lô mùi đều đang bốc lên khói xanh tiểu tử này thật sự là quá trơn rõ ràng chỉ là mới vào tiền tôn cảnh nhưng lại đem bọn hắn những n à y tiền thánh đương cho lưu hoàn toàn không để cho mắt còn chưa đủ a các ngươi quá yếu căn bản không đủ đem ta đẩy vào t u y ệ t cảnh ta là tới muốn chết đáng tiếc các ngươi thật sự là không đủ tư cách giết ta thiếu niên mặc á o lam lắc đầu tiếp h ậ n vô cùng thậm chí có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép các ngươi cố gắng tỉnh lại một chút chính mình mấy chục người đánh một cái làm sao ngay cả người ta góp á o đều không đụng tới đâu ta đều thay các ngươi sốt ruột a a a a cường giả yêu tộc nhóm mau tức điên rồi tốt tốt tốt có bản lĩnh ngươi lưu lại tính danh chúng ta trở lại trong tộc phát động toàn tộc chi lực truy sát truy nã ngươi đừng quên nơi này chính là yêu tộc địa bàn. Ôi, ôi, ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ hoặc vũ là vậy các người mau trở lại tộc giao người đi đừng u g n g phí sức lực ta tìm người luyện tập không dễ dàng không đành lòng giết các ngươi nhanh tìm thêm một số người cùng một chỗ tới mới tốt để cho ta có chút áp lực hoặc vũ n é t miệng cười một tiếng đối các vị cường giả yêu tộc phất phất tay sau đó thong dong bỏ chạy a a a tức chết ta lặc hoặc vũ ta t ứ c sát ngươi cường giả yêu tộc nhóm ngựa mặt lên trời thét dài huyết mạch phu trương thật sự là không thú vị h o ặ vũ trực tiếp tìm cái yêu tộc thành trấn rơi xuống đi vào một cái nhà hàng đi đường đều chạy bất bụng lao bản đến một trăm phần hoàng kim chân giò heo được rồi tiểu nhị lập tức trả lời hoác vũ một bên uống vào lâm dương cho hắn rượu vừa ăn chân giò heo trong lòng rất là y ê u sầu hắn đến yêu vực một là vì rèn luyện mình vũ hóa thân thể hai là vì đi b ă n g phượng tộc tìm kiếm lam b ă n g phượng nhưng hai cái này mục đích bây giờ đều không thể đạt thành thực lực quá mạnh cũng không phải chuyện tốt ta thật sự là sầu hoác vũ hai t h á n từ khi hắn đặt chân tiên tôn cảnh về sau bình thường tiên thánh đều không phải là đối thủ của hắn cho dù tại tàn khốc nhân yêu trên chiến trường tiên chủ đều là tuyệt đối đỉnh cấp c h i lực thường thường một chỗ cỡ lớn chiến trường cũng liền hơn m ộ ư ơ i vị nhân tộc yêu tộc tiên thánh tại dẫn đầu chém giết với hắn mà nói hoàn toàn không được cái gì rèn luyện tác dụng dù sao hắn bị lâm dương hố qua quá nhiều lần hoang cổ phong bị một đống đại đế cổ tiên truy sát thành đế trên đường trên lôi đài cùng mấy vạn tên i thiên k ê u đánh lôi đài cấp độ thần thoại độ khó phó bản trực tiếp bị mấy vạn cái mình truy loại kinh nghiệm này nhiều vô số kể hắn đều nhanh luyện được nhịn vây giết tính chỉ là mười mấy cái tiên thánh vây giết h ắ n hắn căn bản cảm thụ không ra bất kỳ áp lực tự nhiên càng không khả năng kích phát ra không nghĩ tới đường đường một cái tiên giới ta mới đang lâm tiên tôn liền đã không có áp lực chút nào hành xông nhàm chán hoắc vũ bồn u bực uống một bụng rượu tiểu tử ngươi thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ đừng cảm thấy mình lại đi theo ta được biết ngươi vị sư đệ kia gần nhất lại lên cấp ngươi lại không nghĩ biện pháp chết vừa chết tăng lên cảnh giới sợ là muốn bị hắn áp chế gắt cao tiểu tháp cười lạnh nói a tiểu hạo ngưu bức như vậy hoắc vũ bó tay rồi la hạo mang cho hắn áp lực thật sự là quá kinh khủng hắn vốn là vạn cổ thiên tiêu rất nhiều thần thể gia thân cùng thế hệ vô địch cái này khiến hắn tu hành cũng không có cái gì cảm giác cấp bách dù sao ngoại trừ sư phụ cái khác cùng thế hệ đều cùng hắn kém không biết bao nhiêu từ khi có người sư đệ này hắn liền áp lực như núi không để ý đối phương đem hắn bỏ lại đằng sau đáng chết ta đáng chết hoặc vũ nghiến răng nghiến lợi đều do những yêu tộc này quá không cho lực hắn cũng nghĩ qua cố ý chịu chết nhưng vũ hóa thần thể chân nghĩa ở chỗ toàn lực ứng phó phá rồi lại lập nhặt giọng nói hết tất cả chết đi lại phục sinh là không có bất luận cái gì tăng lên cho nên cái này chỗ trống cũng không có cách nào chui chỉ có thể trước hết nghĩ, nghĩ lam băng p ư ợ n g sự tình hắn uống một mụ rượu xa cách nhiều ngày hắn đôi cái này kỳ nữ càng phát ra tưởng niệm ta có lẽ thật thích nàng hoác vũ thở dài nói ngươi không phải liền là gặp một cái yêu một cái sao không kỳ quái tiểu tháp châm trọc khiêu khích nói ngươi hoác vũ bị đổi kém chút nghe chết thế mà không có tức chết ngươi thật sự là thật xin lỗi ta còn muốn lấy giúp ngươi kích hoạt vũ hóa thần thể đâu tiểu tháp cười trên nỗi đau của người khác cười to bất quá chuyện xấu nói trước ngươi tốt nhất vẫn là không nên quá nhảy gần nhất ta có thể muốn mở ra bản thân chữa trị không cách nào lại xuất thủ ngươi thật muốn chọc cái gì chọc thùng trời cái sọt nói không chừng liền thật bị người triệt để giết hoắc vũ vừa trứng mắt ta suy nghĩ coi như ngươi lúc không có chuyện gì làm không phải cũng đều là nhìn việc vui sao ta mạo hiểm lâu như vậy ngươi đi ra một lần tay sao lần nào không phải nhìn ta chết ngươi hiểu cái sáu a ta kia là giúp ngươi kích hoạt vũ hóa thần thể đâu không thèm nghe ngươi nói nữa ta trước chữa trị tự thân đi tiểu tháp tự biết đ ố i lý lập tức thoáng hiện biến mất đồ chó hoang tiểu tháp hoắc vũ nghiến răng n g h i ế n lợi tâm tình thật không tốt h ã n tại yêu vực chưa quen cuộc sống nơi đây bác ư ợ n g tộc đến cùng ở đâu hắn hoàn toàn không biết rõ muốn tìm được lam bác ư ợ n g không khác mỏ kim đáy biển muốn chết cùng tìm lam bang phượng hai chuyện đồng dạng cũng không có làm thành còn muốn bị tiểu thắt đỗi quỷ này thời gian qua thật sự là phiền muộn hoắc vũ đang lúc hắn buồn bực không được thời điểm phía sau t r u y ề n đến từng tiếng l ệ n h tiếng tê ơ. ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ đại ca chúng ta là tu tiên tại lẫn nhau trên thân kế tiếp truy tung ấn ký có khó như vậy l a m băng vượng im lặng nhà ránh n g ư ơ i hoắc vũ lập tức thần niệm giả quét toàn thân cuối cùng phát hiện một cái cực kỳ mịt mở truy tung ấn ký n g ư ơ i không có thời gian giải thích nhiều như vậy muốn mạng sống liền theo ta đi l a m băng vượng bắt lại hoắc vũ cổ tay không phải n g ư ơ i cái này ta hoắc vũ càng thêm một b ư ớ c nhưng sau một khắc c u â n phong gián g lâm trực tiếp phá hủy cả tòa quán rượu ta sát hoắc vũ nhìn về phía thiên khùng trong nháy mắt nóc trệ chỉ gặp thiên khung phía trên một vị tiên chủ dẫn theo mấy trăm chức cao dài tiên thánh đem bốn vương tám hướng tất cả đều phong tỏa lít nha lít nhít c ư ờ n g giả bao phủ tại trận c ư ớ c trong mắt đều mang băng lánh s á t cơ h a vừa rồi ngươi còn trào phúng truy sát ngươi ít cái này đủ nhiều không tiểu tháp ló đầu ra đến cười ha ha đáng chết bất tranh cãi đi hoặc vũ cảm giác sự tình thật vượt qua k h ô n g chế của hắn cực hạn hắn cuối cùng chỉ là vừa đặt chân tiên tôn cảnh một cái cao dài tiên thánh liền đủ hắn uống một bầu chiến trận này có phải hay không có chút quá phật rồi chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì hắn gần nhất q u á nhảy đây là báo ứng chương bốn trăm chín mươi ta thấy Trước ta thấy quang. quang. chỉ cảm thấy vinh quang. 490, ta chỉ cảm thấy vinh quang. Chuyện này rốt cuộc vinh vinh này 490, rốt lam à nào? như liên tục hỏi. Không thế Hoác hỏi. thời tục có Vũ i g n bọn hắn giải thích, đều u ố n ngươi, giết bang ấ t t quá là bởi vì u y ê n phượng nói ta không muốn ngươi bởi vì ta chết cho nên cô y đến khuyên bảo ngươi đừng lại đến yêu vực hào hào ở tại nhân loại tiên châu đ ợ i truy sát ta hoắc vũ xứng sở có bị bệnh không ta cùng bọn hắn ngày xưa không đoán ngày nay không thủ hiện tại có lam bang phượng xuất ra truyền tống phụ lục chuẩn bị kích phát ha ha quả nhiên không ra chúng ta sở liệu tiểu thư ngươi quả nhiên đang tìm hắn cầm đầu tiên chủ cười lạnh một tiếng ngươi có tốt đẹp tiền đô không lớn nhất định phải phản bội lao tổ mệnh lệnh ra bảo hộ tiểu từ này thật sự là ngu xuẩn hắn cùng việc này vốn không q u a n ta có thể được đến k i a m ộ t bình t i ê n k ê u máu để l a o tổ khôi phục dựa vào là cũng tất cả đều là của hắn trợ giút l a m bang phượng lạnh lùng nói vô luận là làm người hay là làm yêu t ô i thiểu đều muốn giảng lương tâm các ngươi đuổi giết hắn chẳng lẽ lương tâm có thể không có trở ngại sao ừ cầm đầu tiên chủ cường giả cười lạnh một tiếng cái gì lương tâm tàn khốc thiên giới chỉ có chủng tộc lợi ích trên hết lao tổ khôi phục là vì cái gì còn không phải là vì để ngươi kế thừa y bắt của nó dẫn đầu băng phượng tộc lại lần nữa leo lên đ ỉ n h phong kết quả ngươi lại đối một nhân loại động tâm không cách nào kế thừa lao tổ băng tâm đế kinh chúng ta nhất định phải vì ngươi chặt đứt tình d u y ê n dịu ngươi ngồi lên ta băng phượng nhất tộc tộc trưởng tri vị băng phượng tộc tiên chủ lãnh khốc vô tình ngự khí không có chút nào chửa chỗ thương lượng nói hiệu nói vượn g ta cũng không có đối với h ắ n động tâm l à m băng phượng t a o mày nói ha ha vậy ngươi giải thích như thế nào người truyền thừa không được băng tâm đế kinh ngoài miệng nói đều là giả chỉ có sự thật sẽ không nói dối băng phượng tộc tiên chủ giận g ữ mắng mỏ l a hoặc vũ ở một bên cũng nuốt thanh mạch suy nghĩ minh bạch tình huống trước mắt bang phượng nhất tộc phái lam bang phượng đi bồng lai thí luyện trộm thiên kiếm máu là vì tỉnh lại bang phượng nhất tộc lão tổ bang phượng lão tổ muốn lam bang p ư ợ n g kế thừa truyền thừa nhưng loại này truyền thừa chỉ có người vô tình mới có thể học tập mà lam bang v ư ợ n g thích mình cho nên bang v ư ợ n g nhất tộc liền phải đem hắn giết chết đến để lam bang v ư ợ n g thành thành thật thật đi kế thừa bang tâm đế kinh mẹ nhà hắn ta làm sao xui xẻo như vậy hoắc vũ im lặng chỉ cần hắn động tâm liền tuyệt đối không có chuyện tốt không phải bị nữ sinh hố chính là bị nữ sinh ra trường hố c h ờ một chút hắn hậu chi hậu giác ánh mắt sáng lên liên tục nhìn về phía lam b a n g phượng ngươi thích ta thích mấy cái nữ sinh còn là lần đầu tiên con nữ sinh đối với hắn là thật động tâm mà không phải vì lợi dụng hắn hắn vô cùng kinh hỷ vô cùng vui vẻ ánh mắt đều sáng lan ta đối với ngươi không có cảm giác chút nào lam băng p ư ợ n g lập tức trở về t u y ệ n rất là im lặng không ông t í lớn nếu là tộc trưởng nghe ngươi nói như vậy thẳng thất định phải thất vọng vô cùng. vô bang phượng tộc tiên chủ lắc đầu thiên phú của ngươi chính là bang phượng tộc từ trước tới nay bán hết hàng thứ nhất ngoại trừ trời sinh vì tổ lão tổ cho dù là thân là tiên đế tộc trường cũng vô pháp cùng ngươi so sánh chủng tộc lợi ích áp đảo cá nhân lợi ích phía trên vô luận ngươi có nguyện ý hay không ngươi cũng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này l a m băng phượng nghiến chặt hàm răng chăm chú nhìn chằm chằm băng phượng tộc tiên chủ có thiên phú chẳng lẽ là có tội sao nhất định phải vì tộc đàn hy sinh bản thân liền không thể có được chính mình yêu hận ha ha t i ể u thư ngươi muốn lấy đại cục làm trọng băng phượng tộc đ ồ i dưỡng ngươi đối ngươi có ân ngươi muốn làm kia bất trung bất hiếu n g ư ờ i sao băng phượng tộc tiên chủ lạnh a nói tránh ra chúng ta đem tiểu t ử kia chèm giết hết thẻ liền đều kết thúc yên tâm rất nhanh sau khi hắn chết ngươi vẫn là lão tổ người thừa kế cũng vẫn là tương lai ta băng phượng tộc, tộc trưởng tốt một câu lấy đại cục làm trọng chính ngươi lấy đại cục làm trọng đi thôi làm băng phượng g ầ m thét ta l i ề u mạng vì trong tộc thu hồi thiên kiêu máu trong tộc đối ta ân tình ta sớm đã còn xong thậm chí chỉ có hơn chứ không kém vì sao còn muốn dồn ép không tha không nên c ã i chạy trái cối nữa băng phượng tộc tiên chủ triệt để mất kiên trì ẩm vang xuất thủ một trưởng liền bao phủ thiên địa che đậy thương cung thật sự là lật t a y làm mây che tay làm mưa c h ờ một chút làm băng phượng h é t lớn làm sao hồi tâm c h u y ể n ý rồi băng phượng tộc tiên chủ hỏi ta có thể cùng các ngươi trở về nhưng các ngươi phải bảo đảm về sau sẽ không tìm hắn kiến thức lam bang phượng ánh mắt kiên định vẫn là nói ra điểm mấu chốt của mình Ừm. thêm tâm mà Làm một Băng băng băng bắt bóp năng phượng tộc tiên chủ chẳng những không có kinh hỷ, ngược lại càng thêm lửa dẫn ngút trời, còn nói ngươi không có thích hắn. Ngươi dạng này tuyệt không có khả năng kế thử tâm đế kinh. Hắn phải chết. Dứt lời, hắn thôi động càng lớn hướng chấn áp mà đến.、Vậy、chúng ta liền không có cái gì nhưng nói. Bang phượng cắn răng, một phát bắt được hoác vũ cổ tay, bóp nát trong Động gì phải pháp phía áp phát chủ hỷ, thích khả thử chết. thôi hoác phụ dưới được tộc trời, tuyệt Dứt ta tay, tay có có có lực, có cái cổ lục. lại lời, kế lửa Vậy đế về vũ ngươi thật sự là hết có thuốc chữa ba nghìn nước trong ngoài l a m băng v ư ợ n g mang theo hoắc vũ xuất hiện phía trước chính là nhân yêu chiến trường ngươi tranh thủ thời gian trở về nhân tộc đi đừng lại tới vậy ngươi làm sao hoắc vũ lắc đầu ta cũng nghe minh bạch ngươi cái kia điệu tộc không trở về cũng được cùng ta cùng một chỗ trở về nhân tộc tiên châu đi sư phụ ta đã là đồng lai đảo lão tổ ta cầu lão nhân ra ông ta vài câu hắn tuyệt đối có thể đồng ý ngươi tại đồng lai sinh hoạt ngươi nói ai chủng tộc là điệu tộc l a n băng p ư ợ n g nhữ mày thật xin lỗi ta không phải cố ý hoắc vũ dợ khóc dợi đây là trọng điểm sao chỉ cần ngươi an toàn liền tốt ta là b ă n g v ư ợ n g tộc thứ nhất thiên tiêu các nàng sẽ không đem ta thế nào làm b ă n g v ư ợ n g lắc đầu ngươi cũng đừng hiểu lầm ta cũng không phải là thích ngươi chẳng qua là cảm thấy tộc ta đối ngươi quá mức bất công n g ư ơ i trợ giúp ta tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi nhưng không phải hiện tại n h a hoắc vũ có chút thất lạc bất quá vẫn là nói ta là sẽ không rời đi vì cái gì làm b ă n g v ư ợ n g nhữ mày ngươi sẽ không cần cùng ta chơi cái gì đến chết cũng không đổi k i a m ộ t bộ a thục không được ta không cần ha ha bởi vì ta đến yêu vực vốn chính là đến tìm cái chết hoắc vũ nết miệng cười một tiếng ta biết ngươi có thể khởi tử hoàn sinh nhưng đối mặt một tôn tiên chủ ngươi có thể bảo chứng không bị thật giết chết sao lam băng phượng chất vấn không thể hoắc vũ trong lòng cảm giác nặng nề tu vi càng cao thủ đoạn càng nhiều hắn thật đúng là không có năm chắc nói tiên chủ g i ế t không chết hắn dù sao hắn bây giờ cũng bất quá là mới vào tiên tôn cảnh m à thôi cho nên đi nhanh đi một hồi bọn hắn liền đuổi theo tới lam băng phượng nói liên tục ngươi xác định ngươi sẽ không có chuyện gì đúng không hoắc vũ nhữ mày luôn cảm thấy lam băng p ư ợ n g đang nói láo yên tâm đi lam băng p ư ợ n g mỉm cười kiên thị nhìn thoáng qua sau lưng không do dự nữa lại lần nữa bóp nát một cái truyền thống phụ l ụ không nói lời gì một cước liền đem hoác vũ đạp vào trong đó ta còn không có hoác vũ giật mình thân hình đã biến mất đáng chết bang v ư ợ n g tộc tiên chủ nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ đến cực hạn l a m bang v ư ợ n g ngươi hẳn phải biết ngươi phạm vào dạng gì đại tội phản bội lao tổ thả chạy hoác vũ sau khi trở về ngươi sẽ bị chấn áp băng ngục vô tận tuyến n g u y ệ t thẳng đến ngươi chân chính làm được băng tâm vong tình tự nhiên biết l a n bang p ư ợ n g nhìn xem hoác vũ biến mất phương hướng mỉm cười bất quá đã không quan trọng、Hắc. ngươi cho rằng ngươi làm đã thiên ý vô phùng sao ta nhìn ra được tiểu tử kia xem ngươi trong mắt có ánh sáng cũng là thích ngươi ban phượng tộc tiên chủ cười lạnh một tiếng chỉ cần ta thả ra tin tức sau ba ngày ngươi sẽ bị t r ồ n g tộc chạm lập quyết ngươi đ o á n hắn có thể hay không chủ động trở về chịu chết ngươi h è n h ạ l a m b a n g phượng phẫn nộ trong mắt bắn ra nồng đậm sắc cơ ngươi liền không sợ về sau ta lên làm tộc trưởng người thứ nhất giết ngươi sao ta đã nói rồi t r ù n g tộc lợi ích trên hết vì b a n g phượng tộc tương ộ c t lai mà chết ta chỉ cảm thấy vinh quang ban phượng tộc tiên chủ lạnh lùng cười một tiếng một bàn tay đem làm băng p ư ợ n g đánh cho bất tỉnh sau đó hắn thần sắc lạnh lùng nhìn về phía h o á c vũ biến mất chỗ thả ra tin tức. toàn lực truy sát thành công t r u sát hoắc vũ người chính là ta b ă n g v ư ợ n g tộc đương thời đệ nhất công thần vâng b ă n g v ư ợ n g tộc những cao thủ tất cả đều linh mệnh hướng về phía trước truy sát mà đi 77-49, c h ư ơ n g 490, t ố t số lượng à? cầu khen thưởng khen ngợi chương 4 9 n t phát c u ồ n g hoắc vũ chương 4 9 n t phát c u ồ n g hoắc vũ mấy ngày sau hô ho hô hoắc vũ phi độn tại tiên không bên trong sau lưng có b ă n g v ư ợ n g tộc truy binh ngươi chẳng lẽ không muốn để cho lam b ă n g p ư ợ n g sống x u t sao thật là một cái nam nhân vô tình vô nghĩa cầm đầu bang p ư ợ n g tộc tiên thánh hoàng cười lạnh nói cái gì hoắc vũ h ã i nhiên các ngươi muốn đ ố i nàng làm cái gì làm cái gì bang vượng tộc tiên thánh hoàng lạnh lùng nói nàng tự mình thả đi ngươi lại phản bội tộc đàn ba ngày sau liền sẽ bị chém đầu gian chúng các ngươi dám hoắc vũ lập tức đình chỉ phi độn m à y kiếm dựng đứng phẫn nộ nhìn về phía bang vượng tộc nhóm cường giả n h a làm sao không chạy bang vượng tộc tiên thánh hoàng cười lạnh một tiếng không phải rất có thể chạy sao kéo kẹt kéo kẹt hoắc vũ trong mắt bức họa nàng lấy thiên tiêu máu cứu sống các ngươi lao tổ các ngươi cứ như vậy đối đãi nàng các ngươi còn là người sao chúng ta vốn cũng không phải là người b ă n g v ư ợ n g tộc tiên thánh hoàng lắc đầu ngươi nói những này không có chút ý nghĩa nào chỉ có mệnh của ngươi mới có thể đổi mệnh của hắn hoặc là ở chỗ này g i ế t chết hoặc là cùng chúng ta hồi tộc có lẽ còn có thể theo kịp cứu kia lam b ă n g v ư ợ n g nói đi ngươi tuyển cái nào một đầu ta tuyển đ i ề u thứ ba hoắc vũ lạnh lùng rút ra địa ngục chi kiếm đó chính là đưa các ngươi đi chết như lam b ă n g v ư ợ n g chết rồi ta hoắc vũ t h ề đời này cùng các ngươi b ă n g v ư ợ n g nhất tộc không chết không thôi thẳng đến đem các ngươi giết tới diệt tộc vóc người không lớn ngư khí cũng không nhỏ trước qua ta cái này liên quan lại nói bang p ư ợ n g tộc tiên thánh hoàng lạnh lùng cười một tiếng trực tiếp xuất thủ đáng sợ tiên thánh chi vi lập tức tràn ngập tiên điệp hắn phi thường cẩn thận lạnh a nói ta phong ấn lại hư không các ngươi đem hắn cầm xuống vũ tướng quân ngươi thật sự là quá cẩn thận hắn bất quá là đi đường thủ đoạn mạnh hơn một chút nhưng bản thân thực lực bất quá là tiên tôn cảnh thôi chúng ta tùy tiện một cái bán thánh đi lên còn không phải dễ như trở bàn tay chư vị lại nhìn ta đại triển thân thủ một vị băng phượng, phượng nhất tộc đời trước thánh tử bây giờ tuổi tắc cũng bất quá mấy chục và tuổi cũng đã là nửa bước tiên thánh cảnh tiểu tử chết đi cho ta hắn lạnh l ù n xuất kiếm trực tiếp thẳng hướng h o á vũ đáng chết chính là ngươi hoắc vũ trong mắt sát ý như điên địa ngục chi kiếm xuất h i ế u ẩm vang chém ra một mảnh tu la huyết quang cái gì đám người h ã i nhiên mấy ngày nay hoắc vũ chỉ là điên cùng chạy trốn không có giao thủ dục vọng bây giờ mới vừa ra tay liền rung động tất cả mọi người con mẹ nó là tiên tôn cảnh quá mẹ hắn không hợp thói thưởng hắn là tiên tôn ta đức ức tuyệt đối che giấu thực lực bác phượng tộc một đám cường giả đ ề u động một kích này hoàn toàn siêu việt bọn hắn đối tiên tôn cảnh ba chữ này lý giải không được cầm đầu tiên thánh hoàng vũ tướng quân kinh hãi vung tay lên liền muốn đi cứu đáng tiếc tu la kiếm chỉ riêng thật sự là quá nhanh trực tiếp đem băng vượng tộc thánh tử đầu lâu chém xuống thân tử hồn diệt ngoa tạo miểu sát một cái mới vào tiên tôn cảnh c á t con miểu sát một vị nửa tiên thánh băng vượng tộc vô số cường giả đều kinh hại đến c ự c hạng i ờ k h ắ c này bọn hắn mới hiểu được hoắc vũ vừa rồi cũng không phải là nói đ ù a dạng này một vị nịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt tương lai rất có thể trưởng thành là thiên đế tuyệt không thể để dạng này một cái cựu hận chúng ta băng vượng tộc yêu nghiệt sống sót vũ tướng quân phẫn nộ đến t ự c h ạ n cũng sợ hãi đến t ự c h ạ n không nói hai lời tự mình động thủ nó há miệm phun một cái liền phun ra đầy trời băng vũ mỗi một đạo đều như nguy nga dãy núi đồng dạng nặng nề như tuyệt thế thần bình sắp bén chỉ là trong n y mắt liền đem hư không v ạ c h phá ra vô số màu đen vết thương không được hoác vũ quá sợ hãi đây cũng quá không nói đạo lý đi lên chính là một vị tiên thánh hoàng tại đối với hắn nổi lên hắn căn bản ngăn không được sau một khắc hắn liền bị vô số băng vũ đâm xuyên trong khoảnh khắc bỏ mình hư gian ngoan không thay đổi chết chưa hết tội vũ tướng q u â n cười lạnh một tiếng trong mắt rất là đắc ý bóp chết tuyệt thế thiên tiêu loại truyện này thế nhưng là phi thường có cảm giác thành công ông sau một khắc hư không mặt mẹo hoắc vũ thế mà lại lần nữa từ trong hư không đi ra cái gì b a n g phượng tộc cường giả đều hãy nhiên nguyên địa sống lại thật muốn n g bị tiên h bọn hắn kinh hãi đến t cửa hạn một cái có thể phục sinh tuyệt thế tiên h tiêu để mắt tới bọn hắn băng phượng tộc đây là cỡ nào đại họa mặc kệ trên người ngươi có cái gì q u ỷ gì chỗ hôm nay đều phải chạm thảo trừ căn vũ tướng quân trực tiếp bóp nát p h ủ văn ta đã triệu hoán linh đại nhân đến đây lấy tiên chủ chi uy tuyệt đối có thể triệt để đem hắn đánh giết đáng chết h ắ c vũ thét dài một tiếng kích phát ra tất cả át chủ bài tự chém ba thân ba thân hợp nhất đáng sợ địa ngục chi kiếm thôi động tu la kiếm khí trùng ra muốn chém giết hết thảy suy suy suy hoắc vũ thật nổi điên ở trước mặt hắn hơn mười vị nhỏ tiên thánh c h â n tiên thánh tất cả đều biến thành hết u y vụ bị trong nháy mắt chém giết vì vô số phận chấn áp hắn vũ tướng quân cũng t i n h đến cái này hoắc vũ đơn giản quá kinh khủng một khi nổi điên ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hồn tám đ ạ m hắn tập hợp cái khác tám vị tiên thánh vương chi lực liên hợp chấn áp hoắc vũ trong nháy mắt liền giết hắn ba lần tiếp tục hoắc vũ phục sinh về sau liền trong nháy mắt tham chiến chiến ý cả cuồng hắn muốn tại bang phượng tổ tiên chủ đổi tới trước đó tăng lên điên cùng chiến lực của mình hắn điên rồi làm sao còn không chết vô hạn phục sinh cái này mẹ hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết vũ hóa thần thể sao vũ tướng quân cùng tám vị tiên thánh vương đều mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g bởi vì bọn hắn phát hiện hoắc vũ càng ngày càng mạnh có lẽ thật sự có khả năng tại tiên chủ đổi tới trước đó sẽ rách bọn hắn v â y công chương 492 sư phụ ta cuối cùng vẫn là không cách nào làm được ca chương 492 sư phụ ta cuối cùng vẫn là không cách nào làm được ca vũ tướng quân làm sao bây giờ tiểu t ư n à y càng ngày càng không hợp t h o i thưởng tám vị tiên vương đều luống cuống chẳng lẽ Thật dết chết không hắn liền mặc à hoàng, ngày vào này. Vũ vị tướng mắt huyết tới, một tiên thánh một một tiên tôn trình chưa đường đường mới quân con mắt đều huyết hồng, chiến đến điên cuồng. Hắn nghĩ mình cùng chiến đến đều hậu có cái loại m độ hề bối, sẽ dù hoắc vũ bây giờ đối mặt hắn vẫn là rất phí sức nhưng cùng vừa mới bắt đầu sẽ bị hắn miểu sát khác biệt thậm chí có thừa địa có thể né t r a n h hắn mấy chiêu lại chết loại này kinh khủng tốc độ phát triển quá mức làm người ta kinh ngạc run sợ lúc này mới đánh bao lớn một hồi a nếu là tới đại chiến tranh này tiểu tử này chẳng phải là chiến lực muốn đuổi sát bên trên mình nghĩ tới chỗ này vũ tướng quân trong lòng lạnh bớt càng thêm cảm nhận được hoặc vũ kinh khủng bang v ư ợ n g nhất tộc có lẽ thật không nên trêu chọc đối phương hừ vũ tướng quân tức giận hừ một tiếng c h ấ n vỡ t ạ m nghiệm trong lòng như bức nữa lại như thế nào hiện tại là đại đạo có thiếu thời đại muốn trở thành tiên đế cũng không thể coi như thành tiên đế lại như thế nào có ta bang v ư ợ n g nhất tộc lão t ổ tại hắn một cái tiên đế còn có thể nghịch tiên không thành dù sao tiên tổ thế nhưng là có được nguyên thủy tiên khí sinh vật nguyên thủy tiên lực có thể áp chế hết thầy tiên giới sinh linh tiên đế cường đại tới đâu cũng phải bị chấn áp hôm nay vô luận như thế nào đều muốn triệt để giết chết người ta cũng không tin ngươi có thể một mực phục sinh vũ tướng quân ánh mắt bên trong lóe ra điên c u ồ n g sắc cơ ta biết cho dù là trong truyền thuyết vũ hóa t h ầ n thể cũng không phải có thể một mực phục sinh là có thời gian củng độ chỉ cần giết chết ngươi đủ nhiều số lần hoặc là g i ế t đến đầy đủ nhanh ngươi vẫn là phải chết thì tính sao ngươi lại làm không được hoắc vũ lạnh lùng cười một tiếng ứng đối càng thêm dễ dàng hơn nhìn cuối cùng là ngươi trước mải chết ta vẫn là ta trước giết chết ngươi côn vọng vũ tướng quân nổi giận sắc cơ cường thịnh đến cự hạn bắt đầu điên cùng tấn công suy suy suy nơi xa vết nước không gian xuất hiện là linh đại nhân muốn giáng lâm tám vị băng phượng tộc tiên thánh vương đại hỷ không được hoắc vũ sắc mặt đại biến nhất định phải nhanh thoát khỏi bọn hắn tiên chủ cảnh so với hắn cảnh giới cao hơn quá nhiều trọng yếu nhất chính là cảnh giới tu hành càng cao thủ đoạn liền càng huyền diệu giữa lẫn nhau trên l ệ c h lại càng lớn hắn còn không có tự tin đến đủ để đối mặt một vị tiên chủ mà bất tử xem ra chỉ có thể bộ c phát cuối cùng át chủ bài hoắc vũ ánh mắt lóe ra ngoan lệ q u a n mang ta một đường tàn sát đối thủ cũng không phải số ít những này s á t lục chi khí tất cả đều bị ta địa ngục chi kiếm hấp thu nhưng tụ thành khổng lồ tu la s á t khí những này tu la s á t khí ta vốn là giữ lại chờ chân chính tử cục mới có thể vận dụng bây giờ là bọn chúng đang tràng thời điểm nội tâm của hắn tâm tư thay đổi thật nhanh tay trái bấm n i ệ m phát quyết tay phải cầm kiếm mở hắn tay trái kiếm quyết điểm tại địa ngục chi kiếm trên chuỗi kiếm oanh long long long long trên chuỗi kiếm càng khôn n h chuyển phản phất địa ngục chi môn mở rộng trong khoảnh khắc vô tận tu la sắt khí từ trong đó dâng lên mà ra đào mắt mượm đỏ toàn bộ thương cung cỏ chỉ là trong nháy mắt tám vị bang phượng tộc tiên thánh vương ra đầu đều dọa đến nổ tung liền ngay cả vũ tướng quân cũng cảm nhận được sinh tử đ ạ i nguy cơ hạ nhiên kinh hô tiểu tử này có nghịch thiên át chủ bài tu la huyết hải đồ linh hoắc vũ rút kiếm chỉ tiên h đầy trời huyết hải theo kiếm mà múa hãn bạo phát ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một kiếm không tám vị tiên thánh vương đứng ngụy chịu xảo trong nháy mắt bị huyết hải trùng sát làn r a trong nháy mắt bị bóc ra huyết nục dấy lên tu la lửa tím cơ hồ chỉ là trong t r ớ c mắt tám vị tiên thánh vương liền bị thiêu đốt chỉ còn một bộ màu đen xương khô thần hồn đều đốt diệt dù vậy huyết hải dẫn sông đại thế vẫn như cũ chưa từng đình chỉ vẫn tại trùng trùng điệp điệp nghiền ép đáng chết ta cũng không tin ta đường đường vũ tướng quân chẳng lẽ lại còn muốn gây kích tại một cái mới vào tiền tôn con nít chưa mọc lông trong tay hay sao vũ tướng quân thôi động toàn thân tiết lực một quyền cường thế bành ra ẩm ẩm một quyền này đánh đạo t ắ c lộn xộn thưa không sụp đổ huyết hải lôi cuốn lấy vô số không gian mạnh m ỡ hướng về bốn phương tám hướng mạch s u n g mà đi phương viên trăm v ạ dặm đều bị một quyền này hủy đi hô hô dư ba tán đi vũ tướng quân thê thảm từ trên cao rơi xuống nửa người đều chỉ còn lại có bạch cốt tầm u thần hồn đều bị thiêu đốt một nửa mạnh dùng tiên lực tại cựa c h ố n g mới lưu được một hơi a t í n h ngươi mạng lớn hoác vũ kiên kỵ nhìn thoáng qua xa xa không gian truyền t ố n g vết rách xoay người rời đi nghìn cân treo sợi tóc vận dụng mạnh nhất gác trù b à i vẫn là hiểm bên trong cầu sinh tiểu tử ngươi không khỏi quá xem thường tiến chủ băng lanh thanh âm trùng trùng điệp điệp chuyên r a thiên điệp tại thời khắc này đều biến hóa càng không sửa linh đại nhân dùng mình sáng tạo thể nội thế giới thay thế nguyên bản tiên đ i ệ thế giới triển khai nàng lạnh lùng vung tay lên phương viên tám ngàn bên trong tất cả đều hóa thành nàng sáng tạo thế giới cái gì hoặc vũ biến sắc thế thì còn đánh như thế nào tiên chủ quá mức kinh khủng nhất nghiệm liền cải biến tiên địa ngoại phóng thể nội thế giới đem vương viên tám ngàn vạn bên trong đều biến thành lĩnh vực của mình hắn căn bản không chịu trốn tiểu tử có biết hay không chúa tể h hai chữ hàm kim lượng ta đều đã giáng lâm ngươi còn muốn lấy chạy trốn là tại miệt thị tam à linh đại nhân lạnh miệt cười một tiếng bây giờ tiên giới chuẩn tiên đế rất ít h i ể n hóa tiên chủ chính là tuyệt đại đa số tu sĩ có thể tiếp xúc đến trần nhà đường nhìn lâm dương giống như giết tiên chủ như sâu kiến đó là bởi vì hắn đánh đều là tiên giới cấp cao nhất cấp cao cục song hoắc vũ sắc mặt t r ắ n g bệnh cảm giác cái này là thật là xấu linh đại nhân rốt cục chờ đến ngươi vũ tướng quân dun dậy nói đã suy yếu đến c ự c h ạ a đường đường tiên thánh hoàng dẫn đầu tám vị tiên thánh vương hơn hai mươi cái bình thường tiên thánh lại bị một cái nho nhỏ tiên tôn cơ hồ toàn quân bị diệt ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta linh đại nhân cười lạnh một tiếng ta vũ tướng quân bị khuất đến c ự c h ạ không phải chúng ta vô năng thật sự là tiểu tử này quá mức nịch thiên a đừng muốn lại rào biện vì chủng tộc làm việc không làm được đã đầy đủ sỉ nhục thế mà còn dám có lời oán giận nói thêm nữa một câu chém ngươi linh đại nhân giận dữ mắn g mỏ đồ chó hoang con mẹ nó chứ cho ngươi bán mạng n g ư ơ i đối ta liền cái này thái độ có thể đánh được ngươi ta cái thứ nhất liền giết chết ngươi vũ tướng quân nội tâm giận mắng nhưng trong hiện thực lại chỉ có thể túi đầu không có cách ai bảo người ta n g ư bước đ â u linh đại nhân chính là như thế vô tình lại lạnh lùng vì chủng tộc lợi ích hết thể cá thể sinh mệnh cùng tôn nghiêm ở trong mắt nàng đều là trò cười ở trong tộc không ít người đối nàng đều rất có ý kiến nhưng làm sao người ta cảnh giới cao mà lại ý chí k i ê n định rất được trong tộc cao tầng thưởng thức dù sao cái gọi là giữ gìn chủng tộc cơ bản đồng đẳng với tại giữ gìn cao tầng như thế một cái sắt chó săn ai không thích tiến vào thế giới của ta lĩnh vực ngươi còn muốn trốn linh đại nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương xa ngay tại bỏ chạy hoác vũ cười lạnh một tiếng vung tay lên lông vũ thế giới không gian trực tiếp t r ô n g chất hoác vũ vừa chạy đi mười vạn dặm kết quả như thế một chết chồng ngược lại trực tiếp bị truyền t ố n g đến trăm vạn dặm sau đi thẳng tới linh trước mặt đại nhân lộc cộc đối loại này tuyệt đối áp chế tính lực lượng hoác vũ cảm nhận được vô tận tuyệt vọng đây chính là tiền chủ kinh khủng chi phối lực mà một cái sơ cấp tiên tôn muốn phản kháng một vị tiên chủ quả nhiên là cái vô cùng buồn cười ý nghĩ không hắc o vũ lập tức lắc đầu trong mắt lóe lên vẻ ngón lệ mục tiêu của ta là cùng sư phụ đứng tại đồng dạng độ cao lòng ta sao có thể bởi vì một cái nho nhỏ tiên chủ liền tuyệt vọng trầm luân côn vọng sư phụ ngươi lại là cái thứ gì miệt thị một vị chúa tể kết quả của ngươi chỉ có chết linh đại nhân lạnh lùng quất lớn một t r ư ờ n g vung r a suy suy suy hắc o vũ trong n g á y mắt bị lông vũ thế giới phiêu đáng phi vũ cắt chém thành vô số phần trực tiếp tái diện ông hắc vũ rất nhanh lại lần nữa phục sinh vũ hóa thần thể mà có ý tứ linh đại nhân nết miệng cười một tiếng không hổ là tiểu thư có thể coi trọng tiên tiêu quả nhiên có chút năng lực chỉ t i ế c ở trước mặt ta người vẫn là quán o n nàng đại thủ hướng về phía trước một nắm tiếp tục giết phi vũ lại lần nữa múa hoác vũ trong nháy mắt chết đi Á á á. hoác vũ bị làm lục vô cùng thê thảm một giây đồng hồ cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần không được thân thể của ta tại bị cái này lông vũ thế giới đồng hóa ăn mòn hoác vũ kinh hô một khi bị hoàn toàn đồng hóa vậy ta sinh tử liền triệt để về nàng nắm giữ rốt cục phát rất sao linh đại nhân cười nhạo một tiếng đừng tưởng rằng mình có cái vũ hóa thần thể liền có thể hoành hành không sợ ai cũng không sợ thiên ngoại hữu thiên ngươi cuối cùng chỉ là cái chỉ là tiên tôn có thể trị phương pháp của ngươi đâu chỉ ngàn v ạ n loại tiên giới có thể giết ngươi đâu chỉ ngàn v ạ n người trên đời này thực lực vi tôn kẻ yếu chỉ có chết nàng mười ngón tung bay không ngừng thu hoạch hoác vũ sinh mệnh đã đến tuyệt lộ hạ hoác vũ ý chí đều h o à n g hốt cảm giác sinh mệnh của mình chi hỏa lung lay sắp đổ đường đi đến cuối cùng hắn bi thương mà tuyệt vọng n h ỉ non sư phụ ta cuối cùng vẫn là không cách nào làm được a chương bốn trăm chín mươi ba vung tay đi làm đi chương bốn trăm chín mươi ba buông tay đi làm đi làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn thật muốn chết tiểu tháp tại hoắc vũ thất hải bên trong xoắn suýt xoa tay cả người khó chịu đến cực hạ bây giờ nó đang đứng ở bản thân chữa trị bên trong ưỡng ép xuất thủ phải bỏ ra giá cả to lớn nó cũng tình không phải không muốn nỗ lực cái giá như thế này dù sao hoắc vũ tương lai nhất định có thể trưởng thành đến rất cao độ cao đủ để cho nó tương ứng đền bù nó bây giờ nhất lo lắng là lâm dương vốn là không cho nó lại đi theo hoắc vũ là chính nó muốn nhìn về vui mới vụ n trộm chạy đến tìm hoắc vũ bởi vì nó xưa nay không ra tay trợ giúp hoắc vũ trải qua nguy hiểm chỉ là nhìn về vui không có quấy nhiều hoắc vũ vận mệnh cùng trưởng thành cho nên lâm dương mới mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý mà bây giờ nó như cưỡng ép xuất thủ can thiệp tương đương với bên ngoài vi phạm với lâm dương mệnh lệnh nó ngẫm lại liền cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi được rồi không quản được nhiều như vậy bị đánh liền bị đánh đi cũng không thể nhìn xem tiểu tử này chết thật ở trước mặt ta tiểu tháp cảm giác tự mình xui xẹo cực kỳ nhất định phải ham việc vui chạy tới kết quả đến lúc này tả hưu không phải người cho ta cưỡng ép đình chỉ nó hét lớn một tiếng giãn ra thân thể cả tòa tháp nguyên bản ngay tại oanh minh vận chuyển bản thân chữa trị nhưng nó lại tại cưỡng ép đeo dừng quá trình này Phúc!、Tiểu、tháp phun phượng nháy mắt trắng bệnh, ra một miệng lớn mảnh linh hồn, cái này khiến tâm hắn hạ. chết! hoắc sạch toàn bộ bang tộc. không phải mẹ nhà hắn hận mảnh linh hồn, không biết hắn muốn tích luy bao nhiêu năm tháng. sắc cái cực tộc, tức cá cái Tiểu mặt trong mắt trắng một tâm Ta giết toàn trong ta. mắt, một biết miệng giải mối giận đau muốn ngầu muốn luy Quá đau Đáng mẹ ngụm năm ra bao lớn vụn này đến dẫn bang nan lòng Nó đến này vụn lấy bộ vũ đỏ ngươi không có kiếp sau mang theo cái này g à o hấn triệt để chết đi vê anh ngay tại nàng một trưởng phải rơi vào hoắc vũ thiên linh thời điểm tiểu tháp cả tòa tháp rốt cục triệt để ngừng lại chữa trị quá trình giờ phút này hoắc vũ ý thức mơ hồ đến triệt để muốn yên tĩnh lại tiểu tử không cho ngươi chết tiểu tháp đỏ ngầu cả mắt cũng không biết là bởi vì lo lắng vẫn là đau lòng mình tổn thất linh hồn chi lực ầm ầm hoắc vũ tan g ã con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ hắn cảm dắt được vô cùng tận lực lượng tại hắn toàn thân bên trong lưu động mà ra loại lực lượng kia bành trướng đến không nhìn thấy cuối cùng tựa hồ có thể đem thiên địa chọc ra một cái lỗ thủng đúng vậy a vẫn chưa xong hoặc vũ tinh thần trong nháy mắt phân chấn quanh thân máu đều bốc cháy lên a hắn ngửa mặt lên trời thét dài cực hạn giãn ra thân thể của mình muốn đem toàn thân bên trong tuân ra lực lượng toàn bộ tiết ra oanh long long long long hôn đ ộ n phong bạo lấy hắn làm trung tâm trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ lông vũ thiên địa cái gì linh đại nhân sắc mặt hãi nhiên đến cực hạ bị chạm mặt tới lực lượng trực tiếp sông bay ngược mà đi phúc nàng quân vốn ra một ngụ máu tươi gặp quỷ nhìn chằm chằm tia thư chiến thân thể thiếu niên mặc áo lam chỉ là trong nháy mắt đó thiếu niên mặc áo lam giống như biến thành người khác vô luận là khí chất vẫn là khí thế đều hoàn toàn khác biệt so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần cái này sao có thể linh đại nhân lắc đầu rung động sọ nào đều đang run dày ta một kiếm liền khai thiên hoắc vũ dơ cao địa ngục chi kiếm một kiếm chém ra một tòa hỗn độn địa ngục t m vang nện ở lông vũ thế giới thế giới trên vách không được linh đại nhân nội tâm hoảng hốt ngoại phong thế giới lĩnh vực c h ấ n áp thuần túy là tiên chủ cùng tu sĩ cấp thấp trang bức thủ đoạn tiên chủ tu sĩ đồng cấp thời điểm chiến đấu căn bản không dám ngoại phong thế giới lĩnh vực bởi vì đồng cấp lực lượng đủ để từ bên trong ra ngoài sẽ rách thế giới này lĩnh vực mà hoắc vũ bây giờ buộc phát ra năng lượng ngay cả hắn đều sợ hãi tuyệt đối đã là tiên chủ trở lên cường độ quả nhiên một kiếm này rơi xuống ánh năng chiếu nghiêng xuống toàn bộ lông vũ thế giới thiên c u n g lại bị ngạnh sinh sinh chém ngang ra một đầu ba vạn dặm dài cự kiếm khe、Phúc. Linh đại nhân cùng thổ một tươi, cái nội nhân cùng ngụm ứng thanh tạng bắn thổ bạo một bụt máu ra, ra. vỡ hoắc vũ lạnh lùng túi lầu xuống nhìn xuống linh đại nhân chỉ bất quá bây giờ công thủ dễ hình hiện tại muốn chết đến p h ế ngươi đáng chết linh đại nhân biết đại thế đã mất lập tức thu hồi thế giới lĩnh vực quay người liền muốn bỏ mạng bỏ chạy suy hoắc vũ không có chút nào chần chờ gọn gàng mà linh hoạt một kiếm bay ra trăm vạn dặm bên ngoài một kiếm chém dụng linh đại nhân đầu lâu linh đại nhân vũ tướng quân nằm trên đất đờ đẫn nhìn xem một màn này giật mình đến căn bản nói không ra lời thật nịch thiên á thiên tôn trạm tiên chủ á suy hoắc vũ hờ hức nhìn về phía vũ tướng quân một chỉ đem nó còn sót lại thần hồn xuyên thủng đầu hắn phát r ố i tung ánh mắt huyết sắc mà lạnh lùng đúng như một tôn tu la tiểu tháp c ả m ơn ngươi hoắc vũ thấp giọng nói hắn rất rõ ràng tiểu tháp mỗi lần xuất thủ l ư n g đeo bao lớn áp lực cùng đại giới ngươi minh bạch liền tốt hoặc là không làm đã làm thì cho xong như là đã cho mượn lực lượng ngươi vậy liền buông tay đi làm đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm giết bất luận cái gì ngươi muốn giết người ngươi muốn cứu tiểu nha đầu kia a vậy liền đi thôi chính là không muốn để ta hy sinh vô í c h nhiều như vậy a tiểu tháp suy yếu đến cực hạn thanh em chuyên g a sau đó triệt để tiêu tán bắt đầu tiến vào đốt cháy kịch bản cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương bốn trăm chín mươi b ố đây là ta duy nhất có thể vì nàng làm chuyện chương bốn trăm chín mươi b ố đây là ta duy nhất có thể vì nàng làm chuyện được hoặc vũ một phát bắt được linh đại nhân đầu lâu đem luyện hóa vừa tìm thấy được băng phượng tộc cụ thể nơi ở linh đại nhân thần hồn liền triệt để tiêu diệt hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia uy lực thật là đáng sợ băng phượng tộc sao ta đến rồi trong mắt của hắn phun ra ngọn lửa tức giận quanh thân h ố n độn chi lực vũ hóa chi lực tu la chi lực lượn lờ dân trào nhìn trói lọi mà cường thế ta nhất định phải Cứu nàng r thật o á c vũ đôi m v sự là gian oan không thay đổi hai bên trưởng lão đều vô cùng phẫn nộ đã nàng như thế ngẫu nghịch còn xin tộc trưởng theo tộc quy làm việc ngươi đang uy hiếp ta xử lý nữ nhi của ta sao bang v ư ợ n g tộc tộc trưởng nghĩ mày trong mắt mang theo một tia l ã n h ý phía dưới các vị trưởng lão cũng không dám lại nhiều nói túi đầu nhìn xuống đất l ạ c h không dám chỉ là tổ h u n tộc quy chính là lão tổ sở định tộc trưởng chẳng lẽ muốn bởi vì chính mình nữ nhi vi phạm tổ hơn sao chắc hẳn lão tổ sẽ không đáp ứng a đại trưởng lão thâm trầm cười hiện thân mà ra không sai đại trưởng lão nói không sai tộc trưởng đại nhân ngươi không thể bởi vì tư quân công bởi vì nàng là con gái của ngươi ngươi liền thiên vị không ít trưởng lão đều liên tục lên tiếng lão tổ là sẽ không đáp ứng băng phượng tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia che lấp quét mắt một vòng mở miệng trưởng lão cuối cùng vẫn nói ta lúc nào nói qua muốn bao che nàng dẫn đi đi chấn áp tại băng chủ dưới thẳng đến nàng triệt để chặt đứt tình dục trước vĩnh viễn không thả ra tộc trưởng đại nhân anh minh các trưởng lão đều liên tục không người ca tụng đang lúc làm băng phượng bị kéo xuống đi đồng thời không xong tộc trưởng đại nhân hai vị lão giả xâm nhập băng phượng cung hoảng sợ nói chuyện gì hốt hoảng như vậy đại trưởng lão giật mình liên tục hỏi lam linh chấp sự sinh mệnh tri hỏa biến mất hai vị lão giả nói liên tục cái gì băng p ư ợ n g cung nội đang ngồi trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn không dám tin lên tiếng kinh hô lam linh chết đại trưởng lão trở nên thất thần đây chính là trong tay hắn dùng tốt nhất quân cờ trung thành nhất tứ quyền chết thật đúng là đáng tiếc nàng không phải phụ trách đuổi theo giết lam băng phượng nhân tộc kia tình nhân sao hắn bất quá là một cái nho nhỏ t i ê n tôn mà thôi lam linh làm sao lại chết chẳng lẽ lại là gặp được cựu địch chủng tộc lừa giết tình huống trước mắt không rõ ngay tiếp theo vũ tướng quân chở hơn hai mươi vị tiên thánh cũng đều chết rồi bẩm báo lao giả đều run lẩy bẩy bọn hắn phụ trách trông giữ h ù n đăng tại tiên đế không thể xuất thế hiện thế hơn một vị tiên chủ vất lạc đối bang phượng nhất tộc là cực kỳ to lớn tổn thất đáng chết là ai dám như thế miệt thị ta b ă n g phượng nhất tộc đại trưởng lão đơn giản tức giận đến đầu muốn b ư ớ c lên khói xanh liên tục nhìn về phía tộc trưởng lam ngọc nôn còn xin tộc trưởng vận dụng đại pháp lực thôi diễn hung thủ hộ ta b ă n g phượng nhất tộc uy nghiêm lam ngọc nôn nhữ mày thế này có khế ước tiên đế không được quấy nhiều thế gian hết thẻ sự vật nhân quả cái này còn cần ta cường điệu sao cái này đại trưởng lão trên mặt tràn đầy phẫn nộ lúc trước ký kết khế ước thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta lão tổ đã chết cho nên căn bản liền không mang chúng ta cùng một chỗ ký kết chúng ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ khế ước này ngươi hiểu cái gì cân bằng không thể bị đánh phá đừng muốn nhắc lại việc này lam ngọc nôn h ừ lạnh một tiếng phất tay h á o liền muốn tan học tất cả ngồi xuống thanh âm g i à n mua t r ầ m dãi vang lên cổ pháp mà mênh mông mọi người sắc mặt đều đại biến kinh hô là lao tổ ngay cả lam ngọc nôn đều không thể lại bảo trì bình tĩnh nói liên tục lao tổ ngươi đã có thể đem ý niệm bao trùm đến ngoại giới rồi không tệ cái này một bình thiên kiêu máu đối ta trợ giút phi thường lớn bang p ư ợ n g lao tổ thanh âm lạnh lùng vang lên bất quá ta muốn nói cũng không phải là việc này mời lao tổ huấn thị lam ngọc nôn xin chỉ thị đại thế muốn thay đổi khế ước đã không còn như vậy ước hẹn b ộ c lực không riêng gì chúng ta nhân tộc bên kia cũng tại no ngoe m u ố n đ ộ n g không cần thiết lại duy trì cái gọi là thăng bằng ngươi cũng không cần lại tuân thủ cái gọi là khế ước nên làm cái gì thì làm cái đó b n g vượng lao tổ thanh âm càng lúc càng mờ nhạt ta vừa mới khôi phục đối với ngoại giới ảnh hưởng còn có hạn bất quá ngươi nhớ kỹ chỉ cần có thể để cho ta đi ra cái này phong ấn tri địa vô luận cái gì ngươi cũng có thể đi làm cân bằng khế ước tất cả đều không cần lại đi để ý tới lời nói nói xong b ă n g vượng tộc tiên tổ thanh â m cũng triệt để suy yếu x u ố g d ư ớ i h i ệ n nhiên không cách nào lại chỉ thị ha ha ha đại trưởng lão cười đến không ngậm m i ệ n g được liên tục đối lam ngọc nôn vừa chấp tay tộc trưởng ngươi cũng nghe đến lão tổ huấn thị m ờ i đi lam ngọc nôn băng lánh nhìn lướt qua đại trưởng lão bất quá tổ mệnh khó vi phạm hắn vẫn là trong mắt lưu chuyển vô tận quan mang đạo tắc ở trên người hắn bành trướng băng tâm chiếu thế hắn thôi động tự thân cực đạo chi lực quáy nhẫn quả quét ngang thời gian tại trước mặt hiện ra một bức tranh hoa lệ kiếm qua ngút trời phát quân hoắc vũ một kiếm khai tiên chém ra ba ngàn vết kiếm sau đó phi kiếm lấp lóe lam linh đầu lâu trực tiếp bị chém xuống là hắn lam bang phượng không dám tin con mắt đều nhìn doanh doanh phát sáng thế nào lại là hắn bất quá cũng tốt tóm lại là biết hắn an toàn không có vấn đề cái gì tất cả mọi người nhìn một bức hắn làm sao đột nhiên có được lực lượng kinh khủng như vậy trên người hắn tuyệt đối có tuyệt thế bí bảo chúng ta đều không thể tưởng tượng loại kia để hắn bạo phát ra loại này không thuộc về hắn lực lượng đáng sợ nói không chừng là một thanh truyền kỳ tiên đế binh lộc cộc các vị trưởng lão đều thấy nóng mắt kinh hãi bàn tay ngứa hừ nhìn cái gì vậy n g h i ệ t nữ tranh thủ thời gian dẫn đi lam ngọc nôn sợ đại trưởng lão lại lấy chính mình nữ nhi làm văn trường liên tục làm cho người đem một mặt vui vẻ làm băng phượng bắt sổ g ư ớ i vô cùng nhục nhã chúng ta bất quá là muốn trợ giúp thánh nữ đại nhân chặt đứt tình d u y ê n mà thôi hắn dám giết chết chúng ta trung tâm t ổ c nhân thu này không báo chúng ta như thế nào tại yêu vực đặt chân mấy cái trưởng lão đều tức giận không thôi nhanh chóng đi tìm thế phải đuổi bắt kia hắc vũ đại trưởng lão lập tức nói lam ngọc nôn t o mày bất quá cũng chỉ có thể gật đầu hắn ngồi về chỗ ngồi ánh mắt khép hở tại tất cả mọi người chú ý không đến nơi hẻo đánh hắn một tia phân hồn man thiên quá hải trốn xa mà ra hoắc vũ ngay tại trong vòng trời phi đội lại có một ngày liền có thể đổi tới băng phượng tộc t ộ c địa nhất định phải gặp phải a vây anh đột nhiên trước mặt hắn chống rông sinh ra một đạo màu băng lam bình trướng. Động. h o chướng vũ giật m ì n một kiếm phách chảm đi lên, kia lam t đi kia phách bình sắc lên, băng vậy thật giật đẩy lùi mấy bây mà trăm giảm. mình, mượn là lông lại lùi Lực lượng không tổn ngược hắn đáng Hắn hắn gì, giờ tóc ti hao sợ. bị chính là lam ngọc nôn bất quá rất hiển nhiên hắn chỉ là một đạo hóa thân cũng không phải là chân thân giáng lâm ngươi là ai hoác vũ n h u mày vì sao ngăn cản đường đi của ta ta là ai ngươi không cần biết lam ngọc nôn đứng c h ắ p tay hiện thị rõ tiên đế phong thái hắn bình tĩnh nhìn hoác vũ trở về đi nàng không muốn xem ngươi chịu chết đây là ta duy nhất q u y ế nhủ không có khả năng hoác vũ đôi mắt bên trong lóe ra điên cuồng ngươi cũng là băng phượng tộc ta hôm nay băng phượng tộc ta tiến định nàng ta cũng nhất định phải mang đi không ai có thể cắn ta ha ha lam ngọc nôn lắc đầu thật sự là không biết trời cao đất rộng vậy liền để ngươi tuyệt vọng nhận rõ mình sau chạy trở về người vực đây cũng là ta có thể vì nàng làm duy nhất một chuyện hắn thần sắc trong nháy mắt trở nên băng lãnh đại thủ vung ra trong nháy mắt rào động thiên địa căn khôn lấy năng lực của hắn tự nhiên cũng dự đoán được hoắc vũ hướng đi chỉ bất quá không có nói cho đại t r ư ở n g lão bọn người mà thôi tiểu tháp hoắc vũ hét lớn một tiếng chiến tiểu tháp không chút kiên kỵ cho hoắc vũ cung cấp năng lượng cưỡng ép kêu rừng thẳng cấp chữa trị nó bây giờ trạng thái đã suy yếu đến cực hạn đối mặt bực này cương định nhất định phải toàn lực ứng phó ô thú vị lam ngọc nôn cười lạnh một tiếng đấm ra một q u y ề n liền muốn đem thiên địa đánh xuyên qua cực đạo tiên đế vì thế hiện lộ không thể nghi ngờ chương 495. m ư a gió nổi lên phong m á n lâu chương 495, m ư a gió nổi lên phong m á n lâu kiếm này nhưng khai thiên cũng có thể vì ta c h ạ g phá hết thể trở ngại hoác vũ quát chói thai một tiếng mũi kiếm trước chỉ ẩm vang diễn ra quyền kiếm tại trên bầu trời ở giữa giao kích đáng sợ ba động trong nháy mắt mạch sung mà ra cả phiến thiên địa đều run dày lên hôn đột phong bạo tứ ngược ngàn vạn giảm không ngừng dây núi sụp đổ vạn linh kinh hãi thiên k u n g đều bị xé n ư ớ lộ ra thâm th chỉ là trong nháy mắt đối kích vậy mà kinh khủng như vậy Ừm. lam ngọc nôn thu liễm trên mặt khinh thị ý cười ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc lên cho dù chỉ là một bộ hóa thân nhưng hắn trung quy là một vị cực đạo tiên đế a đối kích bên trong vậy mà không có chiếm được chút tiện nghi nào hôm nay không ai có thể cả ta vô luận ngươi là ai hoặc vũ gào thét cả người chiến máu sôi trào quanh thân khí thế nhảy lên tới cực điểm tiểu tử coi chừng hắn chỉ là hóa thân vừa rồi một cách kia rõ ràng đã bao hàm cực đạo tiên uy bản thể của hắn là một vị cực đạo tiên đế tiểu tháp nghiêm túc nhắc nhở không quan trọng hoặc vũ cắn răng đã quyết định làm liền sẽ không hối hận、ừ. tiểu tháp cũng không ngăn cản hoặc vũ bướng mình bởi vì nó nội tâm cũng kìm nén một cố lửa bởi vì băng phượng nhất tộc nó tổn thất nặng nề cưỡng ép kết thúc bản thân chữa trị tiến trình thù này không báo không phải quân tử hắn nhẫn không hạ khẩu khí này hừ không phải liền là một cái tiên đế cho dù ta không c h ọ n vẹn đến cực hạn giờ phút này trạng thái lại kém đến nỗi cực điểm cũng không phải một cái tiên đế có thể ngăn cản tiểu tháp nghiến răng nghĩ lợi chúng ta liên thủ chơi hắn nha hoặc vũ quanh thân linh hoàng máu đang sôi trào thôn thiên hồn đều tại hiện, hiện liều mạng Địa n g ụ cái chi kiếm chém ngược, trực tiếp chạm tại tự thân. h kiếm tiếp tại nằm trong loại trạng tự này cơm chém ép thi triển tự chém ba thân. ra Nịch ba cung lam ư ợ n trong nháy mắt tăng g gấp mắt phúc b Cái Cái gì? Cái này, l a ngọc nôn con ngươi trực tiếp chấn không thể tin được nhìn xem hóc vũ lại có bực này thần thông có thể khiến người ta một thân hóa ba thân một thân hóa ba thân sức chiến đấu cũng không chỉ để cao gấp ba mà là chỉ số lần tăng lên không tốt chẳng lẽ ngay cả ta đều không cản được hắn sao con mẹ nó đến cùng là nơi nào toát ra yêu nghiệt lam ngọc nôn không cách nào tin ánh mắt triệt để ngưng trọng xuống tới thôi động hóa thân toàn bộ lực lượng hướng về phía trước đánh tới rất tốt tạm thời cho là một m trận khảo nghiệm đi nhìn n g ư ơ i đến cùng có hay không tư cách đặt vào ta băng phượng tộc thổ đ ị a thử hoặc vũ ánh mắt điên cuồng ba thân cùng nhau chém xuống kinh khủng ba đạo k i ế m quan g như muốn đem thiên địa cắt nát thẳng tắp bổ vào kia m à u băng lam bích t r ư ớ n g lên phúc lam ngọc nôn hoảng sợ phun ra một n g ụ m linh huyết kia m à u băng lam bích t r ư ớ n g lại bị ba kiếm này trực tiếp chạm vỡ vụn hóa thành điểm sáng tiêu tán ở trong thiên địa giết hoặc vũ thân hình trong nháy mắt từ vỡ vụn mùa băng lam mảnh vỡ bên trong giết ra một kiếm đâm vào lam ngọc nôn n h hầu tuy hồng hộc hoắc vũ thở hồn hển lam ngọc nôn hóa thân tiêu tán trước đó khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nhìn xem hoắc vũ ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng ngươi rất tốt nữ nhi của ta không có nhìn lầm người chỉ là chính ngươi nghĩ kỹ nếu ngươi thật bước vào ta b ă n g phượng tộc thổ địa đối mặt liền không còn là ta hóa thân mà là ta trần thân ta sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình ngươi là phụ thân của nàng hoắc vũ tay run một cái trong mắt lóe ra trấn kinh có thể hay không mang đi nàng đều xem vận mệnh của ngươi hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy đừng để ta nữ nhi thất vọng mới là lam ngọc luôn lưu lại một vòng thoải mái tiêu dung hóa thân triệt để tiêu tán hoắc vũ nắm chặt xong quyền bang phượng nhất tộc có một vị tại thế tiên đế hơn nữa còn là lam bang phượng phụ thân người trần chờ sao tiểu tháp hỏi không hoắc vũ kiên định lắc đầu ta đã làm ra quyết định hôm nay vô luận người nào cản trở trên con đường của ta ta đều sẽ thẳng tiến không lùi yên tâm đi tiểu tháp sẽ không để cho ngươi mất không nhiều như vậy ừng không cần miễn cưỡng tiểu tháp trầm ngâm về sau vẫn là nói quân tử báo thủ một tỷ năm không mượn ta tạm thời nhịn xuống một hơi này chờ ta chữa trị tốt hoặc là ngươi thành tiên đế về sau lại đi báo thủ cũng không phải không được thế nhưng là nàng đã đợi đã không kịp lại đi chết một chút có lẽ nàng liền sẽ chết hoắc vũ nắm chặt s o n g quyền ánh mắt càng thêm k i ê n định không cần phải nhiều lời nữa đem hết toàn lực hướng về b ă n g phượng tộc bay đi rất nhanh hắn giáng lâm b ă n g phượng tộc đ ị a dừng lại ngươi là suy hoắc vũ kiếm cùng múa chém ra hoàn toàn không có tâm tư nghe nói nhảm hỗn đ ộ n tu la vũ hóa ba loại kiếm quang chói lọi chém ra như báo táp đạo qua bang phượng tộc môn hộ cả toàn tộc điện môn hộ đều bị cái này đáng sợ kiếm khí phong bạo cày bình bang phượng tộc cường giả tử thương tham trọng Phế tại í phía c từng mảnh từng mảnh cùng chi. Hoác có chỉ cái còn sống thủ vệ tướng lĩnh. sắc cơ h mảnh mảnh Nhưng không nhìn thủ lĩnh, cháo ép hỏi, làm bang phượng Thiểu ép trên, từng từng vết tàn tâm tư, bắt một tướng thư, t sống băng nơi nào? máu làm Vũ vệ là đi sôi ở bang ngục thủ vệ tướng lĩnh lập tức bàn giao nói bởi vì hắn minh bạch có năng lực tùy tiện bình định toàn bộ phòng ngự đại trận c ứ n g giả nghĩ lục soát hắn hồn cũng rất đơn giản còn không bằng mình bàn giao nói cho ta vị trí hoắc vũ cũng không có làm khó thủ vệ tướng lĩnh biết vị trí về sau liền đánh cho bất tỉnh nét vào một bên nơi này dù sao cũng là lam bang phượng tộc địa đây đều là tộc nhân của nàng vừa rồi hắn mặc dù điên cuồng nhưng cũng tận lực lưu thủ có thể giải trừ sức chiến đấu liền không giết có thể tránh thoát yếu hại liền tránh đi đông cảnh báo g ó vang hiển nhiên hắn đến chấn động toàn bộ bang phượng tộc s ấ p s ấ p hoắc vũ nhìn về phía bang ngục vị trí cầm kiếm độc đấu xông tới bang phượng tộc đại quân giờ phút này gió lớn ảo h ạ n thiên đ ị a một mảnh túc sát chi khí chính là mưa gió nổi lên phong m ã n lâu chương bốn trăm chín mươi sáu cấp đến ba chương bốn trăm chín mươi sáu cấp đến phạm tộc ta địa giết bang p ư ợ n g tộc đại quân nổi giận gầm lên một tiếng chung chung điệp, điệp nào tới số lượng lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu vạn cừng giả ta này đến chỉ vì cứu một người ngăn cả người chết hoác vũ cũng không có lưu tình trên chiến trường chỉ có đ ị c h nhân không có thể diện hắn một kiếm quét ra băng lãnh vô tình trực tiếp chém ngang lưng hơn ngàn băng phượng tộc chiến sĩ hắn tận lực chỉ tan giã đối phương sức chiến đấu nhưng dù sao cũng là sinh tử c h i chiến vẫn như cũ có vô số băng phượng tộc chiến sĩ tại chết đi vì sao muốn ngăn ta hoác vũ nội tâm thống khổ giống giận sát phạt toàn thân thấm đầy máu tươi hắn chỗ đến chính là núi thê biển máu từng mảnh từng mảnh băng phượng tộc chiến sĩ đền tội máu tươi cùng thi thể đúc thành hắn đường đi tới trước cứ như vậy hắn một đường giết một đường tiến lên rốt cục đi vào băng ngục trước đó đây là một cây thông thiên băng trụ chắn ngang tại đại địa phía trên trên đó hàn ngọc xiềng xích tản ra đạo tắc phủ lục bị chấn áp tại băng ngục trụ hạ tụ phạm thời khắc đều muốn tiếp nhận cực hạ n băng hàn cùng đáng sợ đạo tắc tra tấn đây là băng phượng tộc giam giữ đại tội người thiên lao không hoặc vũ ánh mắt băng hàn mà phẫn nộ l a m băng phượng vì băng phượng nhất tộc lập xuống lớn như thế công vân kết quả là rơi vào loại kết cục này các ngươi đáng chết hắn một quyền đánh bay băng ngục chi môn ngươi là ai dám xông vào băng ngục thủ vệ tiên chủ g ầ m thét nhìn thấy hoác vũ giáng lâm s á t cơ nghiêm nghị Cút. hoác vũ một cước đá bay đem băng ngục c h ấ n ngục tiên chủ đầu đá nát ẩm vang bay ra ngoài không cho phép tiến lên băng ngục những ngục tốt cũng tất cả đều giết ra nhưng căn bản ngăn không được bây giờ tiểu tháp chi lực ra thân hoác vũ hắn s á t cơ điên cùng đến cực hạ trong c h ư ớ c mắt máu tươi liền nhuộm đỏ màu xanh thảm thông thiên băng trụ Trắng đ o á n băng trụ bên trên nhìn thấy mà giật mình nóng hổi máu tươi chạy quần quận khuấy động lên vô số xương trắng quần quận bốc lên kia là thuộc về sinh mệnh nhiệt huyết cùng cực hàn băng ngục va chạm sinh ra băng huyết chi s ư n g n hắn là sắt th mấy chục vạn băng phượng tộc đại quân bị hoắc vũ một người rung động tê cả ra đầu loại này đáng sợ giết chóc cho dù là tại tộc quy s â m nghiêm băng phượng nhất tộc cũng chưa từng gặp qua suy suy suy hoắc vũ một đường s ắ p phạt từ băng ngục cửa vào một đường hướng phía dưới chết d ư ớ i kiếm của hắn vong hồn tối thiểu có hơn vạn mới đầu hắn còn có thể bảo trì khắt chế nhưng địch nhân quá nhiều hắn đã hoàn m ị cố kỵ nhiều như vậy chỉ dựa vào giết chóc cùng cứu vớt chấp nghiệm chống đỡ lấy hắn chém giết số dưới không phải còn không phải hắn đánh xuyên một tầng lại một tầng nhưng cũng không gặp lam băng phượng tân ảnh người ở đâu hoắc vũ giết tới đằng sau trên thân tất cả đều là nóng h ồ i máu nhưng nội tâm cũng đã cứng rắn như băng giết nhau phạt đã đã mất đi khái niệm băng ngục bên ngoài một đám băng vượng tộc trưởng lão đầy mặt chấn nộ i chạy đến cái này nhân tộc n g h i ề n súc đâu giết tiến bảo băng ngục cửa vào nhỏ hẹp không thể phá hủy chúng ta nhiều nhất chỉ có thể năm người song song tiến bảo nhưng phàm là đi vào đều đã chết tiểu tử kia quả thực là cái tu la là cái chiến quỷ không cách nào ngăn cản cầm giết chóc đương cho đùa phía ngoài băng vượng tộc chiến sĩ thủ lĩnh sắc mặt tái nhật hiển nhiên bị vừa rồi thấy bị hủ không nhẹ có tiểu tháp chi lực ra chỉ hoắc vũ quá mạnh vô luận gặp người nào cũng là một kiếm đúng như lấy mạng tu la chỉ có thể chờ đợi hắn ra đại trưởng lao sắc mặt âm trầm đến cực hạ cái này băng ngục trên bản chất là băng phượng tộc lao tổ năm đó sử dụng tổ khí tuân theo thiên địa khí vận mà thành một cây cực hàn băng trụ huyền diệu vô cùng liền ngay cả tiên đế nghĩ phá hư đều không dễ đều không cần tiến vào lối ra chỉ có chỗ này hắn sớm tối được đi ra cho lão t ử gắt gao v â quanh ta cũng không tin hắn thật có thể một người lật ngược ta toàn bộ băng p ư ợ n g tộc không thành thân xác hắn điên cuồng sắc cơ sôi trào tới cực điểm、Rõ. băng v ư ợ n g tộc đại quân như c h ú t được gánh nặng liệt tốt quân trận trận địa sẵn sàng đón quân địch đem băng ngục cửa vào vây chật như nêm c ố i băng ngục tầng dưới chóc nhất hoắc vũ thân như huyết ảnh một đường xông qua nơi này hồng hộc hắn thở gấp thô trọng khí thức một bước một cái dấu chân chạy xuôi huyết thủy m à tới một đường chém giết cường giả không biết nhiều ít mặc dù có tiểu tháp chi lực gia trì hắn cũng giết đến mọi mẹ ệ không chịu nổi dù sao bản thể hắn tu vi cuối cùng mới là mới vào tiên tôn cảnh mà thôi h o ắ vũ chỗ sâu nhất lam băng p ư ợ n g bị hàn băng xiềng xích trói lại nhìn thấy h o ắ vũ thân hình không khỏi hãi nhi là ta ta tới hoắc vũ miễn cưỡng cười một tiếng tới đón ngươi rời đi cái này đáng chết tộc đàn ngươi thực sự là tự tác chủ trương lam băng vượng còn muốn sụ mặt giả bộ làm việc tình nhưng nhìn xem hoắc vũ dáng vẻ cũng rốt cuộc không kèm được nước mắt không ngừng từ khỏe mắt trở xuống ngươi thật là một cái đồ đần lam băng vượng gắt gao cắn môi ngốc liền ngốc đi hoắc vũ lắc đầu ta chưa hề cũng không có thông minh qua một mực tại bị nữ nhân lừa gạt rốt cuộc đụng phải một nguyện ý thực tình đợi ta nữ nhân ta làm sao có thể nhìn xem nàng có sinh mệnh nguy hiểm mà thờ ơ đâu ngươi lam b ă n g v ư ợ n g nước mắt không cầm được rơi ngươi không nên tới cho dù ngươi có thể g i ế t tới nơi này cũng không thể chứng minh cái gì bang v ư ợ n g thi đấu trong tộc ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm ngươi sẽ hại chết mình ta là vũ hóa t h ầ n thể ai có thể giết ta hoặc vụ khoát tay chặt lại trong mắt đều là chấp h nhiệm nhìn xem hoặc vụ ánh mắt l a g b ă n g v ư ợ n g biết mình đã khuyên không là cái gì nghĩ nghĩ ngược lại nín khóc mỉm cười t ố t t ố t trước khi chết bị thực tình đối đãi một lần cũng không tệ không ổn công ta vì ngươi cự tuyệt băng tâm lý kinh ngươi đ ạ giá ha ha giá mua trêu tức tiếng cười từ trong bóng tối vang lên t u t một đôi số khổ h ề n ư ờ n g Ở t ngũ chùm lão giả âm t h ầ m nếp miệng cười bất quá thật có lỗi lão hủ tự chức trách chính là giết chết hết thẻ giám xông vào băng một người tiểu tử người vẫn là phải chết ngũ t r ù m lão giả trong mắt lóe lên ông tàn khâu mục bàn tay lớn vỗ một cái toàn bộ băng ngục đều chấn động không được hắn có thể điều động cái này tổ khí lực lượng mặc dù cảnh giới chỉ có chuẩn tiên đế nhưng ở cái này băng ngục tận cùng dưới đáy chiến lược của hắn đạt được vô hạn tăng lên tiểu tháp liên tục nhắc nhở cẩn thận ồ、oh. hoác vũ ánh mắt sáng lên tựa hồ nhớ ra cái gì đó không hoảng hốt ngược lại còn mừng bản thể chỉ có chuẩn tiên đế toàn mượn nhờ ngoại vật lao quái đúng không lao tử có biện pháp trị ngươi sau lưng của hắn một đạo thần phụ sáng lên ngươi muốn làm gì khâu mục lao giả kinh ngạc trong lòng hiện lên bất an tam hớn độ kiếp hoác vũ ngửa mặt lên trời thét dài cướp đến lâm dương vì rèn luyện hắn t ư n g tại sau lưng của hắn ăn một viên chu thần phụ lục chỉ cần hắn độ kiếp kiếp nạn hiệu quả liền sẽ biến thành trước đây một vạn thậm chí một trăm triệu lần thiên kiếp là bất luận cái gì bảo vật đều không thể ngăn cản trực tiếp tác dụng tại bản thân đem lão giả này kéo vào hắn độ kiếp phạm vi hắn liền sẽ trực tiếp bị thiên phạt h ả o tiểu tử người đủ cơ linh tiểu tháp cũng minh bạch hoắc vũ ý tứ c ư ờ i trên nôi đau của người khác nhìn về phía kia khô mục lão giả mà giờ khác này lôi kiếp đã giáng lâm cỏ làm sao lại khủng bố như vậy ngươi dám ở đối chiến bên trong độ kiếp khô mục lao giả m mức k i ể A khâu mục lao giả thậm chí còn chưa kịp i hoàn toàn thôi động băng ngục tổ khí liền trực tiếp bị đánh thành cho bụi con mẹ nó ngươi ta hoàn a khâu mục lao giả đến chết cũng không nghĩ tới mình sẽ bị lôi kép đánh chết hoặc vũ nếp miệng cười một tiếng bất quá rất nhanh liền hét thẳng lên ngẫu nhiên nước vạn lần cường độ thiên tiếp thật không phải là người độ nếu không phải hắn có được vũ hóa thân thể Có t h có có ngay tại i hắn ế t bối rối thời điểm lại phát hiện lôi kiếp cũng không có tìm bên trên lam băng phượng nguyên lai là lam băng phượng bị băng ngục tổ khí buộc chặt đã hòa làm một thể mà băng ngục tổ khí thiên sinh địa dưỡng bản thân liền có che đậy thiền cơ tác dụng cho nên để lam băng phượng cứ như vậy t h kiếp mà nó đây thật là hoác vũ không biết nói cái gì cho phải hắn cũng không biết tổ khí cái này là tính nếu như vừa rồi lao giả kia trước khi chết thành công kích hoạt lên băng ngục kế hoạch của hắn liền thất bại may mắn ta quả quyết hoác vũ n i ế t miệng đây thật là các loại may mắn cùng trùng hợp tập hợp lại cùng nhau bất quá vạn hạnh kết quả là tốt chương bốn trăm chín mươi bảy hôm nay ta liền muốn mang nàng đi ta nhìn cái nào dám cản chương bốn trăm chín mươi bảy hôm nay ta liền muốn mang nàng đi ta nhìn cái nào dám cản đừng ngốc cười khó khăn vừa mới bắt đầu đâu lam bang phượng lắc đầu ngươi xông vào b ă n g ngục đại trưởng lão bọn người khẳng định sớm đã đem đường ra vây chật như nêm tối chúng ta làm sao rời đi nơi này mới là vấn đề yên tâm ta hiện tại mạnh đến mức không còn gì để nói ta nhất định có thể mang ngươi ra ngoài hoắc vũ đ ạ i hỉ ngươi nói như vậy là nguyện ý cùng ta cùng một chỗ chạy khỏi nơi này rồi trước đó chỉ là lo lắng thực lực ngươi quá yếu sợ ngươi làm ra cái gì không thể vãn hồi sự t ì n h tới lam bang phượng nhẹ gật đầu nhưng bây giờ sự tình đã phát triển đến một mức này vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn cùng ngươi điên một thanh hoắc vũ một thanh cầm lam bang phượng ngọc thủ địa ngục chi kiếm phong man nói lên chặt đứt l a m bang phượng trên người x i n g xích cái này địa ngục chi kiếm vị cách cực cao là lâm dương tự mình từ trong địa ngục vì hắn mang tới sắc bén vô s o n g không gì không đứt chỉ là tổ khí không có kích phát pháp tắc bảo hộ tình hôn giới căn bản đánh không được địa ngục chi kiếm cắt chém đi hoác vũ hét lớn một tiếng mang theo l a m bang phượng mạnh mẽ đâm tới hướng về phía trên tầng tầng đ ộ t phá l a m bang phượng nhìn xem h ổ h ổ sinh phong hoác vũ đôi mắt chốc độc lên nàng từ nhỏ bị xem như trong tộc vũ khí bí mật bồi dưỡng quán t â u một chút tộc đàn lợi ích trên hết quan niệm còn là lần đầu tiên có người đánh vỡ nội tâm của nàng quan niệm rõ ràng hoắc vũ cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ cũng không nợ nàng cái gì lại bỏ được vì nàng c a m nguyện bốc lên sinh mệnh phong hiểm loại cảm giác này quá kỳ diệu lòng của nàng tại thình thịch đập l o ạ n cái này là ưa thích mà nàng không xác định nhưng nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này nàng chưa hề có giống giờ khác này chân thực cảm thấy mình tại còn sống v â i anh hoắc vũ một kiếm đâm xuyên bình t r ư ớ n g mang theo lam băng phượng s ô n g ra băng ngục đại môn xuất hiện có người kinh hô đại trưởng lao ánh mắt bá một chút mở ra mang theo vô tận hàm mang lạnh lùng nhìn về phía lối ra tuất lần này nhìn ngươi có lời gì nói h á n vương người đứng dậy nổi giận nói lam bang phượng ngươi thật không biết xấu hổ thế mà cấu kết nhân tộc tàn sát đồng tộc ngươi đơn giản hoàn toàn phản bội chủng tộc thật sao lam bang phượng cười lạnh một tiếng ta không cảm thấy ta đã làm sai điều gì ta chỉ biết là ta đối trong tộc có công lớn kết quả lại bị c h ấ n phong b ă n g ngục cần nhờ một cái nhân tộc tới giúp ta mở rộng chính nghĩa nếu như đây chính là như lời ngươi nói chủng tộc lợi ích vậy ta nghĩ kỹ loại này tộc ta không cần cũng được ha ha ha ha ha tất cả mọi người nghe được đi nàng công nhiên phản tộc đại trưởng lão cười giận dữ lam bang p ư ợ n g ánh mắt lộ ra vô tận vẻ thất vọng nàng nói nhiều như vậy kết quả đại trưởng lão cũng chỉ nghe được hắn muốn nghe nếu như thế ta cùng ngươi đã không lời nào để nói phụ thân ta đâu hắn cũng nghĩ như vậy đối phó ngươi còn cần không lên tộc trưởng xuất mã mà lại dù sao ngươi là nữ nhi của hắn ta chừa cho hắn một phần sau cùng mặt mũi tự tay thay hắn thanh lý gia môn tiểu tử hiện tại rời khỏi cái này tranh chấp ta có lẽ còn có thể cho ngươi lưu một cái thể diện t i ể u chết đại trưởng lão nhìn về phía hoác vă vă vô tình lao tà mao xem s ớ ngươi khó chịu chính là ngươi tại làm yêu đi hoác vũ cười lạnh một tiếng hôm nay chẳng những người ta muốn dân đi mà lại ngươi lão già này mệnh ta cũng giống vậy muốn bắt ha ha ha cho cười một cái nhân tộc miệng còn hôi sữa tiểu t h í hải ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì tại ta b ă n g phượng tộc trước mặt dạng này nói chuyện đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ t r i ể n lộ ra chuẩn đế cực hạn đáng sợ khí t ứ c sắc cơ dâng lên mà ra phân phật đông đảo trưởng lão b ă n g phượng tộc chiến sĩ cùng nhau tế ra vũ khí sắc cơ nghiêm nghị hôm nay ta liền muốn mang nàng đi ta nhìn cái nào dám cản ai có thể cản hoặc vũ hét dài một tiếng ẩm vang phóng tới trời cao tiểu tháp năng lượng ẩm vang bộc phát hắn một kiếm chém ra trực tiếp đem trước mặt ba vị trưởng lao chặn ngang chặn đức mạnh như vậy đại trưởng lao con ngơi ư co r ụ t lại không dám tin hoắc vũ cho thấy chiến lực có chút không hợp thói thường ngoa tạo nhân tộc thiên tiêu đều đáng sợ như vậy các trưởng lao cũng nhìn n ộ n h ư n g hoắc vũ đã mở sát giới con mắt liền đã đỏ lên căn bản không còn lưu thủ điên cùng giết chóc trong nháy mắt liền có vài chục vị b ă n g phượng tộc trưởng lao vất lạc thao đó căn bản ngăn không được thật sự là tôn tại thế sát thần đại trưởng lao tâm đều run rẩy nội giận gầm lên một tiếng lam ngọc nôn ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ chết xuống dưới sau con gái của ngươi phản bội chủng tộc ngươi muốn nhìn lấy nàng cấu kết nhân tộc h ủ y đi chúng ta băng phượng tộc sao lao tổ t u y ệ t sẽ không bông tha ngươi n g chết đi lao bức trèo lên hoắc vũ đã g i ế t tới bao hàm vô tận tức giận một kiếm hung hăng đánh xuống không được đại trưởng lao trong nháy mắt tế ra tất cả bảo mệnh át chủ bài nhưng trong khoảnh khắc liền bị tầng tầng sụp đổ cho ta ngăn trở thời khắc cuối cùng hạ tế ra một thanh tiên đế phủ lục nhưng ý nguyên bị đánh nát phúc hắn phun máu tươi tung tóe trên mặt đất xô ra một cái cự đại hô sâu thân thể đều vết rách trần đầy thoi thót nhưng ngay tại hắn sắp bị một kiếm đức một cái khác thanh trường kiếm chặn cái tia đáng sợ địa ngục chi kiếm t h o n giải tuấn mỹ nam tử xuất hiện chính là bang phượng tộc trưởng l a m ngọc nôn chân chính tiên đế lấy chân thân chi tư giáng lâm chương bốn trăm chín mươi tám thủy tổ bang phượng chương bốn trăm chín mươi tám thủy tổ bang phượng tiên đế hoác vũ ngưng trọng vô cùng nhìn xem lam ngọc nôn như lâm đại địch ngươi vẫn là xuất hiện ta tới ngươi chuẩn bị săn sẵn sàng à lam ngọc nôn ánh mắt bình tĩnh hỏi hừ ngươi làm phụ thân của nàng lại như thế vô tình thật sự là hưởng làm người cha hôm nay đánh với ngươi một trận lại có làm sao Hoắc vũ tức giận hừ một tiếng lười nhắc lại nói huy kiếm đánh tới ừ m lam ngọc nôn nhẹ gật đầu hắn làm b ă n g phượng tộc tộc trưởng dưới loại tình huống này không có khả năng không xuất thủ hắn vung tay lên cực đạo tiên đế chi uy trong khoảnh khắc nắm trong tay thiên địa vê anh lại là đơn giản không có chút nào sức tưởng tượng một quyền nhưng uy lực cùng lúc trước hóa thân một quyền căn bản không thể so sánh nổi một quyền này phản p h ấ t muốn đánh nát thiên địa nhật n g ư ợ n tinh đánh rơi xuống hạ càn k h ô n tinh vũ ông quyền kiếm đôi kích lần này hoắc vũ trong nháy mắt liền bị đánh bay sắc mặt tái nhật bất quá hắn gắt gao cắn răng cố nén không cho k h e mi ánh mắt vướng bình mà băng lãnh nhìn xem lam ngọc nôn lam ngọc nôn đáy mắt vẻ tán thưởng càng thêm dày đặc có thể đối mặt một vị tiên đế công kích biết rõ không địch lại rõ ràng tại đối mặt uy hiếp tính mạng còn không thay đổi ý chí hướng đủ để chứng minh hắn chính là nữ n h i n ê n gả cho người kia ngươi mượn ngoại lực không phải là đối thủ của ta đánh tới cuối cùng đơn giản là ta thụ một chút tổn thương nhưng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lam ngọc nôn thản nhiên nói vậy nhưng chưa hẳn bất quá cuối cùng ta còn muốn hỏi ngươi một câu ngươi không cho được con gái của ngươi hạnh phúc bây giờ lại muốn hôn tay đưa nàng ngăn ở tự do ngoài cửa chấn áp tại hoác vũ phẫn nộ quát lam ngọc nôn lúc đầu sắc mặt bình tĩnh đ ỗ n g nhiên biến đổi thâm thúy vô cùng nhìn xem hoác vũ tiểu tháp cũng rất khẩn trương lấy nó bây giờ loại trạng thái này thật muốn cùng một vị tiên đế không chết không thôi có lẽ chỉ có thể chia năm năm dù sao lam ngọc nôn tu vi tại tiên đế bên trong cũng không tính thấp không phải cái gì tốt nắm quả hưởng mềm ngươi đi thôi trầm mặc hồi lâu sau lam ngọc nôn trầm giọng nói tộc trưởng ngươi cũng muốn phản tộc sao l ã o tổ hắn đại trưởng lão gầm thét ngầm miệm lam ngọc nôn ánh mắt sát cơ điên cồn phun trào lạnh lẽo nhìn xem đại trưởng lão ta nhịn ng nếu không phải ngươi là lão tổ cháu trai ruột ta sớm giết ngươi đừng quên lão tổ chính miệng nói qua bây giờ khế ước đã bị đánh phá tiên đế có thể nhập thế chuyện hôm nay ta đã hạ khẳng định không người nào có thể sửa ngươi nói thêm nữa một câu giết ngươi ta đại trưởng lão một c bức bị đột nhiên tính tình đại biến l a m ngọc nôn sợ choáng váng một vị cực đạo tiên đế l ử a giận vẫn là quá mức kinh khủng nữ nhi ta một mực thiếu ngươi ngươi đi đi ta không có gì có thể vì ngươi làm chỉ có thể thả ngươi tự do lam ngọc nôn p ấ t p h t a y phu thân kỳ thật ta cũng không trách ngươi lam băng p ư ợ n g nhẹ gật đầu nàng minh bạch bởi vì khế ước sự tình tiên đế không thể tham dự thế gian nhân quả b ă n g phượng tộc một mực là từ đại trưởng lão tại thay mặt đi tộc trưởng quyền lực mà lại lại có lao tổ áp lực trên đầu cha mình cũng là tình thế khó xử đồng thời nàng cũng rõ ràng lam ngọc nôn cũng không có yêu nàng như vậy bất quá trên đời này chân ái vốn là khan hiếm k h ó được có thể kết thúc cha con chi trách cũng đã đủ rồi đa tạng hoặc vũ cũng ánh mắt k h ẽ động minh bạch rất nhiều đối lam ngọc nôn vừa c h ắ p tay liền muốn mang theo lam bang phượng rời đi tộc trưởng đại trưởng lão một phái không ít trưởng lão đều muốn rách cả mí mắt cảm thấy vô cùng phẫn nộ giết b ă n g phượng tộc nhiều người như vậy cuối cùng cứ đi thẳng như thế bọn hắn còn mặt m ũ i nào mà tồn tại bất quá lam ngọc nôn hờ hững đứng ở không t r u n g bọn hắn không một người dám nói c ứ đạo tiên đế bị áp không người có thể làm trái quá tốt rồi chúng ta rốt cục muốn thành công hoắc vũ rất vui vẻ chờ sau khi ra ngoài chúng ta liền đi đ ồ n g lai t i ế nào đ đến lúc đó ngươi nhất định sẽ qua so hiện tại hạnh phúc nhiều ừng lam bang phượng nhẹ gật đầu nàng cũng không nghĩ tới vận mệnh của mình sẽ bị dạng n à y sửa ngay tại hai người trên mặt đều rào rạt ra tâm tình vui xuống lúc lam ngọc nôn đột nhiên biến sắc không được cùng lúc đó lan băng phượng sắc mặt cũng đông nhiên tái nhuận phun ra một ngụm máu tươi huyết dịch trong nháy mắt biến thành vụ băng thân thể băng lãnh xuống dưới không hoắc vũ ra đầu tê dần liên tục gầm thét là ai x u i k h ô u mục bàn tay từ lan băng phượng nơi tim móc ra đúng là một vị nhìn g i à n mua đến không thể tưởng tượng nổi lao thái thái nàng l ừ a gạt được tất cả mọi người cảm giác bao quát lao ngọc nôn trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này kiệt kiệt kiệt đã như vậy không muốn truyền thừa của ta vậy ngươi liền đi chết đi lao thái thái khỏe miệm vỡ ra vô số nếp nhăn dường như đang cười ừ, l ă m băng phượng huyết dịch thuận nàng khô mục bàn tay hướng chạy lão thái thái thân thể đã ngươi không nguyện ý vì băng phượng tộc kéo dài tính mạng vậy ngươi liền tự mình trở thành kéo dài tính mạng đan dược để cho ta khôi phục lại cường thịnh đi lão thái thái đôi mắt càng thêm sáng tỏ trên da nếp ốn càng thêm thu nhỏ vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục được hơn ba mươi tuổi thục h ụ hình tượng lãnh d i ệ m đến cực hạ n cùng vừa rồi hình tượng so sánh tương p h ả n trí lớn làm cho người chấn kinh hớp mắt g i n g tay hoắc vũ muốn rách cả m í mắt một kiếm đâm về thục vụ a kiên càng lấy cây thục vụ gậy ngón tay một cái liền đem hoác vũ trường kiếm bắn b cả người đều chấn động đến thổ huyết bay ngược v u vải đâm vào xa xa trên cây cột lam ngọc nôn sắc mặt khó coi đến cực hạ có thể ở trước mặt hắn thủy tiện làm được chuyện này không hề nghi ngờ cái này lãnh d i ễ m thực phụ chính là băng phượng tộc lão tổ tiên giới sinh ra mới bắt đầu con k i a thủy tổ băng phượng ngươi ngược lại là nuôi nữ nhi tốt thực phụ lạnh lùng nhìn thoáng qua lam ngọc nôn làm sao nhìn trong mắt ngươi h ẩn núp lấy phẫn nộ cùng sắc cơ ngươi thật muốn phản tộc tý tổ sao lao tổ đại trưởng lao kích động đến cực hạ gào khóc nói tiên tổ một vị chân chính tiên tổ giáng lâm tham viếng lao tổ b ă n g phượng tộc tất cả mọi người quỳ xuống đất t h ă m viếng nên đón loại kia đến từ huyết mạch đầu nguồn cảm giác các bách tuyệt sẽ không sai lam ngọc nôn siết chặt nằm đấm trong mắt hồng thủy ngọc trời sắc cơ cơ hồ liền muốn tính thực chất tràn ra người thân là tiên đế đối ta còn hữu dụng xem như ta nhất tiền đồ h ậ u bối không muốn sai lầm thủy tổ b ă n g phượng đôi mắt c ù n g âm c h ầ m xuống mặc dù ta bây giờ vừa mới có thể tại ngoại giới thu hoạch được một chút hoạt động quyền hạn bản thân hoàn hư rất yếu nhưng cũng không phải ngưng một cái tiên đế có khả năng m ạ n phạm thu hồi ánh mắt của ngươi nếu không chết giống ngay tại bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm thời điểm một tiếng chấn động thiên địa gào thét r u n g chuyển trái tim tất cả mọi người linh đám người h ã i nhiên nhìn lại chỉ gặp mới vừa rồi bị đánh bay hoác vũ vậy mà lại lần nữa bay lên đôi mắt của hắn đã triệt để biến thành huyết s á c quanh thân huyết văn dày đặc áo lam vỡ vụn tóc dài l o ạ n vũ màu tím đen tu la chi khí che khuất bầu trời hắn triệt để lâm vào tu la tiểu tử người thanh tỉnh điểm tiểu tháp vội vàng muốn tỉnh lại hoác vũ ồ thế mà còn sống thủy tổ b ă n g phượng nhữ mày nhìn ra lấy hoác vũ trên người bí mật tu là sao vẫn là thôn thiên hồn linh hoàng máu vũ hóa thân thể có chút ý tứ hôm nay người muốn chết hoác vũ ngửa mặt lên trời gào thét thôi động địa ngục chi kiếm ấm vang thẳng hướng thủy tổ bắc phượng giờ khắc này giữa thiên địa gió lạnh dích gạo dường như vạn quỷ đủ a i đáng chết tiểu tháp bất đắc dĩ hoác vũ bây giờ gần như mất lý trí nó cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen không ngừng chuyển vận năng lượng ai h ồ n g t r ấ n kiếp khó khăn nhất độ từ xưa chém dụng biết bao anh hùng hào kiệt tiểu tử n g ư ơ i bảo trọng a tiểu tháp ai thán nó rất rõ ràng lấy nó hiện tại loại trạng thái này tuyệt không có khả năng thắng qua một vị tiết tổ tiểu quỷ người thật ngưng cuồng thủy tổ b ă n g phượng lạnh miệt cười một tiếng không chút nào đem hoác vũ để ở trong mắt tùy ý vung tay lên liền muốn c h â n áp đ ộ n g hoác vũ trong nháy mắt bị một t r ư ờ n g này c h â n vỡ nhưng sau một khắc hắn liền phục sinh mà ra không ngừng chút nào đông nhiên lại lần nữa thẳng hướng thủy tổ b ă n g phượng hừ thủy tổ b ă n g phượng không ngừng huy trưởng ẩm vang chém xuống hoác vũ lần lượt bỏ mình càng đánh càng mạnh huyết mạch càng thêm sôi t r à o đôi mắt càng thêm tinh hồng hắn còn sót lại một cái t r á c n i ệ m đó chính là giết chết thủy tổ bang phượng chương bốn trăm chín mươi chín nhưng đã từng hỏi qua hắn là ai đồ nhi chương bốn trăm chín mươi chín nhưng đã từng hỏi qua hắn là ai đổ nhi nữ nhi giờ phút này lam ngọc nôn cũng tại trong khe hở đem lam bang phượng tranh thủ thời gian nắm ở trong ngực thoi thóp lam bang phượng lộ ra một vòng c ư ờ i khổ ta cuối cùng vẫn là không có chạy ra vận mệnh của mình phụ thân ta liền phải chết không lam ngọc nôn hướng lam bang phượng thể nội quán thâu cực đạo tiên lực đáng tiếc cũng không thể ngăn cản lam bang phượng sinh mệnh trôi qua nữ nhi ta có lỗi với người a lam ngọc nôn biểu tình bình tĩnh rốt cục không cách nào lại duy trì nước mắt chạy sôi xuống tới không có chuyện gì ta sớm biết sẽ có một ngày này lam chưa nói. Nói. ngọc m cùng cùng nôn nhìn xem c trong ngực t r ư nữ nhi lần thứ nhất cảm thấy trong lòng lại không vừa đau hắn cắn răng trong mắt lần thứ nhất có vẻ điên cuồng tuân ra nước mắt bị hắn tiên lực trong nháy mắt bốc hơi vết tích đều không có để lại nữ nhi a ngươi sau cùng nguyện vọng ta nhất định giúp thực định ngươi hiện. giúp lam ngọc nôn đem lam b a n g phượng nhẹ nhàng b u ô n g xuống lạnh lùng nhìn xem trong vòng trời kia lãnh d i ễ m thủy tổ b a n g phượng không chút do dự tế ra mình đế binh oanh long long long long long thiên địa sao trời tất cả đều hóa thành băng tinh bị hắn một kiếm chỗ lôi cuốn hướng về thủy tổ b a n g phượng đánh tới lam ngọc nôn ngươi muốn làm gì thủy tổ b a n g phượng hãy nhiên hoặc vũ bây giờ không hề cố kỵ điên cùng chiến đấu đã là tiên đế cấp cánh cửa chiến lược tăng thêm lam ngọc nôn vị này t â m niên tiên đế để nàng vị này vừa khôi phục tiên tổ cảm nhận được một tia nguy cơ làm gì giết ngươi lam ngọc nôn không cố kỵ nữa một kiếm muốn chém ngược hết thảy Tốt, tốt. cả đám đều phản thủy tổ băng phượng trong mắt lóe lên vô tình c h i sắc một trưởng c h ấ n áp hoa vũ một trưởng đối đầu lam ngọc nồn kia kinh t i ê n một kiếm oanh long long long long ba người chiến làm một đoàn thiên địa điên cùng run r ẩ y thư không tại sụp đổ mặc dù có băng phượng tộc tiên tổ đại trận áp chế cuộc bạo chiến đấu ba động cũng ảnh hưởng tới ước và g i ả m sông núi tại vỡ vụn v ạ n linh tại kêu dên dường như ngày tận thế tới bảo vệ tộc nhân chư vị băng phượng tộc trưởng mặt mo sắp tái nhật vô cùng chiến đấu này quá mức đáng sợ cho dù là chuẩn tiên đế cũng giống là sâu kiến tại xem đầy trời phong bạo chỉ có thể run lầy bầy nàng trước khi chết cuối cùng nguyện vọng chính là để ngươi đi lam ngọc nôn ngăn ở hoác vũ trước mặt đi Cút. hoác vũ một kiếm chém về phía lam ngọc nôn hắn giờ phút này đã cái gì đều nghe không nổi nữa hết thể ngăn cản hắn giết băng phượng thủy tổ sinh linh đều là địch nhân của hắn trí cao vô thượng không cho phép kẻ khác khinh n h u n chết nàng lạnh a một tiếng quanh thân toát ra một băng lam h ỏ a diễm thủy tổ băng diễm lao tổ đ ế n thật băng diễm thiêu đốt chỗ vạn linh không còn đại trưởng lao âm thanh r u n g dày đây là băng phượng nhất tộc trí cao thủ đoạn bây giờ tại trước mắt hắn tái hiện phúc lam ngọc n ô n quanh thân cực đạo tiên lực bị thiêu đốt đế bi bị cực lớn áp chế nguyên thủy tiên lực tồn tại chính là vì áp chế cực đạo chỉ cần nguyên một ngày là đế liền vĩnh viễn đường vọng tưởng bị tổ băng p ư ợ n g thủy tổ một tiếng p h ậ gáy thôi động toàn bộ lực lượng đánh rết xuống tới、Đồng. cỗ lực lượng này quá mức không thể làm trái phản phất tiên giới thiên đạo ý chí tại c h â n áp lam ngọc nôn trong tay tiên đế binh đều bị đánh bay tự thân rơi xuống đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi đáng chết hắn che ngực tiên tổ chi phối lực đầy đủ kinh khủng cho dù hắn tại tiên đế cảnh bên trong đã không tính nhỏ yếu nhưng một khi tiên tổ thật sự quyết tâm hắn vẫn như cũng nhịn không được bao lâu nếu ta là truyền kỳ tiên đế có lẽ mới có sức đánh một trận đáng tiếc đáng hận lam ngọc nôn nội tâm thở dài liền thượng ư ơ i thủy tổ bang phượng lộ ra nụ cười tàn nhẫn cười lạnh nhìn về phía h o á vũ ngươi nhận mệnh sao hoắc vũ trong lòng chỉ còn chữ sát toàn thân nhuộm băng hỏa cũng tiếp tục vào tới ha ha lam ngọc nôn lắc đầu l ạ n h miệt cười một tiếng bị ta thủy tổ băng diễm nhiễm coi như vũ hóa thần thể cũng sẽ bị chân chính đốt thành cho bất quá thời gian chậm một chút mà thôi ngươi cam chịu số phận đi Cút. hoắc vũ huyết nhục đều đã bị thiêu đốt hầu như không còn rất nhiều nơi đều lộ ra b ạ c khuất tiểu tử ngươi cho ta thanh t ì n h điểm ta mang ngươi đi ngươi lần này chết nhưng chính là chết thật tiểu tháp gấp đến độ không được hoắc vũ gặp ai mà ai đã đã mất đi lý trí t r i t để chết đi t h ủ y tổ băng phượng trong mắt lóe ra sau cùng ngân lệ muốn một t r ư ờ n g triệt để ma diệt rơi hoác vũ tiếp sau thêm chút mắt đem thiên tổ không thể gây cái này nằm chữ khắc vào trong linh hồn của ngươi vê anh màu băng lam hỏa diễm bao khỏa thiên địa hình thành một chiếc kẻ lớn muốn đốt hết thiên địa không tiểu tháp sắc mặt chấp nhận ngay tại hoác vũ muốn bị chư thiên chi tri hỏa triệt để đốt hết một khắc này thế giới khoảnh khắc dừng lại cái gì thủy tổ băng phượng đôi mắt giật mình còn có cao thủ vậy mà có thể phá đạo pháp của ta bổng sau một khắc thiên đ i ệ bỗng nhiên sáng lên màu lam băng diễm hình thành kẻ lớn ẩm vang vỡ vụn g i i mất không không có khả năng đây chính là thủy tổ băng diễm đại trưởng lão cảm giác mình tam quan đều muốn bị làm vỡ nát thê lương kêu thảm mà ra là ai thủy tổ băng phượng cảm nhận được vô hạn nguy cơ chưa hề có người có thể dễ dàng như thế phá nàng pháp cho dù cùng là thủy tổ người cũng không được ta cũng là muốn hỏi là ai tại lấy lớn hiếp nhỏ nhưng đã từng hỏi qua hắn là ai đồ nhi thanh lanh thanh em rơi xuống thiếu niên áo trắng đạp trên s ắ c trời mà tới vỡ vụ lam sắc hỏa diễm như hỏa vũ tại bên cạnh hắn rơi xuống chiếu dọi ra hắn băng hàn mà lạnh leo đôi mắt cầu khen thưởng khen ngợi chương năm trăm q u y ề n c h ấ n tiên tổ t r ư ơ n g năm trăm q u y ề n c h ấ n tiên tổ cái gì thủy tổ băng diễm bị phá đây là tình huống như thế nào băng vượng tộc tộc địa bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều mất bức một màn này thật sự là quá mức rung động lấy lớn hết nhỏ sư phụ chẳng lẽ lại thiếu niên áo trăng kia lại là cái này hoắc vũ sư phụ sao trong lòng mọi người đều cảm thấy mê mang、ừ. lam ngọc nôn đ ề u ngộng hắn làm băng vượng nhất tộc tộc trưởng đối thủy tổ băng diễm uy lực h i ể u rõ nhất thời đại thượng cổ cái này băng diễm trổ đến vạn linh tránh lui liền ngay cả một chút đồng dạng vì thủy tổ trí cao sinh vật cũng không dám thủy tiện nhiễm nhưng mà chính là đáng sợ như vậy thủy tổ băng diễm thế mà bị một cước liền cho đ ạ p vỡ hoàn toàn khiêu chiến hắn nhận biết ha ha cái gì lấy lớn hiếp nhỏ bạn tọa muốn làm cái gì thì làm cái đó bởi vì ta là t h i ê n tổ băng vượng thủy tổ cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng dâng lên mấy phần kiếm kỵ lạnh lùng hỏi nơi này là bản tổ địa bàn vô luận ngươi là ai ở chỗ này đều muốn cho ta mặt m u i không nên quá khoa trương rốt cuộc đã đến tiểu tháp vô cùng kích động nó thật đúng là sợ lâm dương đem đồ đệ này đem quên đi suy suy hoắc vũ y nguyên còn tại điên c u ầ n tu la trạng thái bên trong ánh mắt chỉ là ba động một chút liền lần nữa lại huyết hồng vô ý thức cơ trong tay địa ngục chi kiếm muốn chém giết thủy tổ b ă n g v ư ợ n g lâm dương lắc đầu dập chân thuấn di đến hoắc vũ trước mặt còn thật thành lựa chọn con đường này sao hoắc vũ hét lớn một tiếng quanh người hắn khí cơ tiên lực đều đã khô k i ệ t chỉ còn lại có bản năng trường kiếm đâm ra không có chút nào uy lực có thể nói lâm dương nhịu nhũ mày một bàn tay trực tiếp đập vào hoắc vũ trên trán cái này thành đệ chết lạc đả cuối cùng một cây dâu dạng trực tiếp đem đã hoàn toàn kiệt lực hoắc vũ đập đến ngay cả bảo trì hư không mà đứng lực lượng cũng không có giống đ ạ i phong x a cực tốc quần quần lấy rơi xuống dưới mà đi ngoa tạo a lâm dương ngươi không nhân tính a ngươi thật muốn giết mình đổ n h i a tiểu tháp gấp hiện hóa ra ngoài đối lâm dương giận dữ mắng mỏ hoắc vũ bây giờ đã d ầ u hết đèn tắt chỗ nào còn trải qua được hành hạ như thế a một tắt này không được đem hắn thật chụp c h ế t lạc ngươi không nghe chỉ thị của ta lại mình trộm đi ra sổ sách còn không có tính với ngươi đâu lâm dương lạnh lùng cười một tiếng nhìn về phía tiểu tháp tiểu tháp toàn thân mắt lạnh mỹ mắt chực này cảm giác muốn đại họa trước mắt hắn vội và nói g n đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy làm ta n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không có lương tâm a lâm dương liếc mắt đồng dạng thưởng tiểu tháp một bàn tay tiểu tháp vẹo bay rớt ra ngoài cùng hoắc vũ ngã vào một cái hố bên trong dãy r ù a đứng dậy mới phát hiện hoắc vũ đã đứng lên trong mắt hồng mang đều tạ i biến mất ánh mắt dần dần trong suốt đào ránh thần y a tiểu tháp kinh hô thể xác tinh thần rơi vào tu la là phi thường nguy hiểm đáng sợ sự tỉnh một khi triệt để luân hãm tương đương với linh hồn cùng ý chí tất cả đều biến chất chấm luân thâm thay đổi thần tiên cũng khó cứu hắn vốn đang lo lắng hoắc vũ lần này sợ là sống s ó t cũng muốn tâm tính đại biến không cứu nổi không nghĩ tới lâm dương thế mà một bàn tay liền cho hắn chữa khỏi tiểu tháp nuốt n g ụ m nước bọt trong lòng đối lâm dương càng thêm kính sợ ta ta đây là ở nơi nào hoắc vũ lung lay đầu ánh mắt triệt để thanh tịnh xuống tới nhìn xem mình toàn thân rõ ràng tổn thương đau n h a răng trận mắt rất nhanh hắn liền nghĩ đến chuyện nguyên bản con người chấn động bà p h ư ợ n nàng chết hắn động nhiên ngần đầu trong mắt lóe r a băng lãnh cùng phẫn nộ nhưng khi hắn nhìn thấy lâm dương một khác này biểu tình dữ tợn trong nháy mắt g â y ngẩn cả người sư sư phụ h o á c vũ tại sau khi xác nhận trong mắt hết thể dãy rủa cùng phẫn nộ trong khoảnh khắc tan giã một cỗ nhiệt lệ tràn mi mà ra nhiều y không cam lòng cùng ủy khuất đều hóa thành một câu hò hét thổ lộ hết mà ra sư phụ à n g ư ờ i rốt cuộc đã đến sư phụ thủy tổ bắc phượng l a n g ngọc ngôn đều giật mình như thế kinh diễm vạn cổ thiên kêu sư phụ quả nhiên là sư phụ hắn ha ha xem ra ngươi tại nhân tộc bên trong cũng có chút địa vị chẳng lẽ không biết ta nhân yêu khế tớt sao dám độc thân xâm nhập nơi đây cho dù ngươi có muôn vàn lý do vạn loại thuyết pháp hôm nay ta chém giết người cũng không ai có thể nói cái gì thủy tổ băng phượng đối lâm dương cầm thét ồ lâm dương nếu mày nhìn về phía thủy tổ băng phượng ngươi cảm thấy mình rất mạnh thủy tổ băng phượng khí cười mạnh không mạnh chính ngươi thử một chút thì biết dứt lời nàng phẫn nộ dương cánh vậy mà hiển hóa ra bản thể băng phượng lăng không băng diễm hóa thành cánh chim tre khuất bầu trời nguyên thủy tiên khí hóa thành mũ phượng ngưng tụ tại phượng thủ phía trên biểu hiện ra nàng làm nhất tộc thủy tổ uy nghiêm cùng kinh khủng thủy tổ làm thật không biết nhân tộc này cường giả bí ẩn có thể hay không thắng hạn h â n tổ đã rời đi thế giới nhân tộc nhiều nhất bất quá là một vị tiên đế tuyệt đối gánh không được đại trưởng lão trợt đều tin tâm tràn đầy ngạo nghĩa nhìn xem một màn này tin tưởng vững chắc hiện ra chân thân lão tổ tuyệt đối có thể tùy tiện đem thiếu niên mặc áo trắng này chiến bại lâm dương hờ hưng đứng ở thiên khung bên trong một tiếng nhẹ a đồng như hỏa hoa bị bóc tát t i ê u hủy thiên diệt địa thổ tức ứng thanh m à diệt trong khoảnh khắc phiêu tán tại t h ư ơ n g khung ở giữa thế giới tựa hồ lâm vào yên tĩnh b n g vượng thủy tổ đờ đẫn phe p h ẩ y cánh x ơ n g sở ở giữa không trung đây chính là nàng tất sát k ỹ một trong cứ như vậy bị phá vẹn vẹn chính là một tiếng nhẹ a cọ a người tiên thủy tổ đại chiêu bị một tiếng liền cho A tản hắn rốt cuộc là vật gì quá bất hợp lý không tuyệt không có khả năng này tiên giới không có có thể dễ dàng như thế liền diệt đi tiên tổ một cách tồn tại tiên giới sẽ không cho phép ngưu bức như vậy sinh vật tồn tại bất quá là một cái nhân tộc tiên đế mà thôi làm sao có thể cường đại như thế tất cả mọi người nhìn nộng bao quát lang ngọc n ô n đều thấy c h ó n g chấm t h ấ p nỉ nó nói nếu như hắn là tiên đế vậy ta tính là gì ngươi không được lâm dương nhàn nhạt, nhạt lắc đầu đừng nói ngươi chỉ là một đạo trốn tới tổ hồn coi như ngươi tại trong thâm viên chân thân ra ý v ì hành nguyên không được ngươi đánh giám bang phượng thủy tổ càng thêm sợ hãi lâm dương thế mà trong nháy mắt liền nhìn ra lai lịch của nàng ta giết ngươi bang p ư ợ n g thủy tổ điên cuồng nội tâm tuân g a to lớn bất an Lại、lần ạ i l nữa huyên hóa thành hình người bắt lại thông tin ê băng ngục suy phương viên mấy ước dặm đại địa đều lay động phản p h ấ t diệt thế đại kiếp ầm ầm băng ngục trụ bị băng phượng thủy tổ rút ra hóa thành một đầu băng ngục tổ côn trời sinh thủy tổ phối hợp trời sinh tổ khí cho dù ta chỉ là một đạo phân hồn cũng có thể diệt tiên tổ phía dưới hết t h ể sinh linh nó điên cuồng gào thét hướng về lâm dương chấn áp mà xuống lâm dương lắc đầu cho tới bây giờ ngươi vẫn là không hiểu người giống như ngươi đã không cách nào cải biến ánh mắt của hắn triệt để lạnh xuống một quyền đánh xuống ầm ầm toàn bộ tinh vũ đều bị một quyền này lôi cuốn hướng phía dưới c h ấ n áp mà xuống phản phất một viên đường tính không biết nhiều ít thước dầm khổng lồ sao trời không cách nào ngăn cản kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng cái gì lực lượng này thủy tổ b ă n g phượng con ngươi co r ụ t lại thét lên kinh hồ là loại lực lượng kia là siêu việt phàm lực lượng ta biết ta biết đáng tiếc nàng không còn có nói ra câu nói thứ hai cơ hội nàng tổ khí tại trong khoảnh khắc liền bị quyền phong đánh nát ngực trực tiếp bị cái kia đáng sợ nắm đâm đánh xuyên màu băng la huyết dịch h à n h vệ thương cung a a a nàng thê lương rơi xuống ngực xuyên thấu t ổ thương cùng lam bang phượng không có sai biệt ta sao lại thế thủy tổ b ă n g phượng chật vật phun ra mấy chữ liền triệt để đã mất đi âm thanh thi thể chán nản biến thành vô số mảnh vụn linh hồn tiêu tán giờ k h ắ c này vạn linh phụ phục thế gian chỉ còn lại kia chấn thế một quyền v y thế năm trăm linh một ái đ ổ ngươi cảm thấy vi sư hà k h ắ c sao chương năm trăm linh một ái đồ ngươi cảm thấy vi sư hà khác sao thế mà một quyền liền bị đánh giết đơn giản không hợp thói thường làm sao có thể hắn vừa rồi cho thấy loại lực lượng kia thái cổ về sau liền t u y ệ t tích không nên tồn tại thủy tổ băng phượng đôi mắt bên trong tất cả đều là h ã i nhiên chẳng lẽ lại là một vị vụ n trộm từ thái cổ sống tạm đến bây giờ đại lao hắn vì cái gì lựa chọn vào lúc này xuất thế c ò n thu một cái đồ đệ đến cùng là vì cái gì nói không thông nói không thông a nàng đôi mắt không ngừng chuyển động nhưng căn bản không nghĩ ra trong đó c ò thiếu cho dù ta khôi phục cường thịnh trạng thái thực lực sợ là cũng khó cùng chi chân chính một trận chiến ta hẳn là chỉ có ba thành phần thắng nàng khó mà tin được vốn cho là mình chỉ cần khôi phục liền tuyệt đối là tiên giới đứng tại đ ỉ n h phong nhất tồn tại không có khả năng lại có sinh linh có thể ép mình một đầu kết quả người nàng còn chưa đi ra phong ấn t h ấ p đâu liền bị ba ba đánh mặt nhân tộc này cường đại để nàng cảm thấy sợ hãi ngay cả tiên tổ đều khiếp sợ đến loại trình độ này càng đừng đề cập ngoại giới b ă n g phượng tộc tộc nhân tất cả đều mập bức lam ngọc nôn thân là tiên đế cũng nhịn không được toàn thân run dày hắn có thể cảm nhận được vừa rồi một quần kia cho dù có mười cái hắn cũng không tiếp nổi lộp cộc hắn vô cùng kiên kỵ nhìn phán qua hấp vũ ta vừa còn tưởng rằng hắn bối cảnh không lớn thăm dò hắn đâu cái này mẹ nó có cái n g ư bức như vậy sư phụ làm sao không nói sớm để cho ta kẹp ở giữa bị khinh bỉ ánh mắt của hắn loại lên bi thương nhìn xem nằm ở phía xa lam băng v ư ợ n g trọng yếu nhất chính là nữ nhi của ta nàng chết rồi cái này cái này cái này cái này đại trưởng lao chờ một đám băng v ư ợ n g tộc đỉnh cấp cường giả toàn thân rút r ú dậy tại một q u y ề n k i a p uy thế phía dưới căn bản là không có cách chống cự đều trực tiếp phù phù quỳ trên mặt đất t r ê n mặt viết đầy tuyệt vọng chơi ạ ngay cả tiên tổ đều chịu không được một quyền đây rốt cuộc là tồn tại gì a lao tổ sư phụ hoặc vũ há to miệng hắn biết lâm dương là vô địch nhưng tận mắt thấy sư phụ một quyền đem tiên tổ cho xử lý y nguyên cảm nhận được một loại không cách nào miêu tả rung động dù sao tiên đế khủng bố đến mức nào hắn đều không thể tưởng tượng mà tiên tổ thế nhưng là công nhận tiên giới trí cao sinh vật ta đã không sao lâm dương mỉm cười loại này kẻ yếu giết thật sự là quá mức nhẹ nhõm ta còn không có dùng sức nàng liền ngã h ạ tất cả mọi người bó tay rồi ta biết ngươi n g ư bức nhưng ngươi n g h e một chút ngươi nói gọi là tiếng người mà sư phụ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới hoắc vũ thở dài lâm dương mỉm cười làm sao lại như vậy ta một mực tại quan sát đến nơi này ngươi lần này làm rất không tệ có thể kiên trì đến đối mặt một vị tiên tổ mới khiến cho ta ra mặt để cho ta nhìn một trận trò hay ta rất hài lòng a h o ắ vũ một bức ta sát ngươi lai sư phụ một mực nhìn chăm chú lên nơi này nội tâm của hắn nhẹ nhàng thở ra c ò n tưởng rằng lại làm phiền sư phụ đi một chuyến sư phụ sẽ đến khi đánh cho hắn một trận đâu lâm dương không nói thêm gì nữa hoắc vũ lần này biểu hiện hoàn toàn chính xác thực không tệ dù sao tiên tổ cũng coi là trước mắt tiên giới đỉnh điểm sinh vật hy vọng hắn hai mươi tuổi liền có thể đối mặt một vị tiên tổ vẫn là quá hà khắc rồi dù sao không phải tất cả mọi người có thể giống như hắn xuất sinh liền có thể có được miễu sát hết thể lực lượng s ấ p s ấ p tiểu tháp lén lút liền muốn về hoắc vũ thức hải nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy như có gai ở sau lưng hắn chê cười vào đầu xoay người nhìn xem lâm dương ai nha đại ca ngươi tốt nên tính toán ngươi trộn đi ra chương mục lâm dương thản nhiên nói khu khu lần này cần không phải ta ngươi bảo bối đồ đệ sẽ phải chết may mắn ta ra mới đúng ngươi làm sao không cám ơn ta còn muốn trừng phạt ta tiểu tháp ly trực khí tráng tranh luận nói còn dám mạnh miệng lâm dương ánh mắt lạnh lẽo thế nhưng là ta thật bỏ ra rất nhiều a vì cứu hắn ta cưỡng ép đình chỉ mình chữa trị chỉ quá trình tổn thất nhưng q u á lớn vô cùng khó chịu tiểu tháp che lấy trái tim lòng ta đã đủ đau đớn ngươi còn nhẫn tâm lại trách phạt ta mà lâm dương nội tâm nhịn không được lắc đầu cái này tiểu tháp cưỡng ép xuất thủ cũng là bớt đi hắn không ít phiến thức nó tự thân cũng bị tổn thất lớn công tội bù nhau thì cũng thôi đi ông lâm dương tiện tay đem đầy trời phiêu tán tiên tổ linh hồn thu thập lại ném cho tiểu tháp những này đủ ngươi bổ sung một chút linh hồn tổn thất t ạ đại ca tiểu tháp nhãn t ỉ n h sáng lên liên tục đem những cái kia tiên tổ linh hồn hấp thu tiên tổ linh hồn không hiếm lạ ly kỳ là bên trong lần chứa nguyên thủy tiên lực dù sao đây chính là chỉ có tiên giới sinh ra lúc mới có thể dựng dụng ra đến một chút kỳ dị chi lực có vô cùng huyền diệu xem ra hắn vẫn là quan tâm n ộ đệ bằng không thì cũng sẽ không mặt ngoài nội giận trên thực tế trả lại cho ta chỗ tốt đền n tiểu tháp con ngươi đảo một vòng mừng thầm vô cùng cứ như vậy chỉ cần về sau che lại hoác vũ chẳng lẽ có thể tùy ý chạy ra ngoài chơi lâm dương nhịu n h ũ n mày thấy do tiểu tháp nội tâm ý nghĩ có công đương thưởng nhưng từng có cũng phải phạt lần này cưỡng chế nhốt ngươi phòng tối thời gian nha l i ê n khốn đến chính ngươi đánh vỡ ta phong ấn ngày đó ngoa tạo a tiểu tháp mặt đều dọa trận nhìn ngươi muốn đích thân cho ta hạ phong ấn vậy ta đến vũ trụ hủy diệt ngày đó đoán chừng đều ra không được a ngươi thật là hung ác ga lâm dương cười ha ha không còn cùng tiểu tháp cãi cọ một tay lấy nó ném vào trong tháp hắn bảy trong kết giới kết giới này tạm thời phong ấn hắn hành động nhưng nếu như đánh vỡ về sau cũng sẽ trả lại tiểu tháp khổng lồ lực lượng linh hồn cũng coi là một loại biến tướng ma luyện a cái này sư phụ t h á p tiền bồi hắn hoắc vũ liên tục lối ra vì tiểu tháp nói chuyện dù sao lần này cần không phải tiểu tháp hắn chết sớm tiểu vũ a ngươi có phải hay không cảm thấy ta cho tới nay đối ngươi cũng quá mức hà khắc rồi lâm dương nhìn về phía hoắc vũ mang trên mặt tiểu dung a sư phụ ngài làm sao đột nhiên nói cái này hoắc vũ cảm giác lưng mát lạnh sư phụ dạng này cười luôn cảm thấy không có chuyện tốt muốn phát sinh a cảm tạ hắc điếm bột khen thưởng chương năm trăm linh hai lắc đầu không phải tuyệt vọng mà là ngươi còn phải luyện chương năm trăm linh hai lắc đầu không phải tuyệt vọng mà là ngươi còn phải luyện a hà khắc không không cảm thấy a hoắc vũ liên tục phủ nhận ngươi đang nói láo lâm dương xem thấu hoắc vũ tâm tư khu khu tốt a xác thực có một chút như vậy liền một chút xíu hoắc vũ biết tại sư phụ loại nhân vật này trước mặt che lấp tâm tư là không thể nào đành phải đàng hoàng gật đầu thừa nhận ừ n lâm dương nhẹ gật đầu vậy ngươi như n g biết vì sao như thế không rõ lắm bất quá sư phụ ngươi khẳng định có lo nghĩ của mình hoắc vũ nói ta có thể cảm nhận được ngươi là vì ta tốt ừng lâm dương vui mừng nhẹ gật đầu ta cho cựu nguyệt cùng miễu miễu các nàng an bài người hộ đạo nương theo tả h ư u chính là hy vọng các nàng qua bình an khoái hoạt đây chính là ta đối với các nàng kỳ vọng nếu như ngươi cũng chỉ muốn như vậy kỳ vọng hy vọng mình con đường tu hành thông thuận m à bình tĩnh chỉ cầu khoái hoạt tùy tâm vậy ta cũng có thể đem tiểu tháp phóng xuất để nó hoàn toàn làm ngươi người hộ đạo chính ngươi cân nhắc đi cái này hoặc vũ con ngươi co giục lại cái này dụ hoặc s á c thực rất lớn tiểu tháp là tàn hồn lại mạnh mẽ đình chỉ bản thân chữa trị trạng thái kém đến không thể tưởng tượng nổi cung cấp năng lượng cũng có thể làm cho hắn chiến bình tiên đế p h à m là tiểu tháp hơi khôi phục một chút kêu dừng bản thân chữa trị tổn thương sợ là nói ít cũng có thể làm cho hắn đánh với tiên tổ một trận vậy liền hoàn toàn không cần lại phiền phức lâm dương cũng có thể tại tiên giới sông pha đối sư phụ tới nói đây cũng là nhất bất việc phù hợp nhất hắn lười biếng tùy tính tính cách lựa chọn nhưng sư phụ trước đó lại nghiêm cấm hắn sử dụng tiểu tháp cái này hiển nhiên rất mâu thuẫn tại cái này phía sau nhất định có sư phụ dụng ý của mình hoặc vũ n h u mày châm tư thưởng thức vừa rồi lâm dương lời đã nói ra vẹn vẹn bình an khoái hoạt tu hành chỉ là, loại này kỳ vọng, là đủ rồi sao ánh mắt của hắn sáng lên bắt được trọng điểm sư phụ còn có cao hơn kỳ vọng hoặc vũ trực kích trọng điểm ánh mắt s á n g r ự c lâm dương càng thêm vui mừng nhẹ gật đầu tự nhiên vô địch là cô độc ta có khi rất hâm mộ các ngươi bởi vì các ngươi tóm lại vẫn có thể tại thế gian này tìm tới đối thủ thể nghiệm chiến đấu niềm vui thú mà ta cũng đã chú định vô địch lại vô địch tay ta cần phải có người cùng ta sóng vai mà đi ta hy vọng cùng ta người đồng hành tốt nhất là đội nhi của ta lộc cộc hoặc vũ trân kinh cái này bá khí mà cô tuyệt lời nói xác thực cho hắn rung động thật lớn cho nên nói ta một mực không có cho ngươi cùng la hạo an bài người hộ đạo bởi vì cường g i ả chân chính chưa từng là được bảo hộ lấy trưởng thành chỉ có các ngươi có chân chính có thể cùng ta đồng hành tiêm lực cũng chỉ có các ngươi có thể gánh chịu cái này kỳ vọng lâm dương mỉm cười nói hoắc vũ trong lòng c à n g chấn một cố kích tình cùng bành trướng cảm giác tại tung hành nguyên lai sư phụ là đối t a c ó càng lớn chờ mong cùng nguyện cảnh cho nên mới có vẻ hơi h ạ khắc hắn cảm động vô cùng không nghĩ tới lâm dương đối với hắn ký thác như thế kỳ vọng cao đối người có dạng gì kỳ vọng liền sẽ có dạng gì đối đãi lâm dương thản như nói mà ta chưa hề đều tôn trọng người khác lựa chọn hiện tại nói cho ta ngươi muốn một người thế nào sinh ta muốn vô địch muốn đổi u kịp sư phụ b ố t c h â n muốn sống phấn khích mà k í c h tỉnh hoắc vũ không có chút nào do dự lập tức đáp rất tốt đây là lựa chọn của ngươi nhớ kỹ không nên hối hận lâm dương nhìn thật sâu hoắc vũ một chút t u y ệ t không hối hận hoắc vũ kiên định cam đoan ừ m còn có một việc ngươi muốn đi suy nghĩ nếu như ngươi không có gặp được ta muốn trở thành trí cường chẳng lẽ liền không cần đối mặt cùng loại hôm nay loại này tình huống tuyệt vọng sao lâm dương lại lần nữa hỏi hoắc vũ chấm tư sau đó lắc đầu vô luận như thế nào ta đều sẽ vì nàng đến sông băng ngục loại này sinh tử khảo nghiệm không thể tránh né không tệ lâm dương nhẹ gật đầu có ta làm sư phụ của ngươi nhân sinh của ngươi đã mở ra đơn giản hình thức mà c ơ u giả chưa hề đều là từ tuyệt vọng luyện n g ụ c bên trong trải qua hết thể đi ra ta xuất thủ can thiệp ngươi gặp phải khốn cảnh đã là hại ngươi con đường vô địch cho nên ta tận lực cũng chỉ tại ngươi chân chính không có ta không được thời điểm xuất thủ để tránh ảnh hưởng ngươi đi hướng chân chính trí cao con đường lâm dương ánh mắt càng thêm thâm thúy trên bản chất tới nói không có ta mới là ngươi vốn nên đi đường hoặc vũ trầm mặt thật lâu không ngừng đang tiêu hóa lâm dương nói tới những lời này càng phát cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cùng rung động ta hiểu được sư phụ cảm ơn ngươi khổ tâm giờ phút này hắn cũng không tiếp tục cảm thấy lâm dương hà khắc hồi ức đoạn đường này đến lâm dương đối với hắn sở tác sở vi càng phát ra cảm thấy lâm dương dụng tâm sâu xa hoàn toàn không phải hắn có thể nhìn thấu nhìn như tại tùy ý bày nát không làm kỳ thực có một loại đại đạo đơn giản nhất phản phát quy chân huyền diệu ở trong đó hắn có dự cảm chỉ có mình chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh một khắc này mới có thể chân chính hiểu được lâm dương đoạn đường này đến làm sư phụ khổ tâm ta tuyệt sẽ không để sư phụ ngươi thất vọng nhất định sẽ tật lực dựa vào chính mình đăng lâm tuyệt đỉnh chân chính vô địch để sư phụ ngươi không còn t ỉ n h mình hoắc vũ ánh mắt kiên định cả người tỏa sáng một loại trước nay chưa từng có thần thái tâm niệm trước nay chưa từng có thông suốt n g ư ơ i trưởng thành lâm dương mỉm cười gật đầu thời khắc sinh tử có đại trí tuệ cũng có đại nguy cơ nhất niệm thần ma mà ngươi vừa rồi chính là bước vào tu la chi đạo tu la hoắc vũ giật mình không hiểu cảm giác có chút hãi hùng kiếp vía kia là một cỗ rất cường đại thuần túy lực lượng nhưng đi đến con đường này người cuối cùng cơ hồ đều điên rồi lâm dương thản nhiên nói bất quá cái này trung quy là chính ngươi đạp vào đường ta vừa rồi cứu được ngươi một lần nhưng quá tam ba bận nếu như ba lần ngươi còn không cách nào dựa vào chính mình trường khống trong lòng tu la hoắc vũ giật mình khẩn trương nhìn về phía lâm dương vậy ta liền phế bỏ tu vi của ngươi để ngươi bắt đầu lại từ đầu tu hành hoặc là ngươi như vậy dừng bước cả đời không cần tiếp tục tiến lên một bước lâm dương nghiêm túc nói nếu quả thật có một ngày như vậy ta lựa chọn loại thứ nhất hoắc vũ vô cùng kiên định như không thấy núi cao thì cũng tôi h đi đã nhìn thấy lâm dương tòa này tuyệt thế cao phong lại chú định cả đời không cách nào đang đỉnh đ ố i một vị vạn cổ thiên kiêu tới nói cái này so tử vong càng thêm trả tấn、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa mà là nhìn về phía lam bang phượng thi thể phương hướng cuối cùng chính là của ngươi hồng trân kiếp lộc cộc hoắc vũ nuốt n g ụ m nước miếng trái tim giống như là đột nhiên bị x i ế t chặt toàn thân run lên hắn một mực không dám mở miệng bởi vì hắn sợ mình hỏi thăm về sau lâm dương cũng lắc đầu lời nói tia lam bang phượng liền lại không phục sinh khả năng tựa như là một mặt muốn cái gương vỡ nát ngược lại để cho người ta không dám đi đụng vào cái đề tài này sư phụ nàng hoắc vũ chật vật mở miệng tay không tự chủ nắm vào cùng một chỗ lâm dương lắc đầu thở dài không hoắc vũ nội tâm đang thết đạo không thể nào tiếp thu được điều này nước mắt c u ầ n c u ộ n chảy ra sư phụ sao lại thế ngài là vô địch ngài nghĩ một chút biện pháp a ta ta thật không muốn mất đi nàng lâm dương v ẩ y một cái lông mày ta còn chưa nói cái gì đâu người đang khóc cái gì a lắc đầu ý tứ không phải không cứu được sao hoắc vũ s ư ớ n g sở ta lắc đầu không phải không cứu mà là ngươi còn phải luyện lâm dương liếm mắt im lặng nói a hoắc vũ biết mình quan tâm sẽ bị loạn thở một hơi dài nhẹ nhõm lúng túng đem mặt bên trên nhiệt lệ tranh thủ thời gian lau sạch sẽ tiền bối nói như vậy nữ nhi của ta còn có thể cứu lam ngọc nôn kinh hỷ và phần liền vội vàng hỏi t r ư ơ n g năm trăm linh ba là thời điểm cho các ngươi thủy tổ thả lấy máu t r ư ơ n g năm trăm linh ba là thời điểm cho các ngươi thủy tổ thả lấy máu đương nhiên lâm dương nhẹ gật đầu đương đương thật lam ngọc nôn kinh hỷ đến cực hạ căn bản không thể tin được loại này tin vui bởi vì tại hắn lý giải bên trong một thế này đã không có khả năng tồn tại phục sinh loại thủ đoạn này lục đạo luân hồi chưa sụp đổ thời điểm cực kỳ cường đại tiên đế hoặc là tiên tổ có thể tiến về tiên giới lục đạo luân hồi n ế thử cứu vớt còn chưa luân hồi linh hồn nhưng cho dù là thời đại kia nếu như là linh hồn bất diện c ông chỉ có trời của ta hắn nói muốn phục sinh lam b ă n g phượng hắn tại khôi hài sao các đại trường lão đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng chuyện này quá đáng sợ thủy tổ bang phượng chết ngay cả một cái lam bang phượng đều không đổi thành công kia chết cũng quá không có ý nghĩa quá hoan hưởng không tuyệt không có khả năng bọn hắn đều lắc đầu liên tục cũng không tin tưởng bây giờ trên đời này còn có có thể phục sinh người khác thủ đoạn sắp sắp lâm dương đi đến lam bang phượng thi thể trước đó ma s á t một chút cái cảm s ắ c thực không dễ làm sư phụ ngài mới vừa nói muốn phục sinh hắn cần ta luyện tập cái gì hoắc vũ liên tục hỏi không tệ nàng phục sinh mấu chốt vẫn là ở chỗ ngươi lâm dương thản nhiên nói linh hồn của nàng đã tiêu tán coi như nhục thân phục sinh cũng không có ý nghĩa gì vậy làm sao bây giờ hoắc vũ lam ngọc nôn đều luồn cuống tiền bối cần gì cứ mở miệng ta nguyện ý nỗ lực hết thảy chỉ vì cứu vất nữ nhi của ta lam ngọc nôn con mắt đỏ bừng chỉ có đã mất đi mới phát giác được chân quý trước đó hắn cân nhắc chủng tộc lợi ích cùng nữ nhi luôn luôn lo được lo mất sợ đầu sợ đôi nhưng bây giờ nữ nhi chân chính tử vong về sau hắn mới thể ngộ đến mình từ t ỉ n h nội tâm của hắn là rất yêu mình nữ nhi hiện tại hắn nguyện ý hy sinh có hết t h ể đi đổi nữ nhi trở về lâm dương n h u mày linh hồn của ngươi ngược lại là cùng con gái của ngươi rất giống nếu như ngươi nguyện ý thay con gái của ngươi chết ta ngược lại thật ra có thể thi triển linh hồn truyền sinh ngươi chết đổi lấy ngươi nữ nhi sống có thể lam ngọc nôn trầm mặc vài giây đồng hồ về sau Trong gật mắt tuyệt, phất quyết một nói ánh mắt của hắn chắc tuyệt, phản chú của chắc định đầu đã lâm o nào ạ i đó quyết t một trưởng liền muốn chém đứt mình Lâm trưởng đứt thiên liền linh. Gấp cái gì? cái dương tùy ý gậy ngón tay một cái đem lam ngọc nôn cánh tay đánh rơi im lặng lắc đầu ta chỉ đủ một chút mà thôi đương nhiên cũng là tại khảo thí lam ngọc nôn tâm tư a lam ngọc nôn một b ư ớ c thật vất vả làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị tâm lý a tiền bối n g ư ơ i chơi ta à sư phụ ngài nói đi cần ta làm cái gì hoặc vũ ánh mắt kiên định nói thẳng linh hồn t á diệt cần bị nạn hoa cùng chuyện sinh mạch liên hai loại thần vật tới chữa trị lâm dương thản như nói ngươi chừng nào thì đạt được hai loại thần vật nàng lúc nào liền có thể chân chính phục sinh vậy ta làm như thế nào đi tìm tới hai loại thần vật hoác vũ vội vàng vô cùng hận không thể hiện tại liền đi tìm bị ngạn hoa tương đối dễ tìm loại này hoa bạn chết mà sinh tùy tiện một cái tiên đế sau khi chết lăng mộ cũng có thể tìm kiếm được về phần chuyển sinh bạch liên nha lâm dương ra vẻ cao mày thở dài nói cũng không tốt cầm sư phụ ngài cứ việc nói cho dù là núi đ a o biển lửa ta cũng nhất định đem mang tới hoác vũ ánh mắt chấp nhất mà kiên định chuyển sinh bạch liên nói không phải một kiện vật phẩm mà là một cái khí quan lâm dương giải thích nói tiên giới sinh ra lúc thai ngén rất nhiều tiên tổ thủy tổ bạch liên cũng là một trong số đó cái này chuyển sinh bạch liên chính là thủy tổ bạch liên lợi dụng nguyên thủy tiên lực ngưng tụ tâm sen nếu như ngươi có thể được đến n ó liền có thể phục sinh người trong lòng của ngươi cái gì hoác vũ vừa trứng mắt miệng há lao đại đây là muốn ta tại tiên tổ trên đầu hái người ta khí quan thế nào sợ lâm dương v ẩ y một cái lông mày t r e o k ẹ o nói hắn cũng không phải là không có hai thứ này vật phẩm liền không thể hoàn mỹ phục sinh lam bá p ư ợ n g nhưng một là cần trình tự khá là phiền t o á i hắn không thích làm hai cũng là vì rèn luyện h o á vũ có một cái chấp nghiệm hòa thanh tích mục tiêu mới có thể tốt hơn kích phát nội tâm của hắn động lực cuối cùng cũng là trọng yếu nhất chính là muốn hoàn mỹ vượt qua hồng t r ự n k i ế p một bước này á t không thể thiếu như hắn trực tiếp liền giúp hoắc vũ đem tất cả mọi chuyện đều làm tiện hoắc vũ tâm cảnh sợ là cũng khó có thể chân chính lại chất biến đột phá không sợ ta tương lai là muốn đuổi theo sư phụ bước chân t i ế n tổ cũng trung pi là ta phải đối mặt đ ị ợ h nhân ta tin tưởng mình có thể ta nhất định có thể cầm tới c h u y ệ n sinh bạch liên hoắc vũ siết chặt x o n quyền nhiệt tình mà mười phần rất tốt lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu một chỉ lam bang phượng thi thể ông Quang hoa lưu chuyển l a m bang phượng thân thể hoàn toàn sống lại huyết khí h ồ n g luận hô hấp đ ề u đạn ngực nâng lên hạ xuống cùng người sống không khác thân thể của nàng ta đã phục sinh chỉ là không có hoàn chỉnh linh hồn ý thức cũng tiêu tán nàng bây giờ tiến vào vô ý thức người thực vật trạng thái lâm dương bình tĩnh giản t h u ậ n lộc cộc h o á c vũ tay run r ậ y sờ lên l a m bang phượng ngón tay ngọc cảm thụ được k i a cố nhiệt độ trong lòng an định rất nhiều t i ê n tâm ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới chuyển sinh bạch liên bị ngạn hoa đưa ngươi hoàn toàn phục sinh tu vi của nàng cuối cùng không cao không có ý chí thân thể rất khó bất hủ lâm dương nhìn về phía l a n ngọc nôn muốn nàng bất hủ liền muốn định kỳ rút khô thủy tổ b ă n g phượng máu cho nàng cho án hạ cái gì đại trưởng lão bọn người phẫn nộ gào t h é t đây tuyệt đối không thể thủy tổ không thể nhục đó là chúng ta dễ lam ngọc nôn ngươi muốn vì nữ nhi làm nhục tiên tổ sao đơn giản tội ác tài trời m u ô n lần chết khó chuộc lam ngọc nôn n h í u mày q u á c khẽ đủ rồi ta bị các ngươi bắt cóc quá nhiều năm đã chán nghe rồi thủy tổ vô đạo tự tư ta sớm chịu đủ nàng hôm nay ta vì tiên đế ta vì t ộ trưởng mà nữ nhi của ta thì là bang phượng tộc chân chính tương lai lao tổ đã là lịch sử quên mất nàng hoặc là theo nàng chết chúng đi b ă n g vượng tộc trưởng lao nhóm đều đại nao t á i đi lam ngọc nôn quả thực chấn kinh đến bọn hắn lam ngọc nôn ta nhìn ngươi đúng là điên đại trưởng lao phẫn nộ gà o ghét chết lam ngọc nôn không chút nào nói nhảm một trưởng vô g i ớ i trực tiếp đem đại trưởng lao đập thành huyết vụ hô hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thư sướng cùng sảng khoái quá mẹ hắn sớm rồi lộc cộc các trưởng lao khác nhóm gặp lam ngọc nôn đua thật đại trưởng lao cái này dê đầu đàn đều bị trục chết tự nhiên cũng không dám lại làm yêu tất cả đều quỳ xuống đất túi đầu không còn dám nhiều lời tuất đi thôi là thời điểm cho các ngươi thủy tổ thả lấy máu lâm dương xấu bụng cười một tiếng hắn làm như thế tự nhiên có hắn mục đích chừng có thể Chừng thể Người nào dám giết ta? 504, Người nào có thể giết ta? người nào Người nào giết giết giết giết có ta? ta? ta? ta? dám dám xin mời đi theo ta lam ngọc nôn ở phía trước dẫn đường lâm dương mang theo hắc o vũ phiêu nhiên mà đi hắn hoàn toàn có thể làm được t ù y tiện triệt để phục sinh lam bang phượng hoặc là cam đoan lam bang phượng thân thể bất hủ nhưng nếu như chỉ là đơn thuần phục sinh cũng quá nhàm chán hắc vũ hồng trần kiếp chưa hoàn chỉnh vượt qua không nói lam bang p ư ợ n g cũng không chiếm được chỗ tó gì lấy thủy tổ b ă n g phượng màu con thâu tăng thêm chuyển sinh bạch liên bị ngạn hoa lam b ă n g phượng chuyển sinh này g đó tương đương với căn cốt tái tạo chân chính thu hoạch được tiến hóa cùng tân sinh thiên phú và huyết mạch các loại đều sẽ lên cao rất lớn một cái cấp độ đã ngươi nguyện ý vì đồ nhi ta chết một lần vậy ta cũng sẽ không bạc đ á i ngươi lâm dương trong lòng tự có so đo bất quá cũng là chẳng thèm nói rõ hết thảy hô hô rất nhanh mấy người liền đạt tới thủy tổ phong ấn tháp trước đó trong này chính là thủy tổ bị nhốt chỗ lam ngọc nôn chỉ chỉ phong ấn tháp trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng trong này là hắn bộ tộc này thủy tổ chân thân coi như hắn tu vi lại cao hơn cũng có thể cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế t i ê n bối tha thứ ta nói thẳng vừa rồi ngài đánh bại chỉ là thủy tổ một đạo phân hồn thực lực không đủ bản thân nó một phần mười ngài muốn thật đi vào trực diện thủy tổ đại nhân sợ là cần phải mượn một chút phong ấn tháp lực lượng bất quá tòa tháp này là thời kỳ thượng cổ n h â n tộc tiên đế nhóm luyện chế ta cũng không hiểu ngài thân là nhân tộc kế tục tiên đế hẳn là có thể hiểu rõ cho nên ta đề nghị ngài trước tiên đem thí luyện tháp vận chuyển nguyên lý làm rõ ràng lại đi cùng thủy tổ đại nhân một trận chiến lam ngọc luôn su khổ tâm nói lâm dương s ắ c thực c ư ờ n g đại nhưng nữ nhi phục sinh cùng b ă n g vượng tộc tương lai đều hệ với hắn một thân vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng ồ lâm dương vẩy một cái lông mày ngươi cảm thấy ta đánh không lại nhà ngươi thủy tổ không ta tuyệt không ý này a tiền bối lam ngọc nôn mồ hôi lạnh trên trán c h ả y r ò n g liên tục không người xin lỗi a lâm dương cũng không có cùng lam ngọc nôn nhiều so đo sự thật thắng hùng biện ông nong nong b ă n g vượng tộc tất cả trưởng lão cùng chiến sĩ cũng đều từ phương xa chạy đến cái này dù sao cũng là quyết định bang vượng tộc tương lai sự kiện lớn bọn hắn làm sao có thể không tới gặp chứng các người nói hắn thật có thể hoàn toàn k h ô n g chế lại thủy tổ chân thân định kỳ rút máu sao nghe hắn đánh giám đi thượng cổ đến nay thủy tổ chưa hề đều là đơn thể chiến lược vô địch tồn tại cho dù là nhân tộc những cái kia truyền kỳ tiên đế lại có ai có thể đơn độc chiến thắng một vị tiên tổ càng đừng đề cập trực tiếp nô dịch một vị tiên tổ định thời gian lấy máu vậy căn bản không có khả năng trừ phi thái cổ trước đó những truyền thuyết kia bên trong đại năng khôi phục đúng vậy a bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng lâm dương có thể chân chính đánh bại thủy tổ bản thể dù sao đó là bọn họ tín ngưỡ sắp sắp trước mắt bao người lâm dương trực tiếp dậm chân liền đi vào phong ấn trong tháp ông thiên địa chấn động phong ấn trong tháp c h à n g cảnh trong nháy mắt bị hình chiếu mà ra ánh vào tất cả mọi người tầm mắt thủy tổ b ă n g phượng chính khoanh chân ngồi tại một tòa hàn băng vương tọa bên trên tứ chi có xiềng xích trói chặt ở nàng để nàng b ả n thể không cách nào rời đi nhưng này chút xiềng xích đã mục nát mà biến chất huyết dịch ở phía trên xoay quanh phát ra xì xì xì thanh âm chính là thiên tiêu máu đang có tác dụng tại hủ hóa những n à y hàn băng xì t n h âm chính là thiên tiêu máu đang có tác dụng tại hủ hóa những ngày hàn băng h là tổ bang p ư ợ n g tộc đại đa số t n h â đều chưa n g thấy tận m những cái kia siềng xích đều muốn triệt để phá không lâu sau đó thủy tổ chân thân liền có thể bước ra phong ấn tháp quân lâm thế gian bọn hắn đều vô cùng kích động nắm chặt nắm đấm s ấ p s ấ p sau đó lâm dương tùy ý đi vào hình chiếu trong tấm hình thấy tất cả mọi người nội tâm x i ế t chặt ngươi thực có can đảm tới thủy tổ b ă n g phượng ngồi ngay ngắn hàn b ă n g vương tọa phía trên lanh đảm nói ta bị những n à y siềng xích trói buộc bây giờ có thể phát huy ra bất quá bảy thành thực lực tháng ngươi chỉ có một thành cơ hội nhưng ngươi muốn giết ta cũng muốn trả một cái giá thật là lớn cái gì bang p ư ợ n g tộc trưởng lao trở đều hai nhiên thủy tổ b ă n g phượng thế mà chính miệng thừa nhận liền xem như bản thể tại bị trói buộc tình huống d ư ớ i cũng chỉ có một thành phần thắng song bọn hắn đều sắc mặt tái nhuận chẳng lẽ lại lao tổ hôm nay thật nguy rồi sao lâm dương nghe cười làm sao ngươi cho rằng không có cái này mấy cây phá xiềng xích ngươi liền có đánh bại ta cơ hội sao a thủy tổ b ă n g phượng đương nhiên cười một tiếng nếu ta c h ạ m thái đình phòng phối hợp thủy tổ bình khí ngươi ta ở giữa nhiều nhất chia năm năm cho dù bây giờ ta đã tan phá nhưng chỉ cần giải khai trói buộc cũng có ba thành nắm chắc cầm xuống ngươi tất lâm dương nhẹ gật đầu ngươi ta liền cho người cơ hội này n g ư ơ i có ý tứ gì thủy tổ băng phượng h ã i nhiên Động. lâm dương một chỉ đ i ể m ra thủy tổ băng phượng trên người hàn băng xiềng xích đứng thanh toàn bộ vỡ vụn sau đó hắn lại đem một cây nước đá ném ra chính là thủy tổ băng ngục trụ n g ư ơ i thủy tổ băng phượng đều bị làm n ộ n g cả người không dám tin từ vương tọa bên trên đứng lên cầm thủy tổ bình khí ngươi cứ như vậy xem thường ta lâm dương đứng chắc tay bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh ầm ầm bị phong ấn tháp c ấ p đi sinh cơ năng lượng hoàn toàn khôi phục đến thủy tổ băng phượng trên thân để nàng cơ hồi hoàn toàn khôi phục trạng thái đình phong trạng thái toàn thịnh thủy tổ băng phượng kích động đến t ự c hạn bây giờ nàng cơ hồ khôi phục được đ ỉ n h phong hoàn thủ nắm tiên tổ bình khí tối thiểu có thể phát huy đ ỉ n h phong lúc chín thành thực lực nàng vô cùng kích động tự tin cũng leo lên tới được đ ỉ n h phong quá tốt rồi thủy tổ thoát ly phong ấn còn khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong chúng ta thắng chắc không có chạy bao t h ắ n g bang phượng tộc trưởng lao nhóm đều vui vẻ ra mặt lam ngọc n ô n sắc mặt thì triệt để ngưng trọng xuống tới nội tâm tràn đầy sầu lo ha, ha ha ha ha ha ha ngu xuẩn từ xưa đến nay ta sống hai cái lại thế còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế cùng thủy tổ bang p ư ợ n g điên quần cười to Ta biết, n g ư ơ i là lâu. là này tại một thế tiên tổ, tự cho là không bị thua. Đúng hay không? Ta xem thấu tâm tư hiểu cái gọi ngươi, Ngươi xem địch không cho không hay không? hay không? Căn bản Đúng đúng vô bị của quá gì sợ n g ư ơ i l i ề u mạng tại cho đây hết thể tìm một cái giải thích hợp lý thật tình không biết những này vừa vặn bại lộ ngươi hèn yếu sợ hãi lâm dương n ế t miệng cười một tiếng n g ư ơ i đánh giám thủy tổ b ă n g phượng gầm thét bị đâm thủng nội tâm chỗ sâu nhất chân thực ý nghĩ nàng cảm thấy hô hấp đều dừng lại ta đã khôi phục đình phong người nào có thể giết ta người nào dám giết ta thủy tổ bang phượng cười gằn không nguyện ý lại gánh vác cái này loại tâm lý bên trên áp lực nàng ầm vang diễn ra đem hết toàn lực đánh xuống trong tay chấn ngục băng trụ liền muốn diệt s á t lâm dương một chiêu này không có bất kỳ cái gì huyền diệu chỉ có thế đại lực trầm dốc hết hết thảy nếu là tại ngoại giới đủ để tạo thành tinh vũ sụp đổ tiên châu luân hãm một vị tiên tổ chân chính nén g i ậ n đỉnh phong một kích toàn diện tiết ra kinh khủng không cách nào tưởng tượng một kích này, này nhất định phải để lâm dương hôi phi yên diện các trưởng lão không đợi một kích này rơi xuống liền bắt đầu điên cùng thổi phùng tới ầm đạo tác đều bị đánh nát toàn bộ phong ấn trong tháp đều triệt để hỗn loạn không gian bị xoắn nát thành hỗn độn l o ạ n lưu một vị mới vào tiên đế sinh linh chỉ cần đặt chân lĩnh vực này bên trong liền sẽ nhận uy hiếp trí mạng khó mà đặt chân nhưng mà ngay tại một gậy này triệt để rơi xuống về sau hết thảy đều yên tĩnh lại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy cả đời khó quên một màn vị t i u thiếu niên áo trắng thế mà vẹn vẹn một chỉ liền bình tĩnh tiếp nhận k i ê u hủy thiên diện địa một côn dường như một côn đó nhẹ như lông ngỗng chương năm trăm linh năm cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a chương năm trăm linh năm cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng đ ư ợ ca cái gì vẫn là nhẹ nhàng như vậy thủy tổ b ă n g phượng m ộ t bước đại nao đều bị hù dọa chống không nàng toàn lực ứng phó một c í c h lại bị đối phương thủy ý một ngón tay liền chặn vừa rồi nàng phân hồn bị một quyền đoanh sát bây giờ đối mặt bản thể vẫn như cũ dễ dàng như thế ứng đối ta sai rồi vừa rồi hắn căn bản không có toàn lực xuất kích thủy tổ b ă n g phượng lắc đầu không cách nào tưởng tượng trên đời này vì cái gì còn có thể tồn tại lâm dương khủng bố như vậy sinh vật căn bản không nhìn thấy nó mạnh mẽ cuối cùng ngươi cho rằng hắn đã đem hết toàn lực kỳ thực bất quá là ngươi quá yếu cách phát không ra hắn ý chí chiến đấu thôi không, không đây không phải là thật thủy tổ bang phượng tuyệt vọng cấm thét ngoại giới b ă n g phượng tộc trưởng lao nhóm cũng cảm động lây có một loại không cách nào ngôn ngữ tuyệt vọng bao phủ thân tâm của bọn họ không thể thoát khỏi thế nào tại sao có thể như vậy cùng chúng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống a quá mẹ hắn không hợp t h ó i thường đó căn bản không có khả năng một đám trưởng lao đều tuyệt vọng quỳ trên mặt đất khóc trời đập đất đêu trên lam ngọc ngôn thở dài nhẹ nhõm ánh mắt sáng rực trong lòng kích động đến tột đ ỉ n h xem ra ta vẫn là quá mức đánh giá thấp tiền bối cường đại hắn đã cường đại đến không phải ta có thể hiểu được trình độ hắn cười khổ một tiếng nội tâm phức tạp đến t ự c h ạ n phong ấn trong tháp thủy tổ bang phượng đang thế đảo n g ư ơ i rốt cuộc là thứ gì n g ư ơ i làm sao có thể đỡ được một cách này làm sao có thể dựa vào cái gì đây chính là n g ư ơ i muốn nói lời sao lâm dương lắc đầu cho ngươi bày ra chính mình cơ hội đáng tiếc ngươi cũng không có ích ra giống thủy tổ b ă n g phượng điên cùng đem thủy tổ chi lực tràn vào tiên tổ binh khí muốn chấn áp xuống dưới nhưng lại căn bản là không có cách tiến thêm lâm dương cây kia ngón tay giống như là một tòa vũ trụ đồng dạng nặng nghề nàng bất quá là kiến càng lây cây không cách nào dung chuyển mảy may ngươi cũng nên rõ ràng giữa chúng ta tranh l ệ lâm dương tùy ý dội ra hai ngón tay nắm cây kia cây cột tùy ý bán ra đ ộ lâm dương đứng chắp tay lạnh lùng nhìn xuống rơi xuống trên mặt đất thủy tổ bang phượng ngươi còn không phục sao thủy tổ bang phượng vẫn hận ngẩng đầu nhìn đạo này vô địch thân ảnh một chữ cũng nói không ra loại khuất nhục này cùng cảm giác bất lực nàng chưa hề thể nghiệm qua、Đồng. lâm dương tùy ý một gậy quất tới trực tiếp đem thủy tổ b ă n g phượng đầu giúp bạo ta không thích ánh mắt của ngươi、Đồng. t h ủ y tổ b ă n g phượng không đầu thân bị một gậy rút bay l o ạ n mấy tức về sau mới vừa dài tốt đầu tiếp tục p h ẫ n hận nhìn xem lâm dương phanh phanh phanh lâm dương trên tay không ngừng tùy ý vung v ẩ y c â y gậy không ngừng lại đánh nổ thủy tổ b ă n g phượng đầu l â u có a không theo mỗi một c ô n rơi xuống đều tựa hồ đánh vào quan chiến đông đảo b ă n g phượng tộc t r ư ở n g lao trên đầu gối bọn hắn đầu tiên là p h ẫ n nộ lại là tuyệt vọng cuối cùng hoàn toàn chán nản ngồi xuống chậm rãi bọn hắn triệt để tiếp nhận thủy tổ triệt để lạc bại sự thật trước mắt trình diễn từng màn lao tổ đơn giản giống như chó chết tại bị không ngừng quất bay tại sao có thể như vậy bọn hắn nước mắt tung hành cảm thấy hối hận vô cùng không biết đánh nhiều ít cây vậy băng phượng lao tổ phục sinh sau đôi mắt cũng không dám lại thoáng hiện l ử a giận mà là có chút e ngại nhìn xem lâm dương mà nó đây là tại h â n chó a lam ngọc nôn khỏe miệng giật một cái nhìn ra bản chất cắn người linh tinh chó liền phải không ngừng đánh đánh đến sợ cũng không dám n h a i răng lâm dương hiển nhiên là đem băng phượng lao tổ đương chó h ơ n đâu ta sai rồi đừng lại đánh băng phượng thủy tổ nói liên tục ồ lâm dương cười nhặt nói nghĩ thông suốt băng p ư ợ n g lao tổ yên lặng gật đầu vung xuống đôi mắt không dám nhìn lâm dương tiên đế cảnh về sau n lâm dương thản nhiên t đ là nói định thời gian cung cấp tinh huyết bảo chỉ làm bang phượng thân thể bất hủ làm được sao ta cái gì đều đáp ứng ngươi bang phượng lao tổ biểu hiện vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu dập chân đi tới b ă n g phượng lao tổ trước mặt cũng chỉ làm kiếm liền muốn lấy máu n g a y tại một sát na này ở giữa b ă n g v ư ợ n g lao tổ đôi mắt triệt để hóa thành b ă n g sắc giờ khác này nàng ngắn ngủi tránh đi nhân quả vận mệnh thời không nhảy ra hết thẻ trói buộc trong n g á y mắt phát động đánh lén tất cả nguyên thủy tiên lực đều đang t h i ê u đốt đem tất cả át chủ bài đều đặt cửa lần này phản kích bên trên đây là một vị tiên tộc dốc hết h ế tất thẻ t sát tuyệt sát quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người không nhìn thấy cũng phản ứng không kịp coi như cùng là tiên tổ cách gần như vậy cũng rất có thể bị tuyệt sát ừ bang p ư ợ n g lao tổ tự tin đây là nàng tất sát hiến tế rơi hết thẻ tình cảm tiến vào băng tâm trạng thái dùng cái này đổi lấy phương diện tốc độ cực hạn siêu việt có thể nhanh hơn thời không nhanh hơn nhân quả thậm chí trong nháy mắt này siêu việt vận mệnh coi như nàng tự tin đạt tới đ ỉ n h phong cảm thấy đã đắc thủ thời điểm ba một cái thanh thúy tắt hai âm thanh vang vọng toàn bộ phong ấn thắp không gian nàng tự đắc tiêu dung bị một tắt này phiến mặt đều vặn vẹo biến hình mờ mịt mà không h i ể u bay ra ngoài hắn sao có thể phản ứng một chiêu này thủy tổ b ă n g phượng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu liền mất đi một tắt này quá độc gắt thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi cứng rắn hướng bên trong sông lâm dương im lặng lắc đầu loại người như người quả nhiên là không cách nào cải biến hắn ánh mắt triệt để lạnh như băng xuống tới một t r ư ờ n g bóp nát trong tay tổ khí đem nó vỡ vụn thành năm cái tàn binh c h ấ n hắn tùy ý một chỉ năm cái tàn binh phân biệt đâm xuyên qua thủy tổ b ă n g phượng tứ chi cùng đầu lâu đưa nàng gắt gao đóng đinh tại trên mặt tường thủy tổ tinh huyết thuận cái này năm cái tàn binh lưu động xuống tới cốt cốt hội tụ cuối cùng bị một chiếc bình ngọc tiết được đã cho ngươi thể diện ngươi không muốn vậy liền vĩnh viễn khuất nhục hợp lý cái huyết nô tốt lâm dương trong mắt lanh ý lấp lóe quay người thoải mái bước ra phong ấ n tháp tiên đế bất quá là điểm xuất phát t r ư ơ n g năm trăm linh sáu tiên đế bất quá là điểm xuất phát liền cứ như vậy xong rồi lam ngọc nôn nuốt n g ụ m nước miếng từng cảnh tượng ấy thật sự là quá mức bất khả tư nghị trận chiến đấu này hoàn toàn là cực hạ nghiên ép thủy tổ b ă n g phượng tại lâm dương trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ chuyện này quá đáng sợ hắn lắc đầu không cách nào tưởng tượng hiện thế thế mà còn có loại này cấp bậc cường giả tồn tại thủy tổ đã bị triệt để t r ấ n áp chuyện hôm nay liệt vào tuyệt mật bất kỳ người nào không được để lộ ra một tơ một hào nếu không giết không tha lam ngọc nôn lạnh lùng nhìn xem b ă n g v ư ợ n g tộc đông đảo trưởng lão cùng chiến sĩ quyết tuyệt nói là giờ phút này b ă n g v ư ợ n g tộc tộc nhân cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật túi đầu cùng kính lĩnh mệnh vị này nhân tộc thần bí tồn tại thật sự là quá mức kinh khủng không cách nào làm trái s ấ p s ấ p lâm dương đi ra phong vấn tháp ánh mắt đảo mắt một tuần tất cả nhìn thấy ánh mắt của h ắ n người đều bị chấn nhiếp không cách nào n g n g đầu phần phật quỷ một mảnh đây chính là cường giả chân chính uy thế tiền bối lam ngọc nôn liên tục đi tới chắp tay cung kính nói ừng lâm dương nhẹ gật đầu nàng đã bị phong ấn Định khu ỳ đi đổi b ì n ngọc băng phượng cho Lam y ngay n ngọc luôn liên tục gật đầu. Sư phụ, hoác vũ cũng liền ngay cả xuống tới. Có việc. Lâm Dương nhìn xem hoác vũ trên mặt cười ngượng ngủng, liền biết hắn có việc muốn nhờ. máu Lam Lâm xem mặt đầu. là đủ. Rõ. gật tục Hoác cả Có việc. hoác cười có việc tới. biết phụ. Sư vũ vũ khu khu, bây giờ bang phượng bất hủ vấn đề cũng đã giải quyết ta dự định mau chóng đi tìm bị nạn hoa cùng chuyển sinh m ạ c h liên nhưng là ta thật sự là không có cái gì mạch suy nghĩ a hoắc vũ gãi đầu mặc dù sư phụ ngài nói rất đơn giản tùy tiện một cái chết đi tiên đế phần mộ cũng có thể có nhưng là tiên đế nào có dễ dàng chết như vậy cho dù chết A hoặc i phần mộ t vũ biến sắc vậy cũng không biết muốn cái gì thời điểm chỉ có sinh từ đại chiến mới có thể để cho vũ hoa thần thể mau trong p h í y biến cầu sư phụ chỉ một con đường sáng hoặc vũ quỳ xuống lại hắn thật rất muốn tranh thủ thời gian cứu sống lam bắn phượng đi nhân yêu chiến trường đi lâm dương mỉm cười nói ra đi tìm một mảnh tên là tu la biển địa phương tu la biển sao hoắc vũ sắc mặt chấn động đem cái tên này thật sâu đi lại nội tâm an định c h ô n g b i ế sư phụ chỉ đường nhất định là đường sáng về phần hắn cuối cùng có thể hay không tìm tới liền toàn bằng bản sự của mình nếu như cho cụ thể địa điểm cho danh tự hắn còn tìm không thấy đó chính là hắn năng lực quá kém ta nhưng làm u ố n đuổi theo sư phụ đức trần hướng về vô địch cao phong cố gắng leo lên tu sĩ ta nhất định có thể hoắc vũ trong ánh mắt lóe lên quyết tuyệt vậy ta lập tức lên đường hoắc vũ hạ quyết tâm liền nói ngay vội vã như vậy lam ngọc nôn s ứ n g sở hắn còn muốn cùng vị này tương lai con dể tạo mối quan hệ đâu dù sao nếu không phải hoác vũ hắn đ ờ i này sợ là cũng không có tư cách cùng lâm dương đắp lên quan hệ ừ n ta quá muốn b ă n g phượng sớm đi tỉnh lại dù là một giây cũng tốt ta không chờ được nữa hiện tại liền muốn lên đường hoác vũ siết chặt nằm đấm sau đó cung kính đối lâm dương cùng lam ngọc nôn túi đầu tốt à, trong tộc có một cái nối thẳng nhân yêu chiến trường truyền tống trận ngươi một hồi cùng đi với ta truyền tống trận dạng này càng nhanh lam ngọc nôn nói thật kia không thể tốt hơn hoác vũ nói liên tục sau đó hắn nhìn về phía lâm dương sư phụ không biết ngài về sau có tính toán l n gì tên tiểu t ử thối nhà ngươi còn hỏi bên trên ta rồi lâm dương ma sát cái cảm còn có một trận i ế n hội tính toán cũng nên đến thời gian đi tham gia tiền bối ngài cũng muốn đi lam ngọc nôn nội tâm rất mất mát nếu như có thể cùng bực này không thể tưởng tượng tồn tại ở chung một chỗ nói không chừng có thể thu được to lớn cơ duyên Ừm. lâm dương nhẹ gật đầu liếc mắt xem thấu lam ngọc nôn tiểu tâm tư ngươi như muốn tăng lên đại khái có thể cũng uống một chút thủy tổ tinh huyết kết hợp cái này phản tổ bí pháp có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt mặc dù cũng không có gì đại dụng đi nhưng ở tiên đế cảnh bên trong tăng lên một hai cái cấp độ vẫn là rất đơn giản lộc cộc lam ngọc nôn ngơ ngác tiếp nhận lâm dương ban cho phản tổ bí pháp người đều nghe t r ò n váng ngoa tạo a cái này để cho người nói sao tại tiên đế cảnh giới bên trong tăng lên một hai cái cấp độ còn gọi không có gì đại dụng tiên đế sáng tạo cái mới pháp một đạo một cực thế có thể nói tiên đế chín đại cảnh giới mỗi một lần tăng lên đều vô cùng gian nan bởi vì mỗi tăng lên một lần đều cần sáng tạo một đầu mới cực đạo cho dù tại thượng cổ tiên đế xuất hiện lớp lớp hoàng kim đại thế tứ cực tiên đế liền có thể được xưng là bá chủ mở ra một cái hùng bá một phương thế lực hắn bây giờ kẹt tại ba cấp tiên đế cảnh giới không biết bao nhiêu năm tháng cảm giác tăng lên căn bản không nhìn thấy hy vọng bây giờ bí p h á p này lại làm cho hắn có được đưa thân bá chủ cấp tiên đế hy vọng với hắn mà nói quả thực là thiên ân hắn kích động đến toàn thân đều run rẩy túi giặc người đối lâm dương càng thêm kính sợ chiếu cố tốt đồ nhi ta người yêu nếu không ta không đông tha ngươi lâm dương nhàn nhạt, nhạt để lại một câu nói về sau liền tay đánh xuyên không gian, trực tiếp phá không mà đi tiền bối thật cao người a lam ngọc nôn chăm chú nắm chặt trong tay phản tổ bí pháp của c h ủ cảm khái nói loại này cấp bậc bí pháp hắn cũng đã được nghe nói tại thượng cổ đều có thể xưng tuyệt mật cấm t h u ậ t bị các tộc tiên tổ chối lũng đoạn cho dù là tiên đế cũng không có tư cách nhìn lên một cái chính là chân quý như thế bí pháp ở trong mắt lâm dương đều tựa hồ không đáng tiền Ai? Lam ngọc nôn cảm khái, đến nay khái, mới khắc sâu lý giải, cái gì gọi là thiên ngoại có thiên ngoại người. Tiên đế bất quá là điểm xuất phát, đường phải đi còn rất dài à. Cảm khái lý là là cảm Cảm Ngọc Nôn đến hắn nhân đường còn gì khắc có có phát, quá đế sâu xuất à. bất rất hoác vũ ánh mắt sáng rực rất nhanh hai người đi tới b ă n g phượng tộc truyền t ố n g trước đại trận hoác vũ xoay người nhìn xem lam ngọc ngôn trong ngực ngủ say lam b ă n g phượng chờ ta ta chẳng mấy chốc sẽ trở về tỉnh lại ngươi trong mắt của hắn tràn đầy nhu tình cùng kiên định c h ọ n vẹn nhìn chăm chú m ộ ư ơ i giây hắn không còn lưu luyến quay người dứt khoát đi vào truyền t ố n g trận trùm sáng bên trong biến mất tại b ă n g phượng tộc t ộ p địa thật sẽ thành công sao lam ngọc ngôn ánh mắt t h ơ m thúy tràn đầy lo lắng những ngày g á n đặt ở một cái chỉ có tiên tôn tam trọng thiên hoác vũ trên thân thật sự là quá nặn đi lập tức vận dụng bang phượng tộc tất cả tài nguyên đi nghe ngóng tiên đế táng địa tương quan tin tức hắn đ ố i sau lưng các trưởng lão hạ lệnh còn có vận dụng tất cả chúng ta có thể tại nhân yêu trên chiến trường vận dụng tài nguyên toàn lực bảo hộ cùng phối hợp tác chiến hóa vũ không cho phép hắn có bất kỳ sơ s u ấ t rõ bang phượng tộc trưởng lão đều cung kính lui ra còn có độc giả nói nhớ không rõ cảnh giới t i ể u dương lặp lại lần nữa cảnh giới chân tiên cựu kiếp thiên tiên cựu kiếp thiên quân ngũ phẩm thiên vương chín bước tiên hoàng t a m hoa ngũ nguyên thiên tôn cựu trạo tiên thánh thất thánh cảnh tiên chủ cựu giới chuẩn tiên đế thập giai tiên đế c h í n cực tiên tường năm trăm linh bảy hắn cho là hắn là ai chương năm trăm linh bảy hắn cho là hắn là ai yêu vực tiên ư n g quốc đô phi ương khách sạn a o nhìn xem vừa mới đem nơi đó mỹ thực chọn mua trở về ngưu nhị công tử còn chưa có trở lại sao ngưu nhị xứng sở hỏi a o lắc đầu không có bất quá cũng nhanh thôi trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn làm được đi công tử rất thích mỹ thực hy vọng nơi này mỹ thực có thể để cho hắn hài lòng được n ư u nhị cười ngượng ngùng một tiếng hắn sẽ chỉ làm việc tồn sức luận trung nghệ xác thực không bằng a ô khéo tay vị này dễ hỏng kim ô t ộ c công chúa vì lâm dương tự học trung nghệ chỉ vì để lâm dương có thể ăn càng thư thái một chút bọn hắn đi vào kho cửi chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm hai vị lại tới a khách sạn đầu bếp đều tâm lĩnh thần hội đối a o hai người gật đầu đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn hắn ngay từ đầu còn cảm thấy lâm dương không ăn bọn hắn làm cơm là xem thường bọn hắn thằng đến bọn hắn ngửi thấy a o làm ra đồ ăn hư khí mới thật phục tức giận so sánh dưới tài nấu nướng của bọn hắn trình độ thực sự để lên không nổi hắn đâm vào trên t ư ờ n g sắc mặt c h ă m nhuận phun ra một ngụm màu tươi cái gì các đầu bếp đều biến sắc lên tiếng kinh hô đám người ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp hai vị người mặc huyền thiết trọng giáp uy phong lấm lấm mặt trời kỵ sĩ từ ngoài cửa đi đến bọn hắn ánh mắt túc s á t hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện giết người như vé n g ự ờ có mặt trời vân trang trí lấp lánh chính là kim ố nhất tộc tiêu chí t r ờ i ạ là kim ố tộc mặt trời kỵ sĩ các đầu bếp đều hãi nhiên đến cùng da tóc t â dại yêu vực bị lục đại chúa tể chủng tộc chỗ thống trị mỗi một cái chủng tộc đều có một cái danh khí truyền kh chính là lục đại chúa tể chủng tộc nội t ì n h chỗ mặt trời kỵ sĩ chính là thuộc về kim ô tộc chấn tộc nội tình toàn bộ tiên giới không ai không biết không người không hay muốn trở thành một mặt trời kỵ sĩ đầu tiên nhất định phải là thuần huyết kim ô mà lại cảnh giới không thể thấp hơn tiên chủ cảnh chiến lược cũng nhất định phải cùng cảnh giới tại kim ô trong tộc tiến vào top một trăm phần có mười mới có thể có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ cường đại vô song t r ờ i ạ đời ta cũng không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết mặt trời kỵ sĩ dạng này siêu cấp đại nhân vật đến chúng ta cái này tiểu đ i m làm cái gì các đầu bếp đều run lầy bẩy cảm thấy hô hấp đều khó khăn nếu nói chấn vực sứ dẫn đầu một chi chấn vực quân liền có thể bình định một cái yêu quái tầm thường đế quốc như vậy chỉ cần hai ba cái mặt trời kỵ sĩ liền có thể đồng dạng làm được mười ba công tử đang lúc bọn hắn hai nhiên đến cực h ạ n thời điểm hai vị mặt trời kỵ sĩ vậy mà đồng thời quỳ một gối xuống mái nên đón lần này chân chính nhân vật chính ra sân ngoa t à o a các đầu bếp cảm thấy trái tim đều nhanh dọa đã nứt ra mặt trời kỵ sĩ địa vị cao thượng liền xem như chấn vực sứ gặp đều phải túi đầu, túi đầu nhưng bọn hắn bây giờ lại đối một người khắc quỳ một chân trên đất nên đón kia phải là cỡ nào cao nữa là đại nhân vật đón chừng phóng nhãn tiên giới đều phải là đỉnh cấp đi. tại a t o mặt t r ờ kỵ si quỳ、e、x、si、vạn g Giờ chúng ắ nhìn chừng chừng bên trong một vị người mặc kim bảo trước ngực phía sau đều hoa văn ba con kim ô quý công tử dậm chân đi vào trong khách sạn Ngoa trong ư tộc tộc lòng mọi người đều đoán được người mặc kim ố bảo quý công tử thân phận kim ố tộc là yêu vực lục đại chúa tể chủng tộc một trong mà giờ khắp này lại có một vị kim ố hoàng tử xuất hiện đây tuyệt đối là yêu vực đỉnh cấp đại nhân và ta trong bọn họ tâm sợ hãi lại kích động dù sao đây đều là bọn hắn nguyên bản dốc cả một đời cũng không có khả năng nhìn thấy đỉnh cấp tồn tại cựu tỷ đã lâu không gặp kim ô thập tam hoàng tử lạnh lẽo cười một tiếng chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem a o cái gì phi ưng khách sạn lão bản kém chút trực tiếp dọa ngất quá khứ lại có một vị kim ô tộc công chúa sớm và o ở hắn khách sạn hắn đều không có đi quỳ lệ nên đón thật sự là quá thất lễ song đời mẹ nó nội tâm của hắn kêu trên ngươi tới làm cái gì a ô nhữ mày hiển nhiên rất không muốn để ý tới vị này thập tam đệ thêm ngươi hồi tộc tham gia kim ô hiến a n g ư ơ i quên sao thập tam hoàng tử nhìn từ trên xuống dưới hoàn cảnh nhìn xem a ô trong tay chủ đao cười nạo một tiếng nhìn xem ngươi thoát đi kim ô tộc về sau hôn thành bộ g á n gì cho người ta làm hầu gái còn làm lên cơm đến rồi không cảm thấy xấu hổ mà ta đường đường kim ô tộc công chúa tại làm loại này đê tiện công việc cần ngươi để ý ta vui vẻ a ô nghiến răng nghiến lợi ta hiện tại không biết so ở trong tộc khoái hoạn tự do gấp bao nhiêu lần chẳng lẽ bị các ngươi bắt rút máu trong mắt ngươi so làm những này tốt hơn mà ha ha cựu tỷ cái này nhưng không phải do ngươi thập tam hoàng tử cười nạo một tiếng ngươi không ngại mất mặt ta kim ô nhất tộc còn ngại mất mặt đâu đặc biệt vẫn là cho một cái nhân tộc đương người hầu càng là không thể dễ dàng tha thứ ta sớm đã lập t h ể không còn là kim ô nhất tộc bên ngoài ta ngay cả huyết mạch đều chưa từng hiện hiện cùng các ngươi đã sớm không có bất cứ quan hệ nào lan ra nơi này a ô trong mắt lanh ý càng thêm lạnh lẽo ồ thập tam hoàng tử tả hữu lắc đầu kia lâm dương đâu ta tự mình tới đón hắn hắn thậm chí ngay cả ra n g h ê n tiếp một chút cũng đều không hiểu thật sự coi chính mình vừa bước vào tiên đế lĩnh vực liền có thể quan sát thế giới cấm ai cũng không làm một bản đồ ăn、sao. phản tộc rút máu ngoa tạo a tiên đế a cái này giữa hai người trong lúc nói chuyện với nhau tin tức thực sự quá thân thiết tập đem những n à y quần chúng vây xem đều nghe tê quá rung động thế này không phải là không có tiên đế sao ngay cả phi ưng khách sạn lão bản đ ề u n ộ n g thập tam hoàng tử cười nạo một tiếng bởi vì một cái cổ lao thần bí minh nước trước đó tiên đế đều bị ước thúc không thể xen vào thế gian thôi bây giờ minh nước sắp vỡ vụn tiên đế nhóm sẽ không còn thụ ước thúc một lần nữa xuất thế kim ố nhất tộc đem chân chính ánh sáng tiên giới v v v kim ố tộc đời đời bất hủ không ít người bị dọa đến không lợi lời nói sợ h a i nói công tử đi ra không ở nơi này ngươi m u ộ n hai ngày lại đến đi a ô s á c thực nhớ k ỹ lâm dương đáp ứng đi tham gia kim mô tộc kiến hội mặc dù nội tâm rất bài xích vẫn là nói a thập tam hoàng tử nhịu nhịu mày c ư ờ i lạnh một tiếng ngươi sẽ không cho là ta đường đường kim mô tộc thập tam hoàng tử sẽ vì hắn đi không được gì hai chuyến đi hắn cho là hắn là ai ta cựu tỷ ngươi chừng nào thì có thể không ngây thơ như vậy